Chương 59, Lộ bản. Một chỗ trong phòng tu luyện. Thiếu chủ, Thiên hoang Tiên vực hôm nay tới mấy vị khách nhân. Lý lão đạo, Thiên hoang Tiên vực. Bọn hắn đến ta Huyền Thiên Tiên vực làm gì? Diệp Vũ như mày, nghe nói là vì thương thảo đối phó dị vực sự tình, cho nên mới tới bái phòng ta Diệp gia. Chủ nhân mời mời bọn họ tại Diệp gia vui du mấy ngày. Bọn hắn tới nhiều ít người? Diệp Vũ hỏi. Ba vị tiên vương cường giả, còn có năm tên thiếu niên tiên kiêu. Lý lão đáp. Minh bạch, ngươi đi xuống đi. Diệp Vũ ra hiệu Lý lão xuống dưới. Diệp gia, đệ nhất thánh tử điện. Đây là Diệp Tiên Thánh điện. Tọa lạc ở không trung một cái thần đảo phía trên, phía trên có linh truyền dương trảo, các loại kỳ chân dị thú, thiên tài địa bảo. Từ đằng xa đến xem cái này thần đảo, thật sự có loại tiên khí rạng rào cảm giác. Mặc dù không kịp tiên đế cung như vậy to lớn hùng vĩ, hùng vĩ huy hoàng, nhưng là cũng là một chỗ mười phần khó được động thiên phúc điện. Diệp gia tổng cộng có 10 cái thánh tử điện, phân biệt tọa lạc ở khác biệt cỡ nhỏ thần đảo phía trên. Đây là lịch đại thánh tử ở lại tu luyện lơi chốn. Mỗi cái thần đảo phía trên đều sẽ có người làm cùng thủ vệ. Tại Diệp gia, thánh tử quyền lực là phi thường lớn. Mỗi cái thánh tử đều nắm giữ mình chuyên môn thánh tử lệnh bài, bằng này lệnh bài không chỉ có thể ra vào diệp gia phần lớn địa phương, càng là có thể điều động diệp gia thiên binh thần tướng. Mỗi một cái thánh tử lệnh bài đều có thể điều động một thiên danh thiên binh cùng ba tên thần tướng. Đây chính là dòng dã một thiên danh cường giả trí tôn cùng ba tên chân tiên cường giả a. Sức chiến đấu cỡ này, phần lớn trường sinh thế lực đều không có, chỉ có số ít tương đối cường đại trường sinh thế lực mới sẽ có được. Đổi một câu nói, mỗi một vị thánh tử đều tương đương với nắm trong tay một cái trường sinh thế lực lực lượng. Về phần diệp gia thần tử quyền lực liền càng thêm to lớn. Mỗi một thời đại diệp gia đều sẽ chọn ra mười đại thánh tử nhưng cũng không phải là mỗi một thời đại đều sẽ lưu thần tử ra mắt thần tử tại diệp gia địa vị đồng đảng với tốc trưởng diệp gia không có cái gọi là thần tử điện diệp gia mỗi đời thần tử chỗ ở liền là thiên đế cung có thể ở tại thiên đế cung đây là lớn lao vinh hạnh đặc biệt bởi vì đó là thiên đế đã từng chỗ ở giờ phút này một đạo bạch tỷ thân ảnh đi tới đệ nhất thánh tử điện thần đạo không sai một người ở ở loại địa phương này cũng thật không tệ a diệp vũ nhìn trước mắt thần đạo sau đó nói thần tử đại nhân đã tới không ngại tiến đến ngồi một chút diệp tiên thanh em chuyển tới ha ha ha diệp vũ cười lớn một tiếng sau đó bước ra một bước thánh tử trong điện diệp vũ cùng diệp tiên ngồi đối diện nhau chúc mừng thần tử đại nhân chém ngược thiên đạo thành công về sau cái này tiên vực sợ là thật không có người sẽ là thần tử đối thủ của đại nhân diệp tiên đưa cho diệp vũ một ly trà diệp vũ tiếp nhận trà sau đó nói may mắn mà thôi diệp tiên nghe vậy cười cười may mắn cũng không thể tại dòng giã bảy vị thiếu niên tiên đế thủ hạ chống đỡ lâu như vậy diệp vũ cũng cười cười không nói gì diệp tiên nhấp một ngụm trà sau đó nói không biết thần tử đại nhân lần này đến chỗ của ta có chuyện gì không ta nghe nói thiên hoang thiên vực người tới bái phỏng ta diệp gia Tuy hành mà đến còn có mấy vị thiếu niên tiên tiêu, không biết Diệp Tiên Tộc Hình có thể có hứng thú đi xem một chút cái khác tiên đột tiên tiêu. Diệp Vũ nói, thì ra là thế, ta cũng đang có ý này. Têu lên vô đạo cùng một chỗ đi, hắn cũng muốn đi xem nhìn cái khác tiên vượt tiên tiêu đến tuần cùng có cái gì khác biệt. Diệp gia số 3 diễn võ trưởng, lúc này năm đạo tuổi trẻ thân ảnh đang tại nhiều hứng thú đánh giá hết thể trung quanh, cầm đầu là một cái tương đối uy nghiêm nam tử, hắn là Thiên Hoang Tiên triều Tam Hoàng Tử. Phía sau của hắn đi theo hai nam hai nữ, đại ca, đây chính là đệ tộc Diệp gia sao? Nhìn lên đến những ngày tiên tiêu cũng không có cái gì a một thiếu nữ nói ra, đây là thiên hoàng tiên triều thất công chủ, không thể không lễ. Tam hoàng tử quát lớn một tiếng, hừ, thiếu nữ kia nhẹ hừ một tiếng, ưn, nơi đó có một cái thiên triều, nhìn lên đến cũng không tệ làm dáng vẻ. Tam hoàng tử đằng sau, một tên dáng người khôi ngô nam tử nói ra, hắn là thiên hoàng tiên triều cảnh nội man tộc thiếu chủ, cũng là man tộc thế hệ này cường đại nhất thiên triều. Nói xong, vị tiên man tộc thiếu chủ liền hướng về phía trước đi. ngươi là diệp gia thiên triều. vị tiên man tộc thiếu chủ nói, đang tu luyện tiên kia diệp gia thiên triều mở mắt ra, nhìn thoáng qua người trước mặt, ngươi không phải ta diệp gia đệ tử. Không sai, ta là Tử Thiên Hoàng Tiên vực tới, đặc biệt đến lĩnh giáo một phen. Ngươi có dám ứng thiên? Có gì không dám? Thiên Tiêu Diệp Gia Thiên Kiêu ngẩng đầu lên, "Có ý tứ, đi đại diễn võ lên đi." Đại diễn võ bên trên. "Tiểu tử, xứng tiên ra." Vị tiêu man tộc thiếu chủ nói, "Diệp gia thứ ba danh sách, Diệp Băng Viêm." Diệp Băng Viêm tử hư không xuất ra song đao, một thanh là hừng hực màu đỏ, một thanh là băng lẫy màu lam. Mà giờ khắc này, Diệp Vũ một đoàn người cũng tới. "A, Thiên Hoàng Tiên vực Thiên Kiêu nhanh như vậy liền cùng chúng ta Diệp gia Thiên Kiêu muốn bắt đầu so tài." Diệp Vũ nhiều hứng thú nói, Đó là ta diệp ra thứ ba danh sách, Diệp Băng Viêm, thân phụ băng hỏa thánh thể, thực lực không thể khinh thường. Diệp Vô Đạo mở miệng, "Ân, xem một chút đi. Trên sân hai người giờ phút này đều đã chuẩn bị xong. Đại chiến hết sức căng thẳng, hai người đều là bán thánh cảnh giới tu sĩ, cũng không có chênh lệnh về cảnh giới, như vậy so liền là ai càng yêu nghiệt. Man tộc thiếu chủ xuất thủ trước, thân thể mạnh mẽ lực lượng để hư không đều sinh ra âm bạo. Diệp Băng Viêm con người hơi co lại, song đao giao nhau, chặt lại Man tộc thiếu chủ một quyền, nhưng là đồng thời mình cũng lui lại cách xa mấy mét cái này man tộc thiếu chủ nhục thân lực lượng rất cường đại nhưng là tốc độ này cũng có chút chậm a diệp tiên mở miệng nói diệp băng viêm tốc độ cực nhanh trong lúc nhất thời màu lam cùng màu đỏ hai loại hoàn toàn khác biệt đao quang lăn lộn hợp lại cùng nhau tại toàn bộ trên diễn võ trưởng giang khắp nơi băng hỏa lượng trọng thiên từ vừa rồi vậy đơn giản thăm dò bên trong diệp băng viêm liền đã nhìn ra vị này man tộc thiếu chủ ưu khuyết điểm man tộc thiếu chủ lực lượng rất cường đại nếu như cứng đối cứng rất khó thắng được đến nhưng là tốc độ của hắn đúng là có chút quá chậm chí ít đối diệp băng viêm tới nói vị này man tộc thiếu chủ tốc độ không được Đao quang không ngừng vẽ tại vị kia man tộc thiếu chủ trên thân, nhưng hắn lại không có cách nào. Tốc độ của hắn hoàn toàn theo không kịp Diệp Băng Viêm tốc độ. Vị này man tộc thiếu chủ nhục thân cường độ cũng xác thực rất cường đại, như thế dày đặc đao vẽ ở trên người hắn, vậy mà vẹn vẹn có một đạo nhẹ nhàng vết máu. Đáng giận, có bản lĩnh cùng ta chính diện đọ sức. Vị kia man tộc thiếu chủ có chút thẹn quá hóa giận. Trước đuổi theo tốc độ của ta rồi nói sau. Diệp Băng Viêm nói. Trang diện bên trên tạo thành một cái trạng thái quỷ dị, băng hỏa hai đạo ánh đao không ngừng hiện lên, nhưng lại rất khó phá vỡ vị kia man tộc thiếu chủ phòng ngự. Hai người có chút giằng co không xong. Chương 60 Các ngươi không được, Người này cũng không thể làm gì được người kia sao? Thế mà đánh thế lực ngang nhau. Một vị Diệp gia đệ tử mở miệng. Cái kia Thiên Hoàng Tiên vực Thiên Kiêu nhục thân thực sự quá cường đại, nhất là đạt được những cái kia phủ văn gia trì về sau. Lực thể của hắn cường độ thậm chí có thể cùng Thánh binh lẫn nhau so sánh. Loại này nhục thân cường độ thật là đáng sợ. Sắp thực như thế à, mặc dù bây giờ nhìn như là thứ ba danh sách một mực đang công kích cái kia Thiên Hoàng Tiên vực Thiên Kiêu, nhưng là thứ ba danh sách lại không làm gì được hắn. Bản thân cái kia Thiên Hoàng Tiên vực Thiên Kiêu nhục thân cường độ liền cao, lại thêm trên người hắn những cái kia phụ văn lực lượng gia chỉ. Thứ ba danh sách rất khó phá phòng ngự của hắn a. Mọi người thấy trên sân hai người chiến đấu, trong lúc nhất thời nghị luận đã bị. Tam hoàng tử nhìn xem trên sân hai người lộ ra vẻ mặt cứng trọng, rất tại phía xa ta thiên hoàng tiên vực đông đảo thiên kiêu bên trong tuyệt đối có thể xếp vào trước một trăm thiên tiêu. Thế nhưng là ở chỗ này, thế mà chỉ có thể cùng Diệp gia thứ ba danh sách sống vai. Nếu như không có nhớ lầm, Diệp gia còn có mười đại thánh tử cùng thần tử. Đồng thời ngoại trừ Diệp gia, Huyền Thiên Tiên Vực còn có đường cường đại thế lực chuyên nhân. Đây chính là Huyền Thiên Tiên Vực sao? Nếu là Huyền Thiên Tiên Vực có thể giống Ta Thiên Hoàng Tiên Vực ngưng kết thành một cái chính thể, như vậy nên có cường đại cỡ nào? Sắp thực như thế, Huyền thiên Tiên vực các cái thế lực ở giữa thường xuyên phát sinh ma sát mâu thuẫn, cứ như vậy vẫn như cũ có thể vững vàng ngồi tại chín đại trí cao tiên vực đứng đầu. Nếu là có thể liên hiệp lại, tuyệt đối có thể nghiền ép còn lại 8 cái tiên vực. Một bên khác, Diệp Vũ đám người có chút hăng hái nhìn xem trên đài giao đấu. Cái này Thiên Hoang Tiên vực tiên kiêu sợ là phải thua. Diệp Tiên mở miệng. Không sai, cái này Diệp Bang Viêm ngược lại là rất thông minh a. Diệp Vũ mở miệng nói. Diệp Vô Đạo cười cười, sau đó nói, có thể trở thành ta Diệp gia thứ ba danh sách, tự nhiên là có một chút bạn sự ở trên người. Không nên uổng phí khí lực gia man tổ chỉ thân cường hành vô cùng, ngươi không phá nổi." Vị Tiêu Man tộc thiếu chủ đùa cợt nói, "Hắn tại ảnh hưởng Diệp Băng Viêm tâm thái. một khi Diệp Băng Viêm xuất hiện sai lầm, là hắn có thể bắt lấy, từ đó tuyệt sát Diệp Băng Viêm." Cận Thân bắt đầu, rất xa chưa từng có sợ qua, đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Nhưng là Diệp Băng Viêm cũng không để ý tới hắn, đao quang đầy trời, vẫn tại không ngừng tiến hành công kích. Đột nhiên, Diệp Băng Viêm thân hình dừng lại, băng hỏa ai điều. Khổng lồ băng hỏa dây năng lượng lấy cuồng bạo khí tức hướng về rất xa quét sạch mà đi. "Nhịn không được sao?" Rất xa cười nói, hắn tụ tập lực lượng toàn thân huy quyền, quyền ý vô song, Hắn liền đang chờ giờ khắc này, chỉ cần Diệp băng Viêm mất đi kiếm nhẫn, hắn liền có thể nhất cử đánh bại hắn. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, riêng là vừa mới tiếp xúc, rất xa phòng ngự liền phá. Cơn bạo băng hỏa năng lượng ở trên người hắn, thân huyết vẩy ra, thậm chí huyết đục đều bị cỗ năng lượng này cho chốt bụi, lộ ra bạch cốt tẩm u. Diệp băng Viêm sau lưng mở ra một cái băng hỏa chỉ dực, tốc độ cực nhanh, còn không có đợi đến rất xa kịp phản ứng, song đao liền đã gác ở trên đầu của hắn. Người thua. Diệp Bang Viêm nói. Thanh âm không lớn, nhưng lại lệnh tất cả mọi người ở đây đều rung động. Rõ ràng vừa rồi hai người vẫn là thế lực ngang nhau trạng thái. Làm sao lập tức Diệp Băng Viêm liền thắng? Làm sao có thể? Ngươi một chiêu kia căn bản không phá nổi phòng ngự của ta. Rất xa lúc này cũng là không thể tin bộ dáng. Tại trong cảm nhận của hắn, cái kia đạo băng hỏa năng lượng căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn a. Vô số đao quan phật nhìn không có bất kỳ quy luật có thể nói, nhưng là mỗi một lần đều đánh tới bộ ngực của ngươi. Trô. Mặc dù không đủ để phá vỡ phòng ngự của ngươi, nhưng là đầy đủ đem cực hạn băng cùng lửa quán thâu vào. Cực hạn băng cùng cực hạn lửa, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng tại trên thân thể ngươi phụ văn phía trên xen lẫn, một lạnh một nóng phía dưới, liền xem như thánh khí cũng sẽ bị sụp đổ rơi mà sau cùng một chiêu kia chỉ là kiếp nổ thôi. Diệp băng viêm mở miệng giải thích, đám người một mảnh xôn xao. thì ra là thế. Ta nói làm sao lại đột nhiên từ thế lực ngang nhau biến thành thiên vệ một bên. Cái này thiên hoang tiên vương thiên tiêu thua không oan uổng, mặc dù nhìn như là thế lực ngang nhau, nhưng là trên thực tế ngay từ đầu thứ ba danh sách liền đã đem hắn tính toán cao. Đây không phải trên thực lực trên lệnh. Hai người ở giữa thực lực sai biệt cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là thứ ba danh sách kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, có thể hoàn mỹ lợi dụng sở trường của mình lấy mình chi trưởng công sở đoàn trên đài rất xa nghe được chung quanh người thanh âm cũng là cảm thấy trên mặt mũi không qua được vội vội vàng vàng xuống thật xin lỗi tam hoàng tử điện hạ để ngài thất vọng rất xa cúi đầu không dám nhìn thẳng tam hoàng tử trở về hảo hảo cho ta nghĩ lại bị đối phương luồng nghịch xoay quanh còn không tự biết tam hoàng tử quát lớn một tiếng rất xa tự biết tự mình làm không tốt chỉ có thể cúi đầu không dám vì chính mình cãi lại cái gì đi thôi diệp vũ bước ra một bước đi tới đài diễn võ bên trên làm không tệ diệp vũ cười cười vú vú diệp băng viên bả vai diệp băng viên quay đầu trong thấy diệp vũ một khắc này lập tức trở nên mười phần cung kính gặp qua thần tử đại nhân gặp qua thần tử đại nhân ở đây diệp gia tộc nhân đều tại hô to tam hoàng tử thấy thế cao mày cái này diệp gia thần tử mang cho hắn cảm giác gắp bách quá mạnh thâm bất khả chắc vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền phảng phất là giữa thiên địa nhân vật chính tam hoàng tử tiến lên một bước chắp tay nói các hạ chính là diệp gia thần tử diệp vũ quay đầu nhìn hắn một cái sau đó nói không sai tại hạ là thiên hoàng tiên vương thiên hoàng tiên triều tam hoàng tử tưởng tượng thần tử lĩnh giáo một phen tam hoàng tử nói ngươi không đủ tư cách Diệp Vũ liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói: "Ngươi quá không coi ai ra gì." Vị tia thất công chủ có chút sinh khí, "Tam ca của ta thế nhưng là Thiên Hoàng Tiên vực cường đại nhất mấy cái thiên kiêu thứ nhất. Ta nói, hắn không đủ tư cách, muốn khiêu chiến ta, đánh trước bại vô đạo lại nói." "Vô đạo, bồi vị này Tam hoàng tử điện hạ chơi đùa." Diệp Vũ nói. Diệp vô đạo bước ra một bước, dưới chân tựa hồ có càn khôn thái cực đang xoay tròn. "Tam hoàng tử điện hạ, không bằng liền để tại hạ bồi ngài chơi đùa." Diệp Vũ đạo nói khẽ. Tam hoàng tử nhìn trước mắt Diệp Vũ đạo, trong đôi mắt đều là cẩn thận. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Vũ đạo so với mình không kém. Hắn vừa rồi muốn khiêu chiến Diệp gia thần tử, cũng không phải là cảm thấy mình có thể chiến thắng hắn, mà là muốn thử một chút thủ đoạn của hắn, là đại ca của mình hiểu rõ hơn một chút Diệp gia thần tử. Thế nhưng là không nghĩ tới vị kia Diệp gia thần tử căn bản vốn không để ý tới mình. Nhìn trước mắt Diệp vô đạo, Tam hoàng tử cho mày, đây chính là Diệp gia sao? Mỗi một cái thiên tiêu đều là mạnh mẽ như vậy. Những này thiên tiêu nếu là đặt ở thiên hoang thiên vực, tuyệt đối là cái kia đứng đầu nhất một nhóm. Thế nhưng là ở chỗ này, lại còn nhiều như vậy. Tam hoàng tử thở dài, sau đó nói, vậy liền có nhiều cực khổ chỉ giáo. Chương sáu mươi tụ thiên đế thành. Tam Hoàng Tử triệu hồi ra một thanh kim sắc trường thương, long khí bên ngoài hóa vẩn quanh ở xung quanh hắn. Con ngươi màu vàng nóng phát ra khiếp người quan mang, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Diệp Vô Đạo phía sau có cản khôn bắt quái hiển hiện, khẽ cười nói: mời đi, Tam Hoàng Tử điện hạ. Tam Hoàng Tử cầm trong tay trường thương, đâm ra một thương, thương mang cuốn lên phong vân, để người chung quanh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng, hủy thiên diệt địa thương mục đích lấy Diệp Vô Đạo của tới, mũi thương thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy có một đầu ngũ trảo kim long đang gầm hét, nhưng Diệp Vô Đạo không có nửa điểm bối rối. Mộ Thương đến Diệp Vô Đạo trước mặt lúc, Diệp Vô Đạo hai tay ở giữa có thái cực âm dương ngư đồ hiện hiện, vậy mà gắt gao kẹp lại cái kia mũi thương rất sắc nhọn. Thấy thế, Tam hoàng tử con ngươi hơi co lại, muốn rút ra trường thương, nhưng là bất kể hắn ra sao dùng sức, mũi thương kia đều chưa từng có chút di động. Diệp Vô Đạo mỉm cười, Tam hoàng tử điện hạ, quá cứng rắn thì dễ gãy a. Diệp Vô Đạo hai tay vẽ ra một đạo thái cực đồ, thái cực đồ cuốn sạch lấy trôi này kim sắc trường thương, vậy mà cùng một chỗ hướng phía Tam hoàng tử công kích mà đi. Từ khi đột phá thánh cảnh về sau, Diệp Vô Đạo đối với thiên địa cảm ngộ trở nên sâu hơn. Hắn thậm chí có thể nhẹ nhõm cảm nhận được thiên địa vạn vật vận chuyển quy luật cơ bản, có thể dựa vào loại quy luật này đến ngăn được người nhân. Tam Hoàng Tử bên người có một đạo kim long hư ảnh hiển hiện, chặn lại Diệp vô đạo một chiêu này. Thời khắc này Tam Hoàng Tử lông mày liễu chặt hơn, lại có thể vận dụng thiên địa vạn vật quy luật đến cùng mình trên đâu? Loại năng lực này quá mức kinh khủng. Vạn sự vạn vật quy luật vận hành là cái này tiên vực tạo thành cơ sở, có rất ít người có thể nắm giữ loại quy luật này. Tam Hoàng Tử từ dưới đất rút ra kim sắt trường thương, ngọn lửa màu vàng từ trong con ngươi của hắn hiển hiện, hoàng đạo long khí bị vận dụng đến cực điểm. Kim sắc cự long xoay quanh tại tam hoàng tử trung quanh, phát ra làm cho người đình thai nhức góc tiếng gầm gừ. Hoàng đạo long khí quét ngang hết thảy, cho dù là thái cực bát quái cũng không tiếp nổi, lại là một đạo kim sắc cự long hướng về diệp vô đạo gào thét mà đến. Diệp vô đạo hai tay phát hỏa ra từng đạo thần văn, thần văn không ngừng đan sen, tạo thành một cái thái cực trận đồ. Thái cực trận đồ ngăn tại diệp vô đạo trước mặt, ngăn cản cái kia đạo kim sắc cự long. Không, vạn vật chỉ thủy cung. Diệp vô đạo nói khẽ. Trong chốc lát, một cái bát quái trận chống giống hiện lên ở toàn bộ đài diễn võ bên trên. Thấp vung ở giữa, ta vì thiên địa. Bắt quái trận đồ vận chuyển, không ngừng có công kích hiện hiện. Tam hoàng tử chỉ có thể không ngừng né tránh. Những công kích này thật sự là quá mức dày đặc, cho dù tam hoàng tử đã tại hết sức tranh né, nhưng vẫn là có công kích lạc ở trên người hắn. Tam hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, hoàng đạo long khí trở nên càng thêm nồng đậm. Hoàng cực phá diệt. Dết. Kim sắc trường thương tựa như có thể kích động thiên địa, trong lúc nhất thời, Diệp Vô Đạo bắt quái trận pháp tại từng khúc phá diệt. Diệp Vô Đạo hai tay ở giữa có một đèn một trắng hai đạo thần lực đang diễn hóa, cuối cùng tạo thành một cái thái cực tròn, thái cực tròn quay phong vân, hướng về tam hoàng tử công kích. Tam hoàng tử chưa kịp tránh né, sau một khắc liền bị hắn đánh trúng, bay rất ra ngoài thật dài một khoảng cách. tại hắn còn chưa xuống trên mặt đất thời điểm, Diệp vô đạo bước ra một bước, có càn khôn thái cực hiện hiện, trong nháy mắt đến Tam Hoàng Tử sau lưng. người thua, Diệp vô đạo một cái tay đặt tại Tam Hoàng Tử trên lưng, tiếp nhận Tam Hoàng Tử, sau đó nói khẽ. toàn trương trong nháy mắt một mảnh xôn xao, làm sao có thể, Tam Ca làm sao lại bại, không thể nào, Tam Ca đến thực lực cường đại như vậy, tại sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay bị đánh bại. thất công chủ có chút không thể tin, đây chính là Diệp gia thiên kiêu yêu nghiệt sao, quá cường đại a, cho dù là Tam Hoàng Tử điện hạ cũng không phải hắn đối thủ. Nhưng mà này còn chỉ là đệ tứ thánh tử, phía trước còn có ba cái càng cường đại hơn thánh tử cùng một vị. thân tử, một cái thanh lãnh nữ tử nói ra, ta diệp ra thánh tử vô địch, cái khác tiên vực tới thiên kiêu lại có thể thế nào? Ta diệp ra hữu thần tử đại nhân cùng mười đại thánh tử, không người nào có thể tranh phong. đệ tứ thánh tử thực lực quá cường đại đi, phản phất cái kia tam hoàng tử điện hạ nhất cử nhất động đều trong lòng bàn tay của hắn. loại thực lực này quá cường đại a. cười chết rồi, vừa rồi cái kia tam hoàng tử điện hạ còn liều toàn khiêu chiến ta thần tử đại nhân. Đệ tứ thánh tử đều có thể đem nhẹ nhõm đánh bại, như thế nào khiêu chiến ta Diệp gia thần tử đại nhân? Thật là không có thấy rõ ràng thực lực của mình a." Có người đùa cợt nói. "Sắc thực như thế a, cái này cái khác tiên vực tới thiên kiêu thật là không. Nhìn rõ sở thực lực của mình sao? Thế mà Mưu Toan khiêu chiến thần tử đại nhân, thật là châu chấu đá xe. Muốn giẫm lên thần tử đại nhân tự vị, cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng." Có người cũng đi theo phụ họa. "Ta Diệp gia vô địch, thật sự là không có gì hay, còn tưởng rằng cái khác tiên vực thiên, thiên kiêu đến cỡ nào cường đâu. Nguyên lai like liền loại trình độ này sao?" Diệp Vũ nói. Ta Huyền Thiên Tiên vực vốn chính là chín đại chí cao tiên vực đứng đầu, vô luận là từ cái nào phương diện đến so, đều là giống nhau. Cho nên ta Huyền Thiên Tiên vực tiên kiêu tự nhiên so cái khác tiên vực tiên kiêu mạnh lên một đoạn. Diệp Tiên mở miệng nói ra, không có ý nghĩa, đi. Diệp Vũ bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Thiên Đế Thành, làm Diệp gia cấp dưới lớn nhất thành trì, quy mô vô cùng to lớn. Gần nhất, rất nhiều trường sinh bất hủ thế lực người cầm lái nhau nhau đi tới Thiên Đế Thành. Thiên Đế Thành bên ngoài, đủ loại vô cùng cường đại chiến hạng, đủ loại tuyệt thế thần thú nhau nhau đến. Diệp gia phát ra triệu tập, mời xin tất cả trường sinh thế lực cùng bất hủ thế lực cộng đồng đến thương định có quan hệ đối phó dị vượt biện pháp. Bởi vậy, gần nhất thiên đế thành thế nhưng là vô cùng náo nhiệt. Nhất tới trước chính là đế tộc Chu gia. Làm Diệp gia nhất là kiên định minh hiếu, Chu gia thường thường là cái thứ nhất đến. Phong cách cổ xưa thanh đồng trên chiến hạm, có vết máu loang lổ hiện hiện. Chín cái chân long gào thét thiên địa, vô cùng cường đại. Trên chiến hạm có một mặt to lớn chiến kỳ, có tiên vương mõ ở phía trên, đến nay còn có thể gây nên thiên địa của mình, thần văn sẽ lớn. Cái kia mặt chiến kỳ phía trên, một cái cự đại tuần chữ tuyên cáo chiếc chiến hạm này chủ nhân. Tiếp theo mà đến là Đại Lôi Âm Tự. Đó là một vị mặt mũi hiền lành lão tăng, nhưng vẹn vẹn nhìn hắn chân thân một chút, liền cảm giác linh hồn của mình bị tinh hóa. Cùng chu ra khác biệt, vị lão tăng kia vẹn vẹn cưỡi một cái kim xí đại bằng điệu mà đến, tùy hành còn có một cái tiểu hòa thượng. Nếu như Diệp Vũ ở chỗ này, như vậy nhất định có thể nhận ra cái này tiểu hòa thượng, chính là thà gia. Đồng thời cái này tiểu hòa thượng cũng là đương kim toàn bộ Tây vực Phật môn Phật tử. Thiên đế thành bên ngoài, không ngừng có các loại thế lực đến. Các loại thần thú gào thét thiên địa, các loại chiến hạm đều phát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Loại trang diện này quá mức hung vĩ. Mau nhìn là đế tộc trần Gia người đến, đó là hạo nhiên thư viện người. chương 62, làm có dễ. ba ngày tầm đó thời gian, huyền thiên tiên vực cơ hồ tất cả trưởng sinh thế lực cùng bất hủ thế lực người cầm lái đều đi tới thiên đế thành. hộ tống mà đến còn có các tộc thiên tiêu. vào lúc ban đêm, tất cả thiên tiêu tề tụ tại diệp ra một chỗ trên đảo thần mặt. trên đảo thần mặt có một cái cung điện to lớn, mấy vạn tấm cái bàn bày ở toàn bộ trong đại điện, tất cả cái bàn vây quanh một cái hình tròn đại võ đài. trên sân khấu có chưởng tư thế nổi bật nữ tử tại nhiệt vũ tuốt một bộ áo nhiệt cảnh tượng. Bất hủ thế lực thiên kiêu ngồi tại tận cùng bên trong nhất, trường sinh thế lực thiên kiêu thì ngồi ở ngoài vi. Nhất tới gần sân khấu vị trí, có 24 tấm to lớn cái bản. Điều này đại biểu cường đại nhất 24 vị cường đại nhất thiên kiêu. Diệp gia độc chiếm dòng dã 6 bàn lớn. Theo thứ tự là Diệp Vũ, Diệp Tiên, Diệp Đạo Vũ, Diệp Bá, Diệp Vô Đạo, Trầm Kiếm. Cái khác 18 cái cái bản cũng là thế lực khác cường đại thiên kiêu. Có Chu gia thần nữ Tuần Đông Nhiên, Trần gia vị kia thời không thánh thể, Kiếm tông kiếm tử, Nhân Hoàng chi tử, Kỳ Lân, Cổ Tiên Đế chi tử, Đại Lôi âm tự Phật tử Thả Già, Vạn Ma quật đương đại ma tử còn có gần nhất vừa mới ra mắt bảy quan vương linh tịch trận này đến hội cơ hồ hội tụ huyền thiên tiên vực trước mắt tất cả thiên tiêu đương nhiên cái này không thể đại biểu huyền thiên tiên vực tất cả thiên tiêu bởi vì còn có rất nhiều cổ đại quái thai, tiên đế chi tử chưa xuất thế nhưng dù vậy lần này tụ hội cũng là trước nay chưa có hùng vĩ cơ hồ tất cả đã ra mắt thiên tiêu đều chạy đến lần tụ hội này trần gia vị kia thời không thánh thể thân mặc trường bào màu đen chính đang nhắm mắt dưỡng thần từ trên người hắn diệp vũ đạo trầm kiếm đám người cảm nhận được rất mạnh cảm giác cát bách so với lần trước nhìn thấy hắn thời điểm phải cường đại rất nhiều thời không thánh thể chính là như vậy giai đoạn trước tu luyện ưu thế tương đối nhỏ, bởi vì thời không chi lực quá mức thần bí khó lượng. Cho dù ủng có thời không thánh thể, tại tu vi khi yếu ớt cũng rất khó phát huy hắn ưu thế. Thời không thánh thể sẽ có hai lần thủy biến, một lần là thánh cảnh thời điểm, lúc này vừa mới có thể nắm giữ không gian lực lượng, lần thứ hai thì là chân tiên thời điểm, bởi vì đột phá tiên đạo lĩnh vực liền có thể nắm giữ thời gian một tia lực lượng. rất hiển nhiên, đột phá thánh cảnh về sau, trần gia vị này thời không thánh thể nên đón một lần thay biến. Một bên khác, kiếm tông kiếm tử cùng trầm kiếm nói chuyện với nhau thật vui. đã lâu không gặp a, thẩm minh. kiếm tông kiếm tử chắp tay, cười nói. Lần trước Vạn Linh thành từ biệt, chúng ta đã có gần 4 năm không có gặp a. Trầm Kiếm cũng mở miệng. Các loại hiến hội qua đi, chúng ta lại đi luận bàn một chút, vừa vặn gần nhất mới học một chiêu. Tốt, ta cũng đã lâu không có cùng người khác so tài. Nhân hoàng tử cũng tại cùng Diệp Vũ, Diệp tiên đám người nói chuyện với nhau. Toàn bộ hiến hội không khí mười phần náo nhiệt. Mau nhìn, cái kia chính là gần nhất vừa mới ra mắt Bảy Quan Vương Ninh Tịch. Có một cái trường sinh thế lực tiên tiêu nói, Bảy Quan Vương Ninh Tịch, rất lợi hại phải không? Có người không hiểu hỏi, có thể ngồi tại tận cùng bên trong nhất một vòng, ngươi nói có lợi hại hay không? Tục chuyên a, cái này bảy quan vương ninh tịch là sơ đại huyết mạch, vô cùng cường đại, đã từng bảy lần ra mắt, bảy lần vô địch thế gian. Sơ đại huyết mạch, còn đã từng bảy lần vô địch thế gian, như thế không hợp thói thường sao? Có người đang thắng phục, cái gọi là sơ đại huyết mạch, liền là thiên sinh có được một ít thể chất hoặc là thần thông, mà không phải dựa vào phụ mẫu di truyền. Giống Diệp Vũ tiên thiên thánh thể đạo thai, liền không tính là sơ đại huyết mạch, hắn là di truyền Diệp Thiên cùng Chu Thiện Nhiên thể chất. Ninh Tịch một thân một mình ngồi ở chỗ đó, hắn thấy, hắn vừa mới ra mắt, cũng không có cái gì bằng hữu, hắn cũng kinh thường tại đi kết bất kỳ bằng hữu. Hắn đã từng bảy lần ra mắt, bảy lần tại người đồng lứa bên trong vô địch. Hắn thấy, cho dù là cái gọi là hoàng kim đại thế, thiên tiêu tầng gia, cũng bất quá là mình bản đã thôi. Đột nhiên, Trần gia thời không thánh thể mở mắt ra, sau đó nhìn Di Vũ, ta còn tưởng rằng trong truyền thuyết thứ nhất đế tộc đến cỡ nào cường đâu. Hôm nay xem xét, bất quá là một đám gà đất chó sành thôi. Lời vừa nói ra, toàn bộ yến hội trong nháy mắt trở nên mười phần yên tĩnh, thậm chí an tĩnh có chút đáng sợ, có thể rõ ràng nghe được có người tại nuốt nước miếng. Cái này Trần gia thần tử là điên rồi sao? Làm sao dám nói lời như vậy? Chẳng lẽ Trần gia thần tử muốn cùng Diệp gia thần tử giao chiến sao? Mọi người tại trong lòng nhao nhao suy đoán. Đúng vậy a, không gì hơn cái này thôi. Bảy Quan Vương ninh tịch cũng mở miệng nói. Hiện trường rất nhiều thiên kiêu đều không tự chủ lui về phía sau một điểm, để tránh lan đến gần mình, vậy cũng không tốt. Ha ha, nói ta Diệp gia, cái kia các ngươi hai cái vừa chั่ว thứ gì? Diệp Vũ mình rót cho mình chén trà, suy cười một tiếng. Ngươi biết hai người bọn họ là cái gì sao? Diệp Vũ nhìn xem Diệp Tiên, sau đó hỏi, có thể là từ đâu tới hai đầu chó hoang ở nơi đó gọi vậy a? Diệp Tiên lắc đầu. Không nên vũ nhục chó a. Hai cái này đều đồ vật có thể sử dụng chó để hình dung sao? Chó đều cảm thấy mình bị mạo phạm đến." Diệp vô đạo cười nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều khẽ cười một tiếng. Nhưng là Ninh Tịch cùng Trần Gia Thần Tử cũng không có sinh khí. Đường Đường để tộc Diệp gia, cũng chỉ là sẽ đùa nghịch một chút thôi sao? Thật là đọa Diệp gia tên tuổi a." Trần Gia Thần Tử đùa cợt nói. "Ha ha, đệ tộc Diệp gia không gì hơn cái này. Ta nhớ được không sai, ta đã từng còn thân hơn tay giết chết qua một tên Diệp gia cái gọi là Tiêu Bảy quan Vương Linh Tịch thần sắc tự nhiên tràn đầy khinh thường. "Nếu như Diệp gia liền chút bản lãnh này, Trần Gia Thần Tử lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Vũ chẳng biết lúc nào liền đi tới Trần Gia Thần Tử bên người, một cái tay khoác lên Trần Gia Thần Tử trên bờ vai. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mà giờ khắc này Trần Gia Thần Tử càng là nét mặt đầy kinh ngạc. Làm sao có thể a? Mình thế nhưng là thời không thánh thể, từ khi đột phá thánh cảnh về sau, đối không gian năng lực nhận biết càng thêm cường đại, có thể nói mình nên đón một lần phi biến, cũng chính bởi vì vậy, chính mình mới có lực lượng khiêu khích Diệp gia. Dù sao không gian lực lượng quá mức thần bí khó lường, thân là thời không thánh thể, mình tiên sinh liền đứng ở thế bất bại. Thế nhưng là Trần Gia Thần Tử tuyệt đối không ngờ rằng chính là Diệp Vũ vậy mà có thể trong nháy mắt tiếp cận mình. Cái này quá hoang đường a. Đây cũng chính là nói, Diệp Vũ tại không gian bên trên tạo nghệ muốn so Trần Gia vị này cái gọi là thời không thánh thể phải cường đại hơn rất nhiều, nếu không Trần Gia thần tử không có khả năng không có chút nào phát giác. Diệp Vũ không ngơi, đem miệng tiến tới Trần Gia thần tử lỗ hai bên cạnh, nói khẽ, "Muốn chết, có thể nói tiếp." Thời khắc này Trần Gia thần tử đã bị dọa đến động đều không động được. Mình nhất lấy làm tự hào năng lực tại vị này Diệp gia thần tử trước mặt chẳng phải là cái gì, hắn không có một chút điểm lòng phản kháng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng không gian chung quanh đã bị triệt để phong tỏa. Mình không có một chút điểm có thể chạy thoát. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Vũ sát khí trên người. Chỉ cần mình dám nói nhiều một câu, đầu của mình liền sẽ rơi xuống đất. Chương 63, bảy quan vương. Người cũng xứng. Thời khắc này trần gia thần tử trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn biết, chỉ cần mình nói sai một câu, Diệp Vũ thật sẽ giết mình. Quá cường đại. Để cho người ta tuyệt vọng, mình am hiểu nhất lĩnh vực thế mà như thế dễ như trở bàn tay bị áp chế. Diệp Vũ đầu tiên là hấp thu thế giới thụ mầm non, 3000 đại đạo đặt ở chỗ đó để hắn lĩnh ngộ, tự nhiên tiến bộ nhanh chóng. Tiếp theo chém ngược thiên đạo về sau, diệp vũ có thể rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa đối với mình cái kia đạo vô hình gông xiềng tiêu tán, mình ở mọi phương diện đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Cũng chính bởi vì vậy, diệp vũ đối không gian lĩnh nộ so trần gia vị này thời không thánh thể càng thêm khắc sâu. tiên thiên thánh thể đạo thai thiên sinh gần nói thế giới thụ mầm non 3.000 đại đạo, lại thêm chém ngược thiên đạo sau trên người mình gông xiềng tiêu tán. tam trọng bờ UFF f ra chỉ phía dưới, diệp vũ thực lực hoàn toàn không thể dùng cái gọi là cảnh giới để cân nhắc. tiên tĩnh, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều bị diệp vũ triển hiện ra thực lực chân kinh. hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó tại trong mắt mọi người liền vô hạn tất cao, đó là một đạo không thể vượt qua hừng câu. hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để tất cả tiên kiêu để không nổi lòng phản kháng. hiện tại, nghi ký muốn nói gì sao? Diệp Vũ thần sắc đạm mạc, trên tay có kim sắt thần lực như ẩn như hiện. Trần Gia Thần Tử nuốt nước miếng một cái, sau đó đập nói lắp ba nói, đúng. thật xin lỗi, ta là, ta vừa rồi, vừa rồi lỗ mãng. xin lỗi. thanh âm không lớn, nhưng là toàn trường người đều có thể nghe được. đây là hắn không chỉ có là hắn đối Diệp Gia khuất phục, càng làm cho cả Trần Gia tại Diệp Gia, thậm chí toàn bộ tiên vực trước mặt không ngẩng đầu được lên thân là Trần gia thần tử giữ gìn Trần gia tôn nghiêm cùng linh dự là hắn ứng tận nghĩa vụ nhưng là lúc này hắn tại trước mắt bao người vậy mà hướng Diệp gia thần tử khuất phục Trần gia thần tử đã có thể tưởng tượng đến mình trở về Trần gia về sau sẽ tiếp nhận như thế nào nghiêm khắc trừng phạt nhưng hắn lúc này lại không lo được nhiều như vậy không có cách nào tại sinh mệnh của mình cùng Trần gia tôn nghiêm dễ dàng trước mặt rất hiển nhiên hắn lựa chọn cái trước ha ha ta vẫn là càng ngứa thích trước ngươi bộ kia kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ đến khôi phục một chút Diệp Vu Khẽ cười nói thời khắc này Trần gia thần tử lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn ta vừa rồi là, là có mắt không biết thái son. Cút đi. Diệp Vu khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, Trần Gia Thần Tử liền lộn nhào rời đi trận này diễn hội. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, chỉ muốn mau chóng rời đi cái diễn hội này. Trần Gia Đông Đảo Thiên Tiêu nhìn thấy mình Thần Tử đại nhân đều rời đi, cũng đều nhao nhao rời đi. Quá mạnh. Có người nhẹ giọng nói ra. Ngay sau đó tất cả mọi người đều đang cảm thán. Đây chính là Trần Gia Thần Tử a, thân phụ thời không thánh thể. Một tay thời không chỉ lực đã xuất thần nhập hóa. Thế nhưng, thế nhưng là vậy mà dễ dàng như vậy liền bị Diệp Gia Thần Tử giải quyết. Diệp gia thần tử đối không gian lĩnh nộ tại phía xa Trần gia thần tử phía trên, cuối cùng là cỡ nào nộ tính a? Làm sao có thể chú? Diệp gia thần tử mới bất quá chạm đạo tầng thứ 7 tu vi a thế mà như vậy mà đơn giản liền có thể đánh bại thánh nhân cảnh giới Trần gia thần tử, một cái thiên kiêu không thể tin nói ra. Phần này nộ tính, thực lực thế này, sợ không phải mở khoa học kỹ thuật đi. Thế hệ tuổi trẻ bên trong đến tuyệt cùng ai có thể cùng cái này Diệp gia thần tử chống lại a? Đầu tiên là dễ như trở bàn tay đánh bại Lừa Lân tử, lại là dễ dàng như thế đánh bại vị kia Trần gia thần tử. Vừa mới cùng một chỗ trào phúng, còn có ngươi a? Diệp Vũ quay đầu, nhìn về phía vị kia Bảy Quan Vương Ninh Tịch. Ninh Tịch chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt khó được xuất hiện một tia kiên kỵ. Vừa rồi Diệp Vũ biểu hiện ra thực lực, đã có có thể làm cho hắn coi trọng tư cách. Không sai. Phải thì như thế nào? Bảy Quan Vương Ninh Tịch nói. Đúng vậy, vậy liền lưu lại đầu của ngươi, cho ta Diệp gia bồi tội a." Diệp Vũ lạnh lùng nói. Ha ha, "Ha ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta là Trần gia thần tử loại rác rưỡi kia sao?" Bảy Quan Vương Ninh Tịch cười to nói, "Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta cần mạnh. Ta bảy lần xuất thế, bảy lần vô địch thế gian, mong đợi sẽ là ngươi có thể so sánh được sao?" Ừ, bảy lần xuất thế, bảy lần vô địch. Cho cứ thôi, đó là bởi vì ngươi không có đụng phải ta. Nếu không, ta đánh tới ngươi xuất thế cũng không dám. Diệp Vũ ánh mắt lãnh đạo, khinh thường nói, cuồng vọng. Bảy quan vương, ngươi cũng xứng sao? Hai người tràn ngập mùi thuốc súng, đại chiến hết sức căng thẳng. Dưới đài mọi người thấy hai vị, muốn bắt đầu sao? Bảy quan vương cùng Diệp gia thần tử ở giữa chiến đấu. Ngươi nói đến tận cùng ai có thể thắng? Khó mà nói, Diệp gia thần tử mặc dù biểu hiện ra thực lực cường đại, nhưng hắn đối mặt là bảy quan vương ninh tử gia. Truyền thuyết, hắn đã từng tự tay đã đánh bại tiên đế ròng rỗi cũng sẽ không thua Diệp gia thần tử. Có người cao mày, phân tích, không sai. Với lại từ cảnh giới nhìn lại, rất rõ ràng bảy quan Vương Linh Tịch càng có ưu thế. Bảy quan Vương Linh Tịch đã là Thánh nhân cảnh giới cường giả, mà Diệp gia thần tử cũng chỉ có chạm đạo tầng thứ bảy cảnh giới, cho nên trận đại chiến này, thật sự là khó mà nói. Một bên là bảy quan Vương Linh Tịch, một bên khác thì là không một lần bại Diệp gia thần tử. Hai người này rốt cục muốn cùng một cái thắng bại sao? Vương không thấy Vương, là bảy quan Vương Linh Tịch tiếp tục bảo trì thần thoại bất bại, vẫn là Diệp gia thần tử lên ngôi vua. Đám người khẩn trương nhìn xem hai người bảy quan vương minh tịch xuất động thủ trước, cường đại uy áp quét sạch tiên địa, đấm ra một quyền, mang theo có thể hủy diệt hết thể lực lượng. Diệp Vũ cũng đấm ra một quyền, dùng hết toàn bộ lực lượng, quyền ý vô song, gào thét thế giới. với anh, hai người nắm đấm đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ thật to, cho bụi tán đi về sau, lại là bảy quan vương minh tịch lui về phía sau xa mấy chục thước. mà Diệp gia thần tử thì là đứng ở nơi đó, ngay cả một tia cho bụi đều không có đến trên người hắn. Diệp gia thần tử cường đại như vậy sao? đây chính là bảy quan vương minh tịch a, thế mà bị Diệp gia thần tử cho đánh lui, có người đang thắng phục, làm sao có thể? Bảy Quan Vương Ninh Tịch chiếm cứ ưu thế về cảnh giới, thế mà còn là không sánh bằng Diệp Gia Thần Tử. Dựa vào cảnh giới ưu thế, thế mà đều không làm gì được Diệp Gia Thần Tử sao? Cái này Diệp Gia Thần Tử nhục thân lực lượng quá cường đại. Chỉ sợ cho dù là chỉ dựa vào lấy cái này thân thể mạnh mẽ lực lượng, ở đây nhiều như vậy thiên kiêu liền không có mấy cái có thể là đối thủ của hắn, không hổ là đế tộc Diệp Gia bồi dưỡng ra được thiếu niên trí tôn, quả nhiên là vô cùng cường đại. Đám người đều tại nhau nhau cảm thán Diệp Gia Thần Tử cái này thân thể mạnh mẽ lực lượng. Thời khắc này bảy Quan Vương Ninh Tịch trên mặt cũng là nét mặt đầy kinh ngạc, so đấu lực lượng, hắn thế mà thua. Hơn nữa còn là chiếm cứ lấy cảnh giới bên trên ưu thế tuyệt đối. Ta nói, bảy quan vương, ngươi không xứng. Chương 64, bại ninh tịch. Đây chính là thần tử thực lực sao? Không khỏi cũng quá cường đại. Diệp Vô Đạo hơi kinh ngạc, thần tử đại nhân đã xa xa đem chúng ta bỏ lại đằng sau. Mặc dù bảy quan vương ninh tịch rất hung cuồng, nhưng là hắn có cuồng vọng vô liếng. Bảy quan vương cũng không phải dựa vào nói khoác thổi phùng lên, mà là dựa vào một trận chiến lại một trận chiến chém giết đi ra, đó là vô số thiên kiêu yêu nghiệt, thiếu niên chí tôn dùng máu và xương đắp lên mà đến. Diệp gia nhiều như vậy thánh tử có thể chân chính ổn ép linh tịch một đầu, đoán chừng cũng chỉ có đệ nhất thánh tử Diệp Tiên. Người còn lại, bao quát thứ hai thánh tử, đều kém một chút mà ý tứ. Bởi vậy có thể thấy được, vị này bảy quan vương linh tịch đích thật là có chân chân chính chính bản sự ở trên người. Xét thực như thế, cái này linh tịch thực lực cùng ta tương tự, nhưng là tại đối mặt thần tử lúc, vẫn như cũ không được. Thần tử thực lực đến tuột cùng đã đạt tới mức nào a? Diệp Tiên than nhẹ một tiếng. Thần tử đại nhân nhục thân lực lượng thậm chí không thua kém gì ta. Bực này nhục thân lực lượng, cho dù là ta, cũng làm không được a. Diệp Bá cười khổ. Minh thánh cảnh tu vi Còn thân có thương tiên pháp thể, so đấu nhục thân lực lượng thế mà còn hơi kém hơn Diệp Vũ. Diệp huynh thực lực cường đại như vậy thế mà. Diệp huynh nói rất đúng, cái này tiên đế vết mạch là ưu thế, nhưng là không phải là không một loại gông xiềng đâu." Nhân hoàng tử nói khẽ. "Ta nói, bảy quan vương, ngươi không xứng." Diệp Vũ nói nhỏ, nhưng lại mang theo vô tận uy nghiêm. Trọng đồng có thần văn sẽ lẫn, hào quang lưu chuyển, tựa như một tôn thần minh, để cho người ta không dám nhìn thẳng cặp mắt của hắn. "Không ai có thể đánh bại ta. Ngươi cũng không được." Linh tịch đứng dậy, gan từng chữ nói ra. Trong con ngươi của hắn đã thu hồi khinh thường. Diệp Vũ lắc đầu, ta nói, ngươi không được. Ninh Tịch không nói gì, một cái lò xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là Ninh Tịch bản mệnh thần binh. Cái này lò gọi Thiên Mệnh Lô. Lấy Thiên Mệnh hai chữ đến mệnh danh, có thể thấy được trí hướng của hắn. Trên lò có vết máu loang lộ, tản ra phong cách cổ xưa nặng nề cảm giác. Những cái kia vết máu đều là bị Ninh Tịch chô đánh bại người một nhà máu, đây là thuộc về hắn vinh dự. Lò hướng Diệp Vũ đập tới, lực lượng cường đại có thể nát núi đoa sông, mang theo người Ninh Tịch đạo. Đông. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Diệp Vũ vậy mà một tay tiếp nhận cái cái lò. Đám người đều tại kinh ngạc. Ninh Tịch cũng là không thể tin, làm sao có thể, làm sao có thể? Ninh Tịch không tự chủ lui ra phía sau hai bước, lẩm bẩm nói, trong con mắt tràn đầy không thể tin. Cuối cùng là cỡ nào cường đại lực lượng, vậy mà có thể một tay tiếp được Ninh Tịch bản mệnh thần binh, không có cái gì không có khả năng. Cái gọi là bảy quan vương, bất quá là một chuyện cười thôi. Diệp Vũ đạm mạc mở miệng, năng lượng tử vong tại Diệp Vũ trước mặt ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một thanh trường mâu, trực tiếp hướng về Ninh Tịch bay bắn đi ra. Minh thần chỉ mơ mang theo khí tức tử vong quá mức nồng nặc, có thể làm cho hết thể trung quanh đều liêu linh. Một khi bị đâm xuyên. Như vậy thì sẽ vô tình tức đoạt trong cơ thể ngươi sinh cơ. Linh tịch mặc dù mới vừa rồi bị Diệp Vũ đơn tay nắm lấy bản mệnh thần binh của mình cho rung động đến, nhưng là hắn dù sao cũng là bảy quan vương, vô luận là thực lực hay là tâm tính, đều là muốn viễn siêu tại người bình thường. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Vĩnh Hằng tiên Quang, Linh Tịch hét lớn một tiếng, một vệ thần quang hướng về Minh Thần Chi mâu bay đi. Vĩnh Hằng cùng Tử Vong hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đang đối kháng với lẫn nhau tiêu vong. Từ đang xa đến nhìn, xinh đẹp tới cực điểm, nhưng này trong đó lại ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, có thể làm cho rất nhiều sinh linh đều tiêu tán. Linh Tịch bước ra một bước, tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ là trong chớp mắt, liền đi tới Diệp Vũ trước mặt, tay phải của hắn có một ngay đoàn màu tím ánh sáng, hướng về Diệp Vũ mặt phóng đi. Thế nhưng là ngay lúc này, ngân quang lấp lóe, Diệp Vũ thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Diệp Vũ liền đi tới Linh Tịch sau lưng, một cái đá ngang, trực tiếp đem Linh Tịch đá bay xa mấy chục thước. Những nơi đi qua, các loại kiến trúc đều vỡ vụn, bởi vậy có thể thấy được Diệp Vũ cái này một chân lực lượng tri đại. Linh Tịch trên không trung cấp tốc bình hạ thân, cuối cùng bị một chân chấn đất. Ta nói, ngươi cái gọi là bảy quan vương, chẳng phải là cái gì? Cuốn vọng. Linh Tịch gầm thét. Đại hoàng tổ thiên chỉ, linh tịch bay đến không trung, vô tận thần lực tại lấy hắn làm trung tâm tụ tập. Một cây mên ngông cự chỉ nối liền trời đất, phản phất thật có thể cầm tụ thiên. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây quả thật là một cái thánh nhân cảnh giới có thể tạo nên uy thế sao? Ngươi nói đây là đại thánh đang xuất thủ ta đều tin. Quá cường đại. Một chỉ này uy lực đã vượt xa khỏi thánh nhân cảnh giới, có thể nghịch hành pháp tiên. Cường đại như vậy chiêu thức, cái tiêu diệp ra thần tử đến tột cùng nên ứng đối như thế nào đâu? Không hổ là trong truyền thuyết bảy quan vương linh tự a. Chỉ dựa vào một chỉ này, tuyệt đối có thể bại tận thiên hạ thiên kiêu một chiêu này ngừng tụ ninh tịch đạo có thể sẽ nước thiên địa cung phong đem diệp vũ tóc thổi tan ra mái tóc đen xuân dài như thác nước đối mặt ninh tịch cường đại như thế một chiêu diệp vũ lại là vô cùng bình tĩnh lúc này diệp vũ tựa như một tôn thần minh không vì thế gian bất kỳ vật gì mà thay đổi nếu như liền bực này trình độ lợi nói đó còn là đem người đầu lưu tại ta diệp gia a diệp vũ lồng ngực chỗ chí tôn cốt tại bắn ra lấy thần quang giữa thiên địa thần văn đang đan sen vậy mà tạo thành một cái tự thủ thượng thương chỉ thủ cùng đại hoang thủ thiên chỉ tại đụng vào nhau phát ra tiếng nổ thật to ở trung tâm Có vô tận cuồng phong cuốn lên, làm cho mọi người tại đây đều tại hướng phía sau lui, để tránh bị chiến đấu dư ba cho lan đến gần. Làm sao có thể? Ninh Tịch không thể tin nhìn xem đem mình cho sinh sinh nắm chặt cự thủ. Hắn thế mà bại? Không có gì không thể nào. Đã thua, liền lấy đầu của ngươi tới đi. Diệp Vũ thân hình lấp loé, trong nháy mắt đã đến Ninh Tịch trước mặt, muốn quăng ra Ninh Tịch đầu người. Nhưng ngay lúc này, Ninh Tịch bên người Hưu Thần Quang Tiệm nhấp nháy, đem Diệp Vũ ngăn ở bên ngoài. Đây là tiên đạo lĩnh vực khí tức. Diệp Vũ, chờ lấy, lần sau gặp mặt, nhất định chém ngươi. Nói xong câu đó, Ninh Tịch thân ảnh liền tiêu tán. Có tiên đạo lĩnh vực cường giả xuất thủ, che lại hắn. Diệp Vũ than nhẹ, hắn cũng không có để lý lao đuổi theo, trong mắt hắn, không chết liền không có chết, lần sau lại giết thế là được. Bị mình vượt qua người, vĩnh viễn đều khó có khả năng đang đối bên trên mình. Đây là Diệp Vũ tự tin. Chương 65, Kiếm tông mời. Tất cả mọi người đều kinh hãi, đây chính là bảy quan vương linh tịch a, vậy mà dễ dàng như vậy bị đánh bại. Cái này há không liền mang ý nghĩa, Diệp Vũ thực lực đã vượt xa người đồng lứa sao? Đám người nhao nhao đang thán phục. Quá cường đại á vị này Diệp gia thân tử. Đây chính là bảy quan vương linh tử a, bảy lần xuất thế bảy lần vô địch thế gian chân chân chính chính thiếu niên trí tôn a thế nhưng là tại cái này diệp gia thần tử trước mặt đã vậy còn quá không chịu nổi một kích bực này thiên tiêu cùng chúng ta cùng ở một thời đại một mình hắn đứng ở nơi đó liền đem người phía sau đường cho phá hỏng a có thiên tiêu cười khổ thật có thể được xưng tụng thiếu niên cấm kỵ bực này thực lực cường đại trách không được liền ngay cả hỗn độn thể đều khuất tại hắn phía dưới quá mức kinh diễm trong cổ tịch chỗ ghi lại thiếu niên tiên đế cũng không gì hơn cái này a bực này thiên tiêu cùng chúng ta cùng ở một thời đại đã là vinh quang cũng là bi ai ta thậm chí có thể nhìn thấy một mình hắn quét ngang hết thảy. Chân đạp Trư Vương xương đầu, từng bước một đi trên cái kia trí cao vô thượng đế vị. Đây chính là Hoàng Kim đại thế sao? Quá mức đặc sắc. Không hổ là Hoàng Kim đại thế a. Cái này đến cái khác kinh diễm thiên kiêu đều xuất hiện. Có thể tận mắt nhìn thấy cường đại như vậy thiên kiêu tranh phong, cũng coi là đời này không tiếc. Theo Diệp Vũ đánh bại Ninh tịch, lần này diễn hội cũng rất sắp kết thúc rồi. Mà một bên khác, Huyền Thiên Tiên vực đông đảo thế lực người cầm lái cũng thương thảo tốt làm sao đối phó dị vực. Mọi người nhất trí đồng ý tăng phái lực lượng, tăng cường đế quan lực lượng phòng vệ. Diệp gia, Thiên Đế cung. Kiếm Tông Tông chủ mời người đi Kiếm Tông dung ngoại, người muốn đi sao? Diệp Thiên nhìn xem Diệp Vũ, sau đó hỏi: "Kiếm Tông?" Diệp Vũ dừng một chút, "Hải Nhi muốn đi." "Vậy thì tốt, vậy các ngươi liền theo Kiếm Tông tông chủ đến Kiếm Tông du lịch chơi một chút." Ta. Diệp Thiên nói, "Cảm ơn phụ thân." "Kiếm Tông ở vào Tiên vực phương Bắc, là tiên vực tất cả kiếm tu chỗ hướng tới thánh địa. Kiếm Tông cất chứa rất nhiều kiếm đạo pháp quyết, vô số kiếm đạo đại năng đều là xuất từ Kiếm Tông. Nghe đồn Kiếm Tông có 3600 bộ tuyệt thế kiếm điển, có 3650 truy tuyệt thế danh kiếm. Hội tụ toàn bộ tiên vực cường đại nhất kiếm đạo bảo tàng, vô số kiếm tu đều khát vọng đi vào Kiếm Tông tu luyện. Cứ như vậy, Diệp Vũ mang theo trầm kiếm, Liên Ngọc, ba người đi theo Kiếm Tông Tông Chủ đi tới Kiếm Tông. Đi theo Kiếm Tông Tông Chủ đốt chân, một đoàn người chậm rãi tiến vào một cái sơn cốc bên trong. Mặc dù cái này sơn cốc từ bên ngoài nhìn thường thường không có gì lạ dáng vẻ, nhưng là nội bộ lại có khắc căn hồn, ẩn chứa một cái kỳ diệu tiểu thế giới. Bên trong rộng lớn vô biên, đặt mạnh tiến cái này trong không gian nhỏ, liền có thể nhìn thấy các loại mỹ lệ cảnh sắc. Có hoa tươi linh dược, tiên tuyền chạy xuôi, đích thật là một tòa tiên gia đồ phủ. Nhưng là nhất làm cho Diệp Vũ cảm thấy kỳ diệu là. Diệp Vũ vậy mà từ những cái này thực vật trên thân đều có thể cảm nhận được một chút như có như không kiếm khí, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Tại kiếm tông vô số kiếm tu khí tức cảm nhiễm phía dưới, liền ngay cả những cái này thực vật đều ẩn chứa từng tia kiếm khí. Nhìn, phía trước chính là chúng ta kiếm tông kiếm cốc. Càng đi về phía trước, đã đến kiếm tông khu vực trung tâm, kiếm cốc bên trong có rất nhiều đều là tiên đạo lĩnh vực phía trên kiếm đạo cường giả cản ngộ, nơi đó kiếm đạo khí tức vô cùng nồng đậm. Vẹn vẹn đứng ở bên ngoài cảm thụ một ngày, liền có thể tăng lên cực lớn của mình kiếm đạo tu vi. Kiếm tông kiếm tử hướng Diệp Vũ đám người giới thiệu nói. Diệp Vũ đám người nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục vào bên trong xâm nhập. Càng la đi vào bên trong, liền càng có thể cảm nhận được loại kiếm ma liệt kiêu ý, làm cho người sợ hãi thảm phục. Loại hoàn cảnh này, thật rất có lợi cho kiếm đạo tu luyện. Luôn luôn trầm mặc ít nói trầm kiếm vậy mà cũng mở miệng nói chuyện. Sát thực rất không tệ, chắc không được kiếm tông được vinh dự tiên vực tất cả kiếm tu cộng đồng hướng tới thánh điện. Ở trong môi trường này tiến hành tu luyện, hoàn toàn chính xác có thể tiến triển cực nhanh. Diệp Vũ cũng không tự chủ được tán thán nói. Diệp gia mặc dù có rất nhiều kiếm đạo bảo điện, nhưng làn nếu bàn về kiếm đạo tu luyện hoàn cảnh, Diệp gia còn kém rất rất xa Kiếm tông. Kiếm tông vô số năm kiếm đạo cường giả tích lũy, hoàn toàn chính xác có hắn chỗ bất phàm. Thẩm Hinh cùng Diệp Hinh nói không sai, ta kiếm tông có rất nhiều đệ tử đều ưa thích ở chỗ này tiến hành tu luyện. Nơi đây hội tụ vô số kiếm đạo đại năng kiếm đạo cảm ngộ, có vô số cường giả lưu lại kiêm ý, ở trong môi trường này tiến hành tu luyện, hoàn toàn chính xác có thể giúp của mình kiếm đạo tu vi nhanh chóng tăng lên. Kiếm tông kiếm tử cười nói, đám người tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, từ từ nhìn thấy rất nhiều người mặc kiếm tông phục sắc kiếm tông đệ tử tại tu luyện. Chư vị, phía trước là ta kiếm tông thí kiếm địa, không biết các vị có hứng thú hay không đi kiểm tra một chút của mình kiếm đạo thiên phú như thế nào? Kiếm Tông Kiếm Tử nhìn xem Diệp Vũ đám người nói: "A, thế mà còn có có thể khảo thí kiếm đạo thiên phú bia đá. Thần kỳ như vậy sao?" Diệp Vũ hơi kinh ngạc. "Cái này bia đá là ta Kiếm Tông vô số đại năng cộng đồng kiến tạo, có thể đem một người kiếm đạo thiên phú cho đo đi ra. Toàn bộ tiên vực chỉ có cái này một tấm bia đá, thần tử đại nhân không biết cũng rất bình thường. Chỉ cần đưa tay đặt ở cái này phía trên bia đá, cảm thụ trong tấm bia đá ẩn chứa kiếm ý, bia đá liền có thể thông qua ngươi cảm ứng được kiếm ý đến phán định kiếm đạo của ngươi thiên phú đến tột cùng thế nào." Kiếm Tử nói. "Thần kỳ như vậy. Vậy bọn ta liền kiểm tra một chút a." Diệp Vũ nói. Nghe được diệp ra đám người muốn khảo thí kiếm đạo thiên phú, Kiếm tông đệ tử rất nhanh liền chạy đến quan sát. Không biết cái này diệp ra đám người kiếm đạo tu vi thế nào. Những người khác cũng không biết, nhưng là cái kia trầm kiếm, nghĩ đến kiếm đạo của hắn thiên phú tuyệt đối sẽ không thấp. Cái này trầm kiếm kiếm đạo tu vi có thể cùng Kiếm tử đại nhân tương xứng, nghĩ đến kiếm đạo thiên phú không thể so với kiếm tử đại nhân yêu, thậm chí có khả năng so Kiếm tử đại nhân còn mạnh hơn. Cũng không biết cái này diệp ra thần tử kiếm đạo thiên phú như thế nào. Vị này diệp ra thần tử mặc dù thực lực cường đại vô cùng, trong tiên vực ít có thiên kiêu là đối thủ của hắn. Nhưng là kiếm đạo thiên phú và thực lực cũng không có có cái gì đặc biệt lớn liên quan. Chúng ta kiếm tông thế hệ này, trước mắt kiếm đạo thiên phú mạnh nhất chính là kiếm tử đại nhân, dẫn động 95 trượng kiếm khí. Ta kiếm tông đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện có thể dẫn động 95 trượng trở lên kiếm đạo thiên tài, kiếm tử đại nhân là cái thứ nhất. Ai? Có người thở dài một tiếng, cũng không biết ta kiếm tông khi nào có thể có một cái có thể dẫn động 99 trượng kiếm khí vô thượng tiên tiêu. Người đang suy nghĩ gì? Phải biết, trong truyền thuyết, Hồng Trần kiếm đế cũng mới dẫn động 98 trượng. 99 trượng, trong cổ tịch đều không có ghi chép. Ta biết a, ta, ta đây không phải tưởng tượng sao? Nếu là ta kiếm tông có người có thể dẫn động 99 trưởng kiếm khí, cái kia tất nhiên có thể dẫn đầu ta kiếm tông đi về phía huy hoàng, thậm chí cướp đoạt một thế này thiên mệnh, cũng chưa biết chừng. Đến đây quan sát kiếm tông đệ tử nhiều hứng thú cho chuyện, bọn hắn cũng rất muốn biết cái này Diệp gia đám người kiếm đạo thiên phú đến tuột cùng đến cỡ nào cường. Chương 66, kiếm đạo kiểm tra thiên phú. Chư vị ai trước đi thử một chút? Kiếm tông kiếm tử nhìn xem Diệp Vũ đám người, sau đó nói: "Ta tới trước." Diệp Vũ đạo bước ra một bước, sau đó đưa tay đặt ở thử kiếm trên tấm địa đá, sau đó nhắm mắt lại, bên cạnh hắn có thái cực bát quái hiện hiện đợi trong một giây lát về sau, thử kiếm cổ trên tấm bia chậm chậm bắt đầu có kiếm khí bắt đầu ngưng tụ, kiếm khí hội tụ kiếm quang đang chậm rãi thuận thí kiếm thạch bia kéo lên. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng, 70 trượng, 71 trượng, 72 trượng, 73 trượng. Đến 73 trượng về sau, kiếm khí đình chỉ dâng lên, cuối cùng đứng tại 73 trượng cùng 74 trượng ở giữa vị trí. Cái này diệp ra đệ tứ thánh tử xem ra không gì hơn cái này a, mới bất quá 73 trượng độ cao. Ta kiếm tông thế hệ này thiên kiêu bên trong, bài danh top 500 thấp nhất chính là 79 trượng cái này diệp ra đệ tứ thánh tử tại ta kiếm tông ngay cả danh hào đều sắp xếp không tiến bên cạnh có đệ tử của kiếm tông cười nhạo nói cái này diệp ra cái gọi là thánh tử thực lực cũng không gì hơn cái này a ha ha ha ha nhưng là diệp vô đạo lại căn bản không có bị chúng quanh những người này cho ảnh hưởng đến hắn am hiểu cũng không phải kiếm đạo thôi diên thiên cơ quyết thắng ngoài ngàn dặm cái này mới là mình am hiểu tự mình đi chính là thiên đạo đường đi làm gì để ý kiếm đạo thiên phú cao thấp đâu tiếp xuống vị nào muốn đi lên thử một chút ta tới đi diệp tiên thân hình chớp động đi tới thì kiếm thạch đĩa trước mặt sau đó đưa tay đặt ở trên tấm đĩa đá Từ từ, kiếm khí bắt đầu ngưng tụ, sau đó lên cao. 10 trượng, 20 trượng, 80 trượng đã, 80 1 trượng, 88 trượng, 89 trượng, 90 trượng. Cuối cùng, kiếm khí đứng tại 90 trượng vị trí. T, vị này diệp ra đệ nhất Thánh tử kiếm đạo thiên phú mạnh như vậy sao? 90 trượng, nhớ không lầm đã có thể tại ta kiếm tông cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất xếp tới 10 vị trí đầu thành tựa. Đây chính là hỗn độn thế sao? Tinh thông 3000 đại đạo, vô luận là ở đâu một phương diện đều có không tầm thường thiên phú. Diệp tiên huynh như thế kiếm đạo tiên phú thật là cường đại. Không hổ là Diệp gia đệ nhất thánh tử, kiếm tử tan thanh nói. Diệp tiên nhìn nhìn của mình kiếm đạo thiên phú, sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Tiếp xuống ta tới đi. Diệp Vũ nói. Cái này Diệp gia thần tử kiếm đạo thiên phú ngươi cảm thấy thế nào? Không rõ ràng, bất quá hắn đã có thể ép cái kia hỗn độn thể một đầu, hẳn là muốn so cái kia Diệp gia đệ nhất thánh tử mạnh hơn một điểm a. Vậy nhưng chưa hẳn, thực lực cường không thể đại biểu kiếm đạo thiên phú cường. Cái kia Diệp gia đệ tứ thánh tử chẳng lẽ không cường sao? Nhưng là kiếm đạo thiên phú cũng liền nhất bản bản trình độ. Kiếm đạo thiên phú và thực lực giữa hai bên cũng không có quá lớn quan hệ. Sắp thực như thế. Vị kia diệp ra đệ nhất thánh tử là bởi vì có hồn độn thể nguyên nhân, cho nên mới có cao như vậy kiếm đạo thiên phú. Nhưng, là cái này diệp ra thần tử nhưng không có hồn độn thể, với lại cũng chưa từng gặp hắn sử dụng tới kiếm a. Nói không sai, cái này diệp ra thần tử kiếm đạo thiên phú không nhất định có diệp ra đệ nhất thánh tử kiếm đạo thiên phú cường đại. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Diệp Vũ đi tới thi kiếm thạch bia trước mặt, sau đó chậm rãi đưa tay bỏ vào trên tấm bia đá. Trong chốc lát, vô số kiếm khí quay chung quanh tại Diệp Vũ xung quanh. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm khí kia liền đã nhảy lên tới 50 trượng vị trí. 55 trượng 60 trượng, 70 trượng, 80 trượng, 90 trượng, 91 trượng, 92 trượng, 95 trượng. Cuối cùng kiếm khí đứng tại 95 trượng vị trí. 95 trượng. Cái này sao có thể? Người chung quanh đều tại kinh ngạc. Liền ngay cả kiếm tông kiếm tử đều tại không thể tin nhìn xem thí kiếm thành địa. 95 trượng. Loại thiên phú này có thể sánh vai kiếm tử đại nhân a. Cái này sao có thể? Cái này diệp ra thần tử kiếm đạo thiên phú khủng bố như thế sao? Bực này kiếm đạo thiên phú, không tu luyện kiếm đạo thật sự là thật là đáng tiếc a. Không hợp thói thường a cao như vậy kiếm đạo tiên phú. Kiếm Tông Kiếm Tử cười khổ nói: Diệp Vũ Minh, ngươi cái này Kiếm Đạo Thiên Phú không đi tu luyện Kiếm Đạo thực sự thật là đáng tiếc. Diệp Vũ cười cười: Kiếm Đạo không phải ta con đường. Thế giới thụ mầm non tại Diệp Vũ trong cơ thể, ba ngàn đại đạo cũng có thể làm cho Diệp Vũ tu luyện. Cho nên Diệp Vũ đối với mỗi một loại đại đạo Thiên Phú đều là đứng đầu nhất một nhóm kia. Thâm huynh, ngươi cũng đi thử một chút. Kiếm Tông Kiếm Tử quay đầu, sau đó nói: Hắn có dự cảm, Trâm Kiếm Kiếm Đạo Thiên Phú tuyệt đối sẽ không yếu tại hắn, thậm chí rất có thể mạnh hơn mình. Tốt. Trâm Kiếm Kiếm Đạo Thiên Phú tuyệt đối tại trên ta. Diệp Vũ nói khẽ: Tại ngươi phía trên. Người đã có thể dẫn động 95 trưởng kiếm khí, tại ngươi phía trên, cái kia trầm kiếm kiếm đạo thiên phú nên có cường đại cỡ nào?" Diệp Tiên có chút chấn kinh. "Hãy chờ xem." Trầm kiếm để tay tại thí kiếm thạch trên tấm địa. Trong chốc lát, toàn bộ kiếm tông đều có thể cảm nhận được mình chung, quanh kiếm khí tại sao động, tại hưng phấn, tựa như là gặp bọn Hàn Vương. Kiếm tông sở hữu kiếm khí không bị khống chế hướng về thí kiếm thạch bia địa, địa phương phương trào. "Chuyện gì xảy ra a, là có đại năng tại tu luyện sao? Vì cái gì kiếm khí không bị khống chế?" Cái chỗ kia là thí kiếm thạch địa. Kiếm khí hội tụ tại thử kiếm trên tấm địa đá. 3000 trường kiếm vây quanh trầm kiếm, những cái kia kiếm khí đều tại hư vấn, đó là tại cung nên bọn Hàn Vương. Trong nháy mắt, kiếm khí trực tiếp liền đến 90 trượng, vẹn vẹn sự tỉnh trong nháy mắt. Làm sao có thể? Nhanh như vậy liền đến 90 trượng. Quá hoang đường đi, cái này sao có thể a? Loại kiếm đạo này thiên phú, thật tồn tại sao? Mà lúc này trầm kiếm ý thức lại tiến nhập một cái thần bí không gian. Kiếm quang, đó là vô cùng chói mắt kiếm quang. Chỉ là trong nháy mắt, liền đâm xuyên qua hết thảy hỗn độn. Một đạo bạch y thân ảnh cầm một thanh trường kiếm. Trẩm kiếm chưa hề cảm thụ qua mãnh liệt như thế kiếm ý, đủ để rung chuyển trời đất. Cái tiêu đạo bạch tỷ thân ảnh cầm trong tay trường kiếm, vô số kiếm khí ở xung quanh hắn phun trào. Vẹn vẹn một kiếm, liền để vô số dị vực sinh linh chết. Kiếm quang những nơi đi qua, tất cả dị vực sinh linh đều tồn sống không được. Đạo kiếm quang kia không ngừng hướng về phía trước, nhìn thẳng trầm kiếm cũng không nhìn thấy nữa. Bạch tỷ kiếm tiên, kinh tài diễm diễm. Một người một kiếm, liền bước đến vô số dị vực sinh linh không dám núp đít. Một người một kiếm thủ một vực. Cuối cùng, cái tiêu đạo bạch tỷ thân ảnh ánh mắt dừng lại tại trầm kiếm trên thân. Cường đại như thế kiếm đạo thiên phú, ta bình sinh ít thấy. Đáng tiếc ngươi cái này yếu đuối thân thể hạn chế kiếm đạo của ngươi thiên phú. Nói xong cái kia đạo bạch tí thân ảnh xuất ra một đoàn bạch quang, đó là thể chất bản nguyên, có thể cực lớn cải thiện một người thể chất. Ngay tại cái kia đạo bản nguyên muốn đi vào đến trầm kiếm thân thể lúc, trầm kiếm xuất ra khát máu, một kiếm đem cái kia đạo bản nguyên chém nát. Ân. Cái kia đạo bạch tí thân ảnh tựa hồ là đang nhíu mày. Ta không cần bất kỳ ngoại vật, ta chỉ tin kiếm trong tay của chính mình. Trầm kiếm lần đầu nhìn thẳng cái kia đạo bạch tí thân ảnh. Ha, ha ha ha ha, không tệ, không tệ, kiếm tu liền hẳn là dạng này. Thiên địa chỉ lớn, ta có một kiếm nơi tay liền có thể. Cái kia đạo bạch tí thân ảnh tở giờ mơ màng một lát, đột nhiên cười to nói. Chương 67 Vạn cổ vô song kiếm đạo thiên phú. Giờ phút này, ngoại giới, tất cả mọi người đều bị cái này Cố Cường đại kiếm ý cho chấn động, đó là phóng lên tận trời kiếm ý, mang theo vô biên sát khí, có thể chém hết thế gian hết thảy địch. Vô biên kiếm khí quay trung quanh tại trầm kiếm trung quanh, liền ngay cả kiếm tông đệ tử đều có chút khống chế không nổi của mình kiếm. Tất cả kiếm đều tại hướng trầm kiếm quy lệ, màn bái vua của bọn hắn. Kiếm tông một chỗ bên trong cái hang cổ, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên mở mắt ra, hướng phía thi kiếm thạch địa phương hướng nhìn lại, sắc bén đôi mắt nhìn qua tầng tầng chứng ngại, xem thấu hết thảy. Vì cái gì? Vì cái gì kiếm của ta không bị khống chế? Kiếm của ta cũng thế, không nhận khống chế của ta. Ta cũng là, là cái kia trâm kiếm. Kiếm của ta. Tựa hồ tại hướng hắn, quy lại. Đúng, liền là hắn, kiếm của ta tại hướng hắn quy lại. Làm sao có thể? Cái này trâm kiếm kiếm đạo thiên phú đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào? Vậy mà có thể dẫn động vạn kiếm cộng minh. Bực này kiếm đạo thiên phú, coi như trong cổ tịch ghi lại Hồng Trần Kiếm Đế, cũng không có khủng bố như vậy kiếm đạo thiên phú à. Thật cường liệt kiếm ý, để cho ta tìm lập nhanh. Ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy kiếm ý. Quá thuần túy. Đây mới thật sự là kiếm tù trong lòng chỉ có của mình kiếm đạo có người đang cảm thán trầm kiếm huynh kiếm đạo thiên phú quả nhiên vô cùng kinh khủng trên ta sa có thể nhìn thấy cường đại như vậy kiếm đạo thiên tiêu ha ha ha ha không uống công đời này kiếm tông kiếm tử nhìn xem trên đài trầm kiếm sau đó cười lớn kiếm của hắn tiên gọi tiêu giao tính cách của hắn cũng là như thế tiêu diêu tự tại vô câu vô thuốc khoái hoạt cả đời này có thể nói thật tiên nhân có thể đụng phải mạnh hơn kiếm đạo thiên tiêu đây là chuyện hắn vui vẻ nhất đây chính là trầm kiếm kiếm đạo thiên phú sao thế mà cường đại như vậy diệp tiên có chút chấn kinh Hắn biết trầm kiếm kiếm đạo thiên phú rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Trầm kiếm thực lực, cho dù là tại ta Diệp gia 10 đại thánh tử bên trong, cũng có thể đứng hàng năm vị trí đầu. Bực này kiếm đạo thiên phú cũng là không sai. Diệp vô đạo mở miệng nói ra. Trầm kiếm thể chất chế ước kiếm đạo của hắn thiên phú, nếu không thực lực của hắn tuyệt đối có thể đứng vào Diệp gia thánh tử ba vị trí đầu. Diệp vũ thản nhiên nói, Trầm kiếm thân là tùy tùng của hắn, hắn tự nhiên rõ ràng mình người theo đuổi này kiếm đạo thiên phú đến tận cùng kinh khủng đến cỡ nào, cho dù là có thế giới thụ mầm non ra chỉ mình, đơn thuần bàn về đến kiếm đạo thiên phú, cũng vẫn là không sánh bằng trầm kiếm bởi vậy có thể thấy được trầm kiếm kiếm đạo thiên phú đến tột cùng khủng bố cỡ nào trên bầu trời từng đạo kiếm tiên hư ảnh đang ngưng tụ đó là thiên địa dị tượng ba ngàn kiếm tiên hướng phía trầm kiếm phương hướng quỳ lạy tràng diện vô cùng hùng vĩ nhìn đó là cái gì thiên địa dị tượng cái này trầm kiếm kiếm đạo thiên phú quá cường đại mà đưa tới thiên địa dị tượng kiếm tiên chắc tay cái này là bậc nào nghe rợn cả người kiếm đạo thiên phú a trên trời kiếm tiên ba triệu gặp ta cũng cẩn thận bộ dạng phục tùng giờ phút này trầm kiếm ý thức còn tại cái kia thần bí trong không gian cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì Cái kia đạo bạch tí thân ảnh nhẹ nhàng vừa nhát, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó cái kia đạo kiếm hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, mỗi một phiến mảnh vụn bên trên mặt đều bổ sung lấy cường đại kiếm ý những cái kia mảnh vỡ vẩn quanh cái kia đạo bạch tí thân ảnh một tuần sau, hướng về chầm kiếm trong tay khát máu bay đi. Tiền bối, ngài đây là? Trâm kiếm có chút không hiểu. Ta lưu tại nơi này, bất quá là ta một đạo kiếm ý mà thôi. Vừa rồi những cái kia mảnh vỡ, liền là của ta kiếm ý đem những này dung nhập vào kiếm của ngươi bên trong, sẽ để cho nó có bay vọt về trước. Cũng coi là ta vì hậu nhân làm cuối cùng một ít chuyện. Cái kia đạo bạch tỷ thân ảnh đột nhiên cười nói đa tạ tiền bối. Lần này trầm kiếm cũng không có cự tuyệt. mau mau trưởng thành đứng lên đi. Hậu sinh, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cái kia đạo bạch tỷ thân ảnh để lại một câu nói, cuối cùng liền biến thành điểm điểm tỉnh quang tiêu tán, chỉ có hắn thanh âm còn đang không ngừng quen quần. Trầm kiếm còn muốn hỏi chút gì, nhưng lại ý thức của mình lại bị một cô lực lượng thần bí dẫn dắt muốn rời đi nơi này. Hôn đột, nơi này là một mảnh hôn đột thế giới, vô số thời không phong bạo tại cuốn sách lấy, cho dù là tiên vương ở châu này cũng rất khó sống sót. Ân, ngươi làm sao chia thần? Có thanh âm vang lên, gặp một cái rất không tệ tiểu gia hỏa. Tất, thiên đế đã tìm về thánh hoàng một kia hơn phách, chúng ta hết sức giúp thánh hoàng phục sinh. Thi kiếm thạch bia bên ngoài, kiếm ý phong bạo từ trầm kiếm làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, linh liệt vô song kiếm ý để người xung quanh không ngừng lùi lại. Thử kiếm trên tấm đá, kiếm khí đang không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đến 95 trượng, mau nhìn, 96 trượng, còn tại dâng lên, 97 trượng, 98 trượng. Đây là đủ để sánh vai hồng trần kiếm đế kiếm đạo thiên phu a. Kiếm khí còn đang không ngừng kéo lên, cuối cùng tại 99 trượng vị trí ngừng lại. 99 trượng. Từ xưa đến nay không có chi ghi chép Có người đang kinh ngạc thốt lên, 99 trượng, siêu việt Hồng Trần kiếm đế kiếm đạo thiên phú a. Ha, ha ha ha ha ha, ha ta kiếm tu rốt cục ra một vị có thể trấn áp hết thể kiếm đạo thiên tiêu. Mà trên đài Trầm kiếm cũng là đột nhiên mở mắt. Ha ha ha ha ha, không tệ không tệ, rất không tệ. Trên bầu trời, một vị lão giả đột nhiên xuất hiện, cười lớn. Ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Lão giả kia nhìn về phía Trầm kiếm, sau đó hỏi. Trầm kiếm lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Hắn thế mà cự tuyệt kiếm tổ. Đây chính là kiếm tổ a, huyền thiên tiên vực trước mắt cường đại nhất kiếm tu. Hắn thế mà cự tuyệt. Vô số người đều muốn bái tại kiếm tổ danh nghĩa. Vị lão giả kia cũng là sướng sốt một chút, từ khi hắn thành danh đến nay, chưa hề bị cự tuyệt qua, hôm nay cũng là lần đầu tiên. Lão hủ có thể hỏi một chút là bởi vì cái gì sao? Ta là thần tử đại nhân tùy tùng." Trầm kiếm đáp. Vị lão giả kia quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ, lẩm bẩm nói, "Diệp gia đương đại thần tử sao? Tốt thực lực cường đại, viễn siêu người đồng lứa. Tiên vực cùng thế hệ thiên kiêu, sợ là không có người là đối thủ của ngươi. Tiền bối quá khén rồi. Tiểu tử chút bản lãnh này tại trước mặt ngài tính không được cái gì." Diệp Vũ chắp tay, khiêm tốn nói, "Trầm kiếm." Ngươi có thể bái tại vị tiền bối này danh nghĩa. Sau đó, Diệp Vũ nhìn về phía Trầm Kiếm, sau đó nói: "Thế nhưng là." Trầm Kiếm vừa muốn nói gì, lại bị Diệp Vũ đánh gãy. "Ngươi vẫn là ta người theo đuổi của ta, nhưng cũng là vị tiền bối này đệ tử, cả hai cũng không xung đột. Húm hồ, Diệp gia mặc dù mạnh, nhưng là nếu bản về bắt đầu tại kiếm đạo phương diện nội tình, còn là không bằng kiếm Tông. Đi theo vị tiền bối này mới có thể tốt hơn phát huy kiếm đạo của ngươi thiên phú." Diệp Vũ nói. "Cái kia, tốt a." Trầm Kiếm nói. "Đệ tử bái kiến sư phụ." Trầm Kiếm hướng phía vị lão giả kia quỳ xuống lại. "Tốt tốt tốt." Vị lão giả kia cười to, ta kiếm tông từ nay về sau cùng Diệp gia kết làm đồng minh, cùng tiến thối, cùng vinh lụ. Diệp gia đệ tử có thể tùy ý đến ta kiếm tông học tập. Vị lão giả kia đâm rách ngón tay, một giọt tinh huyết rơi xuống, kinh khủng uy áp khiến cho mọi người đều cảm giác được kinh khủng. Diệp Vũ sửng sốt một chút, sau đó đại hỉ, hắn cũng đâm rách ngón tay, một giọt kim sắc thần huyết rơi xuống. Ta Diệp gia từ nay về sau cùng kiếm tông kết làm đồng minh, cùng tiến thối, cùng vinh lụ. Hai giọt máu đang rơi rưa, cuối cùng hóa thành thần văn. Đây là huyết minh. Diệp Vũ thân là Diệp gia thần tử. Có cùng tộc trưởng Diệp gia ngang hàng quyền lực, tự nhiên cũng có thể trợ giúp Diệp gia làm một chút quyết định trọng đại. Chương 68, Cổ lộ lên Khải, Diệp gia Thần Đảo. Nơi đây, đệ nhất thánh tử Thần Đảo phía trên, có hai bóng người đang tại giao thủ, chính là Trầm Kiếm cùng Diệp Vô Đạo. Hôm đó từ Kiếm Tông rời đi về sau, Trầm Kiếm thực lực có thể nói là tiến bộ nhanh chóng, trong mơ hồ, lại nhưng đã có thể cùng Diệp Vô Đạo song vai. Trầm Kiếm một kiếm đâm ra, sắc ý quét sạch thiên địa. Trong chốc lát, thượng như tiên khung đều bị nhuộm đỏ. Đây là vô cùng thuần túy sát ý. Đây chính là Trầm Kiếm kiếm đạo, kiếm của hắn là giết người kiếm, không có cái khác chỉ có thuần túy nhất sát ý, nhưng là Diệp Vô Đạo cũng tuyệt đối không là dễ dàng đối phó như vậy. Diệp Vô Đạo hai tay có âm dương nhị khí giao thoa, Diệp Vô Đạo trong hư không vẽ ra một trường thái cực trận đồ. Một loại huyền hoặc khó hiểu khí tức tán phát ra. Trầm Kiếm kiếm cùng Diệp Vô Đạo trận đồ đụng vào nhau, trận trận dư ba để chúng quanh một chút linh thú đều bị sợ chạy. Kiếm khí khuấy động, chúng quanh một ít linh thảo cũng bị kiếm khí cho chặt đứt. Không sai, Trầm Kiếm thực lực càng ngày càng mạnh. Nhìn xem chính đang kịch đấu hai người, Diệp Vũ gật gật đầu. Trầm Kiếm sát lục kiếm ý rất mạnh. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thuần túy sát ý. Diệp Ba cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Vô Đạo cũng đồng dạng không kém. Hắn đối với thiên địa cảm nộ quá mạnh, từ khi đột phá thánh cảnh về sau, trong thiên địa tất cả đồ vật đều có thể để cho hắn sử dụng. Nước mưa, không khí, cỏ cây, vạn sự vạn vật quy luật vận hành đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Trầm kiếm sát lục chi kiếm mặc dù rất mạnh, nhưng lại thủy chung không có thể chân chính tổn thương đến Vô Đạo." Diệp Tiên mở miệng nói. Một bên khác, hai người còn đang chiến đấu lấy. Lục Tiên kiên quyết, Cường đại sát ý trong nháy mắt khóa chặt Diệp Vô Đạo. Đây là kiếm tổ truyền thụ cho Trầm kiếm kiên quyết. Lục Tiên kiên quyết, đây là tiên vực cường đại nhất mấy cái kiếm quyết thứ nhất lấy lục tiên làm tên, có thể nghĩ một kiếm này quyết uy lực. đây là là giết chóc tiên sáng, tạo kiếm quyết, lấy sát ý nhập kiếm. không hề nghi ngờ, một chiêu này mười phần phù hợp trầm kiếm muốn đi kiếm đạo. tình thân lực màu đỏ quét sạch tại toàn bộ thần đạo phía trên, cái kia cốt thuần vi sát ý để trong lòng mọi người đều rung động. âm dương cắt rút cuộc, diệp vô đạo nói khẽ. mặt trời cùng thái âm hai cố lực lượng ở trong tay của hắn hội tụ, thậm chí sát trời đều bởi vì hắn mà thay đổi. bên trái là mặt trời, bên phải là mặt trăng. âm cùng dương hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính xuất hiện ở diệp vô đạo trên thân, như rất giống mà. Sát trời đều bởi vì một chiêu này mà thay đổi. Sát lục kiếm ý cùng âm dương chỉ khí va chạm, trong nháy mắt đem hư không đều đánh nát. Mánh liệt thời không loạn lưu tại quét sạch. Trên đảo thần một chút linh thú nho nhào chạy trốn. Đột nhiên, cái kia vô cùng mãnh liệt thời không phong bạo trực tiếp ngừng lại. Là Diệp Vũ, hắn thi triển thần thông đem cô này thời không. Phong bạo cho đã ngừng lại. Không thể a, hiện tại thế mà mạnh như vậy, thế mà không kém hơn ta đã. Diệp Vũ đạo đối trầm kiếm nói, may mắn mà có kiếm tổ chỉ đạo. Thánh tử đại nhân cũng rất mạnh. Trầm kiếm nói. Thật hâm mộ ngươi à, thế mà có thể tìm tới Trầm Kiếm Cường đại như vậy kiếm tu làm tùy tùng." Diệp Tiên đi tới, trong đôi mắt tràn đầy hâm mộ. "Hâm mộ không dùng a, mình đi tìm a." Mấy người một bên trò chuyện, một bên cười. Đột nhiên, một tên Kim Giáp Thần Tướng hướng lấy bọn hắn bên này chạy đến. "Thần tử đại nhân, chư vị thánh tử đại nhân, gia chủ có lệnh, để Diệp gia thần tử, thánh tử cùng danh sách toàn bộ đi thiên đế cung nghị sự." Mấy người lẫn nhau, cuối cùng Diệp Vũ nói, "Tốt, chúng ta lập tức liền đi." Kim Giáp Thần Tướng cũng ôm tay cáo từ. "Ngươi nói là chuyện gì? Thế mà để Diệp gia tất cả tiên kiêu đều muốn đi?" Diệp Bá nhìn xem đám người, sau đó nói: "Không biết, nhưng đã đem tất cả Diệp gia thiên kiêu đều triệu tập qua xứ, chắc là có đại sự muốn phát sinh." Diệp Vũ dừng một chút, "Chúng ta đi thôi." Thiên Đế cung. Trong đại điện, Diệp Thiên ngồi tại chủ vị, bên cạnh còn có Diệp gia cái khác mấy tên tiên vương. Giờ phút này trong đại điện, Diệp gia thần tử, 10 đại thánh tử, 24 danh sách đều đã đến đông đủ. Diệp Thiên mở to mắt, sau đó nói: "Các ngươi nhưng biết gọi các ngươi tới đây làm gì?" Trong đại điện, từng cái thiên kiêu cùng nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương mê mang. "Con xin phụ thân chỉ rõ." Diệp Vũ mở miệng, các ngươi đều là ta Diệp gia thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tiêu đại biểu cho ta Diệp gia tương lai hy vọng Diệp Thiên trầm rãi nói bây giờ Hoàng Kim đại thế tiến đến các loại thiên kiêu yêu nghiệt cổ đại quái thai lần lượt ra mắt ta Diệp gia tự nhiên cũng không thể là hậu ngoại trừ ta Huyền Thiên tiên vực bên ngoài còn lại tiên vực cũng có được rất nhiều thiên tiêu yêu nghiệt ra mắt bởi vậy vì kiểm nghiệm các tộc thiên kiêu, vạn tộc cổ lộ muốn mở ra Diệp Thiên nói tiếp vạn tộc cổ lộ muốn mở ra dưới trận Diệp gia thiên tiêu nhao nhao mở miệng vạn tộc cổ lộ là chín đại tiên vực cộng đồng tu kiến Hắn mục đích đúng là vì kiểm nghiệm từng cái tiên vực, các cái thế lực tuổi trẻ thiên kiêu, tu vi tại cảnh giới chi tôn trở xuống, tuổi tác tại 500 tuổi trở xuống chín đại tiên vực thiên kiêu đều có thể tham gia. Cổ lộ thí luyện sẽ chiến đấu ra thế hệ tuổi trẻ vương. Vạn tộc cổ lộ mở ra số lần rất ít, chỉ có tại Hoàng Kim đại thế thời điểm mới sẽ mở ra. Từng cái tiên vực thiên kiêu đặt ở cùng một nơi. Chương 69, Vạn tộc cổ lộ. Tộc trưởng đại nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn giữ gìn ta diệp gia vinh dự. Dưới trận diệp gia thiên kiêu đều nhao nhao mở miệng nói, "Ân, đã như vậy, liền không có chuyện gì. Các ngươi đều trở về chuẩn bị cẩn thận a." Diệp Thiên đứng dậy, quét mắt đám người một chút, sau đó nói: "Vâng, thật không nghĩ tới, vạn tộc cổ lộ vậy mà lại ở thời điểm này mở ra. Vạn tộc cổ lộ đã không biết bao nhiêu ít năm không có mở ra. Lần này vạn tộc cổ lộ mở ra, không hề nghi ngờ là một lần to lớn cơ duyên, chỉ cần bắt được, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Không sai. Vạn tộc cổ lộ tại chúng ta cái niên đại này mở ra. Hai ngày này ta muốn chuẩn bị cẩn thận, chiếm trước càng nhiều cơ duyên. Vạn tộc cổ lộ trên mặt ngoại trừ ta Diệp gia thiên kiêu, còn có Đường Tiên vực thiên kiêu, cũng không biết Đường Tiên vực thiên kiêu thực lực đến cùng thế nào. Ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn a." nhiều như vậy tiên kiêu tranh bá có cái gì tốt hơn phấn? vạn tộc cổ lộ trên mặt không biết bao nhiêu ít cường đại thiếu niên trí tôn cấm kỵ yêu nghiệt đế lộ là từ xương khô lát thành lần này vạn tộc cổ lộ mở ra không biết muốn chết bao nhiêu người mỗi một cái tiên đế vị trí đều là vô số thiên kiêu dùng máu và xương thành tử a có bi quan người nói đối với vạn tộc cổ lộ mở ra có người vui vẻ có người buồn hoan vui chính là chín đại tiên vực vô số thiên kiêu tại cùng một cái trên võ đài tranh bá loại tình huống này cơ hồ có rất ít qua lo chính là lần này vạn tộc cổ lộ mở ra lại không biết muốn chết bao nhiêu người mỗi một lần vạn tộc cổ lộ mở ra đều sẽ để vô số thiên kiêu vẫn lạc. Vạn tộc cổ lộ, nói là thí luyện, nhưng kỳ thật càng giống là nuôi cổ. Vô số thiên kiêu tại vạn tộc cổ lộ chém giết, cuối cùng lưu lại mạnh nhất một nhóm kia. Sau đó chín đại tiên vực tập trung tài nguyên đem cái này mạnh nhất một nhóm thiên kiêu nhanh chóng trưởng thành bắt đầu. Vô số thiên kiêu cũng chỉ là lần này vạn tộc cổ lộ vật bồi táng thôi. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ có vô số thiên kiêu chèn phá đầu cũng muốn đi vào vạn tộc cổ lộ. Không sai, vạn tộc cổ lộ là từ máu và xương đúc thành, nhưng là đồng thời cũng là lớn nhất cơ duyên. Vì cái kia một đường cơ duyên, rất nhiều thiên kiêu đều nguyện ý liều mạng đã sinh ở tiên vực, đã trở thành một người tu sĩ, như vậy thì chỉ có thể có hai đầu đường có thể đi, hoặc là liều mạng treo lên trên, hoặc là liền chết. Thun thì phàm, nghịch thì tiên, đây là thiết tắc. Diệp gia thiên đế cung, thời khắc này Diệp Vũ chính khoanh chân ngồi dưới đất, linh khí trung quanh tại hướng trung quanh hắn hội tụ. Thiên đế kinh vận chuyển, bá đạo hấp thu trung quanh bảng bạc linh lực. Cẩn thận quan sát, Diệp Vũ hiện tại đã có chạm đạo đỉnh phong tu vi. Hôm nay Diệp Vũ muốn đột phá bán thánh cảnh giới, tức sẽ tiến vào vạn tộc cổ lộ tiến hành thí luyện. Cho dù là Diệp Vũ, cũng muốn chuẩn bị cẩn thận một cái. Cái khác tiên vực bảo đảm không cho phép liền sẽ có cái gì đặc biệt cường đại thiên tiêu. Cảnh giới phương diện vẫn luôn là thiếu sót của hắn chỗ. Diệp Vũ thời gian tu luyện quá ngắn, lại thêm tận lực áp chế cảnh giới, còn có cái kia ba năm phạm trần du lịch. Diệp Vũ cảnh giới so ra kém Diệp gia thành tử cùng, danh sách nóng. Nhưng là Diệp Vũ cũng không nóng nảy, bởi vì hắn thây đem mỗi cái cảnh giới rèn luyện đến cực hạn mới là trọng yếu nhất. Nhất muội truy cầu phá kính tốc độ không dùng, lâu cao vạn trưởng đất bằng lên, chỉ có củng cố tốt chính mình mỗi cái cảnh giới mới có thể đi dài hơn càng xa. Nhất thời dân trước cũng không tính là gì. Nếu là Diệp Vũ muốn theo đuổi phá kính tốc độ nương tựa theo Diệp Vũ Thiên Phú tu luyện cùng Diệp gia tài nguyên, dù là đột phá cảnh giới trí tôn đều không có vấn đề, nhưng là đó là không có ý nghĩa gì. Diệp Vũ giờ khắc này ở cảng nội Thiên địa chi lực, Thánh cảnh cường giả sở dĩ lợi hại, ngoại trừ nắm giữ nhất định không gian lực lượng bên ngoài, trọng yếu hơn là nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể làm giữa Thiên địa thế. Thánh nhân là bước vào cường giả hàng ngũ cực kỳ trọng yếu một bước, bước vào thánh cảnh. Liên đại biểu cho ngươi tại Tiên vực có địa vị tương đối cao, phải biết, cho dù là một chút trường sinh thế lực thậm chí bất hủ thế lực, bọn hắn lực lượng trung kiên cũng là thánh cảnh cường giả. Tại thế giới thụ mầm non trợ rút giới. Diệp Vũ rất dễ dàng liền có thể cảm giác được giữa thiên địa thế, vạn sự vạn vật đều có hắn quy luật vận hành, loại quy luật này được xưng là thế. Vô luận là một chuyện, vẫn là một kiện vật, đều có độc thuộc về bọn hắn mình thế. Nắm giữ vạn sự vạn vật quy luật vận hành, sau đó vận dụng bọn chúng, đây chính là thánh cảnh cường giả chỗ cường đại. Diệp Vũ lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mưa lạc phong thổi, có thể cảm nhận được thực vật cỏ cây sinh trưởng, có thể cảm nhận được giang hà biển hồ lao nhanh, có thể cảm nhận được xuân hạ thu đông giao thế. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, để cho người ta cảm thấy mười phần hưởng thụ. Diệp Vũ linh khí trung quanh vòng xoáy cũng bởi vậy bình tĩnh trở lại, từ từ tiến vào Diệp Vũ trong thân thể. Thiếu chủ Thiên Tư quả nhiên cường đại, trong thời gian ngắn như vậy liền có thể cảm giác được giữa thiên địa. Thế, Lý lão nhìn xem Diệp Vũ, sau đó tán thán nói hắn đã từng đột phá qua thánh cảnh, tự nhiên biết Diệp Vũ hiện tại vị trí trạng thái. Trở thành. Diệp Vũ đột nhiên mở to mắt, trọng đồng bên trong có khiếp người quang ngũ phát tán ra. Chương 70, Phong Vân Dũng Động. Giờ phút này, tiên vực tất cả thế lực đều tại dặn dò mình thế lực tiến kiêu. Đế tộc trấn ra. Một cái cháng lệ cung điện nội bộ, một nam một nữ đứng song vai. Nam trung quanh thời không tại rối loạn nữ chung quanh thì là có ngũ hành nguyên tố đang dùng chuyện, không cần nhìn liền biết hai người này tương đại, tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ bên trong cao cấp nhất một nhóm. Hai người phía trước là một cái lão giả tóc trắng, lão giả tóc trắng nhìn xem hai người, sau đó nói, lần này vạn tộc cổ lộ thí luyện, hai người các ngươi chính là ta đế tộc trần gia đại biểu, hai người các ngươi phải cho ta quét ngang hết thể nhân. Lão giả dừng một chút, trong đôi mắt hiện hiện một kia hung ác, nhất là diệp gia. Hai người các ngươi liên thủ, đem cái kia diệp gia thần tử chém giết tại cái kia vạn tộc cổ lộ bên trong, hiểu chưa? Minh Bạch, Trần Huyền. Nếu là lần này không thể chém giết cái kia Diệp gia thần tử, ngươi cũng sẽ không cần trở về. Nghe đến đó, Trần Gia thần tử lạnh run lên một cái, sau đó nói, ta tuyệt đối sẽ chém giết Diệp Vũ. Từ lần trước Trần Huyền trật vật từ trên yến hội trốn sau khi đi, Trần Gia thần tử hướng Diệp gia thần tử quỳ phục sự tình chuyển khắp toàn bộ tiên vực. Trần Gia tự nhiên cũng biết chuyện này. Trần Huyền là cao quý Trần Gia thần tử, trong gia tộc không có mấy người dám ở ngay trước mặt hắn xách chuyện này, nhưng là trong âm thầm cũng đang không ngừng thảo luận, đều cho rằng Trần Huyền buộc là Trần Gia thần tử, bôi nhọ Trần Gia danh danh. Trần Huyền cũng bị gia tộc cho trùng điểm trách phạt. Diệp Vũ, ngươi chờ đó cho ta Lần này chắc chắn để ngươi sống không bằng chết." Chân huyên ở trong lòng âm thầm đạo, một chỗ trong cấm địa, vạn tộc cổ lộ muốn mở ra. Khàn giọng thanh âm truyền đến. Thất Quan Vương Ninh Tịch mở mắt, trong đôi mắt có kim sát thần quang hiện lên. "Vạn tộc cổ lộ sao? Chắc hẳn cái kia Diệp gia thần tử cũng sẽ tham gia a." Ninh Tịch nói, "Ân, ta đã dò thăm tin tức, Diệp gia cũng sẽ tham dự lần này vạn tộc cổ lộ thí luyện." "Bất quá, cái kia Diệp gia thần tử thực lực hơn xa ngươi, ngươi làm sao có thể địch qua hắn?" "Phải biết, Diệp gia ngoại trừ vị kia Diệp gia thần tử, còn có 10 đại thánh tử cùng 24 danh sách, mỗi một cá nhân thực lực đều không thể khinh thường." ngươi địch qua sao lại là cái kia đạo khàn dọng thanh âm ha ha ta tự nhiên là đánh không lại bất quá cái này trong tiên vực cùng cái kia diệp gia thần tử có thủ thế lực cùng tiên tiêu có thể không phải số ít ta chỉ cần sau lưng ta thoáng trợ rút còn sầu không có người đối phó cái kia diệp gia thần tử sao Tòa sơn quan hồ đấu linh tịch trong mắt có ngoan lệ chỉ sắc hiển hiện chúc ngươi may mắn cái kia đạo khàn dọng thanh âm nói trong cấm địa chỉ còn lại linh tịch trên mặt của hắn tràn đầy hận ý đại lôi âu tự trong chính điện lúc này một cái tiểu hòa thượng chính quỳ lạy tại phật tổ trước mặt cầm trong tay mõ Trong miệng còn đang đọc tụng Phật môn kinh nghĩa. Trong đại điện phá lệ yên tĩnh, mỗi đánh thanh âm lộ ra phá lệ rõ ràng. Đột nhiên, cửa đại điện bị đẩy ra, một vị lao tăng tiến nhập đại điện. Cái kia tiểu hòa thượng cũng mở mắt. Bái kiến sư phụ. Tiểu hòa thượng đứng dậy, hướng phía vị lao tăng kia hành lễ. "Ân, thích giả, vạn tộc cổ lộ muốn mở ra." Vị lao tăng kia nhìn trước mắt tiểu hòa thượng, trong ánh mắt có một tia từ thiện. "Vạn tộc cổ lộ muốn mở ra sao? Lại là bao nhiêu sinh linh đồ thán?" "A Di Đà Phật." Cái kia tiểu hòa thượng than nhẹ một tiếng. "Không có cách, đây là tiên vực pháp tắc, chúng ta bất lực." Người lao tăng kia cũng là than nhẹ một tiếng. "Sư phó, ta muốn gia nhập vạn tộc cổ lộ." Cái kia tiểu hòa thượng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem vị lao tăng kia người, sau đó nói, "Ngươi, nghĩ được chưa? Bên trong hung hiểm, người phi thường có thể ứng đối." Vị lao tăng kia nói, "Nghĩ kỹ, đây chính là ta, đạo. Phật kinh có mấy, cứu người một mạng, chẳng tạo cấp bảy phù đồ. Tiểu tăng năng lực có hạn, cứu không được người trong thiên hạ, nhưng ta có thể từ một người cứu lên. Cứu một cái, làm một cái." Vị kia tiểu tăng nói, "Tốt, cái này mới là ta Phật môn Phật tử, có chí lớn hướng." Kiếm tông một chỗ kiếm cốc bên trong, kiếm tông kiếm tử quỳ lạy tại một cái trước mặt của lão giả, vị lão giả kia chính là kiếm tông kiếm tổ. toàn bộ tiên vực trước mắt cường đại nhất kiếm tu, không có cái thứ hai. tiêu giao, lần này vạn tộc cổ lộ thí luyện có thể nói là vạn cổ không có đường cảnh tượng hoành tráng. ngoại trừ có huyền thiên tiên vực trí tôn yêu nghiệt, còn sẽ có cái khác tiên vực tuyệt thế thiên tiêu. ngoại trừ đương thời thiếu niên trí tôn, còn sẽ có càng ngày càng nhiều người cổ đại quái thai. ẩn chứa trong đó đại nguy hiểm. ngươi là ta kiếm tông kiếm tử, có vô song kiếm đạo thiên phú, nhưng cũng hẳn là cẩn thận, biết không? kiếm tổ nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, sau đó nói, kiếm tổ yên tâm. Tiêu giao tự nhiên sẽ không để rơi kiếm tông tên tuổi. Ta sẽ dùng kiếm trong tay của ta, chém hết phía trước hết thảy địch nhân. Ân, ha ha ha, không sai. Nhưng là nhớ lấy, hết thảy đều muốn lấy an toàn của mình là thứ nhất vị. Nếu là thật sự gặp được khó khăn gì, có thể đi tìm Diệp gia thần tử, hắn sẽ trợ giúp ngươi. Hiểu chưa? Đương nhiên, nếu là Diệp gia có thiên kiêu gặp phải phiền phức, ngươi cũng có thể vừa làm giúp một cái. Kiếm tổ lại nói. Minh Bạch. Kiếm tông kiếm tử hồi đáp. Vô số thế lực đều đang cấp các nhà thiên kiêu làm chuẩn bị vì cái kia cổ lộ thí luyện. Chương 71, tiến vào cổ lộ. Rất mong cổ thành Cái này là nằm ở Huyền Thiên Tiên Vực biên giới một tòa cổ thành, là Huyền Thiên Tiên Vực cùng cái khác mấy cái Tiên Vực giáp giới địa phương. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt, linh khí mỏng manh, sinh mệnh khí tức quá ít, bởi vậy sẽ rất ít có sinh linh ở lại đây. Ở chỗ này lâu dài ở lại, đều là các đại thế lực phái ra cường giả, vì củng cố Tiên Vực an toàn mà lâu dài ở chỗ này ở lại. Hôm nay rất hoang cổ thành lại phá lệ náo nhiệt, bởi vì nơi này là vạn tộc cổ lộ lối vào. Nghĩ không ra chúng ta rất hoang cổ thành thế mà còn có thể có náo nhiệt như vậy thời điểm. Nhiều người như vậy, ta rất hoang cổ thành đã rất lâu không có có nhiều người như vậy. Dù sao chúng ta rất hoang cổ thành là cái này vạn tộc cổ lộ lối vào. Bởi vậy, tự nhiên có vô số thiên tiêu tuân gia tới đây tham gia lần này cổ lộ thí luyện. Những này đại thế lực thiên tiêu từng cái thật là là rất cường hãn a. Cơ hồ mỗi người khí tức đều không kém gì ta. Nhưng là bọn hắn mới tu luyện bao lâu a? Vàng không sao có thể xưng hô bọn họ là thiên tiêu đâu? Nếu là ngay cả một người bình thường cũng không sánh nổi, làm sao có thể được xưng là thiên tiêu đâu? Cũng không động một chút ngươi cái kia đầu hốc nghĩ một hồi, thưa như là a, phương xa đột nhiên có chín cái kim sắc cự long lôi kéo một cái long đuổi mà đến. Ngồi tại Long Liên phía trên là một vị thiếu niên, hắn mặc kim sắc phục sức, trong lúc phất tay đều có thể tản ra cường đại hoàng đạo uy áp. Đây là trời sinh đế hoàng. Mau nhìn, là nhân hoàng tử tới. Có người kinh hô. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về chân trời cái kia đạo Long Liên. Không có cách, nhân hoàng uy danh thật sự là quá lớn. Nhân hoàng đối tiên vực chúng sinh có lớn lao ơn tình, ngoại trừ diệp ra vị kia thiên đế, cho dù là về sau thiên đế cũng ứng làm đối nhân hoàng có tính ý bởi vì hắn có đại công tích. Mà nhân hoàng chỉ tử cũng tự nhiên liền nhận lấy mọi người tôn sủng. Vị kia chính là nhân hoàng tử sao? Thượng như hắn liền là trời sinh đế hoàng a. Cố khí tức này, thật sự là quá cường đại a. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mỹ An nhìn, rất hoang cổ nội thành, có mấy vị lao giả nhìn thấy Nhân hoàng tử, thế mà nước mắt chảy xuống. Bọn hắn là từ Nhân hoàng niên đại đó sống sót, chứng kiến qua Nhân hoàng sáng chói một đời, chứng kiến qua Nhân hoàng bình định tất cả động cùng loạn. Diệp Vũ huynh không tới sao? Nhân hoàng tử ngắm nhìn bốn phía, sau đó nói khẽ, "Được rồi, ta đi vào trước đi, tại cổ lộ bên trong các loại diệp huynh a." Sau đó tại ánh mắt của mọi người dưới, Nhân hoàng tử tiến nhập vạn tộc cổ lộ. Lại làm một ngày đi qua. Ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, tới rất nhiều nhiều thiên kiêu. Bọn hắn có là tán tu, có là đại thế lực đi ra chuyên nhân. Đại Lôi âm tự Phật tử, Chân gia thần tử cùng Chân gia cổ đại quái thai, Thất Quan Vương linh tịch, Kiếm tông kiếm tử. Vô số thiên tiêu lục tục tiến nhập vạn tộc cổ lộ. Đột nhiên, rất hoang cổ ngoài thành có không gian đang vận mẹo. Sau đó vừa tìm chiến hạm khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là vừa tìm vô cùng chiến hạm khổng lồ, có mười dài vạn trượng dài như vậy, không nhìn thấy nó giới hạn. Rất hoang cổ nội thành tất cả mọi người đều bị cái này đi chiến hạm khổng lồ hấp dẫn. Chiến hạm phía trước nhất có một cái cự đại cửa sứ, pha tạp vết máu ghi chép cái này chiến hạm vinh dự cùng qua lại cờ sĩ phía trên có tiên vương pha tạp đạo văn đang đan sen, đó là bị chém giết tiên vương để lại. cờ sĩ phía trên to lớn diệp chữ biểu thị công khai lấy chiếc chiến hạm này chủ nhân. chiến hạm bong thuyền mặt, diệp vũ đứng tại phía trước nhất, liên ngọc cùng trầm kiếm đứng bên cạnh hắn. mười đại thánh tử ở phía sau hắn, mười đại thánh tử sau lưng thì là diệp gia 24 vị danh sách. đế tộc diệp gia tới, đó là đế tộc diệp gia chiến hạm. khí thế thật là khủng bố a, đây chính là đế tộc diệp gia sao? không hổ là tiên vượng thế lực cường đại nhất. nhìn thấy cái kia tàu chiến hạm bong thuyền mặt đứng đấy người sao? cái kia chính là diệp gia thân tử mười đại thánh tử cùng 24 vị danh sách, mỗi một người bọn hắn đều là tuyệt đối yêu nghiệt, cũng là có thể quét ngang người cùng thế hệ tồn tại. phía trước nhất cái kia thiếu niên áo trắng liền là Diệp gia thần tử đi, tốt xuất chân khí chất a. nghe nói cái này Diệp gia thần tử vô cùng tương đại, đã ẩn ẩn có tiên vực thứ nhất thiên kiêu danh hảo. a, vị này Diệp gia thần tử đến tột cùng lợi hại đến mức nào? vậy mà có thể gánh vác được tiên vực thứ nhất thiên kiêu danh hảo? có người hỏi, một chiêu đánh bại Kim xí tiểu bằng vương cùng vạn lôi cung thánh tử, chém giết vạn long tổ long tử, mấy chiêu liền đánh bại lượn lân tử bị hù trần gia vị kia thời không thánh thể quỷ phục ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có càng là tùy tiện đánh bại vị kia thất quan vương linh tịch thực lực thế này nói hắn là tiên vực thứ nhất thiên kiêu cũng không có có vấn đề gì a có người thuộc như lòng bàn tay liệt kê lấy diệp vũ chiến tích đây chính là rất hoang cổ thành sao quả thật giống như danh tự có chút hoang vu đâu diệp vũ nhìn xem dưới đáy cổ thành sau đó nói dù sao rất hoang cổ thành chỗ tiên vực biên cương hoang vu là bình thường diệp tiến đáp tốt chúng ta tiên vào vạn tộc cổ lộ a diệp vũ thu hồi ánh mắt sau đó đối diệp gia đông đảo thiên kiêu nói vâng Chương 72, Cổ lộ cửa thứ nhất. Vạn tộc cổ lộ tổng cộng 909 quan, mỗi một quan đều là xây dựng ở một cái sinh mệnh cổ tinh phía trên. Xuyên qua màn sáng về sau, Diệp Vũ đi tới cổ lộ cửa thứ nhất. Cái này trên đế lộ linh khí mức độ đậm đặc cao như vậy sao? Đã không thua đồng dạng bất hủ thế lực. Diệp Vũ cẩn thận cảm thụ được linh khí chung quanh, có một ít kinh ngạc nói: Xác thực như thế a, Chắc không được rất nhiều thiên kiêu bức vào đế lộ về sau, cho dù cái gì đều không làm, cũng không muốn trở về đến tiên vực." Loại này linh khí nồng đậm đối với rất nhiều xuất thân tại thế lực bình thường thiên kiêu tới nói, cho dù cơ duyên gì cũng không chiếm được, chỉ dựa vào như thế linh khí nồng nặc đều đầy đủ để thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Diệp tiên gật gật đầu, có chút công nhận nói ra. Diệp Vũ quay đầu, đối Diệp gia thánh tử cùng danh sách nói, tiến vào cổ lộ, mọi người có thể từ bằng bản sự, không cần nhất định phải đi theo bản thần tử. Mọi người đều là liếc nhau một cái, sau đó rất nhiều nhân đạo, thần tử đại nhân, thuộc hạ cáo tử. Diệp gia rất nhiều thiên tiêu đều riêng phần mình đi. Đây là vạn tộc cổ lộ, cơ duyên vô hạn, đi theo người nào đó, không nhất định có mình đơn độc tham dò tốt. Cuối cùng. Diệp Vũ bên người chỉ còn lại Diệp Tiên, Diệp Vô Đạo, Trầm Kiếm, Liên Ngọc bốn người. Diệp Vũ trọng đồng hữu thần quang lưu truyền, ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, loan thoáng ở giữa nhìn thấy phía trước có một tòa cự đại thành trì đứng sừng sững chân trời. Đi thôi, phía trước tựa hồ có một tòa thành trì, chúng ta qua xem một chút đi. Diệp Vũ đối chúng nhân nói. Đám người khống chế thần hồng, hướng về tòa thành trì kia bay đi. Tòa thành trì này mặc dù nhìn lên đến rất gần, nhưng là trên thực tế cũng rất xa. Lấy Diệp Vũ mấy người tốc độ, cũng là chọn vẹn hao tốn hơn ba canh giờ mới vừa tới tòa thành trì kia. Diệp Vũ đứng tại tòa thành trì này bên ngoài. Tinh tế quan sát đến tòa này hùng vĩ hùng vĩ thành trì. Thành trì phía trên có một tấm bảng thật lớn, trên đó viết phong dương thành. Tường thành cao tới vạn trượng tả hữu, trên tường thành có người khoác thiết giáp binh sĩ tại tuần sát. Phía dưới tường thành cũng có được một đội binh sĩ đứng tại cửa ra vào kiểm tra qua lại người đi đường. Vạn tộc cổ lộ trên mặt mỗi một tòa đại thành đều sẽ có vô số sinh linh ở chỗ này cư trú. bọn hắn có là cái này khóa sinh mệnh cổ tỉnh dân bản địa, cũng có rất nhiều là tại cổ lộ tranh bá thiên tiêu để lại ròng rỗi, còn có rất nhiều bản thân liền là nguyên lai tranh bá cổ lộ thiên tiêu. Trừ cái đó ra, chín đại tiên vực cũng sẽ định kỳ hướng cổ lộ chuyển vận một chút cờ giả dùng cái này đến bảo đảm cổ lộ phồn vinh cùng hưng thịnh. Mỗi tòa cổ thành đều có chín đại tiên vực lưu lại cường giả, bọn hắn lẫn nhau ngăn được, dùng cái này đến cam đoan người đời trước sẽ không đối với mấy cái này tiên kiêu xuất thủ. Mau nhìn, đó là người của phủ thành chủ a. Đây là phủ thành chủ tỉnh nguyện nhất quân đội. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà để phủ thành chủ tỉnh nguyện toàn bộ điều động? Chẳng lẽ là có người xâm lấn sao? Người là kẻ ngu sao? Ai dám xâm lấn chúng ta Phong Dương thành a? Không sợ chín đại tiên vực cộng đồng thảo phạt sao? Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì a? chẳng lẽ là những cái kia tới thử luyện chín đại tiên vực tiên kiêu trong thành nháo sự sao nhìn phía trước nhất vị kia là thành chủ đại nhân đến tột cùng là chuyện gì vậy mà để thành chủ đại nhân đều tới chỉ gặp một cái phú quý đường hoàng nam tử trung niên xuất lĩnh lấy một đội tinh nhuệ nhân mã chính đang nhanh chóng hướng cửa thành chạy tới mau tránh ra người phía trước đều tranh thủ thời gian sau đó mở nghe đây trên đường người đều nho nhau, nhau hướng ven đường chạy tới cho người của phủ thành chủ nhường đường thời khắc này diệp vũ một đoàn người chính ở bên ngoài cẩn thận quan sát lấy cái này tỏa cự đại thành trì đột nhiên phía trước bụi đất phi dương gặp qua thần tử đại nhân. Diệp Vũ dừng bước, có chút nghi hoặc nhìn phía trước quỳ lạy ở trước mặt mình nam tử trung niên, ngươi là ai a? Tiểu nhân, Phong Dương Thành thành chủ. Phong Dương Thành thành chủ? Ngươi nhận biết ta? Diệp Vũ nghỉ hoặc nặng hơn. Tự nhiên là nhận biết, Diệp gia có cường giả đã sớm truyền tin đạt tới nơi này, sau đó ta ở chỗ này chờ đợi thần tử đại nhân đến. Cái kia cái nam tử trung niên trả lời. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, hắn hết sức rõ ràng Diệp gia cường đại. Đối với Diệp gia có thể ảnh hưởng đến vạn tộc cổ lộ đội bộ, hắn cũng không cảm giác được cái gì hiếm lạ. Chuyện gì xảy ra? Thành chủ đại nhân làm sao hướng phía thiếu niên kia quỳ xuống lại? Ông trời ơi, cái kia công tử áo trắng ca đến tụt cùng là thân phận gì, thế mà có thể làm cho thành chủ đại nhân tự mình giang lên tiếp? Quá hoang đường a. Chờ một chút, ta còn muốn biết hắn là ai." Có người đột nhiên nói, "Vị kia thiếu niên áo trắng đến tụt cùng là ai a?" Nhìn bên hông hắn ngọc bội, "Một cái ngọc bội mà thôi, có cái gì tốt để ý?" "Không đúng, cái ngọc bội kia phía trên có chữ viết, có người chú ý tới." "Đó là chữ Diệp, vị thiếu niên kia là đế tộc Diệp gia người." "Liên La Huyền Thiên tiên vực cái kia đế tộc Diệp gia sao?" Có người đang kinh ngạc thốt lên. Không sai, ngoại trừ cái kia Diệp gia, còn có thể có nào cái Diệp gia. Chắc không được vị thiếu niên này có thể làm cho Thành chủ đại nhân tự mình giang lên tiếp. Nếu như ta không có đoán sai, vị kia thiếu niên áo trắng, hẳn là đế tộc Diệp gia thế hệ này thần tử. Diệp Vũ A, chương 73, cổ lộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cái gì? Cái kia thiếu niên áo trắng liền là Diệp gia đương đại thần tử sao? Thì ra là thế, chắc không được có thể làm cho Thành chủ đại nhân tự mình giang lên tiếp. Nguyên lai là đế tộc Diệp gia thần tử. Nếu như vậy, hết thảy liền đều bình thường. Hắn liền là vị kia danh tiếng vô lượng Diệp gia thần tử sao? Nghe nói thật nhiều thiên kiêu đều muốn giẫm lên vị này Diệp Gia Thần Tử thượng vị a. Ngoại trừ Huyền Thiên Tiên vực bên ngoài, cái khác mấy cái tiên vực thiên kiêu đều đúng cái này Diệp Gia Thần Tử địch ý rất lớn a. Địch ý? Địch ý có làm được cái gì? Lấy Diệp Gia Thần Tử thực lực, nhìn chung chín đại thiên vực, có mấy người có thể chiến thắng vị này Diệp Gia Thần Tử. Đừng nói chiến thắng hắn, cho tới bây giờ, cùng thế hệ thiên kiêu, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho hắn xử xuất toàn lực. A. Thời khắc này Diệp Vũ một đoàn người cùng Phong Dương Thành Thành chủ đã đến trong phủ thành chủ. Diệp Vũ đi tới Vạn tộc cổ lộ sự tình cũng bị truyền ra. Diệp Vũ tiến đến xem như tương đối chế, Huyền Thiên Tiên Vực đã có rất nhiều Thiên kiêu sớm Diệp Vũ nửa tháng tiến đến, cái khác Tiên Vực có Thiên kiêu tiến đến sớm hơn. Diệp Vũ uống một ngụm trà, sau đó thản nhiên nói, giới thiệu một chút cái này Vạn Tộc Cổ Lộ à? Chắc hẳn Thần Tử Đại Nhân tại Diệp Gia cũng đã được nghe nói không thiếu liên quan tới Cổ Lộ tin tức, cái này Vạn Tộc Cổ Lộ nhưng thật ra là Chín Đại Tiên Vực cộng đồng chế tạo một chỗ kỳ diệu tiểu vũ trụ, Vạn Tộc Cổ Lộ một mực tồn tại, nó độc lập với Chín Đại Tiên Vực bên ngoài, nhưng lại cùng Chín Đại Tiên Vực có kết nối, chỉ có tại Thiên Tiêu đủ nhiều thời điểm, Vạn Tộc Cổ Lộ cảm nhận được Thiên Tiêu trên người khí vận thời điểm. Vạn tộc cổ lộ mới có thể tự chủ mở ra. Phong Dương Thành Thành Chủ nói tiếp, vạn tộc cổ lộ tổng cộng có chín mươi quan, mỗi một quan cũng không giống nhau. Có là tại một chỗ sinh mệnh cổ tinh phía trên, có là tại một chỗ trên chiến trường, mỗi một quan đều sẽ có rất nhiều cơ duyên. Đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều thiên tiêu tại vạn tộc cổ lộ trên mặt thực lực tu vi sẽ nhanh chóng tăng trưởng nguyên nhân. Tại cái này vạn tộc cổ lộ trên mặt, tất cả thiên tiêu đều là cạnh tranh lẫn nhau trạng thái. Dù sao cái này vạn tộc cổ lộ mục đích thực sự là vì lựa chọn ra đến chín đại tiên vực cường đại nhất một nhóm thiên tiêu bởi vậy tại cái này vạn tộc cổ lộ trên mặt thiên kiêu vẫn lạc nhiều chuyện đến đến không hết cái kia đi đến cái này vạn tộc cổ lộ đến điểm cuối đâu diệp vũ hỏi có thể đi qua cái này 99 quan vạn tộc cổ lộ mang ý nghĩa sống sót đều là cường đại nhất một nhóm đi đến vạn tộc cổ lộ điểm cuối cùng liền mang ý nghĩa thu được trung cực để lộ tư cách phong dương thành thành chủ đáp trung cực để lộ không sai trung cực trên để lộ mặt hội tụ 9 đại tiên vực cường đại nhất một nhóm thiên kiêu, cũng chỉ có ở chỗ đó mới có lấy tranh đoạt thiên mệnh cơ hội trung cực để lộ đến tận cùng có cái gì diệp vũ hỏi không biết không có người biết trung cực để cuối đường đến tận cùng có đồ vật gì nhưng là trừ bọn diệp thiên đế bên ngoài chín đại tiên vực vạn cổ kỷ nguyên tạo ra tất cả tiên đế đều đi qua trung cực để cuối đường đi qua trung cực để lộ cuối cùng tiên tiêu không nhất định có thể chứng đạo tiên đế nhưng chứng đạo tiên đế đều từng đi qua trung cực để cuối đường đây tuyệt đối không phải trùng hợp cái kia trung cực để cuối đường một nhất định có chứng đạo tiên đế bí mật chứng đạo tiên đế bí mật sao diệp vũ đáy mắt có tỉnh quang hiện lên xem ra cái này chín đại tiên vực gần chứa bí mật vừa xa khỏi tưởng tượng của ta vạn tộc cổ lộ cửa thứ chín một chỗ trong tử quán thất quan vương linh tịch đang tu luyện đột nhiên có một vị thiên kiêu chạy đến bên thai của hắn, không biết cùng hắn nói cái gì đồ vật. a, diệp gia thần tử đạp vào cái này vạn tộc cổ lộ sao? linh tịch đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới đáy tòa này phồn hoa đại thành, sau đó lẩm bẩm nói, diệp vũ, ngươi có thể phải nhanh một chút ta. ta ở chỗ này chờ ngươi, nơi này chính là ngươi nơi chôn xương. linh tịch sau lưng là hơn 30 tên thiên kiêu, mỗi một cái đều tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, tuyệt đối đều là đương đại cường đại nhất một nhóm kia thiên tiêu. đế tộc cửa thứ ba, một chỗ trên chiến trường có một cái một thân kim bảo nam tử cầm trong tay chiến hương đang tại thu gặt lấy từng cái dị tộc sinh mệnh. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, hắn cái kia kim sắc áo choàng phía trên nhuộm đỏ máu tươi, tại tà dương chiếu xuống, lộ ra càng thêm chói mắt. Đột nhiên, một cái tùy tùng của hắn chạy tới. "Điện hạ, Diệp gia thần tử đã tới cổ lộ. Diệp huynh rốt cuộc đã đến, tốc độ này thế nhưng là đủ chậm a." Nhân hoàng tử đem trường thương thả tại người theo đuổi kia trên tay. Hắn quay đầu nhìn về phía cổ lộ cửa thứ nhất vị trí, sau đó nói, "Diệp huynh có thể phải nhanh lên một chút a, ta vẫn chờ cùng ngươi đại uống đâu." "Cái gì?" Diệp gia thần tử đến vạn tộc cổ lộ sao? đang tu luyện bên trong Trần gia thần tử nhìn trước mắt người hầu Thiên chân vạn sắc phía trước chúng ta người tin tức truyền đến vị Tiêu diệp gia thần tử đã đến vạn tộc cổ lộ hừ tới có thể thật là đúng lúc a tộc tỷ lần này cầm xuống Diệp Vũ gia tộc tất nhiên không thể thiếu phần tơ hờ ú ỏ lở của chúng ta Trần Huyền nhìn xem đang uống trà cô gái kia không có vấn đề ta sẽ giúp ngươi bắt lấy hắn ta đế tộc Trần gia danh dự tuyệt không thể bị hao tổn trương 74, mươi không đoạt vị Cung Phong Dương thành thành chủ nói chuyện với nhau một đoạn thời gian qua đi Diệp Vũ lưu tại cổ lộ cửa thứ nhất chờ đợi hai ngày trong hai ngày này Phong Dương Thành Thành Chủ cho Diệp Vũ giới thiệu rất nhiều đến từ các đại tiên vực thiên tiêu yêu nghiệt, để Diệp Vũ đối chín đại tiên vực yêu nghiệt có một cái khá là rõ ràng nhận biết. Chín đại tiên vực cần tàng yêu nghiệt rất nhiều, có tiên thiên thánh linh, có tiên đế dòng dõi, có cổ đại quái thai, còn có vô số đến không hết sơ đại, có chút ý tứ, cái này chín đại tiên vực thiên tiêu thật sự chính là không thiếu đâu. Dạng này mới có ý tứ nha, nếu là cái này vạn tộc cổ lộ trên mặt ngay cả một cái đối thủ đều không có, đó mới gọi buồn bã. Dẫm lên Trư Vương sương đầu thừa vị, lúc này mới có ý tứ a. Nghe được Phong Dương Thành Thành Chủ giới thiệu, Diệp Vũ nhiều hứng thú mở miệng nói ra. Đối với Diệp Vũ tới nói, hắn không sợ gặp được đối thủ cường đại, chỉ có đối thủ cường đại mới có thể chân chính kiểm nghiệm thực lực của mình. Như đều là một đám gà đất chó sành, đó mới gọi mới gọi bọn thẻ. Cái này hai ngày bên trong, Diệp Vũ để Diệp Tiên đám người riêng phần mình đi con đường của mình, tìm kiếm cơ duyên của mình. Mấy người cùng một chỗ, do thân phận hạn chế, những người khác sẽ chủ động đem cơ duyên tặng cho Diệp Vũ. Đó cũng không phải Diệp Vũ muốn. Hai ngày sau, Diệp Vũ cáo biệt Phong Dương thành thành chủ, một thân một mình bước lên cột lộ. Diệp Vũ bóng lưng hơi có vẻ đơn bạc, nhưng lại mang theo vô biên tín niệm. Diệp Vũ hướng phía cột lộ một đường tiến lên, trên đường Diệp Vũ còn đụng phải rất nhiều thiên kiêu hài cốt, phía trên đạo cùng pháp còn không có tán đi, rất hiển nhiên, những này thiên kiêu đều là vừa mới chết không lâu. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn chứng kiến một chút rất cổ lao thi thể, không biết là nhiều thiếu kỷ nguyên trước đó lưu lại. Diệp Vũ trọng đồng bên trong có thần quang lưu truyền, hướng về phía trước nhìn về nơi xa. Mây ngâm một mảnh, không thể nhìn thấy cuối cùng. Trung quanh một chút sinh mệnh cổ tinh phía trên thiên tài địa bảo, cổ lao bí cảnh đều đã bị vơ vét xong, không có còn lại vật gì tốt. Đều bị vơ vét hết à. Xem ra cái này cổ lộ phía trước mấy quăng, không có còn lại thứ tốt gì. Diệp Vũ không có ở những địa phương này dừng lại, phi tốc hướng về phía trước bay đi. Trong lúc đó, tại cửa thứ ba thời điểm, Diệp Vũ gặp Nhân Hoàng Tử. Diệp Vũ gặp Nhân Hoàng Tử thời điểm, Nhân Hoàng Tử đã sớm hoàn thành cửa thứ ba thí luyện rồi. Hắn là cô ý ở chỗ này chờ Diệp Vũ. Hai người cầm đuốc soi dạ đàm, hàn huyên rất nhiều. Ngày thứ hai, Nhân Hoàng Tử lên đường, Diệp Vũ thì cần phải hoàn thành cửa thứ ba thí luyện. Tại một mảnh vô cùng, há ám yên tĩnh trong tình không, một cái không có bất kỳ sinh mệnh khí tức tinh thần phía trên, có mười mấy trung niên nhân xếp bằng ở phía trên. Lão đại, ngươi mau nhìn, giống như có người bay tới. Nhìn phương hướng này. Hẳn là từ cổ lộ mở ra địa phương bay tới, tốc độ rất nhanh. Hẳn là ngoại giới tới tham gia cổ lộ thí luyện thiên tiêu. Trong đó một vị nam tử trung niên nói ra. Tình thân phía trên xếp bằng ở chính giữa cái kia hắc bảo nam tử mở mắt. Các minh đệ đến việc đi, mọi người chia ba cái đội ngũ từ ba phương hướng chặn đứng tiểu tử kia. Mười mấy trung niên nhân phi tốc hướng phía Diệp Vũ phương hướng bay đi, đồng thời hướng phía vây quanh chỉ thế. Nhìn thiếu niên này trang phục, xem ra là một cái cường đại thế lực xuất thân thiên tiêu a. Bất quá tại cái này vạn tộc cột lộ bên trong, ngươi thân phận gì đều không hảo dùng a. Diệp Vũ chính đang phi hành, đột nhiên. Hắn bị 10 cái trung niên nhân cho vây lại, bốn phía đều là trung niên nhân. Phía trước nhất là một cái hắc bào nam tử, rất hiển nhiên, từ chỗ đứng phía trên đến xem, cái này liền là đám người này lão đại. Ha ha, Tinh Không đoạn Phi sao? Diệp Vũ nhìn xem chung quanh 10 cái nam tử trung niên, cười nói, Phong Dương Thành Thành chủ đã nói với hắn, cái này vạn tộc cổ lộ trên mặt có rất nhiều Tinh Không đoạn Phi. Bọn hắn thường thường sẽ xuất hiện tại hai cái cửa ải ở giữa, đây là tất cả thí luyện thiên kiêu nhất định sẽ đi qua địa phương. Những này Tinh Không đoạn Phi lấy cớ đoạt qua đường tiên kiêu tài nguyên mà sống. Để Diệp Vũ không có nghĩ tới là, mình cũng có thể gặp được Tinh Không Đoàn Phi. Diệp Vũ quan sát đến mười mấy người này, đại đa số đều là bán thánh thực lực, chỉ có ba người là thánh nhân cảnh giới cường giả, trong đó ở giữa nhất cái kia hắc bảo nam tử là thánh nhân bảy tầng trời cường giả. Cái này phối trí, chỉ cần không phải đụng phải những thiếu niên kia chí tôn, hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là không khéo chính là, bọn hắn hết lần này tới lần khác gặp Diệp Vũ. Diệp Vũ than nhẹ một tiếng, an cướp ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đánh kết mình. Ha ha ha ha, tiểu tử, nếu biết chúng ta là ai, vậy liền thức thời một chút, miễn cho còn muốn thụ gia thị khổ, vạn nhất chúng ta không cẩn thận thất thủ đem người đánh chết, vậy cũng không tốt ngoan ngoãn, đem trên thân thứ đáng giá nhất lưu lại, chúng ta để cho người đi. Trong đó một vị trung niên giữ tận vừa cười vừa nói. Diệp Vũ ngóc ngóc lỗ tai, sau đó cười nói, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ, có thể lặp lại lần nữa sao? Tiểu tử, Diệp mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các huynh đệ, bên trên, đem tiểu tử này giết, sau đó tại lấy đi bảo bối của hắn. Cái tên hắc bảo nam tử tức giận mở miệng nói. Một vị nam tử trung niên trong nháy mắt xuất thủ, còn không có thời gian một cái nháy mắt, liền đã đến Diệp Vũ trước mặt, ưu ám thần lực hình thành một đạo quan trụ, hướng về Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ ánh mắt trong nháy mắt trở nên rất lạnh, một tay tiếp nhận cái kia đạo thần lực. Cương hành khí tức tử trong cơ thể bộc phát. Ngươi mới vừa nói, muốn giết Trương Hay? Chương 75, cổ lộ cửa thứ 7, Âm Dương Tông Thánh nữ. Vừa dứt lời, Diệp Vũ lấp lóe, trong nháy mắt đã đến cái kia hắc bào nam tử trước mặt. Cái kia hắc bào nam tử thấy thế, vừa muốn phản kháng, nhưng lại đã muộn. Diệp Vũ thần lực huyền hóa trở thành một cái tay cầm, một tay nắm chặt cái kia hắc bào nam tử cổ, đem hắn cư đi bắt đầu. Tốc độ thật sự là quá nhanh, để hết thảy mọi người đều không có thể kịp phản ứng. Vừa mới, liền là ngươi nói muốn giết ta sao? Diệp Vũ lạnh lùng nhìn xem cái này Hắc Bảo Nam Tử. Hắc Bảo Nam Tử chỉ cảm giác mình phảng phất nhìn thấy thần minh, trong cơ thể mình lực lượng hoàn toàn bị áp chế, một chút cũng không dùng được. Thiếu niên này chỉ cần trong nháy mắt liền có thể gạt bỏ mình. Khúc cụ, tại hạ, có, mắt không biết Thái Sơn. Nhìn ngài, tha, ta, ta cái này một cái mạo chó. Hắc Bảo Nam Tử ngữ khí mười phần hèn mọn, cùng vừa rồi bộ dáng kia tạo thành sự trinh lệch rõ ràng. Diệp Vũ mỉm cười, sau đó nói, không quan hệ. Hắc Bảo Nam Tử trong lòng vui mừng, nhưng là một giây sau linh hồn của mình trong nháy mắt bị chấn bể hắc bào nam tử mang theo không cam lòng ánh mắt đã chết đi tiếp sau chú ý liền tốt sau đó diệp vũ quay đầu cười nhìn về phía đám người nhưng là giờ phút này diệp vũ cười trong mắt bọn hắn đơn giản so ma quỷ còn kinh khủng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ diệp vũ biểu hiện ra thực đủ sức để gạt bỏ tất cả mọi người thân thể của bọn hắn đều đang run rẩy có một người trung niên nam tử đột nhiên đối diệp vũ quỳ xuống lại, van cầu ngài tha cho ta đi ta thật không phải cố ý đều là người kia buộc chúng ta làm những này đó a có người mở đầu những người khác cũng đều nho nhau, nhau mở miệng cầu xin tha thứ đúng vậy a đúng vậy a đều là hắn buộc chúng ta a chúng ta căn bản vốn không làm những này, không sai không sai, hắn nhảy vào thực lực mình cường đại, cưỡng ép bức bách chúng ta a. trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người đều đang khóc tố. Diệp Vũ mỉm cười, sau đó nói, ta mới nói không có hệ, tiếp sau chú ý liền tốt. lời vừa nói ra, ở đây tất cả tinh không đoạn phỉ nhau nhào chạy tứ tán, hướng phía phương hướng khác nhau. còn muốn đi? Diệp Vũ trọng đồng có thần văn sẽ lẫn, cường đại lực lượng linh hồn lấy Diệp Vũ làm trung tâm trong nháy mắt hướng về bốn phía khói động mà ra. đây là Diệp Vũ trọng đồng một loại cách dùng. sau một khắc, chung quanh tất cả tinh không đoạn phi nhau nhào thân thể chấn động, thất khiếu chảy máu. Linh hồn cũng bị chấn bể, cuối cùng ngã xuống tỉnh giữa không trung. Sau đó, Diệp Vũ thần lực tràn ra, cường đại thần lực sẽ tại trận tất cả tinh không đoạn phí thi thể hóa thành một phấn. Tiếp sau, đầu thai làm người tốt ta." Diệp Vũ lạnh nhạt nói. Ngay sau đó, Diệp Vũ tiếp tục hướng về phía trước phi hành, rất nhanh liền đi tới một chỗ sinh mệnh cổ tinh, bay có chừng chừng 10 ngày thời gian về sau, Diệp Vũ đi tới cổ lộ cửa thứ 7. Đây là một tòa cự đại sinh mệnh cổ tinh, so cửa thứ nhất muốn lớn hơn nhiều. Ngay sau đó Diệp Vũ liền tiến nhập thành trong ao. Người bên trong thành lưu lượng rất nhiều, thậm chí có rất nhiều đều là tới tham gia cổ lỗ thí luyện tiên tiêu bọn hắn rất nhiều đều đều lưu tại nơi này dù sao không phải thực lực của mỗi người đều cường đại như vậy đến nơi này cũng đã là cực hạn của bọn hắn cổ lộ thí luyện vừa đóng muốn so vừa đóng tàn khốc rất nhiều người không nguyện ý đối diện với mấy cái này cho nên lưu lại nơi này đây là lựa chọn của bọn hắn không ai có thể can dự nhưng là lưu tại nơi này cũng chính là mang ý nghĩa ngươi từ bỏ tại cổ lộ tranh bá cơ hội uỵ ngươi có nghe nói hay không vị tia âm dương tông thánh nữ muốn tuyển chọn thiên tiêu cộng đồng thăm dò một chỗ bí cảnh âm dương tông thánh nữ à tục truyền đây chính là một vị thánh nhân cảnh giới thiên tiêu thực lực cường đại vô cùng quan trọng nhất là Cái kia Âm Dương Tông Thánh Nữ không chỉ có dáng người dung mạo tuyệt thế, thế, với lại nghe nói lang thang vô cùng, và thật nhiều người cũng đã có cá nước thân mật đâu. Ta muốn đi qua nhìn một chút, vạn nhất có thể gia nhập Âm Dương Tông Thánh Nữ đội ngũ, sau đó cùng cái kia Âm Dương Tông Thánh Nữ phát sinh chút vật gì, vậy đời này tử cũng liền đáng giá. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Cái kia Âm Dương Tông Thánh Nữ lang thang vô cùng là không có sai. Nhưng cùng nàng từng có cá nước thân mật người chẳng lẽ cường đại thiên tiêu, người bình thường thế nhưng là không lọt nổi mắt xanh của nàng. Hử, một gái điểm mà tôi, còn muốn cầu nhiều như vậy? Trên đường người đến người đi, nhưng là đại đa số đều là đang thảo luận âm dương tông thánh nữ muốn chiêu mộ Thiên Kiêu, cùng nàng cùng một chỗ thăm dò bí cảnh sự tình. Bí cảnh? Có chút ý tứ a, cuối cùng là có thể nhìn thấy một chỗ bí cảnh a. Diệp Vũ cười nói. Trước mặt mấy quan Diệp Vũ một chỗ bí cảnh cũng không có nhìn thấy, tất cả bí cảnh đều bị tới trước tới Thiên Kiêu cho thăm dò xong, không có bất kỳ cái gì thăm dò giá trị. Hiện tại Diệp Vũ rốt cục nghe được có bí cảnh còn không có bị thăm dò. Diệp Vũ theo người trên đường vô lưu, sau đó trở về trong thành một chỗ to lớn trong thanh lâu. Thanh lâu cùng kỹ viện cũng không giống nhau, gái lầu xanh bán nghệ không bán thân. Cái này Thanh Lâu tổng cộng có 5 tầng, tầng cao nhất thì là cho vị Tiêu Âm Dương Tông Thánh Nữ, dùng để chiêu mộ cường đại thiên kiêu. Diệp Vũ đi theo dòng người đi tới lầu 5. Nơi này có rất nhiều thiên kiêu tụ tập ở đây, đại đa số đều là nghe tiếng chạy tới thiên Diêu, muốn muốn gia nhập Âm Dương Tông Thánh Nữ đội ngũ. Chương 76: Vũ Hóa Thánh Tử khiêu khích. Âm Dương Tông là cái này khỏa sinh mệnh cổ tinh phía trên một cái cực kỳ thế lực cường đại, mặc dù trong tông môn bộ không có chân tiên cổ giả, nhưng lại có hai tên mỹ tiên lão tổ, tục truyền hai người hợp lực đã từng giết chết qua một vị chân chính tiên. Chính vì vậy cái này âm dương tông mặc dù không phải trường sinh thế lực nhưng là bình thường trường sinh thế lực cũng không dám tùy tiện trêu chọc. thời khắc này âm dương tông thánh nữ liền đứng ở trung ương. âm dương tông thánh nữ lục mỹ nhi nàng thân mặc màu đen xa mấy năm trước dáng người trước sau lồi lõm, cẳng có một mảng lớn tuyết trắng trần lộ ở bên ngoài để cho người ta miên man bất định. lục mỹ nhi mọc ra một bộ yêu mị mặt, trong đôi mắt thỉnh thoảng có mỹ ý diệp vũ một chút liền nhìn ra. vị này âm dương tông thánh nữ tu tập qua mỹ thuật, hơn nữa còn mười phần tinh thông. trung bình rất nhiều thiên tiêu đều mắt không chấp nhìn chằm chằm âm dương tông thánh nữ nhìn. đủ để nhìn ra được, cái này âm dương tông thánh nữ tư thái dung mạo. Diệp Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần. Một bên khác một cái trên mặt bàn, có một vị thiếu niên cầm một bộ cây quạt, phong độ nhẹ nhàng, một thân khí tức đã đến Thánh nhân tầng thứ 6. Nhưng ánh mắt của hắn lại đang không ngừng nhìn chằm chằm vị Tiêu Âm Dương Tông thánh nữ nhìn, trong đôi mắt râm tà không có nửa điểm che giấu. Vị Tiêu Thiên Tiêu là ai a? thở thật là mạnh a, sợ là đã đến Thánh nhân trung hậu kỳ cảnh giới a. Có người nhìn thấy thiếu niên kia, sau đó nhịn không được hướng người chung quanh hỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn, thời gian tu luyện tuyệt đối không có 100 năm, thế mà có thể đạt tới cảnh giới này, xác thực rất cường đại a. Ha ha đây chính là vũ hóa tiên tông thánh tử a ngươi nói có thể không cần sao cái gì lại là vũ hóa tiên tông thánh tử nghe nói vũ hóa tiên tông lão tổ sắp đột phá tiên vương a đợi một thời gian cái này vũ hóa tiên tông có thể trở thành một cái bất hủ thế lực a không sai hiện tại vũ hóa tiên tông đã có thể được xưng là chuẩn bất hủ thế lực không có mấy người dám trêu chọc đợi cho vị kia vũ hóa tiên tông lão tổ đột phá trở thành tiên vương cái kia vũ hóa tiên tông liền có thể thật trở thành bất hủ thế lực quan sát tiên vương cước và năm ngay sau đó lại có một vị tiên tiêu đi đến vị thiếu niên này thân mặc màu đen long bảo một thân khí tức tốc sát lệnh ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy rung động vị này thiên kiêu là ai a ta sao chưa từng gặp qua có người nhẹ giọng hỏi ta cũng không biết a nhưng nhìn khí tức của hắn không phải là hạng người vô danh a a ta nhớ ra rồi hắn là vạn tượng tiên vực đại tần thần triều tam công tử tháng tử anh nguyên lai là hắn chắc không được cường đại như vậy đại tần thần triều tam công tử vị huynh đài này có thể kỹ càng giới thiệu một chút không người đây cũng không biết sao đại tần thần triều là vạn tượng tiên vượng cường đại nhất mấy cái bất hủ thế lực thứ nhất mà cái này tam công tử thì là trừ đại tần thái tử bên ngoài toàn bộ đại tần thần triều cường đại nhất thiên tiêu. nghe nói vị này tam công tử từ rất nhỏ ngay tại quân đội lập qua không thiếu chiến công, uy danh của hắn thế nhưng là trên chiến trường ngạnh sinh sinh giết ra tới. nghe được người chung quanh giới thiệu, diệp vũ không tự chủ mắt nhìn vị kia đại tần thần triều tam công tử. cùng lúc đó, vị kia tam công tử cũng cảm nhận được diệp vũ nhìn chăm chú, quay đầu cùng diệp vũ đối mặt. diệp vũ thấy thế, khẽ cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác. vị tiêu tam công tử cũng nghiêng đầu qua chỗ khác. nhưng giờ phút này hắn bình tĩnh bề ngoài hạ lại là một viên không an tinh tâm. Hạn từ Diệp Vũ trên thân cảm nhận được rất cường đại uy hiếp, cái kia là mình, cái kia vị đại ca đều chưa từng có. Vị kia thiếu niên áo trắng đến tột cùng là ai? Vậy mà như thế cường đại, đám người chính đang nghị luận thời điểm, Vũ Hóa Tông Thánh Tử đi ra phía trước, sau đó theo âm Dương Tông Thánh Nữ nói, Lục Cô Nương, nghe nói ngươi cố ý muốn chiêu mộ tuổi trẻ thiên tiêu, cùng ngươi cùng nhau đi thăm dò một chỗ bí cảnh. Không biết Lục Cô Nương cho rằng tại hạ như thế nào. Ha ha ha, một trận tiếng cười như trung bạc. Vũ Hóa Tông Thánh Tử đại nhân nguyện ý bồi nô gia, nô gia tự nhiên là không phải thường nhã y a. Vị kia Âm Dương Tông Thánh nữ thoáng nhìn cười một tiếng đều có thể lay động ở đây rất nhiều thiên tiêu tâm. Các vị, hiện tại đã có 10 cái danh nghịch. Lại thêm thánh tử đại nhân, đã chỉ còn lại 2 cái danh nghịch, không biết hai có thể bồi nô gia đi đâu. Ngay đây, Diệp Vũ không có chút do dự nào, một bước tiến lên. "Ân, người này là ai a?" Trực tiếp liền đứng ra, tự tin như vậy sao? Đây là người nào a? Không cảm giác được tu vi của hắn, có ai nhưng biết lai lịch của hắn sao? Thời khắc này Âm Dương Tông Thánh nữ nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Vũ, trực giác của nữ nhân nói cho hắn biết, người này không đơn giản. Nô gia gặp qua vị công tử này Xin hỏi ta có thể chứ?" Diệp Vũ nói ra. "Ha ha ha, công tử nếu là muốn gia nhập, nô gia tự nhiên là hoan nghênh a." Âm Dương Tông thánh nữ vừa cười vừa nói, nhưng là đây hết thảy tự nhiên cũng bị vị kia Vũ Hóa Tiên Tông thánh tử thấy được. Nhìn trước mắt vừa nói vừa cười hai người, Vũ Hóa thánh tử lửa giận trong lòng đã thiêu đốt đến cực hạn. Vũ Hóa thánh tử ánh mắt nhắm lại, cường đại uy áp từ trên người hắn phát ra, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, đạo này uy áp đối tượng là Diệp Vũ. "Tiểu tử, ngươi thực lực gì? Vậy mà cũng muốn gia nhập?" Chương 77, một quyền đánh nổ. Vũ Hóa Tiên Tông thánh tử tức giận mở miệng, trong chốc lát Ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ tập tại Diệp Vũ trên thân. Ân, chuyện gì xảy ra a? Vị này Vũ Hóa Thánh Tử thấy thế nào? Bắt đầu có chút tại nhầm vào cái này thiếu niên áo trắng a. Cái này còn không đơn giản sao? Ngươi nhìn cái kia Vũ Hóa tiên Tông Thánh Tử nhìn về phía Âm Dương Tông Thánh Nữ bộ kia si mê bộ dáng. Đoan Trừng a, vừa rồi Âm Dương Tông Thánh Nữ cùng cái này thiếu niên áo trắng đối thoại để hắn khó chịu a. Lần này có trò hay để nhìn a. Vị kia Đại Tần Thần, Thần Triệu Tam Công Tử cũng là nhiều hứng thú nhìn lại. Vừa vặn, có thể cho mượn Vũ Hóa Thiên Tông cái kia chuẩn bút Thánh Tử đến xem cái này bài tý thực lực của thiếu niên vừa mới là chó đang nói chuyện sao? Diệp Vũ lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả thiên kiêu đều không nhịn được cười to bắt đầu. Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Tiểu tử, ngươi cũng đã biết thân phận của ta sao? Vũ Hóa Tiên Tông Thánh Tử một mặt phẫn nộ. Vũ Hóa Tiên Tông Thánh Tử trong nháy mắt đứng lên, lực lượng cường đại từ trong cơ thể của hắn bắn ra, trung quanh thiên kiêu đều không tự chủ hướng lui về phía sau mấy bước để tránh lan đến gần mình. Tiểu tử, cuối cùng khuyên ngươi một câu, quỳ xuống, giậm đầu, sau đó lăn, bản Thánh Tử tha cho ngươi một mạng, nếu không, vậy liền chết. Thánh nhân cảnh giới uy áp đặt ở Diệp Vũ trên thân. T, cái này Vũ Hóa Thánh Tử thực lực mạnh như vậy sao? Lấy khí tức của hắn đến xem, coi như khiêu chiến bình thường Thánh Nhân đình phong, cũng không có có vấn đề chút nào à? Đây chính là những cái kia đại thế lực bồi dưỡng ra được thiên tiêu sao? Không chỉ có mỗi cá nhân tu luyện tốc độ nhanh không hợp thói thường, còn có thể định hành phạt tiên. Đây mới thật sự là thiên tiêu a. Lần này phiền tái, cái này thiếu niên áo trắng nếu là không dựa theo Vũ Hóa lời của Thánh Tử đi làm, sợ sợ đó là một con đường chết a. Đám người đều bị Vũ Hóa Thánh Tử cái này thân khí tức kinh khủng cho run động đến. Nhưng là Diệp Vũ lại phản phất không có cảm nhận được cố uy áp này. Hắn bình tĩnh đi đến trung ương, sau đó ngồi xuống, rót cho mình chén trà. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Vũ Hóa Tiên Tông Thánh tử, sau đó nói: "Vũ Hóa Thánh tử, ta khuyên ngươi không cần sai lầm a, Vũ Hóa Tiên Tông từ trường sinh thế lực đến bất hủ thế lực không dễ dàng. Không cần hủy đây hết thảy a, hiện tại cho bản thần tử gắn ra ngoài, bản thần tử tha ngươi cùng sau lưng ngươi Vũ Hóa Tiên Tông. Làm cản, ta Vũ Hóa Tiên Tông cũng là ngươi có thể vũ nhục sao?" Vũ Hóa Thánh tử một tiếng gầm thét. Bàng bạc thần lực từ Vũ Hóa Thánh tử trên thân tán phát ra, sau đó hình thành vô số kiếm vũ hướng phía Diệp Vũ bay đi trong mắt mọi người đều là chấn kinh vị này Vũ Hóa Thánh Tử mặc dù có chút cuồng vọng nhưng là hắn quả thật có cuồng vọng tiền vốn a một chiêu này bình thường Thánh Nhân đều không tiếp nổi cái này thiếu niên áo trắng sợ là nguy hiểm cái này thiếu niên áo trắng ngược lại là đáng tiếc a bởi vì nhất thời khí phách trôn vùi mình mệnh. túi đầu nhận cái sai là được rồi lại muốn như thế ai Xong, cái này thiếu niên áo trắng sợ là phải bỏ mạng ở chỗ này a mà lúc này Diệp Vũ vẫn còn tại Thảnh Thơi tự tại uống trà không có chút nào trông thấy bay vụt mà đến kiếm Vũ kiếm Vũ mang theo lực lượng khổng lồ chỉ là trong nháy mắt đã đến Diệp Vũ trước mặt. Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo bình chướng vô hình chặn lại cái này vô số kiếm vũ, cường đại kiếm vũ cũng đã không thể tiến lên mảy may. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn trước mắt vị này thiếu niên áo trắng. Nguyên bản bọn hắn coi là, vị này thiếu niên áo trắng sẽ chết tại một chiêu này phía dưới, nhưng khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là Diệp Vũ vậy mà có thể tiếp được một chiêu này. Quả nhiên, cái này thiếu niên áo trắng mạnh đến không hợp thỏa thường. Đại tần thần triều tam công tử cao mày nhìn trong chọc vào cái này thiếu niên áo trắng. Vừa rồi Vũ Hóa Thánh Tử một chiêu kia mình mặc dù cũng có thể tiếp được nhưng là tuyệt đối sẽ không giống cái kia thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng như vậy. phải biết vũ hóa thánh tử một chiêu kia thế nhưng là mang theo sát ý. tất cả mọi người đều gắt gao nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ đặt chén trà xuống, sau đó than nhẹ một tiếng, thật sự là đáng. Tiết A ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc là ngươi không có chân quý. Diệp Vũ một quyền vung ra, kim sắc quyền quang hướng về vũ hóa thánh tử đập tới. nhìn xem cái kia đạo quyền quang, vũ hóa thánh tử biết mình không tiết nổi, hắn muốn trốn nhưng là thân thể lại không cần chỉ huy của mình. sau một khắc, vũ hóa thánh tử liền biến thành một mảnh huyết vụ. một quyền vẹn vẹn một quyền, Vũ Hóa Thánh Tử biên thành huyết vụ. Quá kinh cùng đi, đây chính là Vũ Hóa Thánh Tử a. Cái này bạch khí thực lực của thiếu niên quá cường đại đi, đơn giản không phải người a. Tất cả mọi người ở đây đều ngây dại, chỉ có Diệp Vũ lại rót cho mình chén trà, sau đó an tĩnh uống vào. Ta dựa vào, cái này thiếu niên áo trắng đến tụt cùng là thần thánh phương nào a? Đây chính là Vũ Hóa Thánh Tử. Ông trời ơi, Vũ Hóa Thánh Tử thế mà bị cái này thiếu niên áo trắng một quyền cho hãm bạo. Vũ Hóa Thánh Tử a đây chính là, đủ để sánh vai thánh nhân đỉnh phong cường đại thiên kiêu a thế mà. Thế mà cứ như vậy bị một quyển cho hãm bại ở đây tất cả thiên kiêu đều bị Diệp Vũ biểu hiện ra thực lực cường đại cho bị khiếp sợ. Chương 78, chuẩn tiên vương bí cảnh. Hết thảy mọi người đều tại cảm khái, cái này vạn tộc cổ lộ trên mặt thật sự chính là ngọa hổ tàng long á vị này, nhìn lên văn kiện đến yếu công tử áo trắng, vậy mà có thể nhẹ nhõm đánh bại Vũ Hóa Tiên Tông thánh tử. Người nào cũng dám tại trong thành náo sự. Đám người còn không có trước trước trong lúc khiếp sợ trì hoàn qua đến, phụ thành chủ quân bảo vệ thành đội liền đã chạy tới. Tại vạn tộc cổ lộ bên trong, tất cả thành trì đều là cấm động thủ. Đương nhiên Điều quy định này cũng không phải là như vậy tuyệt đối, nếu là ngươi thế lực sau lưng Co Tiên Vương cường giả tỏa chấn, như vậy người chấp pháp liền sẽ mở một con mắt nhắm một con, con mắt. Hỏng, làm sao đem phụ thành chủ thủ vệ quân cho dẫn đến đây? Không xong cái này, phụ thành chủ có minh xác quy định, tại trong thành Tiên Tiêu không có thể tùy ý động thủ. Lần này nhưng thảm à, cái này thiếu niên áo trắng đoán chừng muốn bị người của phụ thành chủ cho xử phạt. Lần này nên làm cái gì a ai, vị này thiếu niên áo trắng vẫn còn có chút xúc động. Ta không có nhớ lầm, đoạn thời gian trước cũng là một vị tiên kiêu cùng một vị khác tiên kiêu tại thành chủ động thủ. Cuối cùng người của phủ thành chủ xuất thủ, đem hai người đến tu vi phế đi, đồng thời trục xuất vạn tộc cổ lộ. Gần mười mấy tên phủ thành chủ người khoác thiết giáp, cầm trong tay trường thương, vọt vào, mỗi một cái đều là thánh nhân đỉnh phong cường giả. Phía trước nhất cái kia người thủ lĩnh càng là thánh nhân vương cảnh giới cường giả. Phía trước nhất cái kia người thủ lĩnh vọt vào, nhìn chung quanh một vòng, sau đó trầm giọng nói ra, vừa rồi nơi này có rất mạnh linh lực ba động, là ai ở chỗ này náo sự? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ở đây tất cả thiên kiêu đều quay đầu nhìn về phía đang uống trà Diệp Vũ, nhưng là Diệp Vũ vẫn như cũ đang chậm rãi uống trà. Giống như hết thảy chung quanh đều cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Cái kia người thủ lĩnh đi hướng tiến đến, đám người đều nhao nhao cho hắn nhường đường, "Tiểu tử, vừa rồi liền là ngươi ở chỗ này náo sự sao?" Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó nói, "Phải thì như thế nào? Ngươi cũng đã biết, tại trong thành gây chuyện hậu quả sao?" Cái kia người thủ lĩnh trầm giọng nói ra, thậm chí đã chuẩn bị đối Diệp Vũ độc thủ. Diệp Vũ móc ra một tâm lệnh bài, sau đó nói, "Hiện tại thế nào? Còn muốn bắt ta sao?" Cái kia người thủ lĩnh nhìn thấy Diệp Vũ lệnh bài trong tay về sau, con ngươi co vào. Sau đó trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, chúng ta không biết thần tử đại nhân Giang Lâm, nhiều có đắc tội, nhìn thần tử đại nhân thứ tội. Toàn chương một mảnh xôn xao. Thâm kia lệnh bài, tựa như là diệp gia lệnh bài. Cái này không chỉ là diệp gia lệnh bài, đây là diệp gia thần tử lệnh bài, nói cách khác, trước mắt cái này thiếu niên áo trắng là trong truyền thuyết diệp gia thần tử. Huyền Tiên tiên vực cái kia diệp gia sao? Hắn liền là diệp gia thần tử sao, trách không được có thể dễ dàng đánh bại Vũ Hóa Tiên Tông thánh tử. Quả nhiên, cũng nghe đồn, cái này diệp gia thần tử thực lực coi là thật mười mấy thâm bất khả trắc a. Hắn liền là diệp gia cái này đời thần tử sao? Xem ra Vũ Hóa Tiên Tông phải gặp tai ương. Vạn Long tổ loại kia cường đại bất hủ thế lực chọc Diệp ra, đều bị đổ diệt. Húng chi Vũ Hóa Tiên Tông loại này còn không có đứng hàng bất hủ thế lực đâu. Diệp gia tùy tiện phái ra một vị tiên vương cường giả, Vũ Hóa Tiên Tông liền sẽ vong. Chắc không được hắn từ đầu đến cuối đều là một bộ vẻ không có gì sợ. Diệp gia thần tử cái thân phận này, hoàn toàn chính xác có thể dạng này. Đây chính là vạn cổ đệ nhất thế gia cường đại sao? Ngay cả cái này vạn tộc cổ lộ đều có thể ảnh hưởng đến. Đám người nhìn về phía Diệp Vũ trong mắt rõ ràng nhiều một kia kính sợ. Đi thôi, nơi này không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Diệp Vũ phất phất tay, ra hiệu cái kia người thủ lĩnh xuống dưới. Vâng. Ngay sau đó, cái kia người thủ lĩnh liền mang theo người của phủ thành chủ thủ vệ quân rời đi. Âm Dương Tông Thánh Tử Lục Mỹ Nhi, tham kiến Thánh Tử. Âm Dương Tông Thánh Nữ đột nhiên đem tư thái thả rất thấp, không có trước đó cái chủ loại kia nữ khí. Bởi vì nàng biết, giống Diệp gia thần tử loại nhân vật này, là căn bản sẽ không coi trọng mình. Nếu như lại hướng trước đó như vậy nữ khí, sợ là sẽ phải gây nên đến hắn chán ghét. Đại Tần Thần Triệu Thắng Tử anh gặp qua thần tử đại nhân. Đại Tần Thần Triệu Tam Công Tử cũng tới tiến lên lễ. Diệp Vũ gật gật đầu, tính là đáp lại. Đại Tần Thần Triều cũng được cho một cái rất cường đại bất hủ thế lực, không thể so với Vạn Long Tổ yêu. Thần tử đại nhân, lần này có ngài đồng hành, lần này bí cảnh nhất định sẽ rất thuận lợi. Lục Mị Nhi nói ra. Ân, đem còn lại hai cái danh này xác nhận a. Diệp Vũ nói. Ngay sau đó, Lục Mị Nhi tại còn lại Thiên Kiêu bên trong, lại chọn lựa hai tên tuổi trẻ Thiên Kiêu gia nhập đội ngũ. Một chỗ xa hoa trong rạp, Diệp Vũ ngồi tại chủ vị, còn lại hơn hai mươi tên Thiên Kiêu thì là ngồi ở bên cạnh. Lục Mị Nhi chủ động tiến lên, cho Diệp Vũ châm trà. Diệp Vũ uống một ngụm trà, sau đó nhìn Lục Mị Nhi nói ra cứ càng nói một chút cái này bí cảnh tình huống đi, thế mà cần ngươi triệu tập nhiều người như vậy. Lục Mị Nhi mắt nhìn đám người, sau đó nói, cái này bí cảnh là mấy ngày trước ở ngoài thành xuất hiện, chỉ cho phép thánh nhân vương cảnh giới trở xuống người tiến vào, đã có rất nhiều thiên tiêu đi. Nhưng là chết không ít người, trong đó không thiếu thánh nhân cảnh giới thiên tiêu. Lục Mị Nhi dừng một chút, sau đó nói lần nữa, "Truyền, cái này bí cảnh là một trôi chuẩn tiên vương bí cảnh." Chương 79, thăm dò bí cảnh. Chuẩn tiên vương bí cảnh. Cái này hết thệ mọi người đều kính trụ. Chuẩn tiên vương bí cảnh có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao đến tiên vương một bước này Dưới tình huống bình thường mà nói, đã là bất tử bất diệt tồn tại. Dù là kỳ nguyên thay đổi, Tiên Vương cường giả cũng có thể tránh né tiến thời không trường hạ. Tiên Vương cường giả, đây đã là đặc chân ở tiên vực đỉnh cao nhất nhân vật, một người chính là một tòa bất hủ thế lực, đã cường đại đến cực điểm. Bởi vậy, Tiên Vương bí cảnh rất ít, gần như không thể gặp. Đồng dạng, chuẩn Tiên Vương bí cảnh càng là ít đến thương cảm. Chuẩn Tiên Vương bí cảnh có chút ý tứ. Diệp Vũ rốt cuộc đã đến một điểm háo hứng, sau đó hỏi, "Vậy ngươi tại sao phải thăm dò cái này chuẩn Tiên Vương bí cảnh đâu? Nguy hiểm trong đó không cần ta nhiều lời đi, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết bên trong hung hiểm" Diệp Vũ nhìn xem Âm Dương Tông Thánh Nữ, sau đó nói, Diệp Vũ lời nói để hết thảy mọi người đều nhìn về vị này Âm Dương Tông Thánh Nữ. Chăm mặc một lát, Âm Dương Tông Thánh Nữ nói, cái này bí cảnh nhưng thật ra là ta tông một tên tiên tổ để lại. Bên trong có một kiện vật phẩm đối ta tông rất trọng yếu, bởi vậy nhất định phải thu hồi lại. Âm Dương Tông Thánh Nữ mắt nhìn đám người, sau đó nói, các ngươi biết Âm Dương Thánh Điện a? Ngươi là Âm Dương Thánh Điện người? Diệp Vũ nhướng mày, không sai. Âm Dương Tông là Âm Dương Thánh Điện tại cái này vạn tộc cổ lộ trên một cái chi nhánh. Âm Dương Tông Thánh Nữ nói, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta có chỗ tố gì? Đại Tần Thần Triều Tam Công Tử đột nhiên mở miệng nói: Ta chỗ này có cái kia bí cảnh kĩ càng bản đồ. Có ta ở đây, mọi người có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực, ít rất nhiều phong hiểm. Đồng thời, đồ vật bên trong ta chỉ lấy đi một kiện, còn lại bảo vật toàn về các vị đang ngồi. Dạng này như thế nào? Âm Dương Tông Thánh Nữ nói: Tốt, mọi người nhất trí đồng ý. Vậy thì tốt, chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người đều thật sớm đã đến. Mọi người đều đã không kịp chờ đợi đi cái kia chuẩn Tiên Vương bí cảnh. Đây chính là chuẩn Tiên Vương cường người lưu lại bí cảnh à? Cho dù là phân đến trong đó một chút xíu đồ vật, đều là vô cùng quý giá. Đương nhiên, ngoại trừ cái này hơn 20 người bên ngoài, trong thành còn có thật nhiều thiền kêu đi theo phía sau của bọn hắn, y đổ phân đến một chén canh. Tài bảo động nhân tâm a nhưng là Diệp Vũ cũng không có ngăn cản. Dù sao, nhiều mấy con pháo thí luôn luôn tốt, không phải sao? Đám người từ nội thành bay có chừng hơn một canh giờ về sau, đi tới một chỗ khu rừng rậm rạp. Diệp Vũ gật gật đầu, nơi này thật có lấy chuẩn tiên vương cường người để lại bí cảnh. Hắn vừa rồi vận chuyển trong đồng, phát hiện nơi này có chuẩn tiên vương cường người để lại đạo cung pháp những này đạo cùng vị kia âm dương tông thánh nữ khí tức trên thân rất tương tự, xem ra vị này âm dương tông thánh nữ không có nói sai. đến, chính là chỗ này. âm dương tông thánh nữ đi tới một mảnh hồ nước phía trước, hồ nước phía dưới có đạo văn xen lẫn tạo thành một cái cửa, đám người không có chút nào do dự, trực tiếp liền nhảy vào. tiến vào cánh cửa kia về sau, mọi người đi tới một chỗ kỳ dị trong không gian nhỏ, cái này trong không gian nhỏ khắp nơi đều tràn đầy âm dương nhị khí. nếu là tu luyện âm dương đại đạo người ở chỗ này tiến hành tu luyện, nhất định có thể làm ít công to. diệp vũ cảm thụ được chỗ này không gian âm dương chi lực, cười nói, ngược lại là một chỗ địa phương tốt. Mọi người tại này không có làm qua nhiều dừng lại, mà là theo chân Âm Dương Tông Thánh Nữ bước chân một đường hướng về phía trước. Không thể không nói, có một cái kỹ cảnh địa đồ quả nhiên rất thuận tiện, dọc đường đám người mặc dù cũng gặp phải một chút phiền toái, nhưng không có cái gì đại nguy hiểm. Trên đường gặp phải một chút bảo bối cũng đều nhau nhau bị đám người cho chia cắt. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ tráng lệ cung điện. Phía trên cung điện, có một cái hạt châu phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, lộ ra phá lệ thần bí. Chính là chỗ này. Âm Dương Tông Thánh Nữ nói một câu, sau đó liền tiến vào trong đại điện này. Đại điện rất trống trải, chỉ có mấy cây cột đang chống đỡ cả ngôi đại điện. Đại điện chính giữa có một cái đài cao, trên đài cao để đó một cái bảo hạm. Đài cao bốn phía có ba cái thạch người thủ hộ. Đám người còn không có tới cùng cẩn thận quan sát tòa đại điện này, ba cái kia thạch nhân đột nhiên liền mắt lộ hừng quang, hướng về đám người chém giết tới. Máu tươi vẩy xuống, một cái thiên tiêu tại chỗ liền bị giết chết. Cái này ba cái thiết kế người mặc dù không có nửa điểm thần lực ở trên người, nhưng là nhục thể của bọn hắn lực lượng rất cường đại, đủ để sánh vai thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới cường giả. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, rất nhiều thiên tiêu còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị giết lại có một cái thạch nhân lao đến, mục tiêu là Âm Dương Tông Thánh Nữ. Âm Dương Tông Thánh Nữ phản ứng rất nhanh, tế lên tới một cái âm dương thuần, ngăn tại trước mặt. Nhưng dù vậy, cũng bị cái kia thạch nhân lực lượng cường đại đụng bay ra ngoài. Âm Dương Tông Thánh Nữ miệng phun máu tươi, lồng ngực ở trên hạ chập trùng, nhìn lên thê thảm cực kỳ. "Câu thần tử đại nhân xuất thủ." Âm Dương Tông Thánh Nữ nói. Diệp Vũ nhìn trước mắt ba cái thạch nhân, sau đó nhẹ gật đầu. Diệp Vũ thân hình trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, một quyền đem một cái thạch nhân cho huynh thành hồn đá. Còn lại hai cái thạch nhân tựa hồ là cảm giác được cái gì, dừng lại hướng Diệp Vũ xuất thủ. Sau một khắc, Diệp Vũ xuất hiện ở phía sau bọn họ, lực lượng cường đại đem hai cái này thạch nhân cũng cho biến thành hòn đá. Chương 80, Ngũ Linh thời không trận. Nhìn thấy tất cả tượng đá đều bị Diệp Vũ cho trấn áp, Lục Mị Nhi lộ ra vui vẻ biểu lộ. Nàng vui vẻ đi hướng tiến đến, muốn muốn cầm tới trên đài cao bảo hạt. Thế nhưng là Lục Mị Nhi còn không có cầm tới cái này bảo hạt, liền bị Diệp Vũ đoạt một bước cầm tới trên đài cao bảo hạt. Cái này bảo hạt, không thuộc về ngươi. Diệp Vũ đạm mạc thanh âm truyền vào Lục Mị Nhi trong lỗ tai. Diệp Vũ lời nói để Lục Mị Nhi thân thể chấn động, đứng ngay tại chỗ, không dám hướng về phía trước đi. Diệp Vũ thực lực thật sự là quá mức cường đại, vừa rồi trong nháy mắt liền chấn áp ba cái có thánh nhân vương thực lực tựa thần. Hiện tại Diệp Vũ nhiều hứng thú nhìn xem cái này bảo hạp, không nguyện ý đem cái này bảo hạp cho mình, cái này khiến Lục Mị Nhi không biết nên làm sao bây giờ. Lục Mị Nhi tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có loại tình huống này xuất hiện, nàng vốn cho là Diệp Vũ sẽ đem bảo hạp cho mình. Nhưng là rất hiển nhiên, nàng đánh giá cao mị lực của mình, cũng đánh giá thấp Diệp Vũ. Diệp Vũ nhiều hứng thú nhìn trong tay cái này bảo hạp. Trọng đồng có thần văn sẽ lẫn, Diệp Vũ thông qua trọng đồng biết đại khái bên trong đến tột cùng là cái gì. Đây là một chỗ thượng cổ chiến trường địa đồ. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải Âm Dương Thánh Điện đồ vật. Như thế có chút ý tứ. Vị này chuẩn tiên vương không biết từ chỗ kia đạt được tấm bản đồ này, nhưng là vị này chuẩn tiên vương không biết bởi vì nguyên nhân gì bỏ mình, tấm bản đồ này cũng bởi vậy chạy xuống. Thần tử đại nhân, cái này bảo hạp. Lục Mỹ Nhi xem thường thì thầm nói. Diệp Vũ lườm nàng một chút, sau đó đạo mặt nói, cái này bảo hạp, tự nhiên là ai cầm tới chính là của người đó, có năng giả cư chi. Thế nhưng là cái này bảo hạp đối ta Âm Dương Thánh Điện rất trọng yếu, nhìn thần tử đại nhân thanh toán. Ha ha, cái này bảo hạp đối ta cũng rất trọng yếu. Lục Mị Nhi nhìn xem Diệp Vũ sau đó lại nói thần tử đại nhân muốn cái gì ta đều có thể hết sức giúp ngài lấy tới diệp vũ đi đến trước mặt nàng lạnh lùng nói bản thần tử muốn đồ vật ngươi có thể lấy được lại không tránh ra đừng trách ta vô tình lục mỹ nhi nhìn xem diệp vũ cuối cùng vẫn tránh ra lại không tránh ra dựa vào cái mạng này của mình vậy liền không đáng diệp vũ không còn lưu lại khống chế thần hồng rời đi nhìn xem diệp vũ bóng lưng rời đi lục mỹ nhi ánh mắt phức tạp không biết suy nghĩ cái gì diệp vũ cầm tới bảo hạng đem tấm bản đồ này đặt ở mình thệ nội thế giới bên trong diệp vũ tại trong tiểu quán lặp đi lặp lại quan sát Xác nhận đây tuyệt đối không phải một trường phổ thông địa đồ. Có thể làm cho một cái chuẩn tiên vương cường người coi trọng như vậy, có thể là phổ thông đồ và sao. Cầm tới địa đồ về sau, Diệp Vũ không có làm qua nhiều dừng lại. Hoàn thành cửa thứ 7 thí luyện về sau, liền chạy tới cửa thứ 8. Cổ lộ cửa thứ 8 là tại một chỗ gọi là Thiên Xu tỉnh sinh mệnh cổ tỉnh phía trên. Diệp Vũ bay rất nhanh, không đến 5 ngày liền từ cửa thứ 7 đến thứ 8 bên trong. Thiên Xu thành, đây là tòa này cổ tinh phía trên lớn nhất thành trì một cái vô cùng to lớn trang viên bên trong, một cái áo bào đen thiếu niên lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, xung quanh hắn thời gian cùng không gian đều đang vặn mèo, thời không chi lực ở xung quanh hắn xoay quanh. đột nhiên, áo bào đen thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra, thời không chi lực ở xung quanh hắn xoay quanh, không gian đang vặn mèo, thời gian tại rối loạn, quá cường đại. Diệp vũ tới rồi sao? áo bào đen thiếu niên mở miệng hỏi hướng người chung quanh. một bên người hầu ngay cả vội mở miệng nói, Diệp gia thần tử hôm qua chạm vạn tối thời điểm đi tới Thiên Sư Thành, chúng ta người vẫn đang ngó chừng hắn. hừ, tới vừa vặn, lần trước bị xì nhục, ta tất nhiên muốn tự tay cầm về. Vừa vặn, cái này thời không thánh điển vừa mới tu luyện tới đại thành, lần này nhất định phải hắn có đến mà không có về. Trần Huyền âm hung tận nói, không nên kinh thường, vị kia Diệp gia thần tử thực lực rất mạnh. Một thiếu nữ ra hiện ở phía sau hắn, bàng bạc ngũ hành nguyên tố tại trung quanh nàng hội tụ thành vòng xoáy. Ta minh bạch, lúc này ta sẽ bố trí thiên la địa võng, tuyệt đối sẽ không ra cái gì sơ hở. Có người ta ngũ hành thời không trận, cho dù vị kia Diệp gia thần tử có thông thiên thủ đoạn, cũng tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Một chỗ quán rượu nhỏ bên trong, Diệp Vũ chính ngồi xếp bằng trên giường, linh khí trung quanh hướng hắn vọt tới, hắn tại tu luyện đột nhiên Diệp Vũ mở mắt lén lén lút lút trượt cút ra đây cho ta cường đại thần lực hướng bốn chu chấn đãng sau một khắc ẩn tàng trong hư không một người áo đen liền bị chấn đi ra tươi máu nhuộm đỏ hắn quần áo màu đen ngươi là ai Diệp Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn ánh mắt bên trong có sát cơ hiện hiện gặp qua thần tử đại nhân chủ nhân nhà ta mời ngươi đi ngoài thành thấy một lần người áo đen kia vội vàng quỳ xuống xuất ra một cái phong thư đưa cho Diệp Vũ Diệp Vũ lườm người áo đen kia một chút sau đó nói lan lụt a người áo đen nghe vậy vội vàng rời đi chạy nhanh chóng ngoài thành một chỗ khu rừng rậm rạp bên trong. Trần gia thần tử cùng. Người thiếu nữ kia đứng sống vai. Hắn thật sẽ đến không? Rõ ràng như vậy cái bấy, thiếu nữ kia hỏi. Sẽ, hắn nhất định sẽ tới. Trần huyền ngư khí mười phần khẳng định. Vì sao ngư như thế chắc chắn? Bởi vì hắn là diệp gia thần tử. Trưng 81, vào trận. Thiên su ngoài thành một chỗ khu rừng rậm rạp bên trong. Đây là một mảnh mười phần khu rừng rậm rạp, cao lớn cây cối có thể hoàn toàn đem người thân hình cho hẳn nó ở. Đêm tối phối hợp như thế khu rừng rậm rạp, rất khó phát hiện bất luận người nào tung tích Nhưng là hết thảy mọi người đều không có phát hiện, nhìn lên là như thế yên tĩnh hài hòa trong rừng rậm, lại giấu giếm vô số sát cơ. Hơn 10 người thiên kiêu ẩn nấp thân hình tại phiến rừng rậm này bên trong, thu liễm tự thân khí tức. Trong tay mỗi người đều cầm một mặt kỳ dị cỡ sĩ, đứng tại riêng phần mình đặc biệt vị trí. Mười mấy người này vị trí nhìn qua không có kết cấu gì, nhưng lại không bàn mà hợp thiên đạo, lẫn nhau ở giữa đều có chỗ liên hệ, tạo thành một cái đặc biệt trận pháp, đang chờ đợi con mồi mắc câu. Nơi xa, một cái thiếu niên áo trắng hướng về bên này chậm rãi đi tới. Bản thân tử đều đã đến, các ngươi còn không ra sao? Diệp Vũ vừa dứt lời, Một cái hắc bảo nam tử cùng một thiếu nữ liền đi ra. Ha ha ha, không hổ là Diệp gia thần tử đại nhân a, biết rất rõ ràng ta làm cái bầy đang chờ ngươi mắc câu, nhưng nhưng như cũng dám một cái tới. Ha ha, ta lại nên nói ngươi tự tin đâu. Vẫn là tự phụ đâu." Trần Gia thần tử nói. "Có gì không dám, một cái ở trước mặt ta thậm chí động liên tục tay không dám phế vật, cho dù là thiết lập vạn cục, lại có thể như thế nào đây?" Diệp Vũ khinh thường nói. "Rất tốt, Diệp Vũ, hy vọng một hồi ngươi còn có thể như thế có cốt khí a." Trần Gia thần tử mặt lộ vẻ hưng quang, hung hăng nói. "Ha ha chỉ bằng hai người các ngươi, lại thêm 12 cái bán thánh cảnh giới rất rưỡi, cũng muốn cầm xuống ta. Ngươi, có phải hay không quá xem thường ta?" Diệp Vũ liếc mắt chung quanh dừng tay, sau đó nói: "Ha ha, một thử liền biết." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, cường đại thời gian cùng không gian lực lượng ở xung quanh hắn hiện hiện, cuối cùng tạo thành một cái thời không vòng xoáy. Nhìn lên đến, Trần Huyền tựa như là thời không trường hà người thủ vệ đồng dạng, thần thánh trang nghiêm. Sau một khắc, Trần Huyền liền xuất hiện ở Diệp Vũ trước mặt, đối đồng dạng người mà nói, Trần Huyền một chiêu này căn bản không kịp phản ứng. Nhưng là tại Diệp Vũ trọng đồng phía dưới, Trần Huyền mỗi một chiêu đều có thể bị Diệp Vũ dự đoán được. Trần Huyền vọt tới Diệp Vũ trước mặt, đấm ra một quyền. Diệp Vũ có chút như người, tránh thoát một chiêu này, sau đó một cái đá ngang, đem Trần Huyền trong nháy mắt đá bay ra ngoài. Khu khự Trần Huyền quỳ một chân trên đất, tiếng ho khan truyền đến. Liên loại trình độ này sao? Còn có cái gì chiêu số nhanh xuất ra, nếu không lập tức không có cơ hội. Diệp Vũ thản nhiên nói. Diệp Vũ vừa dứt lời, người thiếu nữ kia cũng lao đến. Ngũ hành nguyên tố hủy thiên diệt địa. Kim, Mộc, Nước, Lửa, Thổ. Năm loại nguyên tố hội tụ tạo thành một cái cự thủ, muốn bóp nát Diệp Vũ. Diệp Vũ lồng ngực chỗ có thần văn đang đan sen, cuối cùng cũng tạo thành một cái cự thủ. Thượng thương chi thủ. Hai cái cự thủ đụng vào nhau, nhưng là vừa mới tiếp xúc, ngũ hành cự thủ liền tan tác. Cương Đại Dư ba đem người thiếu nữ kia cho đánh bay rất xa. Diệp Vũ ở trên cao nhìn xuống, sau đó đối hai người nói, các ngươi hẳn là liền chút bản lĩnh này sao? Nếu như liền nếu như vậy, vậy liền làm ta quá là thất vọng a. Ha ha, không hổ là Diệp gia thần tử, thực lực quả nhiên cường hành vô cùng. Vì tiếp đãi ngài, chúng ta thế nhưng là cố ý chuẩn bị một chiêu a. Trần Huyền cười lạnh nói, "A." Ngũ Linh thời không trợn, trợn lên trong chốc lát, cái kia hơn 10 người bán thánh cảnh giới người tay cầm trận kỳ, lấy Trần Huyền cùng người thiếu nữ kia làm trung tâm, tạo thành một cái đại trận. Ngũ Linh Thời không trận, ha ha, ngược lại là có nghe thấy, thế mà bị các ngươi cho bày ra tới. Diệp Vũ thản nhiên nói, vui vặn, liền để ta xem một chút cái này cái gọi là Ngũ Linh Thời không trận đến tột cùng đến cỡ nào cường a. Diệp Vũ khép cười một tiếng, nói xong, Diệp Vũ đấm ra một quyền, Kim sắc Quyền Quang cái thế. Thế nhưng là ngay lúc này, Diệp Vũ vung ra tới Kim sắc Quyền Quang lại bị thuần vệ. a, có chút ý tứ trận pháp này. Diệp Vũ hơi kinh ngạc. Diệp Vũ. Hy vọng ngươi một hồi còn có thể giống bây giờ cười ra tiếng." Trần huyên cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết biến hóa, trong chốc lát trận pháp đột nhiên vận chuyển. Ngũ hành nguyên tố xuất hiện tại Diệp Vũ phía trên, thời không chỉ lực xuất hiện tại Diệp Vũ chung quanh. Lên trời không đường xuống đất không cửa. Ngũ hành nguyên tố huyễn hóa trở thành kim kiếm, băng mâu, hỏa cầu, gai gỗ, hòn đá. Thời không chỉ lực tại Diệp Vũ chung quanh hình thành năm mặt vần quanh tại Diệp Vũ chung quanh tâm hương. Ân. Trong này, tốc độ chịu ảnh hưởng, thời gian lực lượng sao? Diệp Vũ cảm thụ được chung quanh biến hóa, sau đó nói, "Sau một khắc, ngũ hành nguyên tố hóa thành công kích công hướng Diệp Vũ." Diệp Vũ tránh thân, tránh qua, tránh né một cái hỏa cầu, cái này hỏa cầu tiến vào trong gương, ngay sau đó, năng cái gương bên trong đều xuất hiện một cái hỏa cầu hướng về Diệp Vũ công kích mà đến. Diệp Vũ thần lực chấn động, trong nháy mắt đánh nát chúng quanh tất cả công kích. Thế nhưng là còn không có tiếp tục một giây, trên bầu trời, càng nhiều công kích về phía lấy Diệp Vũ công kích mà đến. Hoàng kim thái cực tròn, trong bể khổ Kim Liên. Diệp Vũ liên tiếp sử dụng ra hai loại thần thông, Hoàng kim thái cực tròn tại xung quanh mình, Kim Liên bao vây lấy Hoàng kim thái cực tròn. Hai tầng phòng ngự phía dưới, những công kích kia căn bản vào không được. Chương 82: Phá trận Vô số lít nha lít nhít công kích công kích về phía Diệp Vũ, nhưng Diệp Vũ hồn nhiên không sợ. Hoàng kim thái cực tròn tăng thêm kim liên, những công kích này căn bản không làm gì được hắn. Mặc dù những công kích này từ bốn phương tám hướng mà đến, căn bản trốn không thoát, nhưng lại uy lực lại thì kém rất nhiều. Liên chút bản lẫnh này sao các ngươi? Con tưởng rằng đại trận này có thể mang đến cho ta một chút kinh thì đâu. Diệp Vũ đứng tại trận pháp nhất vị trí trung tâm, nhìn xem Trần Gia Thần tử cùng thiếu nữ kia, lạnh nhạt nói: "Hừ, lập tức ngươi liền không tới được." Trần Gia Thần tử cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đang thay đổi huyền, cùng lúc đó, chúng quanh trận kỳ cũng đều phát ra đạo đạo thần quang. Thời không chi lực hội tụ thành lô đen, đem trong trận pháp thiên địa linh khí hoàn toàn ngăn cách. Ngũ hành nguyên tố hội tụ thành một cái cự đại vòng, đem Diệp Vũ bao phủ. Ngũ hành nguyên tố cùng thời không đem kết hợp, bạo phát ra cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Trận pháp này kết hợp hoàn mỹ hai người bọn họ lực lượng, vô cùng kinh khủng. Đừng nói người bình thường, cho dù là đệ Diệp Thiên tới, cũng rất khó xông ra trận pháp này, quá mức kinh khủng. Nhưng là giờ phút này trận pháp người ở bên trong là Diệp Vũ. Ha ha. Diệp Vũ khép cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người, các ngươi coi là, các ngươi ăn chắc ta sao? Trần gia thần tử nhìn xem Diệp Vũ sau đó nói, Diệp Vũ, ngươi thật sự rất mạnh, cường đại trước nay chưa từng có. Người đồng lứa bên trong ta không cho rằng có người so ngươi càng thêm cường đại. Nhưng là tại trận pháp này bên trong, ngươi trốn không thoát đến. A, là cái gì để cho các ngươi cho rằng cái này trận pháp có thể mà sát ta? Chỉ bằng cái này trận pháp này có thể đổ Thánh Nhân Vương. Trần gia thần tử nói. Ha ha ha ha ha ha. Nghe vậy, Diệp Vũ cười to, cười rất không kiêng nể gì cả. Ngươi lại làm sao biết ta không thể đổ giết Thánh Nhân Vương đâu? Lời vừa nói ra, Trần gia thần tử trong lòng có một tia dự cảm xấu, liền để ngươi xem một chút. Cái gì mới gọi lực lượng a? Vừa dứt lời, Trần Huyền trong nháy mắt cảm giác được một cô đến từ thiên địa chúng sinh lực lượng. Đó là bọn họ chấp niệm, chờ đợi, nguyện vọng, hồng chân vật Tượng. Quân quân hồng trần, lấy chúng sức mạnh của sự sống huyễn hóa thành một thanh trường mâu, mang theo chúng sinh vĩ lực. Trường mâu quán xuyên hết thảy, cái này vô cùng trận pháp cường đại tại cái này trường mâu trước mặt vô cùng yếu ớt. Hồng chân vật Tượng. Đây là thuộc về Diệp Vũ Minh Pháp, là Diệp Vũ tại sinh tử lúc cảm ngộ. Tại mấy đại thiếu niên tiên đế dưới áp lực sáng, tạo ra được pháp. Uy lực của nó tự nhiên có thể nghĩ. Trận pháp trong nháy mắt bị vỡ nát. Trên trời Trần Gia Thần Tử cùng người thiếu nữ kia song song miệng phun máu tươi, sau đó bay rót ra ngoài. Hai người bọn họ là trận pháp mắt, trận pháp vỡ tan, bọn hắn tự nhiên cũng liền nhận lấy phản vệ. Cái kia hơn 10 người bán thánh cường giả thì là trong nháy mắt tử vong, ngay tiếp theo trận kỳ cũng hóa thành cho bụi. Làm sao? Có thể. Có thể. Trần Huyền miệng phun máu tươi, một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ. Không có cái gì là không thể nào, Trần Huyền nên lên đường. Diệp Vũ đấm ra một quyền, kim sắc quyền quang chiếu rọi hết thảy. Nhưng là ngay lúc này, một cố cường đại thời không chi lực chặn lại một quyền này, sau một khắc, Trần Huyền cùng thiếu nữ kia liền biến mất, tự hủy thanh khí, sau đó thừa cơ chạy trốn sao? Diệp Vũ cảm thụ được trong trời đất ba động, sau đó lẩm bẩm nói, cũng tốt, chạy liền chạy, vừa vặn có thể mang ra càng nhiều cá. Diệp Vũ nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy. Trong hư không Trần gia thần tử cùng người thiếu nữ kia nhìn thấy Diệp Vũ không có đuổi theo, thở dài một hơi, xem ra cái kia Diệp Vũ không có muốn truy bọn hắn. Thật sự là không nghĩ tới cái kia Diệp Vũ mạnh như vậy, cho dù tại Tăng niên đại đó cũng không có cường đại như vậy thiên tiêu. Người thiếu nữ kia sắc mặt tái nhợt, khoe miệng có máu tươi. Sắc thực như thế, cái này Diệp Vũ thực lực quá mức cường đại, so ta dự đoán còn cường đại hơn. Lấy ban thánh thân thể, vậy mà có thể bộc phát ra thánh nhân vương chiến lực. Cho dù hai chúng ta có trận pháp gia trì, cũng không phải là đối thủ của hắn." Trần Viên nói. "Hiện tại hai chúng ta muốn đi đâu?" Cô gái kia hỏi. "Trước tìm một chỗ kín đáo dưỡng thương, sau đó chạy tới Thứ 10 Bạch Quan. Nghe nói Thất Quan Vương Ninh Tịch đã đánh tới nơi đó. Thất Quan Vương Ninh Tịch cùng Diệp Vũ có thủ, chúng ta đi tìm bọn hắn, liên hợp lại cùng nhau đối phó Diệp Vũ." Trần Viên hết sức rõ ràng mình thực lực trước mắt nương tựa theo Diệp Vũ vừa rồi biểu hiện, mình vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể liên hợp người khác. Thất Quan Vương Ninh Tịch sẽ trợ giúp chúng ta sao? Sẽ, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, hắn sẽ không không rõ đạo lý này. Hắn đã liên hợp rất nhiều thiên kiêu, muốn cộng đồng đối phó Diệp Vũ. Tốt, vậy chúng ta liền đi nơi đó. Trần Huyền cùng người thiếu nữ kia thương lượng qua về sau, quyết định tranh thủ thời gian tiên về thứ 17 quan. Một bên khác, Diệp Vũ tại đánh bại hai người bọn họ về sau, liền trở về tiểu quán nghỉ ngơi. Bận rộn cả ngày, Diệp Vũ cũng là hơi mà chút. Về phần hai người kia, Diệp Vũ cũng không có để ở trong lòng. Hai cái tôm kép ngại nhép mà thôi, không cần để ở trong lòng. Diệp Vũ biết bọn hắn sẽ đi liên hợp cái khác Thiên Kiêu đối phó mình, nhưng là, đối với Diệp Vũ mà nói, rắc rưởi lại nhiều cũng là rắc rưởi. Sâu kiến lại nhiều cũng khiêu khích không được cử long. Chương 83, Thượng cổ chiến trường. Diệp Vũ thông quan vạn tộc cổ lộ tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn hơn nửa năm thời gian, liền đã xông qua thứ 20 quan. Cùng lúc đó, Thất quan vương Ninh Tịch cùng Trần Gia Thần Tử cũng đã đến thứ 20 quan. Thứ 20 quan mặc dù có một tòa cự đại thành trì, nhưng lại không có phụ thành chủ, nơi này là một tòa thượng cổ chiến trường. Nhìn lên đến có chút ham muốn. Vừa mới vào thành, Diệp Vũ liền nghe đến người chung quanh đang sôi nổi nghị luận. Nghe nói không? Đêm qua ngoài thành cái kia phiến trong rừng rậm có kim quang phóng lên tận trời, mọi người đều đang suy đoán là có trọng báo sắp hiện thế. Đã sớm nghe nói, chuyện này lưu truyền sôi sùng sụp. Đợi lát nữa ta cũng dự định quá khứ đụng tham gia náo nhiệt, vạn nhất có thể được cái gì bà bối, kia liền càng kiếm lời. Thật nhiều thiên tiêu đều đi nơi nào? Nghe nói à, đến từ Huyền Thiên Tiên vực Thất Quan Vương Ninh Tịch cùng Trần Gia Thần Tử đã kết làm đồng minh, hai người đều chuẩn bị đến đó đâu. A, Thất Quan Vương Ninh Tịch cùng Trần Gia Thần Tử đi sao? Lần này có chút ý tứ. Lời ấy sao rằng? Vị này đạo hữu. Ta nghe tin tức ngầm nói, Kiếm Tông kiếm tử cùng Diệp gia thần tử tùy tùng Trầm kiếm cũng đi nơi nào. Diệp gia thần tử thế nhưng là cùng Thất Quan Vương ninh tịch, Trần gia thần tử có chút ân oán à. Kiếm Tông sao? Không sai. Kiếm Tông là Huyền thiên Tiên vực tất cả kiếm tu thánh địa, Kiếm Tông kiếm hạt lực rất cường đại, đã đánh bại rất nhiều bất hủ thế lực chuyên nhân. Không phải nói Kiếm Tông bởi vì Diệp gia thần tử người theo đuổi kia, cùng Diệp gia đều là đồng minh sao? Không sai, ta từng xa xa nhìn qua cái kia Trầm kiếm một chút, thực lực của hắn không chút nào thấp hơn bên cạnh hắn Kiếm Tông kiếm tử, thậm chí càng càng thêm cường đại. Người chung quanh đều đang nghị luận chuyện này kiếm tông kiếm tử, thất quan vương ninh tịch đám người hiện tại không biết ở nơi nào. đợi lát nữa ra khỏi thành, có thể đi bọn hắn nói cái kia phiến rừng rậm nhìn xem. Diệp Vũ tại trong lòng suy nghĩ, Diệp Vũ vừa nghĩ, bên cạnh một vị nhìn lên đến mập mạp người trẻ tuổi nhìn về phía Diệp Vũ, sau đó mười phần như quen thuộc nói, vị này đạo hiu cũng muốn đi ngoài thành, cái kia phiến rừng rậm đi xem một chút sao? Diệp Vũ nhìn trước mắt cái này tiểu mập mạp, thân sắc có một ít nhỉ hoặc, nhìn thấy Diệp Vũ nghi ngờ biểu lộ, cái kia tiểu mập mạp vội vàng giải thích nói, đạo hiu không phải hiểu lầm a ta là nhìn người cũng muốn đi ngoài thành cái kia phiến rừng rậm đi xem một chút cho nên ta nghĩ đến hai người chúng ta có thể kết bạn mà đi. Diệp Vũ suy nghĩ một chút, sau đó nói, tự nhiên không có vấn đề, chúng ta cùng đi nhìn một cái. Đạo hữu, ta gọi Trần Cảnh, mọi người đều thích gọi ta nhỏ Cảnh, ngươi cũng có thể dạng này gọi ta. Đế tộc Trần gia người. Nghe được Diệp Vũ, Trần Cảnh sừng sốt một chút, sau đó nói khoát tay họ nói, ta chỉ là họ Trần mà thôi, cũng không phải Huyền Thiên Tiên vực cái kia Đế tộc Trần gia. Ta ngược lại thật ra thật rất muốn trở thành làm một tên người Trần gia, nhưng là đây chính là cao cao tại thượng Đế tộc Trần gia à? Như thế nào lại coi trọng ta cái này một tiểu nhân vào đâu? Nguyên lai like là cái dạng này. Cái kia vị này đạo hữu ngươi sưng hô như thế nào?" Chân Cảnh nhìn về phía Diệp Vũ, sau đó hỏi, "Ta gọi Diệp Vũ." Diệp Vũ cũng không có giấu giếm thân phận của mình, mà là nói thẳng ra. "Diệp Vũ." Tốt tiên quen thuộc ta, nhưng là nhất thời lại lại nhớ không nổi đến. Cái kia tiểu mập mạp lông mày ở giữa lộ ra bộ dáng suy tư. Thế thế, Diệp Vũ cười, cười cười, "Nhớ không nổi đến cũng đừng nghĩ, một cái tên mà thôi. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi ngoài thành cái kia phiến rừng rậm xem một chút đi. Sớm một chút đi nói không chừng còn có thể cọ đến một chút bảo bối đâu." "À, đúng đúng đúng." chúng ta nhanh đi ngoài thành trong rừng rậm nói không chừng có có thể được bảo bối gì đâu chân cảnh cũng không còn xoắn xuyệt cái tên này kỳ thật cũng không phải là cái này tiểu mập mạp trí nhớ kém mà thôi mà là tại cái này vạn tộc cổ lộ trên diệp vũ đồng dạng đều được xưng là diệp gia thần tử có rất ít người sẽ đề cập hắn tục danh cho nên phần lớn người đều chỉ biết là diệp gia thần tử lại cũng không biết diệp vũ hai người kết bạn mà đi trên đường đi đều là cái này tiểu mập mạp đang liều diễu diệp vũ cơ hồ không nói gì chỉ là lắng lặng nghe thỉnh thoảng gật đầu làm đáp lại Hai tốc độ của con người không phải rất nhanh, đi có chừng sau nửa canh giờ hai người mới vừa tới cái kia phiên rừng rậm bên ngoài. Chân Cảnh nhìn thấy người xung quanh càng ngày càng nhiều, sau đó mở miệng nói: Diệp Vũ huynh đệ, mau nhìn, người trở nên càng ngày càng nhiều, điều này nói rõ chúng ta đã nhanh đến cái kia phiên bảo điện. Chúng ta đi mau mau. Diệp Vũ hướng về phía trước nhìn lại, lít nha lít nhít toàn bộ đều là người, rầm rạp trong rừng tràn đầy bóng người, không thể nhìn thấy phần cuối. Những người này đại bộ phận đều là mộ danh chạy tới, nghe nói nơi này muốn có bảo vật xuất thế, cho nên mới tham gia náo nhiệt. Lại tới gần rừng rậm dải đất trung tâm, nơi đó đại bộ phận đều là thiên tiêu. Rất nhiều thiên kiêu đều cảnh giác nhìn xem người xung quanh, lẫn nhau ở giữa có đề phòng cùng tiên kỵ. Mà tại phiên rừng rậm này trung ương nhất địa phương, có một đạo bay thẳng vân tiêu kim sắc cô sáng bay thẳng vân tiêu. Đạo kim quang này trụ trở ngại tầm mắt mọi người, để tất cả mọi người ở đây đều thấy không rõ lắm cái này cô sáng vị trí trung tâm đến cùng có bảo bối gì. Diệp Vũ vận chuyển trong đồng, sau đó nhìn muốn cô sáng nội bộ, phát hiện cô sáng ở giữa nhất lại là một thanh kiếm. Pha tạp hoa văn nói thanh kiếm này không bình thường tinh lực, xem ra đây ít nhất là một cái thánh binh, thậm chí là một cái chí tôn binh khí. Thân kiếm cái kia cố lạnh thấu xương uy áp đủ để chứng minh hết thảy trương tám giang co nhưng là làm nhìn đến đây thời điểm diệp vũ hứng thú liền chậm lại cái kia trong cột ánh sáng có rất đại khái suất hẳn là chí tôn khí chí tôn khí tự nhiên là vô cùng chân quý binh khí có thể chấn một cái vương triều nhưng là đây cũng là phân người đối với diệp vũ tới nói hắn chính là không bao giờ thiếu cái gọi là thần binh lợi khí diệp gia trong bảo kho có rất nhiều thần binh lợi khí quang trên người hắn liền có thật nhiều chí tôn khí thậm chí tiên khí tại cái này chín đại trong tiên vực binh khí phẩm cấp từ thấp hướng cao có thể chia làm phàm binh huyền khí bảo khí đại binh thánh binh chí tôn khí tiên khí Tiên Vương binh, Tiên Đế binh. trí tôn khí có thể nói là nhân đạo lĩnh vực binh khí mạnh nhất. Về phần trong truyền thuyết Tiên Đế binh, chỉ có rất một phần nhỏ bất hủ thế lực có được. Những này bất hủ thế lực không có chỗ nào mà không phải là đặc biệt cường đại, trên cơ bản tổ tiên đều đã từng từng đi ra tiên đế. Thống linh qua tiên vực. Về phần một chút phổ thông bất hủ thế lực, căn bản không có tiên đế binh. Căn Tư Diệp Vũ trước mắt biết, Diệp gia ít nhất có 3 cái trở lên tiên đế binh. Phụ thân của Diệp Vũ Diệp Thiên trên tay có một cái, Diệp Vũ tại 12 tổ trong tay nhìn thấy qua một cái, còn có một cái chính là vạn vật mâu khí đỉnh. Thậm chí Diệp Vũ còn từng nghe trong tộc một chút tiên vương nói qua, vạn vật ngũ khí đỉnh đã đã vượt ra tiên đế bình phạm vi. Nhưng Diệp Vũ cũng không rõ ràng, cái kia lĩnh vực cách hắn quá xa. Diệp Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên bên cạnh Trần Cảnh nói với hắn, "Diệp Vũ huynh đệ, nghe nói không? Thất Quan Vương linh tịch cùng Diệp gia thần tử từng có ân oán, lần này Diệp gia đệ nhất thánh tử tới, chỉ sợ lần này sẽ có một lần long tranh hổ đấu a." Diệp Vũ thuận tầm mắt của mọi người nhìn phương xa nhìn lại, tại đoàn kia kim sắc cổ sáng chúng quanh, có hai đám người đang tại lẫn nhau giằng co. Diệp Vũ còn chứng kiến cái kia tiên lang bái đạo tẩu Trần gia thần tử cùng cô gái kia. Lúc này hai người bọn họ đứng tại Ninh Tịch bên cạnh, đang cùng Diệp Tiên chẩm kiếm đám người Trần co. Diệp Vũ khẽ miệng dương bắt đầu, "Thật sự là không nghĩ tới a, thế mà gặp gỡ ở nơi này cái này Trần gia hai người. Lần này hai người bọn họ có thể cũng đừng nghĩ giống lần trước chạy mất." Diệp Vũ nghĩ đến. "Ha ha ha, Diệp Vũ huynh đệ, mau nhìn cái kia thân mặc trường bào nam tử. Người khả năng không biết a, cái kia áo bào đen thiếu niên liền là đế tộc Trần gia thần tử, là Trần gia thế hệ này mạnh nhất thiên tiêu Túc chuyên a, hắn thân phụ thời không thánh thể, một tay thời không chi lực vô cùng cường đại, thần bí khó lường a, đừng nhìn nó hắn còn trẻ như vậy." hiện tại đã là thánh nhân cảnh giới cường giả. Thánh nhân cảnh giới. Diệp Vũ lẩm bẩm nói, không có sai, đây chính là thánh nhân cảnh giới cường giả a. Ta lúc nào có thể đạt tới cấp bậc kia a? Chân Cảnh nhìn xem cổ sáng Chung Quanh Chính đang đối đầu hai người, sau đó nói, đừng kiếm nhường, ta nếu như không có nhìn lầm, ngươi hẳn là cũng sắp đột phá thánh nhân cảnh giới a. Diệp Vũ cười nói, Diệp Vũ huynh đệ nhìn đủ chuẩn a. Tiểu gia ta đã tại bán thánh cảnh giới dừng lại hơn ba năm, vô luận là cẩn độ, thân lực, linh hồn các loại đều đã đạt tới đỉnh phong, hiện tại đã là bán thánh cực hạn, một chân đã bước vào thánh nhân cảnh giới. Yên tâm đi đợi ta bước vào thánh cảnh, tiểu gia ta bảo cái ngươi. Trần Cảnh Võ Võ Diệp Vũ bả vai, một mặt tự hào nói, cái này Tiểu Mập mạp Thiên Phú mặc dù so ra kém những thiếu niên kia trí tôn, nhưng cũng là rất mạnh mẽ. Thân là một cái bình dân tu sĩ, tại cái tuổi này liền có thể bước vào bán thánh cảnh giới đỉnh cao, quả thực hiếm thấy. Bực này Thiên Phú đã hoàn toàn có thể làm một chút hơi yếu trường sinh thế lực chuyên nhân, có thể tại cái này vạn tộc cổ lộ trên mặt tranh bá, cái nào không phải thiếu niên thiên tiêu? Diệp Vũ nhìn một chút cái này Tiểu Mập Mạm, hơi có một ít ngây người, người. Từ nhỏ đến lớn thế nhưng là không có mấy người dám đập bờ vai của mình chỉ có lao tổ cùng cha mẹ của mình mới đập qua bờ vai của mình. Tộc nhân khác đại đa số đều là đối với mình cung kính có thừa, cho dù trong tộc Tiên Vương cũng là đối với mình rất có cấp bậc lên nghĩa. Diệp Vũ nhìn một chút cái này tiểu mập mạp, sau đó cười nói, "Vậy thì tốt, về sau liền nhờ vào ngươi bảo bọc ta. Yên tâm đi, tiểu gia ta là nhất giảng nghĩa khí. Chờ ta đột phá thánh nhân cảnh giới, ta bảo cái ngươi." Chân cảnh vô vô bộ ngực của mình, lời thể son sắt nói. Một bên khắc kim sắc cổ sáng bên cạnh. "Ha ha ha, làm sao? Diệp gia liền các ngươi mấy người này sao? Những người khác đều là chết tại cái này vạn tộc cổ lộ trên mà sao?" hai cái thánh tử, một cái diệp gia thần tử nô buộc, thêm cái trước diệp gia chó săn, thất quan vương ninh tịch nhìn xem diệp gia mấy người, sau đó rêu cẩn nói, trực trực trực, bất quá là một đám chó nhà có tăng thôi, ta thế nhưng là còn nhớ rõ người nào đó à, còn thổi mình là cái gì thất quan vương, kết quả bị ta diệp gia thần tử đánh chật vật đảo tàu, ngươi nói người này là ai đâu, ninh tịch, diệp vô đạo miệng cũng rất độc, hiện lên miệng lưỡi lợi hại, diệp gia thánh tử chẳng lẽ cũng sẽ chỉ tại ngoài miệng động động một mép sao? chân huyền nhìn xem diệp vô đạo, sau đó nói, không giống một ít người a, đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không lại. Không bằng à, các ngươi tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi, đừng lãng phí người vạn tộc cổ lộ tài nguyên được không? Diệp vô đạo phản bác. Các ngươi diệp gia thần tử hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là rất đáng tiếc, hắn không ở nơi này. Hiện ở chỗ này liền bốn người các ngươi người mà thôi. Mà ta chỗ này có gần hơn 30 vị thiếu niên tiên tiêu. Linh tịch vừa nói, cái kia hơn 30 tên tiên tiêu liền đem bốn người này cho vây quanh bắt đầu. Hồi lâu không lên tiếng Diệp tiên mở mắt, hỗn độn khí đang tràn ngập. Nhưng lại hai đám người cũng không hề động thủ. Bọn hắn nghĩ tới đều là cái này trong cổ sáng chí tối khí. Một khi đánh lên, sẽ bị những người khác thừa lúc vắng mà vào. Dù sao, trong phiến rừng rậm này, lít nha lít nhít có thể đều là thiên kiêu a. Cho nên hai đám người đều tại kiềm chế lấy mình. Chương 85, Chí Tốt Khí. Mau nhìn, cái kia đạo kim sắc cổ sáng tại tiêu tán. Có người đang kinh ngạc thốt lên. Theo cái này một tiếng kinh hô, ánh mắt của mọi người đều hướng phía cổ sáng kia nhìn lại. Nguyên vốn có thể đâm thủng thiên khung kim sắc cổ sáng trong nháy mắt chậm rãi tiêu tán, kim sắc cổ sáng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ có từng điểm từng điểm kim quang lưu lại, bám vào tại trôi kiếm này phía trên. Trôi kiếm này trên thân kiếm có một đầu ngũ trảo kim long như ẩn như hiện. Đây là Chí Tốt Khí. Theo những cái kia màu vàng ánh sáng triệt để tiêu tán về sau, hiện trường một chút có kiến thức tiên kiêu nhận ra cái này binh khí phẩm cấp, nhao nhao đều đang kinh ngạc thức lên. Ta đi ta đi, mau nhìn mau nhìn, Diệp Vũ huynh đệ mau nhìn, chí tôn khí lại là, nhưng so với ta cái kia đao muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần a. Trần Cảnh nhìn thấy chui kiếm này thời điểm kích động tiêu to, nghe được Trần Cảnh nói như vậy, Diệp Vũ cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Trần Cảnh cong ở sau lưng chui đao kia, một thanh không chọn vẹn thánh binh mà thôi. Đúng, Diệp Vũ huynh đệ, ngươi vừa thích dùng binh khí gì a? Chờ ta đột phá thánh nhân cảnh giới về sau, ta làm hai thanh thánh binh tới chơi chơi. Trần Cảnh nhìn xem Diệp Vũ hỏi: Ta sao? Ta không cần bất kỳ binh khí." Nghe được Diệp Vũ, Trần Cảnh sửng sốt một chút, nhưng sau phát hiện Diệp Vũ giống như trên thân xác thực không có bất kỳ cái gì binh khí. "Không dùng binh khí." Đạt được một thanh phù hợp binh khí của mình lời nói sẽ để cho một người sức chiến đấu tăng gấp bội đó, "A ngươi am hiểu dùng binh khí gì a? Ta đi cấp ngươi làm một cái binh khí tới." Nghe được Trần Cảnh, Diệp Vũ ngây ngẩn cả người. Từ khi Diệp Vũ xuất đạo đến nay, hắn liền vô dụng qua bất kỳ binh khí, cùng người đối chiến trên cơ bản đều là dùng một đôi nắm đấm, mình quả thật không có nghĩ qua đến tọt cùng muốn dùng binh khí gì bởi vì chính mình một đôi nắm đấm liền có thể chiến khắp thiên hạ thiên tiêu chờ sau này có thời gian cũng phải ngẫm lại mình muốn dùng binh khí gì một cái phù hợp binh khí của mình hoàn toàn chính xác có thể cực lớn tăng cường lực chiến đấu của mình ân trường thương đi ta đưa trường thương diệp vũ cẩn thận nghĩ nghĩ sau đó nói hiện tại diệp gia thời điểm đã từng tiếp xúc qua mấy quyển thương quyết với lại diệp vũ cá nhân nữa trường thương thương là binh bên trong bá chủ cái này tương đối phù hợp diệp vũ đạo nghe vậy trần cảnh thập phần vui vẻ nói ra diệp vũ huynh đệ ta vừa vận nơi này có một thanh không cẩn trường thương ngươi có thể đem ra dùng một chút chỉ bất quá cái này trường thương phẩm cấp có chút thấp chỉ là một cái bảo khí mà thôi ngươi nếu là không chê, có thể cầm lấy đi dùng chờ sau này huynh đệ ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một thanh tốt hơn nghe đến đó diệp vũ ngây ngẩn cả người bảo khí thật có lỗi diệp vũ từ xuất sinh đến bây giờ liền chưa từng gặp qua bảo khí hình dạng thế nào bởi vì diệp vũ trong không gian giới chỉ thấp nhất liền là thánh minh thế nào chưa từng dùng qua bảo khí sao chân cảnh nhìn xem diệp vũ sau đó hỏi diệp vũ không biết trả lời như thế nào chỉ có thể nhẹ gật đầu bởi vì hắn xác thực chưa từng dùng qua bảo khí không có quan hệ Về sau đi theo ta lăn lộn, tuyệt đối có thể để ngươi dùng đến Thánh minh." Chân cảnh lời thể son sắt nói. Ngay sau đó, chân cảnh từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một thanh trường thương, sau đó đưa cho Diệp Vũ. Chôi này tên trường thương gọi huyền Thiết Thương, bởi vì cái này trường thương chủ yếu là dùng thiên ngoại huyền thiết giàn đúc. Huyền Thiết Thương. Không sai, tên của nó liền gọi là huyền Thiết Thương. Diệp Vũ tiếp nhận thương, sau đó cẩn thận quan sát chôi này huyền Thiết Thương. Mà lúc này một bên khác, Diệp Tiên cùng linh tịch đám người đã bắt đầu đánh đi lên. Tranh đoạt cái này chí tôn khí cũng không phải là chủ yếu, nguyên nhân chủ yếu là hai cố người ân đoàn quá nặng đi. Trước hết nhất không nhịn được chính là Ninh Tịch bên người một cái thiên tiêu, toàn thân hắn tắm kim sắt thánh quang, hướng về Diệp Tiên đám người phóng đi. Nhưng còn không có đợi hắn tới gần, một đạo kiếm quang hiện lên, cái thiên tiêu trong nháy mắt tử vong. Trong chốc lát, hai cố người bạo phát kinh khủng đại chiến, toàn bộ lâm vào lăn lộn trong chiến đấu. Diệp Vũ minh đệ, ngươi hướng phía trước làm gì a? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi tranh đoạt trôi này thánh binh sao? Trần Cảnh nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ừ, không sai, ta cũng nghĩ qua đi đụng tham gia náo nhiệt. Diệp Vũ hồi đáp, ngươi có phải điên rồi hay không a? Những người kia có thể đều là tuyệt thế thiên tiêu, thiếu niên trí tôn a. Nơi đó tu vi kém nhất liền là bản thánh. Đó là chúng ta có thể nhúng tay sao? Bọn hắn tùy tiện một đạo công kích liền có thể để cho chúng ta chân linh tiêu tán a. Ngươi là thật không nghĩ ra sao? Diệp Vũ thấy thế, mỉm cười, sau đó nói, "Không, có quan hệ, ta chính là đi qua nhìn một chút, sẽ không nhúng tay. Ngươi nếu là sợ, có thể đi bên ngoài rừng rẫm vây chờ lấy ta. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ trở lại." Nhìn thấy Diệp Vũ khăng khăng muốn đi, Trần Cảnh cũng không biết nên ngăn trở thế nào. Cuối cùng thở dài một hơi, sau đó nói, "Vậy được đi, ngươi nhất định phải cẩn thận a, một khi phát sinh cái gì không đúng, lập tức gọi cậu." Diệp Vũ ừ một tiếng về sau, liền đi thẳng về phía trước. Ngoại trừ Diệp Vũ bên ngoài, trung quanh còn có rất nhiều thiên kiêu đang từ từ tiến về phía trước đi thăm dò, không ngừng tiếp theo nhất vị trí giữa. Phía trước đã đánh tối bụi, cho nên thật nhiều người đều ôm thử một lần tâm thái hướng phía trước, muốn muốn thử một chút có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Có loại tâm tính này người cũng không phải số ít, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không phải một cái hai cái. Dù sao đây chính là trí tôn khí a. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Chương 86, đánh giết chân huyền. Người xung quanh càng ngày càng nhiều, nhưng lại không ai dám tới gần trung ương nhất chiến trường. Diệp Tiên cùng Tắc Quan Vương, Ninh Tịch chiến đấu cùng một chỗ. Diệp Vô Đạo cùng Trần Huyền cũng đang kịch liệt giao thủ. Trầm Kiếm thì phụ trách đối phó cái kia Trần Gia thiếu nữ, Kiếm Tông Kiếm Tử thì là đối phó những cái kia tặc binh. Chiến đấu giữa bọn họ sinh ra dư ba thật sự là quá mức cường đại. Cho dù là cái gọi là tặc binh, cũng đều có trường sinh thế lực chuyển nhân thực lực. Chiến đấu sinh ra dư ba hủy thiên diệt địa, thưa không đều bị đánh nát, có thời không loạn lưu tôn ra. Bởi vậy chung quanh những cái kia muốn nhặt nhạnh chỗ tốt Thiên Kiêu căn bản vốn không dám tùy tiện tới gần. Bọn hắn chỉ là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng không phải là muốn chịu chết. Tắc Quan Vương sao? Không gì hơn cái này. Diệp tiên khinh thường nói, thử so tài xem hư thực ga. Diệp tiên toàn thân bị hốn độn chi khí bao khỏa, lộ ra thần bí khó lường. Diệp tiên đấm ra một quyền, lực lượng cường đại sinh ra từng khúc cấm bạo. Đây chính là hốn độn thể, vạn cổ đến nay cường đại nhất thể chất, chỉ có tiên tiên thánh thể đạo thai có thể cùng hốn độn thể chống lại. Đây là nhất định thành tiên thể chất, chỉ cần không vỡ lạc, liền có thể thành tiên. Nhưng là Ninh Tịch cũng tuyệt đối không là ăn cơm khô. Mặc dù Ninh Tịch thể chất không bằng Diệp Thiên, nhưng là hắn đã từng bảy lần xuất thế tranh bá, kinh nghiệm chiến đấu cùng đối bảo thuật nắm giữ đều so Diệp Thiên phải cường đại. Chỉ gặp Ninh Tịch thân hình lấp lóe. Tranh thoát Diệp Tiên một quyền này, chỉ để lại điểm điểm tảng quang. Diệp Tiên trong nháy mắt quay đầu, đối sau lưng văng ra một trường, vừa vặn cùng Ninh Tịch nắm đấm đụng tới. Diệp Tiên lui về sau năm bước, mà Ninh Tịch thì lui về sau nửa bộ. Hai người chiến đấu sinh ra khí lưu đang lan lộn, cường đại uy áp cuốn sạch lấy chúng quanh, tại phía ngoài nhất muốn nhặt nhạnh chỗ tốt một chút Thiên Kiêu vội vàng lui về sau. Đây chính là đỉnh cấp tiên kiêu thực lực sao? Vẹn vẹn chiến đấu sinh ra dư ba liền đã để cho chúng ta không chịu nổi. Cho dù chúng ta thật cầm tới cái kia chí tốt khí, cũng không phải bọn hắn là đối thủ a, chúng ta cùng bọn hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đó a phía ngoài nhất, có một cái nhặt nhạnh chỗ tốt Thiên Kiêu nhìn thấy Diệp Tiên cùng Ninh Tịch ở giữa chiến đấu, không cấm tiệt nhìn nói. đúng vậy à, một cái là hỗn độn thể mạnh nhất trong lịch sử lớn thể chất, một cái là bảy thế xuất thế, bảy thế vô địch thất quan Vương Ninh Tịch. liền trước mắt hai người kia, liền là chúng ta vĩnh Viễn cũng không thể vượt qua Đại Sơn. nghe nói Diệp gia thậm chí còn có một cái thân tử, đã từng nhẹ nhõm đánh bại Ninh Tịch, cái kia lại là nên hứng cỡ nào cường đại à? có bi quan người đang ai thán? đây chính là cấp cao nhất thiếu niên trí tôn sao? cuối cùng sẽ có một ngày ta cũng muốn đăng lâm tuyệt đỉnh. không sai, ta không kém ai cũng có được thiên kiêu trong lòng dâng lên tới cường đại tín niệm. Lúc này, trung ương nhất chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Một bên khác Trần Gia Thần Tử cùng Diệp Vô Đạo cũng lâm vào cháy bóng bên trong. Trần Gia Thần Tử thân phụ thời không thánh thể, thời không chỉ lực vô cùng cường đại. Nhưng là Diệp Vô Đạo có thể thấy rõ thiên địa quy luật vận hành, cũng tương tự vô cùng phiền phức. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền cùng Diệp Vô Đạo hai người ai cũng không làm gì được ai, mà một bên khác trầm kiếm thì là để ép cái kia Trần Gia thiếu nữ đánh. Cái kia Trần Gia thiếu nữ thực lực mặc dù rất cường đại, nhưng là cùng Trần Huyền so sánh với, vẫn là kém một đường. Nếu như nói Trần Gia Thần Tử sức chiến đấu là 100 Như vậy cái kia Trần Gia Thiếu nữ thực lực cũng chỉ có 95 tả hưu. Mặc dù cái kia Trần Gia Thiếu nữ cùng Trần Huyền so sánh, thực lực chênh lệch cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng là cao thủ so chiêu, cái này một tơ một hào chênh lệch liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Cũng chính bởi vì dạng này, cái kia Trần Gia Thiếu nữ giờ phút này hoàn toàn bị trầm kiếm cho áp chế, nhưng là trầm kiếm một lát cũng giết không được cái kia Trần Gia Thiếu nữ. Trong lúc nhất thời, trung ương nhất chiến đấu lâm vào rằng có không xong trạng thái, ai cũng không làm gì được hay. Các ngươi nói, một bên nào sẽ thắng a? Có Tiên Kiêu tò mò hỏi. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Hiện tại song phương rằng co không song, ai cũng không làm gì được ai. T, tốt nhất hai bên lưỡng bại cầu thương, dạng này chúng ta mới có thể cướp được cái địa trí tốt khí. Chiếu tình huống trước mắt đến nhìn, chỉ cần không có cái gì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, hai bên tuyệt đối sẽ lưỡng bại cầu thương, không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn tới. Đột nhiên, thiên khung phía trên xuất hiện ba đạo tiên hỏa, ba đạo tiên hỏa lẫn nhau ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái mỹ lệ hỏa liên. Cái này hỏa liên trong nháy mắt đến Trần Gia Thần Tự trước mặt, cương đại bạo tác trong nháy mắt đem Trần Gia Thần Tự nổ bay ra ngoài, thần huyết không ngừng chảy. Thấy thế, thế Diệp Vũ đạo cũng là tay mắt linh lẹ, trong nháy mắt triển khai trận pháp, phong tỏa mảnh không gian này. Trần Gia Thần tử bản năng muốn muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện mảnh không gian này thế mà bị phong tỏa. Đây hết thảy vẹn vẹn trong nháy mắt hoàn thành, hắn không có có phản ứng chút nào thời gian. Sau một khắc, một đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt đến Trần Gia Thần tử trước mặt, một quyền đánh vào Trần Huyền cổ hải. Trần Huyền không thể tưởng tượng nổi túi đầu nhìn về phía mình phân bụng, là ngươi, Diệp Vũ. Nhưng là giờ phút này, Diệp Vũ cũng không có cho hắn đảm nhiệm gì thời gian phản ứng, khổng lồ lực lượng linh hồn trong nháy mắt tràn vào Trần Huyền tức hãi, đem Trần Huyền linh hồn trong nháy mắt xoắn át. Mang theo cảm giác cực kỳ không tam lòng, Trần Huyền chậm rãi ngã xuống đất. Chương 87, tiến về tầng bên trong. Cái kia thiếu, thiếu niên áo trắng đến tột cùng là ai à, thế mà có thể trong nháy mắt giết chết Trần gia thần tử. Cho dù là thừa dịp Trần gia thần tử không chú ý, loại thực lực này cũng đủ rất khủng bố a. Đây cũng là chỗ nào xuất hiện thiếu niên trí tôn a. Nhìn thấy Trần gia thần tử bỏ mình, tại quan sát bên ngoài những tiên kiêu đó đều là lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Trần gia thần tử có thời không thánh thể, mặc dù nói tại công phạt phương diện cũng không tính là đặc biệt lợi hại. Nhưng là thời không thánh thể tại bảo mệnh phương diện tuyệt đối vô cùng cường đại, chỉ cần hơi bất lưu thần, liền có thể chạy mất. Cho nên muốn giết chết một vị thời không thánh thể, độ khó là phi thường cao. Trừ phi người xuất thủ thực lực đặc biệt cường đại, đủ để làm đến miểu sát. Cái kia thiếu, thiếu niên áo trắng đến tụt cùng là ai a? Đây chính là thời không thánh thể a. Khó khăn nhất đánh chết thể chất thứ nhất, mà cái kia thiếu, thiếu niên áo trắng lại có thể làm đến trong nháy mắt miểu sát. Đây chính là vạn tộc cổ lộ sao? Thiên Tiêu nhiều như lông, ta vốn cho là giống Trần gia thần tử như thế thiên kiêu cũng đã là cường đại nhất thiên kiêu, nhưng là thế mà còn có người có thể trong nháy mắt miểu sát hắn? Cuối cùng là cỡ nào thực lực khủng bố a? Giờ phút này, vị trí trung tâm, nhìn thấy Trần Huyền bọn mình, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lại là ngươi, Diệp Vũ. Linh Tịch nhìn chằm chọc vào Diệp Vũ, hung hăng nói: "A, là ngươi a. Liên ngay đó bị ta đánh chỉ có thể chạy trối chết cái kia cái gọi là Thất Quan Vương a." Chậc chậc chậc, cái này Thất Quan Vương thật là không có một chút điểm hàm kim lượng. Diệp Vũ chào phủng lấy. Linh Tịch đám người cũng không có ham chiến, nhìn thấy Diệp Vũ trong mấy mắt, rất nhiều người cũng đã chạy. Hiện tại song phương lực lượng đã không bình đẳng, nếu không chạy nhanh lên, chờ lấy Diệp Vũ tới đem mình giết sao? thần tử đại nhân, truy không truy, trầm kiếm hỏi, không cần truy. Diệp Vũ khoát tay áo, cái này thứ hai mươi quan thượng cổ chiến trường thế nhưng là lớn đâu, chúng ta có thời gian cùng bọn họ chơi. Diệp Vũ nhìn về phía linh tịch đám người chạy trốn phương hướng, biết miệng lên vẻ tươi cười, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Diệp Tiên đi tới, cười nói, ta cũng là vừa qua khỏi đến mà thôi, nghe nói các ngươi ở chỗ này, liền tranh thủ thời gian chạy đến, không nghĩ tới thật đúng là đụng phải các ngươi, thật là có chút xảo ha. Diệp Vũ cười nói, ân, theo ta được biết, cái này thứ hai quan khác biệt trước mặt cửa ải. Đây là một tòa cự đại thượng cổ chiến trường hóa thành, trong đó có không ít cường giả di tích cùng bí cảnh. Còn có một số thổ dân, ta trước đó đụng phải một cái thổ dân, thực lực không thể khinh thường. Diệp Tiên đem những gì mình biết đậu cho Diệp Vũ nói: Thần tử đại nhân, ngài muốn cùng chúng ta cùng một chỗ thăm dò sao? Trầm Kiếm hỏi. Diệp Vũ lắc đầu, sau đó nói: Chiến trường thượng cổ này lớn như vậy, ta muốn mình thăm dò một chút. Vậy liên này bảo trọng, đáng tiếc à, lần này không có có thể giết cái kia thất quan vương linh tịch. Chạy thế nhưng là thật nhanh a Diệp vô đạo có chút thiên bối. Không có quan hệ, lần sau ta gặp lại hắn thời điểm, hắn tuyệt đối chạy không được. Diệp Vũ nói. Ngay sau đó, Diệp Vũ liền cùng Diệp Tiên đám người cáo biệt. Diệp Vũ khống chế thần hồng, một đường đến đến khu này dừng rậm bên ngoài, cùng Trần Cảnh gặp nhau lần nữa. Hai người quay đầu rời đi phiên chiến trường này. Thật sự là kịch liệt ra, ta nghe nói ra được Thiên Kiêu nói a, cái kia Trần gia thần tử bỏ mình, nghe nói a là bị một cái thiếu niên áo trắng cho mỉa sát. Đáng tiếc cái kia thiếu niên áo trắng quá mức cường đại, không ai có thể thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Trần Cảnh một mặt hưng phấn nói. Đúng, Diệp Vũ huynh đệ, ngươi không phải tiến vào sao? Ngươi thấy cái kia thiếu niên áo trắng dáng dấp ra sao sao? Trần Cảnh đột nhiên hỏi. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, sau đó nói, ân, ta thấy rõ. Mau nói mau nói, cái kia thiếu, thiếu niên áo trắng đến tột cùng dáng dấp ra sao a? Trần Cảnh nói, thật đẹp trai, cùng ta không sai biệt lắm. Diệp Vũ vẻ mặt thành thật nói ra. Trần Cảnh trong nháy mắt liền bị hế trụ, Diệp Vũ huynh đệ, ngươi muốn khen mình dáng dấp đẹp trai cũng không cần cái dạng này a. Hai người không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, mà là một đường hướng về phía rừng rậm này bên ngoài đi điền. Đúng, Diệp Vũ huynh đệ, ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Ta nghe nói cái này vạn tộc cổ lộ thứ hai quan là một chỗ to lớn thượng cổ chiến trường tạo thành, ta muốn đi tận cùng bên trong nhất nhìn xem. Diệp Vũ nói: Thật sao? Thật là khéo, ta cũng nghĩ như vậy. Ta kỳ thật rất so muốn đi, nhưng là ở giữa nhất tầng thật sự là quá mức nguy hiểm, ta sợ thực lực của ta không đủ, cho nên một mực không dám đi. Hiện tại người ta huynh đệ hai người liên thủ, chúng ta giết hết tầng bên trong. Trần Cảnh Hương phân nói: Vậy chúng ta đi. Diệp Vũ cười gật đầu đáp ứng. Cái này Trần Cảnh sắc thực rất có ý tứ. Vừa rồi Diệp Vũ dùng trọng đồng cẩn thận quan sát Trần Cảnh trong cơ thể, thế mà phát hiện một dọt tiên vương tình huyết tại hắn trong bệ khổ xoay quanh. Chắc không được cái này Trần Cảnh mặc dù chỉ là một cái bình dân, nhưng là tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy. Nhìn chân cảnh dáng vẻ, hắn cũng không biết mình trong cơ thể có một giọt tiên vương tình huyết, giọt này tiên vương tình huyết ở vào bị phong ấn trạng thái, hắn là một cái đại thần thông giả đánh vào trong cơ thể của hắn, thay đổi một cách vô tri vô giác tư dưỡng chân cảnh. Chương 88, cái khác tiên vực phần môn. Hai người không chế lấy thần hồng, một đường hướng chiến trường thượng cổ này tầng bên trong mà đi. Theo càng đi tầng bên trong xâm nhập, bọn hắn đụng phải thiên kiêu cũng càng ngày càng cường đại. Đại đa số đều là bán thánh rất chi thánh người cảnh giới thiên kiêu. Ta dựa vào, thật không có tiên lý a. Diệp Vũ huynh đệ, những người này tốc độ tu luyện cũng thật sự là quá nhanh đi rõ ràng xem ra cùng tuổi của chúng ta không sai biệt lắm, nhưng lại đều đã là thánh nhân cảnh giới cường giả. người so với người làm người ta tức chết ta. Trần Cảnh vừa đi, một bên hướng Diệp Vũ đậu đen rau muống. Mặc dù Trần Cảnh đã là bán thánh cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém chỉ nửa bước liền có thể bước vào thánh cảnh, nhưng là một bước này ít thì nửa năm, lâu là 3-5 năm cũng là có khả năng. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói ra, đại thế lực đi ra đệ tử có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, đây là bình dân thiên tiêu không thể so được, cho nên tự nhiên cũng liền tốc độ tu luyện mau một chút. Ai? Nếu có thể có cơ hội gia nhập một chút đại thế lực liền tốt. Trần Cảnh thở dài, sau đó nói, "Gia nhập đại thế lực, ngươi muốn gia nhập cái gì đại thế lực? Khẳng định là những cái kia bất hủ thế lực a. Một chút đế tộc thế gia, bất hủ thần triều, hoặc là một chút đại giáo thánh địa loại hình." Trần Cảnh thuận miệng nói ra. "Vậy ngươi muốn gia nhập đế tộc Diệp gia sao?" Diệp Vũ đột nhiên đối Trần Cảnh nói ra, "Diệp Vũ huynh đệ, ngươi mặc dù họ Diệp, nhưng là ta cũng không nợ ca. Ngươi làm sao có thể là đế tộc Diệp gia người? Ngươi cái này tu vi sợ là tùy tiện một cái Diệp gia thiên kiêu đều có thể treo lên đánh ngươi đi." Diệp Vũ trước mắt tu vi là bán thánh cảnh giới. Hắn cũng không có tận lực che lớp tu vi của mình, cho nên người bình thường đều có thể nhìn ra tu vi cảnh giới của hắn. Nhưng là Diệp gia lần này tiến vào cổ lộ danh sách thánh tử không có chỗ nào mà không phải là thánh nhân cảnh giới. Về phần cái kia mạnh hơn Diệp gia thần tử, tại Trần Cảnh trong nhận thức biết, đã cái kia Diệp gia thần tử có thể nhẹ nhõm đánh bại thất quan vương, cái kia tu vi của hắn tuyệt đối là tại thánh nhân đỉnh phong thậm chí cao hơn. Cho nên Trần Cảnh căn bản không có cho rằng Diệp Vũ là Diệp gia thiên kiêu, càng không khả năng là Diệp gia thần tử. Không có nguyên nhân khác, Diệp Vũ cảnh giới thật sự là quá thấp. Diệp Vũ cười cười, không nói gì. Trần Cảnh tiếp tục nói ra. Bất quá những ngày đại thế lực tiên kiêu cũng không có chúng ta tưởng tượng tốt như vậy. Nghe nói nội bộ bọn họ ở giữa cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Cái nào giống chúng ta những tán tu này, tự do tự tại vô câu vô thúc. Với lại lần này vạn tộc cổ lộ mở ra liền mang ý nghĩa thiên mệnh muốn hiện hiện. Nhận thiên mệnh, chứng tiên đế. Diệp Vũ nói, không sai, đây chính là trí cao vô thượng tiên đế vị a. Thiên phú, thực lực, vật khí, cơ duyên các loại thiếu một thứ cũng không được. Cái kia là sinh mệnh tiến hóa đến cực hạn cảnh giới, chân chân chính chính có thể vô địch tại tiên vực mỗi một lần thiên mệnh hiện hiện, liền mang ý nghĩa muốn có vô số thiên tiêu chết đi. Mỗi một cái tiên đế đều là chân đạp chư vương xương đầu thượng vị. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới a, ngươi thế mà còn biết những này. Diệp Vũ vừa cười vừa nói. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nếu là nói một thế này ai có thể chứng đạo tiên đế, a có thể có được vô thượng tiên đế chính quả. Diệp Vũ trong lòng cũng sớm đã có đáp án. Người này nhất định là chính hắn, hắn sẽ giống như Diệp tiên đế, quét ngang hết thảy địch. Cho nên chúng ta phải nhanh đi chiến trường thượng cổ này tầng bên trong, đi tìm kiếm chúng ta cơ duyên của mình. Cái này tiên đế vị, ta tình thế bắt buộc. Diệp Vũ nhìn về phương xa, thản nhiên nói, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng. Lời vừa nói ra, Trần Cảnh người đều choáng váng. Tranh đoạt tiên đế chỉ vị, liền ngươi cái này bán thánh cảnh giới tu vi. Trần Cảnh nhìn xem Diệp Vũ, trầm chạp nói không ra lời. Không phải, ta nói Diệp Vũ huynh đệ, chúng ta thân là tu sĩ, tự tin là nhất định. Nhưng là, nhưng là không thể quá mức tự tin a. Không nói những cái kia bật hủ thế lực đi ra truyền nhân, liền xem như trước mắt những này thiên tiêu, chúng ta cũng không là đối thủ a. Trần Cảnh nói, Diệp Vũ không nói gì. Ai, thật là quá tự tin a ngươi càng ngày càng không đứng đắn. nhưng là đã chúng ta đều đi tới trong lúc này tầng, vậy nói gì cũng không thể dễ dàng như vậy địa trở về, hai chúng ta cẩn thận một chút, có thể cầm nhiều thiếu cơ duyên là nhiều thiếu, chỉ phải cẩn thận một điểm, ta cảm thấy vẫn là không có vấn đề gì lớn. Trần Cảnh lại nói, hai người tại chiến trường thượng cổ này tầng bên trong bắt đầu du đảng, tìm kiếm lấy một chút cơ duyên bà bối. Đột nhiên, đám người truyền đến một tin tức, đến từ đạo vũ tiên vực đại lôi âm tự thánh phật tử đang tại bốn phía độ hóa thiên tiêu, nghe nói hiện tại hắn để mắt tới diệp gia một vị danh sách, phật môn cũng không phải là chỉ có huyền thiên tiên vực mới có cái khác mấy đại tiên vực kỳ thật đều có nhưng là bọn hắn nhưng lại có khác biệt giáo nghĩa lẫn nhau ở giữa đều nghĩ đến truyền bá mình giáo nghĩa muốn thống nhất phật môn không chỉ là phật môn là như thế này ma môn thái cổ chủng tộc các loại đều là như thế này diệp vũ nghe được tin tức này nhướng mày cái gọi là độ hóa chẳng qua là đối với mình điểm tô cho đẹp mà thôi trên thực tế liền là một loại mười phần cao minh không chế tinh thần thủ đoạn cùng phật môn đạo tâm chủng ma nhưng thật ra là tương tự diệp vũ đối huyền thiên tiên vực phật môn vẫn là rất coi hảo cảm bởi vì bọn hắn đúng là lấy cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình về phần cái khác tiên vực phật môn diệp vũ không rõ ràng nhưng là giờ phút này hắn đối đạo vũ tiên vược phật môn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ha ha, độ hóa ta diệp gia thiên tiêu, ngươi có tư cách kia sao? Diệp vũ ở trong lòng cười lạnh, đem cái này cái gọi là thánh phật tử đã viết lên mình tất sát trên danh sách. Chương 89, truy sát. Diệp vũ không do dự nữa, mang theo trần cảnh đi tìm vị kia thánh phật tử. Diệp vũ đồng thời cũng muốn biết, đến tận cùng là vị nào danh sách bị vị này thánh phật tử để mắt tới. Diệp gia danh sách mặc dù thực lực rất cường đại, nhưng là cùng những cái kia đỉnh tiêm thiếu niên trí tôn so sánh, vẫn là kém một chút mà. Diệp gia danh sách tại bình thường bất hủ thế lực làm một cái truyền nhân còn có thể, nhưng là như đối mặt Trần gia thần tử loại nhân vật này, vậy liền không đáng chú ý. Tốc độ của hai người rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến trong một vùng núi. Nhưng là Trần Cảnh cũng không biết Diệp Vũ là muốn đi tìm vị kia thánh Phật tử, Trần Cảnh coi là dẫn hắn đến tìm kiếm cơ duyên. Trần Cảnh gãi đầu một cái, nhìn xem Diệp Vũ, "Diệp Vũ huynh đệ, ngươi xác định nơi này có cơ duyên sao? Nhìn xem có chút hoang vu a. Nghe tin tức nói là có, chúng ta ở chỗ này tìm xem xem đi." Diệp Vũ nói. "Tốt ta tốt ta, chúng ta tìm xem xem đi, đến đều tới." Hy vọng nơi này không có cái gì yêu thú cường đại, đừng đụng đến nguy hiểm gì." Trần Cảnh nói. Giờ phút này, một bên khác một mảnh trong rừng cây rậm rạp, một đạo thân ảnh màu đen chính đang nhanh chóng tiến lên, thỉnh thoảng thân ảnh màu đen kia còn muốn quay đầu sau này nhìn một chút, tựa hồ có đồ vật gì đang đuổi giết hắn. Đáng chết, cái này chết con lựa chọp không dữ. Chờ lấy, các loại lao tử thoát buồn ngủ, ngươi nhất định phải cái này con lựa chọp điểm mắt. Chính đang điên cùng tiến lên chính là diệp gia thứ 5 danh sách, Diệp Diệt. Hắn thân phụ Thiên Ma thể, đối với ma đạo tu vi tạo nghệ rất cao. Kỳ thật lấy thực lực của hắn cho dù là đối đầu thánh phật tử loại này cấp thiên kiêu khác cũng sẽ không như thế chật vật. Nhưng là thánh phật tử tu luyện là phật môn kinh nghĩa, đối với ma đạo thiên sinh có tác dụng khắc chế, lại thêm hai người cảnh giới có nhất định trinh lệnh, bởi vậy mới sẽ chật vật như vậy. Giờ phút này sau lưng Diệp Diệt, người mặc kim sắc cà sa thánh phật tử đang tại theo đuổi không bỏ. Với lại khoảng cách giữa hai người đang không ngừng thu nhỏ. A Di Đà Phật, Diệp thí chủ, tiểu tăng khuyên ngươi vẫn là đừng lại chạy. Thí chủ trên người ma khí ngập trời, vẫn là sớm quy y ta phật môn, rửa sạch trên người tội ác. Chết con lựa chọn, ngươi như vậy từ bi, tại sao không đi ma vực, đem toàn bộ ma vực đều cho độ hóa? Đợi cho Bẩn Tăng có năng lực về sau, tự nhiên sẽ đi độ hóa ma vực. Diệp Diệt vừa mới dừng lại, liền có vô tận Phật âm chuyển vào trong lỗ tai của hắn, đồng thời có một cỗ như có như không lực lượng tại ảnh hưởng mình thần trí, Phật âm vô lượng, giống như muốn mình tranh thủ thời gian quy y Phật môn. Diệp Diệt rất rõ ràng, đây là thánh Phật tử thủ đoạn. Thế là Diệp Diệt trốn ở trong một vùng rừng rậm, sau đó che giấu khí tức của mình, phong bế mình lục tức, muốn im lặng chờ đợi thánh Phật từ rời đi. Thánh Phật tử thuận Diệp Diệt khí tức đến nơi này, nhưng là khi hắn hướng bốn phía nhìn lại, Thế mà không nhìn thấy một người. Bẩn tăng cảm ứng chưa làm gì sai, thí chủ nhất định liền trốn ở chỗ này. Thí chủ, còn không hiện thân. Nhìn thấy chung quanh không có động tĩnh, sau đó thánh Phật tử đối chung quanh ba người nói, ba người các ngươi, cho ta cẩn thận điều tra địa phương này, cần phải đem hắn tìm ra. Cái này ba cái đều là thánh Phật tử gần nhất cưỡng ép độ hóa ba vị thiên kiêu, mỗi một cái đều là bước vào thánh nhân cảnh giới thiên kiêu, có thể tùy ý cung cấp mình thúc đẩy. Lần này hắn đi tới nơi này chỗ thượng cổ chiến trường, một lần tình cờ đụng phải Diệp Diệt, liền muốn muốn đem Diệp Diệt cũng cho độ hóa, cung cấp mình thúc đẩy. Thánh Phật tử vừa dứt lời, phía sau hắn ba người liền hướng phía ba phương hướng tìm kiếm ba người điều tra mười phần cẩn thận mỗi cái địa phương đều sẽ nghiêm túc lục soát sẽ không bỏ qua một tơ một hào địa phương vẹn vẹn không đến thời gian nửa nén hương diệp diệt tiếng mắng liền từ một cái phương hướng truyền đến mẹ chết con lựa chọn ngươi có thể đừng như thế cuốn quít chặt lấy sao diệp diệt chỗ ẩn thân bị thánh phật tử một cái độ hóa người cho tìm được thánh phật tử quay đầu nhìn xem diệp diệt như là chi tiết một cái tác phẩm nghệ thuật thánh phật tử hơi cười lấy nói ra thí chủ chưa có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cùng bần tăng về đại lôi áo tự quy y ngã phật rửa sạch ngươi cái này một thân ma khí ngập trời a. Diệp Diệt sau khi nghe, lớn tiếng mang nói, quy theo ngươi lại ra, lao tử đưa ngươi đi địa ngục độ hóa những cái kia vong hồn a. Vừa dứt lời, Diệp Diệt trên thân xuất hiện một cô ma khí ngập trời, thiên ma thể bị hắn thôi phát đến cực hạn. Diệp Diệt biết, lần này mình khả năng đi không được. Ba vị thánh nhân tầng thứ nhất thiên tiêu lại thêm thánh nhân đệ thất trọng thiên thánh phật tử, ma cảnh giới của mình chỉ có thánh nhân tầng thứ ba, mình thiên ma thể còn bị thánh phật tử cho khắc chế. Ha ha, Diệp thí chủ, bần tăng khuyên ngươi vẫn là không cần làm dư thừa chống cự. Thánh phật tử nhìn xem Diệp Diệt, sau đó lạnh nhạt nói, nhưng là Diệp Diệt không có chút do dự nào, ma khí tràn ngập tại địa phương này chỉ là trong chốc lát, Diệp Diệt liền đã đến Thánh Phật Tử trước mặt, một chảo nhô ra, muốn cho Thánh Phật Tử đánh cái xử trí không kịp đề phòng. đây là đại truy hồn thủ, là Diệp Diệt bản sinh thần thông, vô cùng cường đại. cho dù thân ở trong tuyệt cảnh, Diệp Diệt cũng không có nghĩ qua muốn từ bỏ, hắn muốn đánh đối phương một trở tay không kịp, thử nghiệm có thể hay không phá vây ra ngoài. nhưng là một chiêu này còn chưa tới Thánh Phật Tử trước mặt, Thánh Phật Tử liền toàn thân kim quang hào phóng, ngạnh sinh sinh bước lui Diệp Diệt. chương chín đây coi là độ hóa. ha ha, thí chủ đã bị cái này ma khí ngập trời cho triệt để ảnh hưởng tới. A Di Đà Phật, Na Phật từ bi. nếu như thế. Tiểu tăng liền tự mình động thủ. Thánh Phật tử một mặt từ bi dạng, nhưng là hạ tay lại không có nửa điểm do dự. Thánh Phật tử nói một ngụm phật hiệu, ngay sau đó có phật quang phóng lên tận trời, trực tiếp cùng Diệp Diệt cái kia cố ma khí ngập trời đụng vào nhau. Còn không có đợi Diệp Diệt phản ứng, Thánh Phật tử dưới chân dám mạnh, thân ảnh bạo trùng mà đến, trong tay phải của hắn còn cầm một cái kim sắc tích trượng. Diệp Diệt muốn chống tránh, nhưng lại bị một vị độ hóa thiên kiêu cản lại, cái kia thiên kiêu trực tiếp thi triển mình cường đại nhất thần thông, cưỡng ép đem Diệp Diệt cản lại. Diệp Diệt trong lúc nhất thời bị khốn ngay tại chỗ tích trưởng kích địa, phật quang tử thánh phật tử làm trung tâm phổ chiếu trung quanh, cái kia ba tiên bị độ hóa thiên kêu nhìn thấy cái kia kim sắc phật quang về sau, ngay cả ánh mắt đều biến đến vô cùng thành kính, vô lượng phật quang rơi vào diệp diệt trên thần, trong ngay mắt diệp diệt trên người mà khí tiêu tán rất nhiều, diệp diệt cũng bị cái này kinh khủng phật quang chòi đánh lui. khu khu cụ, diệp diệt ho ra từng ngụm máu tươi, giờ phút này sắc mặt hắn hết sức khó coi, nhìn trong chọc vào chính đang từng bước đi tới thánh phật tử, mà một bên khác, diệp vũ cùng trần cảnh vừa đi, một bên lưu tâm trung bình tin tức. uy, ngươi có nghe nói không a? vị yêu thánh phật tử mang theo hắn ba vị độ hóa người. Ở phía trước cách đó không xa đem Diệp gia vị kia danh sách cả lại. Không phải, cái này Thánh Phật tử là gan thật sự là quá lớn a. Đây chính là Diệp gia thiên kiêu a. Hắn là thế nào dám ra tay đó a? Ha ha ha, tại cái này vạn tộc cổ lộ bên trong cũng không không cần biết ngươi là cái gì thân phận a. Huống hồ Diệp gia mặc dù cường đại, nhưng là cuối cùng cùng Thánh Phật tử chỗ thế lực không tại cùng một cái tiêu vực, cho dù là Diệp gia muốn muốn xuất thủ, có tiên vực hàng rào cản trở, Diệp gia cũng không chiếm được tiện nghị gì. Thánh Phật tử cùng vị kia Diệp gia danh sách bây giờ ở nơi nào a? Ta muốn đi qua nhìn một chút. Ngươi điên rồi sao? Vị tia thánh phật tử bây giờ tại khắp nơi độ hóa thiên tiêu, ngươi cái này quá khứ không làm muốn chết sao? Vạn nhất bị thánh phật tử độ hóa, ngươi không liền thành thánh phật tử một cái nô lệ sao? Không phải ta nói ngươi à, ngươi không khỏi cũng quá để mắt mình đi. Chỉ chúng ta cái này tư chất tiềm lực, tặng không cho thánh phật tử người ta đều sẽ không cần. Người ta độ hóa đều là một chút tiềm lực rất lớn cao thủ, sẽ không độ hóa chúng ta những người này. Liên đúng vậy à, chúng ta những người này tiên tư căn bản vốn không đủ người ta thánh phật tử độ hóa. Bất quá cái này phật môn cũng thật là rối trà à, nói cái gì độ hóa, cái này không phải liền là thần hồn không chế sao? thật để cho người ta buồn nôn a đạo hữu nói cẩn thận a những vật này chúng ta biết là có thể không cần thiết nói ra cái này nếu như bị phật môn đệ tử cho nghe được ngươi liền thảm rồi a diệp vũ nghe được chung quanh đàm luận mang theo trần cảnh hướng về thánh phật tử phương hướng ra tốc mà đi diệp vũ huynh đệ vì cái gì gấp gáp như vậy hướng mặt trước đi a phía trước thế nhưng là thánh phật tử tại độ hóa vị kia diệp gia danh sách không sợ rước họa vào thân sao chúng ta vẫn là cách xa một chút tương đối tốt trần cảnh nói diệp vũ nhìn trần cảnh một chút sau đó mỉm cười nói Không có quan hệ, ta chính là muốn nhìn một chút vị này thánh Phật tử là thế nào độ hóa thiên tiêu. ngươi nhìn, người chung quanh không đều tại hướng bên kia đổi sao? Chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt." Chân Cảnh nhìn một chút người chung quanh, sau đó nói, "Vậy được rồi, chúng ta cũng qua xem một chút đi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút vị này thánh Phật tử là thế nào độ hóa thiên tiêu. Lập tức hai người liền ra tốc hướng phía thánh Phật tử phương hướng tiến đến. Mà lúc này bên này, thánh Phật tử cùng hắn ba vị độ hóa người đem diệp diệt cho một mực vây quanh. Thánh Phật tử không có vội vã đem diệp diệt cho độ hóa, hắn muốn đợi người trùng phệ ở giữa nhiều sau khi tức dậy lại đương chúng đánh bại diệp diệt đồng thời đem hắn độ hóa. Dẫm lên diệp ra thiên kiêu thượng vị, ngẫm lại liền để cho người ta cảm thấy hưng phấn. Diệp diệt nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều người, sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi. Diệp diệt không nốc, hắn biết rõ thánh Phật tử mục đích làm như vậy, hắn muốn trước mặt mọi người độ hóa mình, dẫm lên diệp ra thượng vị. Mà lúc này Diệp Vũ cũng cùng Trần Cảnh sen lẫn trong trong đám người, yên lặng nhìn xem thánh Phật tử. Thánh Phật tử nhìn thấy người chung quanh đã đầy đủ nhiều, cũng là đi từ từ đến Diệp Diệt trước mặt, sau đó nói, "Diệp thí chủ, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, quý ý ngã Phật ta." Diệp Diệt lúc này như lâm đại địch, hắn biết rõ Ba vị này Thiên Kiêu thực lực không kém, nhưng vẫn như cũ khó thoát bị Thánh Phật Tử độ hóa vận mệnh. Cái này Thánh Phật Tử thực lực tuyệt đối rất cường đại, hoặc là nói, vị này Thánh Phật Tử độ hóa chi thuật thập phần cường đại. Diệp Vũ giờ khắc này ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, hắn đang đợi các loại một cái thời cơ xuất thủ. Ta đi, cái này Thánh Phật Tử thực lực cực kỳ cường đại a, Thánh Nhân đệ thất trọng thiên cảnh giới. Đúng vậy à, vị này Thánh Phật Tử thật sự là quá cường đại. Xem ra lần này vị này Diệp gia Thiên Kiêu là giữ nhiều lấy ít. Ai, tại cái này vạn cổ cổ lộ bên trong, cho dù là Diệp gia Thiên Kiêu cũng sẽ có bị độ hóa một ngày. Thánh Phật Tử không có có dư thừa nói nhảm, trong tay tích trượng hướng trên mặt đất chấn động, tích trượng phía trên phát ra vô tận kim sắc Phật quang, kim sắc Phật quang đem Diệp Diệt cho hoàn toàn bao phủ lại. Nhưng là Diệp Diệt lúc này cũng không có ngồi chờ chết, hắn đem hết toàn lực thôi động mình thiên Ma Thể, thậm chí còn sử dụng mật pháp đến tăng cường thực lực của mình, ma khí cuồn cuộn, cùng những cái kia Phật quang đang đối kháng với lấy. Nhưng là giữa hai người cảnh giới chênh lệch quá xa, lại thêm Phật môn kinh nghĩa thiên sinh đối ma đạo có tác dụng khắc chế. Bởi vậy, Diệp Diệt trên người ma khí đang tại từng điểm từng điểm bị kim quang ma diệt. Thánh Phật Tử không tiếp tục cho Diệp Diệt cơ hội ra tay, trong tay có pháp ấn hiển hiện, trực tiếp triệt để đem Diệp Diệt cho chấn áp trên mặt đất. A Di Đà Phật, ngã Phật tử bi, thí chủ tội nghiệt quá mức sâu nặng, liền để bẩn tăng đến độ hóa ngươi đi. Thánh Phật Tử từng bước một đi đến Diệp Diệt trước mặt, trên người kim sắc Phật quang trở nên càng ngày càng cường thịnh. Đây chính là Phật môn độ hóa thủ đoạn sao? Đây coi là cái gì độ hóa? A. Cái này không phải liền là một loại không chế tình thần thủ đoạn sao? Thánh Phật Tử mới vừa vận đi tới Diệp Diệt trước mặt, đứng ngoài quan sát trong đám người truyền đến một đạo không đúng lúc thanh âm, nghe được câu này, Thánh Phật Tử trực tiếp ngừng ngay tại chỗ. Hết thể mọi người giờ phút này đều cùng nhau nhìn xem phát ra tiếng vị thiếu niên kia, thiếu niên một thân bạch tý, coi là một cái tuân tú công tử, bán thánh thực lực. Giờ phút này bên cạnh hắn còn có một cái tiểu mập mạp toàn thân đều tại run lẩy bẩy. Nhìn thấy Diệp Vũ mặt không đổi sắc nói ra câu nói này, lợi bộ bạch trần cảnh sắc mặt trắng bệch, một mặt trấn kinh, trần cảnh đầu góc chuyển nhanh chóng, sau đó đối thánh phật tử nói, phật tử điện hạ, ta vị huynh đệ kia đầu góc không tốt lắm, vừa rồi không cẩn thận va chạm ngài, ngài là cao quý phật môn phật tử, nghĩ đến không sẽ cùng chúng ta loại tiểu nhân này vật so đo, ta cái này liền mang theo hắn rời đi. Các ngươi tiếp tục. Chương 91, đánh giết thánh Phật tử, ta chính là Diệp gia thần tử. Trần cảnh một bên tối đầu xin lỗi, một bên lôi kéo Diệp Vũ muốn, muốn mau chóng rời đi nơi này. Thánh Phật tử ánh mắt quá khiếp người, Trần cảnh giờ phút này muốn khóc tâm đều có, một khắc đều không muốn ở chỗ này lại đợi. Chờ một chút, hai vị thí chủ chức không muốn đi a đã vị thí chủ này nói ta Phật môn độ hóa chi thuật có một vài vấn đề, như vậy không ngại để vị thí chủ này tự mình tới thí nghiệm một cái ta Phật môn độ hóa chi thuật như thế nào. Thánh Phật tử đối Diệp Vũ nói ra. Phật môn tôn nghiêm không dung trà đạp, nay thiên thánh Phật tử liền muốn trước mặt của mọi người đem Diệp Vũ cho độ hóa, để thế người biết Phật môn không thể xâm phạm. Diệp Vũ mỉm cười, sau đó nói: Tốt, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một cái. Phật môn độ hóa chi thuật cùng hán tinh thần của hắn không chế thủ đoạn khác nhau ở chỗ nào, nhìn xem ngươi cái này con lựa chọc có thể hay không đem tiểu gia ta cho độ hóa. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không phải, tiểu tử này làm sao dám đó a? Mới bất quá bán thánh cảnh giới, là thế nào dám khiêu khích thánh phật tử? Giả hỏa này đầu vóc là nước vào. Ha ha ha, cái này có trò hay để nhìn. Tiểu tử này hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không quá lý giải a, liền trí thông minh này, hắn là tu luyện thế nào đến bán thánh cảnh giới? Không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có thể đụng tới Đồ Đẫn. Thánh Phật Tử một mặt ý cười nhìn xem Diệp Vũ, "Ha ha ha, đã vị thí chủ này muốn thử một chút ta Phật môn độ hóa chi thuật, vậy hôm nay liền để thí chủ mở mang kiến thức một chút đi, A Di Đà Phật." Nói xong Thánh Phật Tử trong tay tích trượng kim quang đại phóng, đầy trời thần văn sen lẫn thành Phật môn ký tự. Thánh Phật Tử nhắm mắt lại, đối Diệp Vũ đọc lấy lấy Phật môn chú ngữ, có vô tận Phật vận tại Thánh Phật Tử trên thân xuất hiện, giống như chân Phật hàn thế. Thánh Phật Tử cái kia cường đại lực lượng linh hồn toàn bộ bộc phát, không giữ lại chút nào, hướng về Diệp Vũ thứ hải mà đi, cường đại lực lượng linh hồn chấn nhiếp hết thảy nhưng là Diệp Vũ giờ phút này vô cùng bình tĩnh kỳ thật hắn đã xóm biết Phật môn cái gọi là độ hóa chỉ thuật là cho liền là một loại khống chế tinh thần thủ đoạn mà khống chế tinh thần thủ đoạn đều không thể rời bỏ lực lượng linh hồn chỉ có lực lượng linh hồn cường đại khống chế mới có thể vững chắc với anh chỉ là trong nấy mắt Thánh Phật tử cái kia vô cùng cường đại lực lượng linh hồn liền tràn vào Diệp Vũ thất hải nhưng là sau một khắc Thánh Phật tử lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi hắn khiếp sợ nói không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng Thánh Phật tử linh hồn chỉ lực bị trọng thương Thánh Phật tử tại Diệp Vũ thất hải bên trong thấy được một cái thanh liên vô cùng to lớn có thể sâu thông thiên địa. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Diệp Vũ linh hồn chỉ lực đã ngưng kết thành thực chất, thanh liên nhẹ nhàng lay động, thánh Phật tử linh hồn chỉ lực liền nhận lấy thương tích. Diệp Vũ mỉm cười, linh hồn chỉ lực trong nháy mắt bộc phát, thanh liên lay động, phát ra trận trận gọn sóng, trong nháy mắt liền đem thánh Phật tử linh hồn chỉ lực cho triệt để nghiền nát. Một bên khác, thánh Phật tử phản phất bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khiếp sợ nhìn xem Diệp Vũ, trong đôi mắt kinh khủng không che giấu được. Nhưng là Diệp Vũ không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Diệp Vũ thân hình lập loé, trong nháy mắt đã đến thánh Phật tử trước mặt. Kim Sát quyền quang đánh tới, một quyền liền đem thánh Phật tử thịt người thân cho triệt để đánh nổ, thánh Phật tử không có chút nào sức chống cự. Ngay sau đó, Diệp Vũ lại bắt lấy thánh Phật tử chân linh, tay hơi hơi dùng lực một chút, thánh Phật tử hoàn toàn chết đi. Một đời Phật môn thiên tiêu, Phật môn Phật tử, cứ như vậy vẫn lạc tại cái này vạn tộc cổ lộ, không, có nhắc lên một kia song gió. Trung quanh hết thảy mọi người giờ phút này đều mười phần chấn kinh, không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Cường đại như vậy thánh Phật tử thế mà một quyền liền bị giết chết, không có có bất kỳ chống cự gì chi lực, mà lại là chết tại một cái bán thánh cảnh giới thiếu niên trong tay. Cái này quá thiên phương dạ đàm a. Nhưng là cái kia ba vị bị thánh Phật tử khống chế thiên kiêu vẫn không có thoát khỏi khống chế. Đây chính là Phật môn cái gọi là độ hóa chi thuật chỗ cường đại, cho dù là thánh Phật tử đã chết, ba người này vẫn như cũ đối thánh Phật tử trung thành tuyệt đối. Ngươi làm sao dám giết thánh Phật tử đại nhân? Ngươi làm sao dám? Muốn chết, cái này cầm đầu của ngươi để tế điện thánh Phật tử đại nhân. Cái kia ba vị bị thánh Phật tử độ hóa thiên kiêu không có một tơ một hào chần chờ, ba người đồng thời hướng về Diệp Vũ xuất thủ. Trong chốc lát, các loại bảo thuật cùng nhau đánh phía Diệp Vũ, thần lực bốn đãng. Diệp Vũ một bước hướng về phía trước, đem trong tay huyền thiết thương ném ra, một cái thiên kiêu trực tiếp mất mạng không có bất kỳ cái gì năng lực đi phản kháng, lại là một quyền, thân thể mạnh mẽ lực lượng đánh nổ một vị khác tiên kiêu nhục thân cùng chân linh, như vậy vẫn lạc. Ngay sau đó, Diệp Vũ trọng đồng thần quang lưu truyện, cường đại lực lượng linh hồn tràn vào vị cuối cùng tiên kiêu Thức Hải, đem cái này thiên kiêu Thức Hải cho cái vỡ nát. Vẻ én vện một cái chớp mắt nhà, thanh Phật tử tính cả hắn ba vị độ hóa người đều bị mất mạng. Hết thảy mọi người đều chọn tròn mắt, cái này thiếu niên áo trắng đến cùng là ai, đã vậy còn quá cường đại. Chính tại mọi người suy nghĩ thời khắc, Diệp Diệt đi hướng tiền đến, thứ năm danh sách, gặp qua thần tử đại nhân. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao chắc không được hắn cường đại như thế, thì ra là thế, hắn lại là Diệp gia thần tử, cái này thiếu niên áo trắng liền là Diệp gia thần tử sao? chắc không được hắn mạnh mẽ như vậy thực lực, lại có thể trong nháy mắt giết chết Thánh Phật tử, hắn liền là Diệp gia thần tử sao? chắc không được Thánh Phật tử trong tay hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, đừng nói Thánh Phật tử, liền xem như thất quan vương, ninh tịch đều không phải là đối thủ của hắn, tất cả mọi người đều đang khiếp sợ thân phận của Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Diệp Diệm, sau đó móc ra một cái bình ngọc, ngươi lần bị thương này nghiêm trọng, cái này đan dược đối ngươi có chỗ trợ giúp. đa tạ thần tử đại nhân. Diệp Diệm tiếp nhận đan dược. Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía Trần Cảnh, sau đó cười nói: Ngươi cho ta huyền thiết thương cũng không tệ lắm à? Một thương liền đâm chết một cái thiên tiêu. Ta, cái này, không phải. Huynh đệ, ngươi thật là Diệp gia thần tử. Diệp Vũ không có trả lời, mà là mang theo Trần Cảnh rời khỏi nơi này. Hắn không thích nhiều người địa phương. Rất nhanh, Diệp gia thần tử trong nháy mắt miễu sát thánh phật tử tin tức liền truyền ra, người chung quanh đều đem tin tức truyền cho đồng bạn của mình. Ngươi thật, thật là Diệp gia thần tử. Vừa đi, Trần Cảnh một bên vụng trộm liếc qua Diệp Vũ. Diệp Vũ cười nói: Không thể giả gã. Thần tử. Ngài tại sao lại ở chỗ này a? Người sợ hại ta? Không có. Không có sợ hãi. Nhưng là Trần Cảnh rõ ràng có chút run rẩy. Ha ha, trước đó ngươi không phải đã nói, ngươi muốn gia nhập những cái kia đại thế lực sao? Không biết Diệp gia có hứng thú không có. Diệp Vũ nói, ta có thể gia nhập Diệp gia sao? Trần Cảnh có chút hưng phấn. Đương nhiên không có vấn đề, nếu như tại cái này vạn tộc cổ lộ đi không đi xuống, có thể cầm cái lệnh bài này, Diệp gia từng cái trụ sở đều có thể đi vào. Vừa nói, Diệp Vũ một bên lấy ra một cái lệnh bài màu vàng lóng, lệnh bài chính diện, một cái Diệp chữ biểu thị lấy cái lệnh bài này đại biểu. Trần Cảnh tiếp nhận lệnh bài, có chút hưng phấn, cẩn thận quan sát cái lệnh bài này. "Tốt, liền đến nơi đây đi." Lại hướng phía trước liền là chiến trường thượng cổ này khu vực hạch Tâm, tu vi của ngươi quá thấp, vẫn là trở về đi." Diệp Vũ nói. "Ừ, ta minh bạch." Trần Cảnh nói. Trần Cảnh thu thập xong đồ vật, sau đó nói âm thanh bảo trọng, hai người liền tách ra. Chương 92, bên trong chiến trường thượng cổ di tích cơ duyên. Đợi đến Trần Cảnh sau khi đi, Diệp Vũ nói, "Ra đi." Diệp Vũ thanh âm vang lên, đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Diệp Vũ đằng sau. Thứ năm danh sách Diệp Diệt gặp qua thần tử đại nhân. Thần tử đại nhân, nguyên lai ngài như thế đã sớm tới thứ 20 nút ta. Diệp Diệt có chút kinh hỉ. "Ân." Diệp Vũ nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, nói một chút chiến trường thượng cổ này, một chút tình huang. So với Trần Cảnh tới nói, không thể nghi ngờ Diệp Diệt đối chiến trường thượng cổ này hiểu rõ càng thêm rõ ràng. "Thượng như thần tử đại nhân, chiến trường thượng cổ này tổng tổng cộng chia làm 4 bộ phận. Một là phía ngoài nhất bộ phận, cái này một vùng bảo bối cùng cơ duyên cũng không nhiều, mà là trung tầng bộ phận, cái này một bộ phận có rất nhiều linh bảo, nhưng là cũng không có cái gì lớn cơ duyên." Ba là tầng bên trong bộ phận, cái này một mảnh di tích cơ duyên rất nhiều, cuối cùng chính là khu vực hải tâm, trước mắt vẫn chưa có người nào tiến vào khu vực hải tâm, cho nên không biết bên trong tình huống cặn kẽ. Diệp Diệt nói, không ai tiến vào khu vực hải tâm, Diệp Vũ như mày. Đúng vậy, thần tử đại nhân, trước mắt rất nhiều thiên kiêu đều ở bên trong tầng trong di tích tìm kiếm cơ duyên, chỉ bất quá theo ta phỏng đoán, tầng bên trong bộ phận đã nhanh muốn bị thăm dò hoàn tất, rất nhanh liền có người sẽ đi khu vực hải tâm. Diệp Diệt nói, ngươi nhìn thấy qua đệ nhất thánh tử sao? Diệp Diệt lắc đầu, biểu thị mình chưa từng gặp qua. Cái kia chung quanh có chúng ta người sao? Diệp Vũ lại hỏi: "Ân, đương nhiên là có. Bên này đi về phía đông 200 km, thứ ba danh sách chính ở đằng kia. Thứ ba danh sách cho ta truyền tin tức, nói bên kia có một cái cự đại tông môn di tích, sẽ có trọng báo xuất thế. Cho nên ta mới có thể hướng bên kia đi. Nhưng là cũng chưa từng nghĩ nửa đường đụng phải thánh phật tử, ta không địch lại thánh phật tử, bởi vậy bị một đường truy sát. Đã bên kia có chúng ta người, vậy chúng ta liền qua bên kia nhìn một cái a." Diệp Vũ nói. Đồng ý. Diệp Vũ cùng Diệp Diệt hai người một đường hướng đông, trên đường tiên kiêu cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều là chạy cái kia cái tông môn gì tích đi trên đường, diệp vũ cũng hiểu được một chút tin tức, cái này cái tông môn đã từng có mấy vị chân tiên cường giả tỏa chân, có thể nói là cường thịnh nhất thời, nhưng là không biết nguyên nhân gì hủy diệt. càng là hướng bên kia tới gần, càng là có càng ngày càng nhiều thiên kiêu, thỉnh thoảng còn có thiên kiêu từ diệp vũ bên người bay qua. bọn hắn đều tại đi đàm luận cái kia cái tông môn di tích, nghe nói cái kia cái tông môn di tích từng có qua mấy vị chân tiên cường giả tỏa chấn, đây là sự thực sao? đây chính là mấy vị tiên đạo lĩnh vực cường giả, a. cái này còn có giả a, cái kia cái tông môn di tích bên trong nhất định có trọng bảo đem sắp xuất thế, hứa vọng ta cũng có thể kiếm một chiến canh ai, cường đại như vậy tông môn, cuối cùng cũng khó thoát bị hủy diệt vận mệnh. Coi như là chân chính tiên, cũng cuối cùng khó thoát qua chết. Tiên chỉ là trên lý luận có thể trường sinh, nhưng là cũng không phải là giết bất tử. Thật chính là muốn làm đến vĩnh sinh, thành tiên, còn thiếu rất nhiều. Rất nhanh Diệp Vũ cùng Diệp Diệt liền đi tới một mảnh cao lớn trong rừng. Nơi này cây cối rất cao, mỗi một cái cơ hồ đều có mấy trăm trượng cao, che khuất bầu trời, mười phần hùng vĩ. Hai người tiếp tục hướng phía trước, xung quanh cây cối hạ ẩn dấu đi một chút độ nát thế lương, nhìn lên đến cổ lão đã lâu. Mặc dù tàn phá nhưng lại vẫn như cũ hùng vĩ hùng vĩ bởi vậy đó có thể thấy được cái này cái tông môn trước kia cường thịnh đáng tiếc thiên hạ không có cái gì là trường thịnh không suy cho dù là đế tộc diệp gia vẫn như cũ có thung lũng thời điểm đây chính là cái kia cái tông môn gì tích sao nhìn lên đến thật là đồ sộ ai nhìn cái này hùng vĩ đổ nát thế lương có thể tưởng tượng cái này cái tông môn trước kia đến tuột cùng cường thịnh đến đâu ai cho dù là có lấy mấy vị chân tiên cường giả chấn giữ tông môn vẫn như cũ không nhịn được thời gian tuế nguyệt tẩy lễ đây không đáng gì cho dù là cái kia danh sưng bất hủ tiên vương cường giả vẫn như cũ sẽ có vẫn lạc một ngày lần này xem như đến đối địa phương, trong này bảo bối tuyệt đối không thiếu. lần này may mắn mà có kim ô thánh tử à, không có kim ô thánh tử, chúng ta làm sao có thể tìm tới cái này cái tông môn gì tích à? Kim ô thánh tử có tiên hỏa chỉ tinh, có thể chiếu sáng đốt cháy hết thảy. không có kim ô thánh tử, địa phương này căn bản không có khả năng bị tìm tới. ai có thể nghĩ tới, bị một mảnh độc trướng bao phủ địa phương, lại có một cái thượng cổ tông môn gì tích đâu? đám người nhao nhao hướng cái này, một bên kim ô thánh tử lấy lòng. kim ô thánh tử đến từ hồng tỉnh tiên vực, không rơi hỏa sơn. bộ tộc kim ô thuộc về thần thú, tiên thiên liền là hỏa diễm quân chủ. Bộ tộc Kim Ô tổng cộng có 9 cái thánh tử, mà cái này Kim Ô thánh tử là Kim Ô tộc thứ 3 thánh tử, Tiên thiên có được tiên hỏa chỉ tinh, vô cùng cường đại. Nghe đồn, Kim Ô cự tử liên hợp lại cùng nhau, không người có thể địch. Cái này cái tông môn di tích liền là Kim Ô Tam thánh tử phát hiện, lối của hắn kính nơi đây, thấy nơi đây có độc chứng ba phủ, nhưng là hắn lại không muốn đường vòng mà đi, thế là liền sử dụng thần thông đem mảnh này độc chứng toàn bộ đốt sạch sẽ. Bởi vậy cái này cái tông môn di tích cũng liền bị phát hiện. Lúc này Kim Ô Tam thánh tử đứng ở một bên, thần sắc kiêu căng. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, loại này đám người truy phụng cảm giác Diệp Vũ nhìn thoáng qua Kim O, không có làm qua nhiều để ý tới. Một tên hề thôi. Biết thứ ba danh sách cụ thể phương vị sao? Diệp Vũ hỏi. Diệp Diệt lắc lắc, sau đó nói, thứ ba danh sách cho ta truyền tin tức đã có một ngày tại hiu thời gian. Chắc hẳn hắn hiện tại đã tiên nhập cái này cái tông môn di tích tiến hành thăm dò à? Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó đối Diệp Diệt nói, vậy chúng ta cũng vào xem một chút đi. Tin tức càng truyền càng xa, càng ngày càng nhiều thiên kiêu bắt đầu tiến vào xuất hiện ở khu di tích này chung quanh. Dù sao. Đây chính là một cái vô cùng cường đại trường sinh thế lực lưu lại bên trong di tích, bên trong tất nhiên có rất nhiều đồ tốt, cho nên mọi người đều muốn chạy đến kiếm một chén canh. Mà lúc này Diệp Vũ ca Diệp Diệt hai người cũng đã tiến nhập cái này cái tông môn di tích ở trong. Không hổ là trường sinh thế lực, cùng nhau đi tới, Diệp Vũ đã được đến rất nhiều bảo bối. Mặc dù những bảo bối này đối với Diệp Vũ tới nói không tính là gì, nhưng là đối với một chút tán tu mà nói, những bảo bối này vô cùng chân quý. Thời gian dần trôi qua, hai người dần dần xâm nhập tầng bên trong. Ngươi có nghe nói không a? Cái này cái tông môn di tích chứa đựng linh dược địa phương mở ra. Nghe bọn hắn nói a? nơi đó có rất nhiều bảo dược, bảo dược mùi thơm mười phần nồng đậm. thật sao? một cái trường sinh thế lực vô số năm tích lũy bảo dược, thật là là cỡ nào một món tài sản khổng lồ a? đáng tiếc a, nơi đó quá nhiều người, với lại mỗi một cái đều hết sức lợi hại. ta nếu có thể lực đầy đủ, cũng muốn đi vào kiếm một chén canh. sắp tới a, nơi đó tranh đoạt quá kịch liệt. Diệp gia thứ 3 danh sách đã cùng đẳng xa nhất tộc thiếu chủ ở nơi đó giăng co. hai người không ai nhường ai, nghe nói tranh đoạt mười phần kịch liệt. nghe đến đó, Diệp Vũ cùng Diệp Diệt liếc nhau. đi, chúng ta đi dự viên. Diệp Vũ nói. vâng. chương chín giao đấu đẳng xa thiếu chủ rất nhanh Diệp Vũ cùng Diệp Diệt liền cùng một chỗ hướng dược viên phương hướng mau chóng đuổi theo rất nhanh bọn hắn liền đi tới một mảnh khu kiến trúc trước mặt lúc này nơi này đã tụ tập thật nhiều người mà lúc này nơi này Diệp gia thứ ba danh sách Diệp Bang viêm đang cùng đẳng xa thiếu chủ giằng co người trung bình đều là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này ai ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng a khó mà nói Diệp gia thứ ba danh sách là thánh nhân tầng thứ sáu cảnh giới đẳng xa thiếu chủ thì là thánh nhân đệ thất trọng thiên cảnh giới chỉ từ cảnh giới nhìn lại không hề nghi ngờ là đẳng xa thiếu chủ mạnh hơn một chút mà nhưng là chân chính chiến đấu bắt đầu ảnh hưởng thắng bại nhân tố nhiều lắm sắp thực như thế Diệp Bang Viêm có thể thân là Diệp gia thứ 3 danh sách hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường vượt cấp chiến đấu với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện thường ngày nhưng là Đằng Sa nhất tộc mặc dù không như lá nhà thực lực mạnh mẽ nhưng cũng tuyệt đối không yếu cái này Đằng Sa thiếu chủ tuyệt đối là có một ít bản sự ở trên người nói không sai ta đã từng nhìn qua cái này Đằng Sa thiếu chủ chiến đấu hắn phương thức chiến đấu quá mức cơ tàn nếu như Diệp gia thứ ba danh sách một khi chủ quan rất có thể lận thuyền trong mương Diệp gia Thiên Kiêu cùng Đằng Sa thiếu chủ ở giữa chiến đấu. Thật là khiến người ta hưng phấn a. Trung tâm thiên kiêu mắt không chớp nhìn xem hai người, đàm luận hai cá nhân thực lực. Thân tử đại nhân, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng a? Diệp diệt hỏi. Hai người bọn họ thực lực tại sàn sàn với nhau, so là ai càng có đầu óc. Diệp Vũ nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nói. Mà lúc này, đứng tại trung ương nhất hai người đã là kiếm bạt nộ trương. Ai đều không muốn từ bỏ dược viên này bảo dược, nhiều như vậy bảo dược, đầy đủ thực lực của mình tăng lên một màn lớn. Vương không thấy vương, hai người bọn họ hôm nay chú định có một cái sẽ vẫn lạc ở chỗ này. TTTT Diệp gia danh sách, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Chỉ cần ngươi rời đi, bản tiểu chủ có thể tha cho ngươi một cái mạng. Chớ vì những ngày bảo dược, đem mạng của mình dựng vào đi, như thế coi như không có lời. Đang xa thiếu chủ ánh mắt lạnh lùng, đối Diệp Bang Viêm nói ra. Đang xa thiếu chủ, ta cũng khuyên ngươi mau mau rời đi thôi. Ta song đao vạn không cẩn thận đem ngươi đầu dán chặt đi xuống, vậy cũng không tốt. Diệp Bang Viêm song đao phát ra qua mang. T T, -t không hổ là Diệp gia thiên tiêu à, thật là đủ tự tin a thật, chờ mong ngươi một hồi dưới tay ta cầu xin tha thứ dáng vẻ a. Lời còn chưa nói hết, Đang xa thiếu chủ chỉ còn tàn ảnh. Sau một khắc, đằng xa thiếu chủ cầm trong tay trường kiếm, hướng về Diệp Bang Viêm đâm tới. Diệp Bang Viêm thấy thế không có bối rối chút nào. Diệp Bang Viêm bước ra một bước, song đao vung dậy, trong nháy mắt chém ra số đạo ánh đao, đem đằng xa thiếu chủ có thể tiến lên địa phương toàn bộ phong kín. Bất đắc dĩ, đằng xa thiếu chủ chỉ có thể lui về sau. Đằng xa thiếu chủ phát ra tê tê tê thanh âm, vây quanh Diệp Bang Viêm xoay tròn, muốn tìm ra Diệp Bang Viêm sơ hở, mà Diệp Bang Viêm lại đứng ở nơi đó, không có đối đối chút nào. Đằng xa thiếu chủ đang tìm sơ hở của hắn, hắn sao lại không phải đang im đằng xa thiếu chủ sơ hở đâu? hai người cứ như vậy lâm vào rằng có trạng thái, rốt cục đằng xa thiếu chủ không chờ được, như điện chớp phóng tới Diệp băng Viêm. Diệp băng Viêm khoe miệng lộ ra mỉm cười, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, trong nháy mắt xuất hiện vô số băng chủy cùng hỏa cầu, ngón tay hơi động một chút, ngàn vạn băng chủy cùng hỏa cầu trực diện lấy đằng xa thiếu chủ phóng đi. Hiu huu huu, băng chủy cùng hỏa cầu từ không trung không ngừng sệt qua, băng cùng hỏa tướng đằng xa thiếu chủ trên không toàn bộ bao phủ. Đằng xa thiếu chủ phía sau có hai cánh mở ra, thân ảnh của hắn trên không trung nhanh chóng sệt qua, nhiều như vậy băng chủy cùng hỏa cầu không có một cái nào có thể chạm đến đằng xa thiếu chủ. Trong chốc lát. Đang xa thiếu chủ đã đến Diệp Bang Viêm trước mặt. Đang xa thiếu chủ trong tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng về Diệp Bang Viêm chém tới. Diệp Bang Viêm song đao vẽ ra trên không trung một cái hết sức xinh đẹp hình tròn, cùng Đang xa thiếu chủ kiếm đụng vào nhau. Keng, keng, keng. Từng đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Đây là sắt thép va chạm thanh âm. Đang xa thiếu chủ cùng Diệp Bang Viêm hai bóng người, bất quá là tại ngắn ngủi điện thoại hơi thở ở giữa cũng đã không biết va chạm bao nhiêu hồi. Ở đây thiên kiêu thậm chí không có mấy cái mộng đuổi theo tốc độ của bọn hắn. Lương theo lấy mỗi một lần va chạm, trung quanh đông đảo thiên kiêu đều có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng bảng bạc đánh tới. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh a, ta thậm chí theo không kịp tốc độ của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn tàn ảnh. Đây chính là đỉnh cấp thế lực chỗ bồi dưỡng được tới vô thượng thiên kiêu sao? Thật sự là quá mức cường đại a đối thành ta, thậm chí không tiếp nổi bọn hắn ba chiêu. Xem ra được viên này thuộc về hẳn là tại hai người này ở giữa. Những người khác cùng hai người kia ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Vậy nhưng chưa hẳn, hiện tại hai người bọn họ thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Đương nhiên bọn hắn tiếp tục đánh đi, đợi đến hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, liền là cơ hội của chúng ta. Có người âm trầm nói: ở vào chính giữa Diệp băng Viêm cùng Đằng Sa Thiếu Chủ, hai bóng người giang khắp nơi, giữa sân sinh ra thập phần cường đại vòng xoáy năng lượng. Hai người bọn họ mỗi một cái cũng có thể vượt cấp chiến đấu, tự nhiên không thể đơn thuần dùng tu vi rời đi, đi cân nhắc hai người bọn họ thực lực. Diệp băng Viêm cầm trong tay song đao, nhanh chóng huy động, chỉ gặp không trung không ngừng có đỏ làm hai loại màu sắc khác nhau đào quang lướt qua. Một đạo cực hàn, một đạo nóng bỏng, nhưng là Đằng Sa Thiếu Chủ cũng mười phần linh hoạt, Đằng Sa điều khiển sương mù, thân ảnh chót động, như vậy dày đặc đào quang, vẹn vẹn chỉ có mấy đạo ánh đào rơi vào Đằng Sa Thiếu Chủ trên thân. Đàng Sà thiếu chủ trường kiếm trong tay huy động, trong nháy mắt hướng về Diệp Băng Viêm đâm tới. Cùng lúc đó, Đàng Sà thiếu chủ bên cạnh còn có một đầu thần lực huyễn hóa Đàng Sà, cũng theo Đàng Sà thiếu chủ hướng Diệp Băng Viêm phóng đi. Đối với cái này, Diệp Băng Viêm trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biến sắc, song đao vung lên, đột nhiên hướng về kia đầu thần lực huyễn hóa Đàng Sà chém tới. Tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, đầu kia Đàng Sà liền đã bị Diệp Băng Viêm song đao cho đánh nát, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang bay về phía không trung. Diệp Băng Viêm không có có chần chờ chút nào, cổ tay khẽ đảo, trong nháy mắt hướng về Đàng Sà thiếu chủ chém tới. Đang xa thiếu chủ không nghĩ tới mình thần lực huyễn hóa đẳng xa dễ dàng như vậy bị đánh nát. Nhưng là lúc này hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đang xa thiếu chủ vội vàng dùng trường kiếm trong tay ngăn cản, nhưng là chẳng qua là trong chớp nháy này sai lầm. Đang xa thiếu chủ liền đã triệt để lâm vào thế yếu bên trong. Cao thủ ở giữa so chiêu chính là như vậy, một tơ một hào sai lầm đều sẽ bị bắt lấy cho vô hạn phong đại. Diệp băng viêm mở ra băng hỏa hai cánh, thân hình trong nháy mắt chớp động di động đến đẳng xa thiếu chủ phía sau. Cái này khiến đẳng xa thiếu chủ lương phát lạnh, vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không có tránh thoát đi, Song Đao trong nháy mắt chặt tới đằng xà thiếu chủ trên lưng, đột nhiên vỡ ra tới một đạo cự đại vết thương máu chảy rầm rề. Chương 94, chấn nhiếp đám người. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền đem đằng xà thiếu chủ cho hynh đến một cái trên cây cột. Cây cột trong nháy mắt đứt gãy, đằng xà thiếu chủ cũng đi theo ngã xuống đất, tung tóe đi lên một màn lớn bụi bặm. Thấy thế, Diệp Băng Viêm trong nháy mắt xuất thủ, không cho đằng xà thiếu chủ bất kỳ cơ hội nào. Song Đao hội tụ to lớn tân lực, băng cùng hỏa chi kì, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tạo thành một đạo ánh đao, trong nháy mắt hướng về đằng xà thiếu chủ chém tới kèm theo còn có đẳng sả thiếu chủ tê tâm liệt phế tiếng tê ờ thiện ngươi lên đường Diệp băng viêm thần sắc cực độ lạnh lùng ngươi không có thể giết ta ta còn có một cái đáng tiếc đẳng sả thiếu chủ lời nói vẫn chưa nói xong liền đã bị Diệp băng viêm cho đánh chết chân linh chôn bụi. đẳng sả nhất tộc thiếu chủ như vậy vẫn là ta không nên ngươi có cái gì tới một cái ta liền giết một cái Diệp băng viêm ngữ khí âm vang hữu lực lại là Diệp gia danh sách đánh bại đẳng sả thiếu chủ thật là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi a ta vốn cho là đẳng sả thiếu chủ sẽ thắng đâu cái này diệp ra danh sách thực lực thâm bất khả chắc các thực lực thế này đã đầy đủ tại một chút phổ thông bất hủ thế lực coi như người thừa kế đến nuôi dưỡng nhưng là tại diệp ra, lại vẹn vẹn chỉ là một cái danh sách ngay cả thánh tử đều không phải là đây chính là vạn cổ đệ nhất để tộc thực lực cùng nội tình không chỉ có tiên vương cấp bậc cường giả đông đảo liền ngay cả thiên kiêu cũng là tầng tầng lớp lớp lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một cái danh sách cái kia diệp ra thánh tử cùng thần tử lại nên có cường đại cỡ nào a xem ra mảnh này bảo dưỡng vườn là muốn về vị này diệp gia danh sách tất cả có người thở dài một tiếng hắn tại tức giận Địa phương này nhiều như vậy bảo dược, đầy đủ hắn tại tiên đạo lĩnh vực trước đó sẽ không như vậy sầu tài nguyên vấn đề. Đáng tiếc à, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn những này bảo được bị người khác bỏ vào trong túi. Vậy nhưng chưa hắn a, những này bảo dược lại không có viết diệp ra danh tự. Có người đột nhiên nói, người kia một bước tiến lên, nhìn xem Diệp Băng Viêm, sau đó cười lạnh nói, "Gặp qua Diệp gia danh sách." Diệp Băng Viêm nhướng mày, sau đó nói, "Ngươi là ai?" "Ha ha ha, danh sách đại nhân không cần quản ta đến cùng là ai. Ta chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân mà thôi, không dám làm phiền danh sách đại nhân như khí." Cái kia ngươi qua đây, là muốn làm gì sao? Tiểu nhân chỉ là muốn hỏi một chút, dược viên này nhiều như vậy bảo dược, không biết danh sách đại nhân làm sao phân phối. Người kia hỏi, ngươi muốn cướp những loại bảo dược? Diệp Băng Viêm thần sắc lạnh lùng, hai tay nắm lên song đao, sắc y đã không cần nói cũng biết. Danh sách đại nhân không cần hù dọa ta. Mới vừa rồi cùng vị kia đàng xà thiếu chủ một trận chiến, chắc hẳn ngươi cũng không dễ dàng đi, ta cũng không tin ngươi sẽ ngay cả một chút thương đều không có thụ. Coi như ngươi có thể giết ta, ngươi còn có thể có cái năng lực kia đem ở đây tất cả thiên kiêu đều giết sao? Người kia một mặt âm hiểm, câu nói này vừa ra ở đây thiên tiêu đều sao động bắt đầu đúng vậy a bọn hắn đều e ngại diệp băng viêm cường đại nhưng là diệp băng viêm giờ phút này cũng đã là nỏ mạnh hết đà cho dù hắn có thể giết một cái hắn có thể giết hai cái hắn còn có thể đem tất cả mọi người ở đây toàn bộ giết sao tài bảo động nhân tâm a diệp băng viêm thời khắc này sắc mặt hết sức khó coi hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại diễn biến thành hiện tại cái dạng này hoàn toàn chính xác người kia mặc dù âm hiểm xảo trá nhưng hắn đoán không có sai cũng đang xa thiếu chủ một trận chiến chính hắn cũng bị thương đang xa thiếu chủ thực lực cũng không yếu với hắn nhiều ít chỉ là đẳng xa thiếu chủ quá nóng lòng mà thôi. Giờ phút này Diệp băng viêm chỗ có thể phát huy ra thực lực căn bản vốn không đủ để chấn sát ở đây tất cả thiên thiêu. Diệp băng viêm trầm mặc một hồi, sau đó nói, vậy ngươi nói làm sao chia Đúng thôi. Như vậy đi, danh sách đại nhân một người có thể lấy đi những này bảo dược một thành, còn lại những này bảo dược chúng ta nhiều người như vậy phân, không biết danh sách đại nhân cảm thấy thế nào à? Điều đó không có khả năng. Dược viên này cấm chỉ chính là ta bản danh sách mở ra. ha ha danh sách đại nhân, xem ra ngài còn nghe không rõ tình cảnh trước mắt mình à? Nói xong, ở đây thiên kiêu đều là cùng nhau tiến về phía trước một bước, trong đôi mắt sát ý không có chút nào che giấu. Nhìn xem mọi người ở đây, Diệp Băng Viêm thần sắc khó coi, cho dù không có đỉnh phong thực lực, ta vẫn như cũ có thể kéo mấy cái đệm lưng. Ai dám lên trước một bước, ta liền kéo a đệm lưng. Quả nhiên, câu nói này vừa ra, ở đây rất nhiều thiên kiêu đều có chút do dự, bọn hắn chỉ là muốn phân đến một chút bảo được thôi, nhưng là bọn hắn không muốn chết. Vạn nhất cái này Diệp ra danh sách thật nổi điên, khăng khăng muốn kéo mấy người đệm lưng, cái kia dù a cũng không. Cách nào ngăn cản, thậm chí người chung quanh sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt, sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Diệp băng Viêm câu nói này vừa ra, không người nào dám tại đi lên phía trước một bước. Ai đều không muốn làm cái kia chim đầu đàn, ai đều không muốn chết. Thông qua lợi ích tạo dựng lên liên minh là vững chắc nhất, đồng thời cũng là yêu mót nhất. Cứ như vậy, Diệp băng Viêm cùng những này thiên kiêu lâm vào trong giảng co. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, chung quanh tất cả mọi người đều bị cái này tiếng vỗ tay hấp dẫn. Không sai, ngươi ngược lại là có tí không vặt. Diệp Vũ đi đến cái tổ chức kia ở đây thiên kiêu mặt người trước. Ở đây tất cả thiên kiêu đều tò mò nhìn người kia, chỉ có Diệp Bang Viêm lộ ra tiểu dung. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Người kia run rẩy, nói chuyện đều có chút cá lăng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này thiếu niên áo trắng rất cường đại, thâm bất khả chắc, thậm chí so với Diệp Bang Viêm đều phải cường đại hơn rất nhiều. Không thể không nói, ngươi là hiểu lợi dụng lòng người. Bất quá, quá mức người thông minh có thể không có có kết quả gì tốt ta. Diệp Vũ nâng lên một ngón tay, trong chốc lát, thần lực trực tiếp quán xuyên người kia đầu lâu. Người kia cũng trong nháy mắt tử vong, thậm chí hắn còn chưa kịp phản ứng. Diệp Vũ lại quay đầu, trọng đồng bên trong híu thần quang hiển hiện, sau một khắc lại có mấy người tử vong, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Diệp Vũ trực tiếp lợi dụng trọng đồng năng lực đem bọn hắn chân linh cho cho vùi. Diệp Vũ đạm mạc nhìn xem những người còn lại, các ngươi hiện tại ai còn có ý kiến sao? Thanh âm cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là khắp nơi trận thiên kiêu trong mắt, cái này thanh âm quá kinh khủng. Trong nháy mắt liền giết chết mấy người, trong đó còn có mấy cái là thánh nhân cảnh giới tu vi a. Đám người đều bị chấn nhất rồi, cái này Bạch Đế đi thực lực của thiếu niên thật sự là quá cường đại, để đám người cảm thấy tuyệt vọng. Tốt, Diệp Bang Viêm, đem những này bảo dược đều mang đi a." Diệp Vũ quay đầu, sau đó nói, "Là, thần tử đại nhân." Thần tử đại nhân Diệp Bang Viêm thế mà gọi cái này thiếu niên áo trắng gọi thần tử đại nhân. Cho nên cái này thiếu niên áo trắng liền là vị tia truyền thuyết bên trong Diệp gia thần tử sao? Chắc không được hắn có thể cường đại như vậy, thuật ở giữa liền giết nhiều như vậy thiên tiêu. Nếu như cái này thiếu niên áo trắng là vị tia truyền thuyết bên trong Diệp gia thần tử, như vậy hết thảy liền đều giải thích thông được. Chương 95, tiến vào khu vực hạch Tâm. Đợi đến Diệp Diệt cùng Diệp Bang Viêm đem bên trong vườn thuốc bảo dược toàn bộ bỏ vào trong túi về sau, Diệp Vũ quay đầu hỏi, "Hai người các ngươi là muốn ở chỗ này luyện hóa những loại bảo dược, vẫn là muốn đi theo bản thần tử tiếp tục thăm dò cái này cái tông môn di tích?" Diệp Diệt cùng Diệp Băng Viêm lướt nhau, sau đó chắp tay nói, "Ta hai người nguyện vì thần tử đại nhân đi theo làm thủy tùng, muôn lần chết không chối tử. Diệp Diệt cùng Diệp Băng Viêm đều thể nghiệm được bị mang bay cảm giác, bởi vậy tự nhiên là nguyện ý tiếp tục đi theo Diệp Vũ đi. Diệp Vũ nhìn một chút hai người, sau đó nhẹ gật đầu, "Đã hai người các ngươi nguyện ý tiếp tục đi theo bản thần tử, vậy chúng ta liền tiếp tục đi lên phía trước á bản thần tử có dự cảm, những này bảo dược không phải cái này cái tông môn di tích bên trong lớn nhất cơ duyên. Phía trước còn có đại cơ duyên đang chờ chúng ta." "Tuân mệnh, thần tử đại nhân." Đợi đến Diệp Vũ ba người sau khi rời đi, ở đây tất cả Thiên Kiêu đều thở dài một hơi, hai mặt nhìn nhau. Ta dựa vào, đây chính là Diệp gia thần tử mang tới cảm giác áp bách sao? Hắn ở chỗ này, ta ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Thật sự là quá cường đại, cho dù là vị kia Diệp gia danh sách, chỉ sợ tại vị này Diệp gia thần tử trước mặt vẫn như cũng là bị miểu sát. Hai người thực lực không tại một cái cấp bậc bên trên. Xét thực như thế, nghe nói à, cái này Diệp gia thần tử thời gian tu hành thậm chí còn không đến 30 năm, nhưng lại đã cường đại như thế. Thánh nhân cảnh giới Thiên Kiêu trong tay hắn một chút xíu sức phản kháng đều không có không hổ là tiên vực thứ nhất đế tộc loại thực lực này cơ hội là đứt gãy thức nhân ép diệp vũ cường đại để đám người đều lòng còn sợ hãi theo diệp vũ ba người rời đi ở đây đông đảo thiên kiêu cũng đều nhao nhao tán đi tất cả mọi người tất cả đều bận rộn tìm kiếm lấy thuộc tại cơ duyên của mình rất nhanh diệp vũ ba người đi tới một chỗ tàn phá cung điện trước mặt nơi này tụ tập rất nhiều người rất nhiều người đều ở bên ngoài vùng cung điện này bên ngoài có trận pháp thủ hộ bởi vậy những này thiên kiêu đều bị ngăn tại bên ngoài im lặng a bảo vật rõ ràng đang ở trước mắt thế nhưng là liền là lấy không được loại cảm giác này ai hiểu a ai chẳng lẽ những bảo vật này nhất định cùng chúng ta vô duyên sao?" Có người thở dài. "Ai tỉnh thông trận pháp a?" Có người hỏi. "Rất hiển nhiên, đám người đối trận pháp này không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể ở nơi này than thở." Diệp Vũ trọng đồng lấp lóe, sau đó đối Diệp Diệt cùng Diệp Băng Viêm nói, "Đi theo ta." Rất nhanh bọn hắn liền đi tới cái cung điện này khía cạnh. Ba cái người đi tới một cái trận pháp trước mặt, Diệp Vũ đưa tay, kim sắc quyền quang lạnh sinh sinh đem trận pháp này cho ném ra một lỗ hổng. Diệp Vũ thông qua trọng đồng phát hiện trận pháp này điểm yếu. "Đi mau, trận pháp này lập tức sẽ tự động chữa trị." Diệp Vũ đối Diệp Diệt cùng Diệp Băng Viêm nói ra, ngay sau đó ba người nhanh chóng tiến nhập bên trong tòa cung điện này. Rất nhanh ba cái người đi tới cung điện Hạch Tâm nhất vị trí. Cung điện từ mười mấy cây cự hình cột đá chống đỡ lấy. Tại cung điện trung ương nhất có một cái tế đàn. Tế đàn phía trên để đó một cái ngọc giản. Diệp Vũ đi hướng tiến đến, mở ra ngọc giản, phía trên này ghi chép là một cái thần hồn phương pháp tu luyện, tên là Hỗn Độn Thanh Liên Quan tưởng Pháp. Đáng tiếc là cái này Quan Tượng Pháp là không chọn vẹn. Diệp Vũ đem cái pháp môn này nhớ kỹ về sau, liền đem cái này ngọc giản ném cho hai người Đây là một cái cực kỳ cao thâm thần hồn phương pháp tu luyện, các ngươi có thể thử tu luyện một cái. Nếu như có thể tu luyện thành công, đối thực lực của các ngươi có lợi thật lớn. Hai người tiếp nhận ngọc giản, sau đó nói: đa tạ thần tử đại nhân. Cầm tới ngọc giản về sau, Diệp Vũ liền mang theo Diệp Diệt cùng Diệp Bang Viêm rời đi cái này cái tông môn di tích. Cái này ngọc giản chính là cái này tông môn di tích bên trong lớn nhất cơ duyên. Rời đi cái này cái tông môn di tích về sau, Diệp Diệt cùng Diệp Bang Viêm quyết định tìm một nơi tu luyện hồn đốn thanh liên quan thượng pháp, thuận tiện luyện hóa những cái kia bảo dưỡng. Diệp Vũ thấy thế cũng không có cưỡng cầu. Diệp Vũ đã sớm đem cái kia hôn độn thanh liên quan tượng pháp cho tu luyện thành công. Diệp Vũ hiện tại muốn nhất là nhìn xem chiến trường thượng cổ này khu vực hạch tâm đến tận cùng có cái gì. Diệp Vũ một đường hướng về khu vực hạch tâm tiến đến. Đột nhiên, rất nhiều thiên kiêu đều ngừng chân tại khu vực hạch tâm lối vào chỗ. Tại khu vực hạch tâm lối vào chỗ có một cái lão nhân ngồi ở chỗ đó. Tóc của hắn đã hoa bạch, nhưng là trên người hắn phát ra hơi có lượng không khí tức để ở đây đông đảo thiên kiêu đều chân kinh. Rất nhanh, lão nhân kia liền mở ra đục ngầu hai mắt, quét mắt đông đảo thiên tiêu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tại Diệp Vũ trên thân dừng lại vài giây đồng hồ cái này kim sắc tuyển qua liền là chiến trường thượng cổ này khu vực hạch tâm lối vào chỗ các ngươi có thể thông qua cái này kim sắc tuyển qua tiến vào khu vực hạch tâm nhưng là lão phu phải nhắc nhở các ngươi một câu cái này khu vực hạch tâm tổng chung chia làm một tầng với lại mỗi một tầng đều là mười phần nguy hiểm một tầng so một tầng khó khăn tại cái này khu vực hạch tâm bên trong sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên nếu như các ngươi có ai không muốn vì vậy mà tìm cái chết vô nghĩa đại khái có thể hiện tại liền rời đi tỉnh đến lúc đó hối hận lão nhân kia chậm rãi đúng vậy ánh mắt của hắn bình thản nhìn chăm chú ở đây đông đảo thiên tiêu phát hiện ở đây rất nhiều thiên tiêu trên mặt đều là vẻ chờ đợi không có một tơ một hào e ngại, hắn biết hắn lời mới vừa nói đều là dư thừa. Lão nhân kia thở dài một hơi, bình thản thanh âm truyền đến ở đây tất cả thiên kiêu trong thay đã như vậy, như vậy các ngươi hiện tại liền tiến vào cái này khu vực hạch tâm a. Hoa một tiếng, lão nhân kia vừa dứt lời, chỉ nghe vô số âm thanh xé gió bỗng nhiên tại cả vùng không gian vang vọng lên, từng đạo như là châu châu bóng người đều là tranh nhau chen lấn tràn vào kim sắc tuyển qua bên trong, vô số dòng người cơ hồ đem cái kia kim sắc tuyển qua cho lấp kín. Giờ phút này, ở vào trong dòng người diệp vũ cũng là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cách đó không xa kim sắc tuyển qua. Hắn chờ mong đã lâu khu vực hạch tâm rốt cục mở ra. Diệp Vũ cũng đi theo tiến nhập cái này kim sắc tuyển qua bên trong, tiến vào trước đó, Diệp Vũ trả lại lão nhân kia gật đầu lấy đó kinh ý. Đợi cho Diệp Vũ sau khi đi vào, lão nhân kia lẩm bẩm nói: Tiểu gia hỏa này thật là có thu a, nhìn không thâu a, thật là hậu sinh khả quý. Tiến vào kim sắc tuyển qua về sau, Diệp Vũ nhìn thấy rất nhiều hòn đảo, những hòn đảo này có chim hót hoa nở, bốn mùa như mùa xuân, phảng phất nhân gian tiên cảnh, có cắt vàng khắp nơi, in hai lối tới, có đổ nát thế lương, hoang vu chi cực, mà có phong tuyết đan sen, sóng lớn ngập trời. Đây chính là khu vực hạch tâm tầng thứ nhất, chính là một mảnh cực sự rộng lớn đại dương mênh mông, liếc nhìn lại tràn đầy xanh biếc nước biển, mà tại cái này đại dương vô tận trung ương, đứng vững vàng từng tòa to lớn hòn đảo. Cái này từng tòa hòn đảo mặt tích 10 điểm rộng lớn, mỗi một cái hòn đảo diện tích đều có cột lộ trên trấn thủ thành trì khổng lồ như vậy. Lít nha lít nhít mấy ngàn hòn đảo nổi động bệnh giữa không trung, tựa như là mấy ngàn hoàn toàn khác biệt quốc độ đồng dạng. Chương 96, Cát Vàng Đảo. Tại cái này hoàn toàn mờ mịt phía trên đại dương, một chỗ không quá thu hút trong góc, một tòa toàn bộ đều là cát vàng đến hòn đảo lặng lặng địa đứng sừng sững lấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, Hoàn toàn mờ mịt toàn bộ đều là cát vàng, đây là hạt cát quốc độ. Đây là một mảnh rộng lớn vô ngần sa mạc, bốn phía toàn bộ đều là từ cát vàng tạo thành nhỏ gò núi, xen vào nhau không đồng nhất. Những này còn cắt tầng tầng lớp lớp tọa lạc tại hòn đảo này phía trên, lộ ra mười phần hùng vĩ. Trên trời mặt trời rất lớn, như là hỏa lô đồng dạng mặt trời thiêu nướng những này cát vàng, tản mát ra đốt người nhiệt độ. Mặt trời thật sự là quá nóng, nướng mảnh đất này không ngừng bốc hơi lên như khí, nhìn xem tiểu hiến người sinh lòng bực bội. Tttt. Một con rắn từ đằng xa gò núi nô ra tới đầu, mắt rắn hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Sau đó Tại cách đó không xa một cái nhỏ trên gò núi mặt, phía trên không gian vậy mà bóp méo bắt đầu. Sau đó, một đạo kim sắc cổ sáng đột nhiên xé rách không gian, cắt vàng bị quét sạch lên, xung quanh một chút sa mạc động vật đều vội vàng rời đi nơi này. Chờ một lúc về sau, kim sắc cổ sáng dần dần tan đi, một đạo nhân ảnh cũng từ cái kia đạo kim sắc cổ sáng trong chậm rãi nổi lên, người này chính là Diệp Vũ. Diệp Vũ hai chân dẫm tại những này có chút sộp trên cắt vàng thời điểm, Diệp Vũ trong ý nghĩ cảm giác hôn mê cũng chậm rãi biến mất. Diệp Vũ trong cơ thể có thần lực lưu chuyển, đem thân thể bởi vì truyền tống sinh ra cảm giác hôn mê cho triệt tiêu xưa tan đi sau đó Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía bốn phía, một mảnh địa phương xa lạ xuất hiện ở Diệp Vũ trong tầm mắt. Diệp Vũ nhiều hứng thú nhìn xem chung quanh cắt vàng cùng không trung ngàn vạn hòn đảo. Nơi này chính là khu vực hạch tâm tầng thứ nhất không gian sao? Diệp Vũ nhìn xem chung quanh mạn thiên phi vũ cắt vàng, lẩm bẩm nói: nơi này linh khí thế mà nồng đậm như vậy, liền xem như so với Diệp gia, vậy mà cũng là không kém cỏi chút nào, thậm chí còn có một số siêu việt. Diệp Vũ vừa rồi chỉ là bởi vì bốn phía bỗng nhiên hiện hiện hoàn cảnh xa lạ mà phân thần mấy mắt, sau đó hắn chính là cảm rất được, linh khí bốn phía vậy mà nồng đậm đến một loại tương đương mức độ kinh người. Diệp Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh khí như thế nồng đậm địa phương. Quả nhiên, cái này khu vực Hạch Tâm có đại cơ duyên, vẹn và trung. Quanh nơi này linh khí nồng nặc, liền so ngoại giới cường đại không thiếu. Hung hăng hít một hơi, Diệp Vũ lập tức cảm giác được một cỗ hùng hồn linh lực, thông qua hắn xoang mũi tuân gia nhập thể nội, đi qua kinh mạch luyện hóa, hóa thành quần quần thần lực, như là nhiệt lưu huyết tán tại chung quanh thân thể mỗi một góc, sau đó chính là toàn bộ hội tụ tại trong bệ khổ. Hắn biết đây hết thảy nguyên nhân toàn là bởi vì nơi đây linh lực nồng độ thực sự quá kinh người, dù cho Diệp Vũ không tận lực tu luyện, ngoại giới linh lực ý nguyên liên tục không ngừng tuân gia nhập thể nội ở chỗ này tiến hành tu luyện tuyệt đối có thể làm ít công to, chắc không được những thiên kiêu đó đều gạt ra muốn đi vào cái này khu vực hạch tâm, vẹn vẹn cái này một mảnh địa phương không đáng chú ý, trong đó ẩn chứa linh khí liền vượt rất xa ngoại giới. Nếu là ở những cái kia tương đối địa phương trọng yếu, nơi đó linh khí lại nên đến cỡ nào nồng đậm đâu. Diệp Vũ nói khẽ. Thế nhưng là sau đó phải làm sao bây giờ đâu? Nơi này lớn như vậy, nhiều như vậy thần nào? Muốn từng cái thăm dò, cần thời gian không khỏi cũng quá dài đi. Diệp Vũ nói khẽ. Diệp Vũ nhìn xem chung quanh đầy trời cắt vàng, có chút bất đắc dĩ. Lúc này Diệp Vũ có chút mê mang, không biết muốn đi làm gì. Bất quá ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều điểm sáng. Sau đó những điểm sáng kia hội tụ tại bên trong hư không, hư không bên trên xuất hiện một cái khoảng trừng mấy trăm trượng đại màn ánh sáng. Màn sáng bên trong hình tượng lấp lóe, bên trong hiện ra từng tòa cực kỳ khổng lồ hòn đảo. Mà lão nhân kia thanh âm cũng là tại vô số thiên kiêu trong lòng vang lên bắt đầu. Khu vực hạch tâm tầng thứ nhất chính là vô tận hải dương, tại cái này vô tận hải dương bên trong đứng vững vàng một tòa đảo, tên làm hạch tâm thần đảo. Tiến vào khu vực hạch tâm các vị thiên kiêu nhóm các ngươi đều là ngẫu nhiên tiến vào nào đó một hòn đảo, mà các ngươi nếu là muốn tiến vào tầng thứ hai, như vậy đánh bại hòn đảo bên trong cái khác tất cả thiên tiêu, đoạt được hòn đảo trung ương chỗ trung tâm không chế, chỉ có đoạt được hòn đảo trung tâm không chế, các ngươi liền có thể mượn nhờ hạch tâm thần đảo phá vỡ khu vực hạch tâm tầng thứ nhất hư không, đến thế giới tầng thứ hai. cho nên thỏa thích chém giết ta, chỉ có dũng giả cùng cường giả mới có thể tiến nhập tầng thứ hai. đương nhiên, nếu là có một ít người sợ hãi, đồng dạng có thể bỏ quyền, chỉ cần đem trên bả vai mình thần văn cho xóa đi, các ngươi tự nhiên là sẽ bị truyền thống đi ra. còn có nhắc nhở một câu. Khu vực hạch tâm mỗi một tầng đều ở lấy viễn cổ di dân, những này viễn cổ di dân thực lực lợi yếu, cho nên tiến vào các vị thiên tiêu không cần lạm sát kẻ vô tội. Nếu là lạm sát kẻ vô tội, vậy cũng đừng trách bản tòa không khách khí. Sau khi nói xong, lão nhân kia thanh âm chính là im bặt mà dừng, lập tức hư không bên trên hình tượng cũng là yên tĩnh lại, màn sáng bên trong lập tức hiện đầy vô số chữ viết, những chữ viết này nội dung dĩ nhiên chính là từng cái trên đảo tên thiên tiêu. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không màn hình, tìm tới chính mình danh tự. Ngay tại lúc đó, hắn còn chứng kiến tên người khác, tòa này cắt vàng đảo phía trên ngoại trừ hắn, còn có cái khác năm tên tên thiên tiêu mang lên Diệp Vũ, tòa này cắt vàng đảo phía trên tổng cộng có 6 tên thiên kiêu, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Cái này 6 tên thiên kiêu muốn tranh đoạt tòa hòn đảo này quyền thống chế, chỉ có đánh bại năm cái khác người, Diệp Vũ mới có thể hoàn toàn triệt để cầm tới tòa hòn đảo này quyền thống chế, đi hướng tầng thứ 2. Lại là này chủng loại giống như nuôi cổ hình thức sao? Diệp Vũ nghe xong quy tắc về sau, lẩm bẩm nói, tên tòa hòn đảo này gọi cắt vàng đảo, thật sự chính là đảo như kỳ danh a, khắp nơi đều có cắt vàng a. Diệp Vũ nói, trừ cái đó ra, Diệp Vũ càng để ý lại là cái kia cái gọi là viễn cổ di dân. Để Diệp Vũ cảm thấy hơi kinh ngạc chính là, là rất những viễn cổ đó di dân thực lực độ trên lại đâu. Viễn cổ di dân kỳ thật rất phổ biến, tại rất nhiều tương đối lớn thượng cổ di tích bên trong đều sẽ có thượng cổ di dân tồn tại. Chỉ là làm cho Diệp Vũ có chút kỳ dị là, viễn cổ di dân vốn chính là viễn cổ thời đại cường giả dòng dõi mới là, với lại cái này khu vực hạch tâm có linh khí như thế nồng đậm, nhưng là cái kiên lời của lão nhân bên trong giống như cái này viễn cổ di dân thực lực đều là lợi yếu, cái này không khỏi làm cho Diệp Vũ có chút không thể tưởng tượng. Huyết mạch cũng như thế linh khí nồng nặc, hai cái này ra chỉ phía dưới, cái này khu vực hạch tâm nguyên tắc dân làm sao lại thực lực độ trên lại đâu? được rồi, trước không cần soán xuyết. hiện tại thủ trước tiên nghĩ hẳn là như thế nào tìm kiếm tòa hòn đảo này trung tâm không chế. nếu như ta có thể so với người khác sớm một bước tìm đến, hoàn toàn có thể không cần cùng người khác chém giết liền có thể trực tiếp thu hoạch được tân cấp tầng thứ hai tư cách. diệp vũ thẳng như nói, diệp vũ cũng không phải là sợ cùng những thiên kiêu đó chém giết, mà là diệp vũ căn bản khinh thường cùng những cái được gọi là thiên kiêu tiến hành giao thủ. cái này cắt vàng đảo phía trên thiên kiêu theo diệp vũ hoàn toàn liền là một chuyện cười. cùng giết bọn hắn, không bằng hảo hảo đi tìm xem tòa hòn đảo này trung tâm không chế ở nơi nào. chương chín phá huy trận. giờ phút này tại cái này khu vực hạch tâm bên ngoài, lão nhân kia đang tại chăm chú nhìn trước mắt màn sáng. màn sáng phía trên là tiến vào cái này khu vực hạch tâm đông đảo thiên tiêu. mỗi một cái thiên tiêu đều tại địa phương khác nhau. lão nhân sờ lên mình cái kia hoa dâm sợi dâu, cũng không biết lần này ai có thể giải quyết triệt để những cái kia ám niệm. đột nhiên, lão nhân đem hình tượng điều lớn đến diệp vũ vị trí, hy vọng ngươi tiểu gia hỏa này có thể cho ta một chút kinh hỉ a. mà giờ khắc này diệp vũ còn ở lại chỗ này cắt vàng đạo bên trên tìm kiếm lấy tòa hòn đảo này quyền không chế. diệp vũ phía sau minh thần chi dược mở ra, tốc độ cực nhanh nhưng là tòa hòn đảo này thực sự có chút lớn, Diệp Vũ cũng mới tìm tòi một chút xíu địa phương. Đột nhiên, Diệp Vũ thấy được một cái bạch hổ. Đồng thời cái kia bạch hổ cũng nhìn thấy Diệp Vũ. Ngay sau đó, cái kia bạch hổ liền hướng về Diệp Vũ xung lại, mang theo ngập trời uy thế. Muốn chết! Diệp Vũ ánh mắt băng lãnh, một quyền đánh đi ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem cái kia bạch hổ cho đánh bay xa mấy chục thước. Rất hiển nhiên, cái này bạch hổ chính là cái này trên đảo Thiên Tiêu thứ nhất. Nhìn thấy Diệp Vũ trang phục, cái kia bạch hổ một chút liền chắc chắn Diệp Vũ không phải hòn đảo này phía trên dân bản địa, mà là giống như hắn đến khu vực hạch tâm tìm kiếm Cơ duyên Thiên Tiêu bởi vậy, cái kia bạch hổ không có chút do dự nào, trực tiếp liền xuất thủ, giải quyết một cái, hắn đi hướng tầng thứ 2 sát xuất cũng sẽ đại nhất phân. chỉ là để cái kia bạch hổ không có nghĩ tới là, cái này thiếu niên áo trắng đã vậy còn quá cường đại. nhìn xem có chút thanh tú, nhưng là lực lượng đã vậy còn quá lớn, một quyền liền đem mình đánh bay xa như vậy. ngay sau đó cái kia bạch hổ hóa thành hình người, có chút cảnh giác nhìn xem Diệp Vũ. người là ai? cái kia bạch hổ nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, sau đó hỏi. Diệp Vũ. bạch hổ về suy nghĩ một chút, sau đó xác định Diệp Vũ chính là cái này trên đảo sáu cái thiên kiêu thứ nhất. Ngươi thật là bất hạnh, Ít tập ta. Vừa dứt lời, cái kia bạch hổ liền liền xông ra ngoài, bao cắt đi theo phía sau của hắn, tốc độ rất nhanh, lập tức đã đến Diệp Vũ trước mặt, hổ chảo đánh vίn ra, muốn đem Diệp Vũ cho sống sờ sờ xé rách. Nhưng là Diệp Vũ trong mắt đều là khinh thường, chỉ gặp Diệp Vũ nhẹ nhàng nâng lên tay, muốn một tay tiếp được hổ chảo. Thế thế, cái kia bạch hổ lộ ra lợi tiêu dung, hắn còn chưa từng gặp qua đần như vậy nhân tộc thiên tiêu, vậy mà muốn dùng tay của mình tới đón hổ chảo, hắn đã thấy Diệp Vũ tay bị xé nứt cảm giác. Nhưng là một giây sau, cái kia bạch hổ liền gây ngẩn cả người. Minh Hổ chảo vậy mà sinh sinh bị cái này thiếu niên áo trắng tay nắm, không thể động đậy. Diệp Vũ tay phải đột nhiên ra sức, lực lượng cường đại trực tiếp đem cái kia bạch hổ móng đút cho xoay rơi mất. Nương theo lấy cái kia bạch hổ một tiếng hét thảm, hắn cấp tốc cùng Diệp Vũ kéo dài khoảng cách, tay đứt ruột sót. Trong chi Diệp Vũ là ngạnh sinh sinh đem bạch hổ tay cho vặn rơi mất đâu. Dám ra tay với ta, như vậy ngươi chết rồi. Diệp Vũ lúc này uyển như thần linh, tuyên án lấy cái này bạch hổ tử hình. Lập tức, cái kia bạch hổ cảm thụ hạ một luồng sát ý mạnh mẽ. Hắn muốn đem trên người mình thần văn bôi ra, truyền tống ra cái này khu vực hải tâm. Nhưng là lúc này đã muộn. Diệp Vũ cái kia cường đại lực lượng linh hồn thông qua trọng động trong nháy mắt liền đem cái kia Bạch Hổ linh hồn cho gạt bỏ. Tiếp sau, cẩn thận một chút. Diệp Vũ từ Bạch Hổ bên người đi qua, Bạch Hổ thân thể cũng đi theo chậm rãi chút bụi. Từ từ trên cát vàng, một đạo Bạch Tí thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức tại một khối cơ hồ bị phong hóa ăn mòn thủ trăm ngàn lô vách đá đỉnh ngừng lại, hiện lộ ra một đạo thon dài thân ảnh. Thế mà còn không nhìn thấy mảnh này hòn đảo cuối cùng. Mảnh này hòn đảo đến toột cùng nên lớn bao nhiêu a? Ta đã tại cái này hòn đảo trên không bay đã lâu như vậy, làm sao còn không nhìn thấy mảnh này hòn đảo cuối cùng? tốc độ của ta thậm chí có thể sánh vai một chút đại thánh, lấy tốc độ như vậy ta đã bay dòng dã hai canh giờ à, vì cái gì còn không nhìn thấy cuối cùng đâu? Đến tụt cùng là ở đó xuất hiện vấn đề đâu. Đứng tại nham trên vết đá, Diệp Vũ rơi vào trong trầm tư. Đột nhiên, nhìn trước mắt sa mạc, Diệp Vũ nghĩ tới kiếp trước Lam Tinh bên trên có một cái tử ngữ gọi Hải thị thật lâu. Huấn cảnh, đây là huấn cảnh. Mảnh này hòn đảo mặc dù không nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy, ta hẳn là lâm vào hoàn cảnh bên trong." Diệp Vũ nói. Ngay sau đó, Diệp Vũ trọng đồng thần quang lưu truyện. Hắn đang dùng trọng đồng quan sát hết thảy xung quanh. Trong đồng có thể khám phá hư ảo, cái này cái gọi là huyễn trận tự nhiên cũng không nói chơi, quả nhiên không thích hợp." Diệp Vũ nói. "Địa phương này linh lực lưu động có 10 phần biên hóa rất nhỏ, nếu như nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện." Diệp Vũ một bước đạp vào hư không, tại cái kia vạn dặm trên không trung, Diệp Vũ cẩn thận dò xét lấy cái này liền sa mạc tình huống cụ thể. Trong trời cao, Diệp Vũ thần sắc có chút nghiêm trọng, cái này huyễn trận không đơn giản à cái này huyễn trận lại là từ hai cái trận pháp tổ hợp mà thành, một cái là huyễn trận, một cái là bê linh trận chính là cái này hai cái trận pháp kết hợp mới khiến cho ta không có ngay đầu tiên phát phát hiện mình thân ở trong ngảo cảnh, cái này bảy trận người có chút trình độ. Diệp Vũ triển khai Minh Thần Chỉ Dực, sau đó hướng về một cái phương, hướng bay đi, ước chừng bay một phút thời gian, Diệp Vũ đi tới một cái hắc sắc thạch bia trước mặt. Đây chính là tòa này huyền trận trận nhãn. Khối này hắc sắc thạch bia có mấy trượng độ cao, mà tại bia đá chính diện khắc lục lấy từng đạo có chút phức tạp ký hiệu, những ký hiệu này rất tối nghĩa hỗn độn, Diệp Vũ căn bản liền xem không hiểu. Ngay sau đó Diệp Vũ xuất ra trận cảnh tặng huyền thiết thương, thương ý tung hành. Tiếp Lấy Diệp Vũ bước ra một bước, đồng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh bước chân, thương như du lòng, một thương đâm vào khối kia hắc sắt thạch bia phía trên. Keng! Thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên bắt đầu. Diệp Vũ xem xét, tấm bia đá kia vậy mà không có có vấn đề chút nào, ngược lại là Trần Cảnh đưa cho mình Huyền Thiết Thương phía trên có một ít nhàn nhạt, nhạt với dạng. Tấm bia đá này như thế cứng rắn sao? Cái này Huyền Thiết Thương mặc dù không tính là cái gì cường đại thần khí, nhưng là tại ta lực lượng ra chỉ phía dưới, liền xem như một chút thánh binh, cũng có thể đánh nát. Tấm bia đá này vậy mà không có có vấn đề gì. Đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì làm đó a? Diệp Vũ ánh mắt hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới biết cái này khối hắc sát thạch bia vậy mà lại cứng rắn như thế. Diệp Vũ nhún nhún bay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chậm chậm khối này hắc sát thạch bia. Huyền thiết Thương đã bị hắn cất vào tới. Bản thân từ ngược lại là muốn nhìn ngươi tấm bia đá này đến cỡ nào cứng rắn. Vô tận thần lực hội tụ tại Diệp Vũ ngược chỗ, tiếp theo, Diệp Vũ ngược chỗ trí tôn cốt phát ra thần quang. Thượng Thương chi thủ, một cái bàn tay khổng lồ từ thiên không mà đến, nắm thật chặt khối này hắc sắt thạch bia. Tay cầm dần dần nắm chặt, mà bia đá mặt ngoài cũng xuất hiện nhàn nhạt, nhạt vết nứt nhưng là tấm bia đá này cũng xác thực mười phần cứng rắn đối mặt trí tôn cốt bảo thuật vẫn như cũ có thể chống đỡ lâu như vậy. Rốt cục giang giác một tiếng tấm bia đá này triệt để vỡ vụn chương 98, thiên nguyên bộ lạc một tòa trong đại sảnh giờ phút này tất cả mọi người đều là lâm vào trong khủng hoảng trong đại sảnh bia đá khoảng trường mấy ngàn năm lịch sử trong lúc đó cho tới bây giờ không có bất cứ vấn đề gì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hôm nay loại tình huống này thế mà hoàn toàn vỡ vụn ở đây rất nhiều người đều một mặt lo lắng nhìn xem cái này vỡ vụn hắt sắt thạch bia mặc dù bọn hắn những người này cũng không phải là đặc biệt rõ ràng bia đá vỡ vụn đến tột cùng đại biểu cho cái gì Nhưng là bọn hắn đều rõ ràng đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Bởi vì lúc này bọn hắn đại tế ti khắp khuôn mặt là lo lắng. Đại tế ti, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì tấm bia đá này sẽ vỡ vụn a? Có người hỏi. Giờ phút này đại sảnh ánh mắt mọi người đều hội tụ đến cả người tư thế đầy đặn đẹp phụ nhân trên người. Chỉ gặp nàng giờ phút này cầm trong tay một cây một trượng, thần sắc mười phần xuất ruột. Mỹ phụ nhân nhìn chung quanh một vòng người ở chỗ này về sau, thần sắc mười phần nghiêm trọng, sau đó nàng đối mọi người nói, chuyện này rất trọng đại. Tấm bia đá này là cùng bộ lạc phía ngoài Hắc Sắc Thạch Bia tương liên. Tấm bia đá này vỡ vụn cũng liền mang ý nghĩa bộ lạc phía ngoài tấm bia đá kia cũng vỡ vụn, cho nên cái này sẽ như thế nào đâu? Hắc sát thạch địa vỡ vụn mang ý nghĩa phong ấn xảy ra vấn đề. Bị tiên tổ phong ấn lên tà ma rất có thể sẽ phá phong mà ra, cho chúng ta tạo thành tai họa thật lớn. Đại tế Ti Câu nói này vừa ra, trong đại sảnh trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Mặc dù bọn hắn không biết bị tiên tổ phong ấn lên tà ma đến tột cùng là cái gì, nhưng là căn cứ tiên tổ tổ hắn, những cái kia tà ma đô mười phần đáng sợ, sẽ tạo thành tai họa ngập đầu. Vậy chúng ta nên làm cái gì a? Tà ma xuất thế, Nhất định sẽ làm cho Sinh Linh đồ thán đó a. Có người mười phần cháy bỏng. Đúng vậy a, đúng vậy a, đại tế ti, chúng ta nên làm cái gì a? Cái này chúng ta muốn làm sao a? Tiên tổ phí hết khí lực lớn như vậy mới đưa Tà Ma phong ấn. Băng vào chúng ta bộ lạc thực lực bây giờ, Tà Ma một khi bài trừ phong ấn ra, vậy chúng ta hoàn toàn không có năng lực đi chống cự a. Lúc này trong đại sảnh tất cả mọi người sắc mặt đều mười phần tái nhợt, mặc dù còn không có cùng cái kia Tà Ma chân chân chính chính giao thủ, nhưng là bọn hắn đều hết sức rõ ràng Tà Ma cường đại. Còn có một số người thế hệ trước càng là sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn sống tương đối lâu, tự nhiên là biết đạo nhất chút bí mật. Tà ma đại biểu cho hủy diệt, một khi tà ma ra mắt, tất cả sinh linh đều sẽ có tai họa ngập đầu. Đại tế tỷ nhìn xem bên trong đại sảnh hốt hoảng đám người, trầm giọng nói, hiện tại việc cấp bách chúng ta nhất định không thể tự loạn tay chân, muôn chấn định lại. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là đi xem một chút những cái kia tà ma phải chăng vấn thế. chỉ có chiếm được tà ma một chút tình huống cụ thể, chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết nó. Đại tế tỷ nghiêm túc lời nói để trong đại sảnh hết thảy mọi người đều yên tĩnh trở lại, đều chờ đợi đại tế tỷ an bài. Đại tế tỷ là một cái bộ lạc lãnh tụ, lời của nàng quyền tại cái này trong bộ lạc là phi thường cao, cơ hội trong bộ lạc hết thảy mọi người đều rất tôn kính đại tế tỷ. Đại tế tỷ, ta ạ đã nã nguyện ý triệu tập bộ lạc người tiến về phong ấn chỉ địa nhìn xem ta ma đến tuột cùng có hay không thức tỉnh. Một cái tuổi trẻ cường tráng nam tử đi ra, quỳ một chân trên đất, tay phải phóng tới trước ngực của mình. Cái này tên là ạ đan hạ nam tử là toàn bộ trong bộ lạc dũng mãnh nhất nam tử, là thiên thiên bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Đại tế tỷ nhìn lấy nam tử trước mắt, nghiêm túc nói ra, hạ đan hạ, ngươi là chúng ta thiên nguyên bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ. Lần này liền từ ngươi đến mang đội không cách nào đi phong ấn chỉ địa, nhìn xem tà mà phải trăng thức tỉnh. Đại tế tỉ dừng một chút, lại nói: "A Đan ạ, nghe lệnh." A Đan ạ cúi đầu xuống, im lặng chờ đợi đại tế tỉ chỉ lệnh. "Ta lấy đại tế ti thân phận, mệnh lệnh ngươi mang theo một trăm tên dũng sĩ, tiến về tiên về phong ấn chỉ địa, nhìn một chút cái kia tà mà phải trăng thức tỉnh." "Vâng." Nói xong, A Đan ạ liền long hành hộ bộ hướng cung điện chi đi ra ngoài, hiện tại hắn cần đến bộ lạc bên trong chọn lựa tinh nhuệ dũng sĩ, chờ xuất phát tiến về phong ấn chỉ địa. Đợi đến A Đan ạ rời đi về sau, Đại tế ti quét mắt một vòng đám người, cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại giữa đại sảnh bốn vị trên người lão giả. Những lão giả này mỗi một tên đều sống có hơn ngàn năm, bọn hắn là cái này bộ lạc hóa thành sống, cho dù thân là đại tế ti, đối với bọn hắn mười phần tôn kính. Đại tế ti cung kính đội bốn vị này lão giả có chút hành lễ, sau đó nói, bốn vị trưởng lão, chuyện này trước mắt đến xem mười phần nghiêm trọng, ta hy vọng bốn vị trưởng lão có thể sau tiến về thánh điện mở ra truyền thống trận pháp, ta muốn liên lạc với cái khác hai cái bộ lạc đại tế ti, để cái khác hai cái bộ lạc đại tế ti đi vào chúng ta thiên nguyên bộ lạc đi thương lượng đến cùng nên làm cái gì. Bốn vị trưởng lão nhìn nhau đối phương một chút. Cuối cùng một cái lao bà bà đi ra, sau đó nói: "Đại tế ti, chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc truyền thống trận pháp thời gian quá mức đã lâu, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa đã không quá đủ. Theo chúng ta đến đoán chừng, truyền thống trận này pháp còn có thể sử dụng một lần. Nguyên bản chúng ta lần này là muốn thế này tiến về Hạch Tâm Thần Đạo đi học tập trận pháp chi đạo. Nếu như vậy, chờ ngươi học thành trở về, chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc mình cũng có thể cấu tạo truyền thống trận pháp. Thế nhưng là lúc này đã không quản được nhiều như vậy, bốn vị trưởng lão, lần này có thể là thật đến trong lúc nguy cấp, ta có thể cảm giác được phong ấn chi địa phong ấn đã vỡ vụt. Nếu là cuối cùng cái kia tà vật ra tới, Vẹn vẹn bằng vào ta a a bộ lạc lực lượng bây giờ căn bản là không cách nào chống cự, chỉ có liên hợp cái khác hai đại bộ lạc đại tế ti có lẽ còn có hy vọng có thể ngăn cản cái kia tà vật trùng kích. Đại tế ti xinh đẹp mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nói. Bốn vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng minh bạch hiện tại tình thế tính nghiêm trọng, sau đó thở dài một hơi, nói: "Tuấn Mệnh, đại tế ti, ta chờ hiện tại liền tiến về thánh điện mở ra truyền tống trận pháp." "Ân, bốn vị trưởng lão, chúng ta bây giờ chia ra hành động. Các ngươi đi mở ra truyền tống trận pháp, ta hiện tại muốn đi cùng cái khác hai cái bộ lạc đại tế ti tiến hành liên hệ, để bọn hắn mang đến cường đại nhất ngăn địch thủ đoạn." chỉ có bộ dạng này, chúng ta mới có thể chống lại tà ma xâm lấn. Đại tế ti nhìn xem bốn vị trưởng lão, sau đó phân công tốt nhiệm vụ liền tiến về thánh điện. Bốn vị trưởng lão lập tức cũng là theo chân đại tế ti, tiến nhập thánh điện nội bộ. Mà giờ khắc này khoảng cách Thiên Nguyên bộ lạc mấy trăm km bên ngoài hoang mạc bên trên, Diệp Vũ đang tại tìm kiếm lấy mảnh này hoang mạc. Diệp Vũ không biết là, hắn hiện tại vị trí mảnh này hoang mạc là Thiên Thiên bộ lạc địa bàn. Vừa rồi Diệp Vũ đánh vỡ cái kia hắc sát thực địa, không chỉ có là cái này huyền trận trận nhãn, đồng thời cũng là phong ấn trận nhãn. Tại cái này Thiên Nguyên bộ lạc phía dưới, phong ấn một cái thực lực là 10 phần cường hành tà ma. Nhưng là Cổ Như Diệp Vũ biết, cũng chọn phá cái kia hắc sát thạch địa, cái gọi là Tà Ma thì sao? Diệp Vũ căn bản sẽ không để ý, cái gọi là Tà Ma mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Chương 99, Tà Ma. Diệp Vũ đang tại mảnh này hoang mạc bên trên đi tới, đột nhiên, một cỗ phi thuyền từ phương xa đi lái tới. Bất quá cái này phi thuyền vẻ ngoài nhìn lên đến có chút đơn sơ, đừng nói cùng Diệp gia chiến hạm so sánh với, cho dù là cùng thánh địa những chiến hạm kia so sánh, đều phải kém hơn rất nhiều. Diệp Vũ híp mắt, nhìn phía xa phi thuyền. Cái này bên trên phi thuyền hẳn là lão nhân kia nói tới viễn cổ dị dân a. Diệp Vũ nói: Lần này liền nhẹ nhõm rất nhiều, những này viễn cổ di dân tuyệt đối đối hòn đảo này hết sức rõ ràng, có bọn hắn dẫn đường, ta cũng sẽ không cần dạng này chẳng có mục đích đi dạo. Diệp Vũ trên mặt lộ ra thiếu dung. Ầm ầm. Phi thuyền tại khoảng cách Diệp Vũ trước mặt mấy cây số trước mặt hạ xuống. Sau đó từ bên trên phi thuyền đi xuống rất nhiều người, ước chừng lấy có chừng trăm người. Người cầm đầu là một cái thân hình cao lớn nam tử, lưng hùng vai gấu, thân trên phơi bày, hạ thân chỉ mặc một cái quần hình da, nhìn lên đến vô cùng tưởng trắng, người này chính là đại tế tí phái tới xem xét tà ma Adana. Cái này cắt vàng đảo thời tiết cực kỳ nóng bức khắp nơi trên đất Cắt Vàng, bởi vậy vì ngăn cản nó mức, cái này Cắt Vàng đảo phía trên cư dân mặc quần áo đều là mười phần bóng. Diệp Vũ nhìn xem những này Viễn Cổ di dân. Những này Viễn Cổ di dân cùng ngoại giới người so sánh, ngoại trừ mặc tương đối trần trụi bên ngoài, thân thể nhan sắc cũng là tương đối đen. Đây cũng là Cắt Vàng đảo đến thời tiết tạo thành. Trừ cái đó ra, mỗi cái Viễn Cổ di dân trên trán đều có một cái hình xăm, đây cũng là bọn hắn bộ lạc đồ đẳng hoặc là biểu tượng loại hình đồ vật. Từ trên truyền đi xuống về sau, A Đan Na trong nháy mắt liền phát hiện Diệp Vũ. Diệp Vũ trang phục so sánh với bọn họ bắt đầu thực sự có chút khác biệt, bởi vậy rất tốt liền có thể phát hiện. Ah đại nã đại nhân, cái kia thân mặc bạch ti thiếu niên nhìn lên đến thật kỳ quái, với lại chỗ trán không có bất kỳ cái gì đồ đằng, không thuộc về ba chúng ta đại bộ lạc bên trong bất kỳ một cái nào bộ lạc. Cái này thiếu niên áo trắng sẽ không phải là đại tế ti đại nhân nói tới tà ma. Một tiên viễn cổ di dân thấy được di vũ, sau đó đi đến ah đại nã bên cạnh, thận trọng nói ra. Lời vừa nói ra, ah đại nã sau lưng rất nhiều dũng sĩ ánh mắt đều trở nên rất cảnh giác, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay của chính mình, nhìn chòng chọc vào phía dưới di vũ. Bọn hắn mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua tà ma, nhưng là không ai không biết tà ma chỗ lợi hại căn cứ tiên tổ để lại cổ tịch ghi chép mỗi một cái tà ma đô có lực lượng hủy thiên diệt địa có thể mười phần tùy tiện đồ sát cả một cái bộ lạc với lại rất nhiều tà ma đô mười phần nữa thích lấy người huyết đục làm thức ăn bởi vậy những này dũng sĩ trong lòng cũng là không khỏi khẩn trương bắt đầu không có người không sợ chết cho dù bọn hắn là thiên nguyên bộ lạc nhất là dũng manh thiện chiến dũng sĩ a đã nã nhìn xem di vũ ánh mắt ngưng lại sau đó nói ta từng nghe đại tế tin nói qua tà vật truyền thuyết nghe nói tà vật cũng không có được hình người với lại rất nhiều đều là ma khí ngập trời nhìn thấy người liền sẽ công kích với lại như người này thật là tà vật chúng ta mi tâm chú ấn sợ rằng sẽ cảnh giới đã nếu như không có người này hẳn không phải là tà vật nhưng cũng không phải tộc loại của ta có lẽ phong ấn chỉ địa phong ấn cùng người này có quan hệ ngay sau đó a đa nà chính là đi tới diệp vũ trước mặt lạnh lùng hỏi ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này nhìn trước mắt cái này cực kỳ to con nam tử diệp vũ có thể cảm giác được trên người hắn cảnh giác cùng địch ý nhưng là diệp vũ cũng không có để ở trong lòng dù sao còn cần bọn hắn tiến hành dẫn đường diệp vũ mỉm cười sau đó nói ta chỉ là trong lúc lơ đễng xâm nhập nơi này với lại ở chỗ này là đường Nhìn các ngươi trang phục, hẳn là người địa phương a. Vậy thì thật là tốt, các ngươi có thể dẫn ta đi ra ngoài sao? A đã Na nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, sau đó tiếp tục hỏi, ta mặc kệ ngươi là từ đâu tới, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, phong ấn chỉ địa hắc sắt thạch bia có phải hay không là ngươi làm hỏng rơi? Diệp Vũ sững sờ, sau đó nói, ngươi nói là cái kia vài trượng cao hắc sắt thạch bia sao? Vật kia đích thật là ta phá hư. Nếu như bởi vì này ảnh hưởng đến các ngươi bộ lạc, ta nguyện ý làm ra bồi thường. Diệp Vũ ngữ khí rất khách khí, dù sao nơi này là địa bàn của người ta, Diệp Vũ vô duyên vô có làm hư bia đá kia, đúng là đã làm sai trước thế là Diệp Vũ liền rất thẳng thắn thừa nhận là tự mình làm nhưng là câu nói này vừa nói ra, ạ đạ nạ mắt thần biến đến vô cùng băng lãnh, quả nhiên là ngươi phá hư phong ấn chi địa phong ấn, ngươi muôn lần chết đều không đủ lấy tạ tội, không chỉ là ạ đạ nạ, ạ đạ nạ sau lưng rất nhiều dũng sĩ cũng làm mười phần phẫn nộ, cái này kẻ ngoại lai, vậy mà đem phong ấn chi địa phong ấn làm hỏng, bởi vì cái này kẻ ngoại lai, toàn bộ bộ lạc cũng có thể lâm vào tai họa ngập đầu. nhìn lên trước mắt đột nhiên biến đến vô cùng vẫn nộ ạ đạ cùng những cái kia các dũng sĩ, Diệp Vũ trong mắt còn có một số mê hoặc, không phải liền là phá hủy một cái hấp sắc thạch bia sao? Tại sao phải như thế sinh khí? Chẳng lẽ cái kia hắc sắt thạch bìa rất trọng yếu sao? Vị huynh đệ kia, cái kia hắc sắt thạch bìa chẳng lẽ là vật rất trọng yếu sao? Nếu như đúng vậy, ta có thể cho các ngươi bồi thường. Diệp Vũ nói. Diệp Vũ cũng không muốn cùng những này viễn cổ di dân lên xung đột. Thứ nhất là lao nhân kia từng chính miệng nói qua, không thể lạm sát khu vực hạch tâm bên trong nguyên tắc dân. Thứ hai thì là Diệp Vũ cũng cần bọn hắn tiến hành dẫn đường. Cuối cùng thì là xác thực mình trước phá hủy đồ của người ta. A đã nã nhìn xem Diệp Vũ, một mặt cười lạnh, sau đó nói, ngươi phá hư khối kia hắc sắt thạch bìa là phong ấn chi địa trận nhãn, ngươi có biết hay không? Ngươi xông đại hoạn xông đại hoạ, cái kia hấp sát thạch địa khó đạo phong ấn thứ gì sao? Hừ, xem ra ngươi thật là kẻ ngoại lai, căn bản vốn không rõ ràng cái kia hấp sát thạch địa đến tận cùng đại biểu cho cái gì. À đã nã dừng một chút, sau đó nói, cái kia hấp sát thạch địa phía dưới phong ấn một cái thực lực cực kỳ cường đại tà ma. Ta cho ngươi biết, ngươi đem chúng ta toàn bộ thiên nguyên bộ lạc đều cho hại, bởi vì ngươi phá hủy cái kia hấp sát thạch địa, cái kia tà ma chẳng mấy chốc sẽ phá phong mà ra, đến lúc kia, chúng ta cắt vàng đạo ba đại bộ lạc cùng phía dưới thật to nho nhỏ hơn mười bộ lạc đều sẽ phải gánh chịu tai họa ở đầu. Nói xong nói xong, À đã nã mắt thần biến đến càng ngày càng băng lãnh mà lúc này Diệp Vũ cũng là hiểu được vì cái gì bọn hắn sẽ như thế sinh khí, nguyên lai là bởi vì chính mình phá hủy cái kia bia đá, sau đó đưa đến một cái tà ma đem sắp xuất thế, chắc không được bọn hắn sẽ như thế sinh khí, nguyên lai là bởi vì chính mình mà dẫn đến cái này toàn bộ cát vàng đạo đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Diệp Vũ hỏi, cái kia tà ma thực lực rất mạnh sao? Đại khái là cảnh giới gì? À đã nạo lườm Diệp Vũ một chút, sau đó nói, khẳng định rất mạnh a. Theo tiên tổ ghi chép cái kia tà ma đã là thành nhân cảnh giới vô thượng cường giả, ba chúng ta đại bộ lạc đại thế tỷ cũng mới đều chẳng qua là vừa vặn bước vào chạm đạo cảnh giới mà thôi trên một trăm ta có thể giúp các ngươi tru sát tà ma a đã nã nhìn diệp vũ hồi lâu cuối cùng thở dài một hơi sau đó đối diệp vũ nói ra được rồi được rồi ngươi đi đi tà ma lập tức liền muốn thức tỉnh cho đến lúc đó cái này toàn bộ hòn đảo đều là tà ma khu vực săn bắn ngươi vẫn là mau chóng rời đi a a đã nã câu nói này vừa ra phía sau hắn dũng sĩ đều ngồi không yên a đã nã đại nhân không thể thả hắn đi a hắn nhưng là toàn bộ cắt vàng đảo tội nhân a chúng ta hẳn là bắt hắn cho mang về giao cho đại tế ti xử trí đúng vậy à, à đạn nạ đại nhân, ngài phải nghĩ lại à ở minh bạch tuyệt đối không có thể đem cái này tội nhân đem thả đi à, à đạn nạ đại nhân chúng ta không thể thả hắn đi à, một khi hắn rời đi, chúng ta làm sao hướng cái này cắt vàng đảo nhiều như vậy sinh linh bản giao à, à đạn nạ sau lưng dũng sĩ đều gấp, bọn hắn nhao nhao mở miệng muốn cho à đạn nạ đem diệp vũ bắt lại, dù sao là diệp vũ đem toàn bộ cắt vàng đảo đều đặt trong nguy hiểm, à đạn nạ sau lưng một chút chiến sĩ đã cầm trong tay vũ khí chuẩn bị đối diệp vũ động thủ, chỉ cần à đại nạ ra lệnh một tiếng, những này dũng sĩ liền sẽ ra tay với diệp vũ, đem hắn bắt lấy về thiên nguyên trong bộ lạc sau đó giao cho đại tế thi xử lý đủ ạ đạ nạ giận quát một tiếng nghe được ạ đạ nạ gầm thét trang diện trong nháy mắt liền an tĩnh lại ạ đạ nạ quay đầu nhìn phía sau dũng sĩ đại thúc gâm thanh nói ra lúc nào chúng ta thiên nguyên bộ lạc dũng sĩ đều chỉ sẽ đem tất cả sai lầm quy về một cái cái gì cũng không biết kẻ ngoại lai hiện tại đem hắn bắt về có làm được cái gì chúng ta hẳn là muốn là thế nào bổ cứu mà không phải trốn tránh trách nhiệm ạ đạ nạ khiển trách phía sau hắn những cái kia dũng sĩ những cái kia dũng sĩ nghe được ạ đạ nạ theo như lời nói nhao nhao đều là xấu hổ cúi đầu có lẽ Ta có thể giúp các ngươi triệt để tiêu diệt cái kia tà ma. Lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, không lớn, nhưng là mười phân rõ ràng truyền đến ở đây hết thảy mọi người trong thay. Mọi người đều xoay đầu lại nhìn xem Diệp Vũ. Ha ha ha ha, đừng làm cười, liền ngươi cái kia tay chân lèo khèo, đoán chừng còn chưa đủ cái kia tà ma một miếng ăn đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi vẫn là chạy nhanh đi, thừa dịp hiện tại tà ma tạm thời còn không có khôi phục, ngươi vẫn là mau mau rời đi cắt vàng đảo a hiện tại đi nhanh lên, nói không chừng còn có thể nhặt về một cái mạng. Đúng a, không phải chúng ta xem thường ngươi, cái kia tà ma thế nhưng là thánh nhân cảnh giới vô thượng tưởng giả cho dù là hạch tâm thần đảo thánh nữ đại nhân cũng mới bất quá vừa mới đến cảnh giới này, ngươi lấy cái gì đi đi chu giết cái kia tà ma. À đã nã cũng là thở dài một hơi, sau đó đối diệp vũ nói ra, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Ta biết trong lòng ngươi hổ thẹn, nhưng là ngươi cũng chỉ là một cái kẻ ngoại lai, cái gì đều không rõ ràng. Chúng ta cũng không trách tội ngươi, đây là chúng ta cắt vàng đảo số mệnh, không liên quan gì đến ngươi. Sớm ngày rời đi nơi này a. Tất cả mọi người ở đây đều đem diệp vũ nói lời xem như một chuyện cười. Dù sao, ai có thể tin tưởng như thế một cái tay chân lẻo khèo thiếu niên có chuu sắt tà ma năng lực đâu? Ngay sau đó. Những cái kia dũng sĩ đều là quay đầu, chuẩn bị đi trở về hướng Đại Tế Ti nói rõ tình huống cụ thể. Đang khi bọn họ rời đi thời điểm, đột nhiên một đạo cực kỳ cường đại uy áp bao trùm ở cái này nguyên một phiến địa phương. Diệp Vũ thần lực phun trào, điên cuồng tại cái này giữa thiên địa phát tiết lấy. Thời khắc này Diệp Vũ trọng đồng phát ra thần quang, Diệp Vũ bản thân thì là thành thập tự hình đứng trên không trung, gió nhẹ nhàng gợi lên quần áo, tựa như thần minh hàng thế. Quá cường đại, a đã đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Nhất là a đã nạ, hắn lúc này cho so tất cả mọi người đều chấn kinh hắn thấy qua đồ vật nhiều, bởi vậy cũng càng rõ ràng hơn diệp vũ biểu hiện ra thực lực cường đại đến mức nào. ạ đã nã đã, đã từng cũng từng theo hầu đại tế ti tiến về thánh thành, nhìn thấy qua thánh thành chi chủ. nhưng là cho dù là thánh thành chi chủ, cũng xa còn lâu mới có được diệp vũ hiện tại biểu hiện ra thực lực khoa trương. giữa hai bên trinh lệnh thật sự là quá lớn, tựa như là đom đóm cùng hạ nguyệt, cống ránh cùng ngưng dương, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. diệp vũ cúi đầu xuống, nhìn xem kiếp sợ đám người, ta có thực lực kia sao? giờ phút này tại thiên nguyên bộ lạc trong thánh điện có ba đạo thân ảnh đang thương lượng sự tình bên trong một cái là người mỹ phụ người người này chính là thiên nguyên bộ lạc đại tế mà đổi thành bên ngoài hai bóng người cũng đúng đúng đúng mười phần đoan trang trang nhã nhưng là giờ phút này trên mặt của bọn hắn đều là vẻ mặt nghiêm trọng còn lại hai tên tế tự một tên là cái lão hậu mà một tên khác thì là một người trung niên nam tử ba đại tế ty đại biểu chính là ba đại bộ lạc cái này ba đại bộ lạc cộng đồng quản lý cái này cắt vàng đảo chức trách của bọn hắn kỳ thật liền là trông coi chấn áp tại phong ấn dưới mặt đất tà ma không thể để cho cái này tà ma chỗ tới thiên nguyên đại tế ty ngươi khẩn cấp như vậy gọi chúng ta tới đến tận cùng là không biết có chuyện gì vì gọi chúng ta tới Vậy mà vận dụng các ngươi Thiên Nguyên bộ lạc quý giá như vậy truyền tống trận pháp, không tiếc vận dụng truyền tống trận pháp gọi chúng ta tới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a?" Cái kia tay cầm cái này quái trưởng la hổ hỏi. Thiên Nguyên đại tế tỷ nhìn thoáng qua hai vị tế tự về sau, sau đó ánh mắt ngưng trọng nói ra, Phong Ấn Chỉ Địa xuất hiện trọng đại biến cố, Phong Ấn Chỉ địa Bia đá bây giờ bị người gậy phá hư hết. Việc này mười phần khẩn cấp, cho nên ta mới sẽ vận dụng truyền tống trận pháp triệu hai vị tới, ta hy vọng hai vị có thể theo giúp ta cùng đi Phong Ấn Chỉ Địa một lần nữa ra cơ trận pháp này, dùng cái này đến vây khốn cái kia sắp phá Phong Mã Già tà Cái gì? Phong ấn bia đá vỡ vụn. Làm sao có thể? Cái kia phong ấn bia đá thế nhưng là tiên tổ tự mình bày ra, cho dù là hạng người tầm thường căn bản không năng lực đem vỡ vụn, tại chúng ta Cắt Vàng đảo bên trong cũng chỉ có Thánh Thành Chỉ Chủ mới có thể có thực lực như vậy. Nhưng Thánh Thành Chỉ Chủ cỡ nào thân phận, làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Nghe được bia đá vỡ vụn tin tức, La Âu kia cùng cái kia cái nam tử trung niên đều là không thể tin nhìn trước mắt thiên Nguyên Đại Tế tỷ. Hai vị, ta cũng biết chuyện này có một ít không thể tưởng tượng. Nhưng là hiện tại bia đá đã vỡ vụn, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp nên làm cái gì? Tiên Nguyên Đại Tế đi trầm giọng nói ra. Đột nhiên, toàn bộ cung điện đều lay động kịch liệt bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại phát sinh nghiêm trọng như vậy chấn động? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Nguyên đại tế tí hỏi. Lúc này, một tên dũng sĩ từ ngoài điện vào vào, nhưng giày quỳ trên mặt đất có chút hốt hoảng nói ra, "Không xong, không xong." Phong Vân Chỉ Địa đột nhiên kịch liệt lay động đi lên. Cái gì? Cái này sao có thể? Cái kia tà ma làm sao có thể nhanh như vậy liền phá phong mà ra? Trong cung điện ba vị tế tự nghe xong, đều làm mười phần rung động. Thiên chân và xác, các vị tế tự đại nhân, liền là Phong Vân Chỉ Địa nơi đó truyền đến năng lượng ba độ. Chương 101, Tà Ma Pha Phong. Làm sao có thể a? Coi như cái kia phong ấn bia đá bị phá hư, còn sót lại năng lượng vẫn như cũ có thể lại vây khốn cái kia Tà Ma 7 ngày tả hưu thời gian a. Cái kia Tà Ma mặc dù thực lực vô cùng cường hành, nhưng là muốn thoát khốn cũng không phải dễ dàng như vậy a. Cái kia cái nam tử trung niên nói. Hai vị tế tự, mời nhanh chóng cùng ta tiến về phong ấn chi địa. Cái kia Tà Ma tuyệt đối không có thể làm cho hắn bài trừ phong ấn mà ra. Nếu thật để cái kia Tà Ma bài trừ phong ấn mà ra, như vậy không chỉ có chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc sẽ diệt vong, toàn bộ các vương đảo đều sẽ lâm vào khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Thiên Nguyên Đại Tế Ti cấp bách nhìn xem hai người, tốt, ba người chúng ta cái này cùng đi xem nhìn, tuyệt đối không có thể làm cho tà ma phá phong mà ra, Cắt vàng đạo không thể bị tà ma làm hỏng. Ba vị Tế tự đồng thời xuất động, đi ra cung điện, hướng phía phong ấn chi địa bay đi. Hiện tại ta có thực lực kia chạm giết cái kia tà ma sao? Diệp Vũ đứng trên bầu trời, phản phất giống như thần minh, tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang lên bắt đầu. À đã nã cùng trung quanh hắn dũng sĩ đều kinh hãi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Vũ lại có thực lực cường đại như vậy. Cũng thế, nếu là Diệp Vũ thực lực không đủ cường đại, làm sao có thể đánh nát cái kia phong ấn bia đá đâu? phải biết cho dù là bọn hắn đại tế thì cũng đánh nát không được cái kia phong ấn bia đá. Ạ đã nã một bước hướng về phía trước, chắp tay nói, mời vị thiếu hiệp kia cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về thiên nguyên bộ lạc. cộng đồng thương nghị làm sao đối phó đầu này tà. Ạ đã nã lời nói vẫn chưa nói xong, phương xa liền truyền đến một đạo thanh âm, đại tế ti tới. ngay sau đó, liền thấy thiên khung chỉ bên trên có ba vị tế tự bay tới, mà xa xa thiên nguyên đại tế ti cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chỉ sắc, thiếu niên này không phải tà ma, nhưng là vì sao lại có cường đại như vậy khí thế, loại thực lực này liền xem như thánh thành chỉ chủ cũng không có a. nhìn thấy đại tế ti tới. À đã nã vội vàng đi hướng Thiên Nguyên Đại Tế ti bên người, Hướng Thiên Nguyên Đại Tế tỷ báo cáo nơi này phát sinh hết thảy. Ba Đại Tế ti sau khi nghe cũng là một mặt chấn kinh nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng. Ngay sau đó Thiên Nguyên Đại Tế tở tiến lên một bước. Tiểu hữu, ngươi thật sự có lòng tin giúp chúng ta chạm giết cái kia tà ma sao? Cái kia tà ma thực lực vô cùng người cường đại. Theo tiên tổ ghi chép, bọn hắn lúc ấy phong ấn tà ma thời điểm, cái kia tà ma cũng đã là thánh nhân nhất trọng thiên cường giả. Thời gian lâu như vậy đi qua, cho dù là bị phong ấn chân áp, cái kia tà ma tốc độ tu luyện chậm chạp, cũng tuyệt đối cũng đã tới đến thánh nhân đệ nhị trọng thiên cảnh giới. Diệp Vũ cười nói, "Tự nhiên là không có vấn đề. Đừng nói cái kia tà ma chỉ có thánh nhân đệ nhị trọng thiên thực lực, cho dù hắn đã thánh nhân thứ cựu trọng thiên, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Nếu là ta đem cái kia bia đá đánh nát, vậy ta liền giúp các ngươi đem cái này tà ma triệt để tiêu diệt, thế nào?" Ba vị tế tự nhìn nhau một chút, sau đó nói, "Như là công tử thật có thể giúp chúng ta tiêu diệt cái này tà ma, như vậy công tử chính là chúng ta ba đại bộ lạc khách nhân tôn quý nhất, chúng ta sẽ hết tất cả khả năng đi thỏa mãn công tử yêu cầu." Diệp Vũ khẽ gật đầu, sau đó liền hướng về ba vị này tế tự hỏi thăm một chút liên quan tới cái này cắt vàng đảo một chút chuyện cụ thể mà ba vị tế tự cũng là đem những gì mình biết sự tình toàn bộ nói cho Diệp Vũ bốn người đại khái nói chuyện với nhau có dòng dã nửa canh giờ Diệp Vũ cũng rốt cục xem như đối cái này cắt vàng đảo có hiểu rõ nhất định cái này cắt vàng đảo mặt tích 10 điểm rộng lớn riêng là cái này một tòa cắt vàng đảo liền không kém hơn vạn linh thành như thế quy mô sinh hoạt tại trên đảo cư dân đại thể là phân làm ba bộ phận phân biệt liền là cái này ba đại bộ lạc đương nhiên ngoại trừ cái này ba đại bộ lạc bên ngoài vẫn tồn tại một chút bộ lạc nhỏ các vang đảo cùng cái khác cái khác mấy hòn đảo cộng đồng duy nhất cái hạch tâm thần đảo còn hạt. hạch tâm trên đảo thần mặt có một cái thánh thành thánh thành bị thánh thành chi chủ còn hạt. diệp Vũ muốn làm liền là tiến về cái này hạch tâm thần đảo sau đó cùng cái khác thiên kiêu tranh đoạt thánh thành quyền khống chế mấy cái hòn đảo thiên kiêu cộng đồng tranh đoạt một cái danh lệnh những này viễn cổ di dân thực lực sát thực như lão nhân kia nói tới thực lực của bọn hắn cũng không phải là phi thường cường đại liền xem như tòa thánh thành kia chi chủ cũng mệt mệt chỉ là vừa bước vào thánh nhân cảnh giới thánh thành cực kỳ phồn vinh bên trong sinh hoạt rất nhiều cường giả thánh thành chi chủ chính là tất cả mọi người lãnh tụ Nghe ba vị tế tự miêu tả, tòa thánh thành này chi chủ mặc dù thực lực không phải rất cường đại, nhưng lại mười phần cố có tài năng. Hắn đem chọn cái thánh thành cùng dưới của hắn mấy cái hòn đảo quản lý ngay ngắn rõ ràng. Như vậy xin hỏi các ngươi biết tòa thánh thành này vị trí cụ thể sao? Ta hôm nay tới đây liền là muốn tiến về thánh thành. Diệp Vũ hỏi: Thánh thành vị làm cho chúng ta tự nhiên là biết, thế nhưng là tòa thánh thành kia khoảng cách ba đại bộ lạc mười phần xa xôi. Nếu như phi hành đi trước lời nói, ít nhất phải chừng nửa năm thời gian. Sa như vậy sao? Vậy các ngươi bình thường như thế nào cùng thánh thành ở giữa tiến hành câu thông? Chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc nguyên bản chỉ có một cái truyền tống trận pháp, chúng ta dựa vào truyền tống trận pháp cùng Thánh Thành câu thông. Nhưng là truyền tống trận này pháp chỉ còn lại một lần, chúng ta vốn là muốn đi Thánh Thành học tập trận pháp, sau đó lại bố trí một cái, nhưng lại bởi vì tà ma phá phong sự tình, liền khẩn cấp dùng. Hiện tại cái truyền tống trận kia pháp đã không có năng lượng, với lại nội bộ kết cấu cũng hư hại Thiên Nguyên đại tế tí nói. Ha ha, có trận pháp là được. Cho dù cái kia trận pháp này đã hư hao, nhưng trong đó định vị không có vấn đề lợi nói, ta liền có thể giúp các ngươi xây xong. Về phần trận pháp cần có năng lượng, ta cũng có. Diệp Vũ nói. Đang tại mấy người nói chuyện ở giữa, đột nhiên đất rung núi chuyển. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay lúc này, một đạo tiếng gào thét gào thét ở giữa thiên địa. Tại phong ấn chỉ địa chỗ sâu, có một đạo năng lượng đang tại cấp tốc lên cao. Đại địa đều run rẩy lên, vô số cắt vàng phô thiên cái địa của tới, nhìn lên đến tựa như là tận thế đồng dạng. Không xong, tà ma muốn khôi phục. Thiên Thiên đại tế tỷ mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Mặc dù trước mắt thiếu niên này nói mình có thể giết chết tà ma, nhưng lạ dù sao chưa từng gặp qua, lòng của mọi người bên trong cũng là có chút phát run. Tà ma gào thét thanh âm từ phong ấn chỉ địa làm trung tâm. Hiện lên viên hoàn hình hướng về bốn phía khuyết tán, toàn bộ phong ấn chỉ địa mấy ngàn km địa phương toàn bộ đều bị cắt vàng cuốn sạch lấy. Bao cắt từ trên trời giáng xuống, thôn vệ lấy hết thảy. Ngay lúc này, Diệp Vũ đứng dậy, thần lực huyễn hóa thành một lớp bình phong, đem tất cả cắt vàng cùng sóng âm đều cho chặn lại. Đám người đều đúng Diệp Vũ ném ánh mắt cảm kích. Đây chính là tà ma lực lượng sao? Quá kinh khủng, vẹn vẹn một đạo sóng âm, đầu óc của ta liền muốn nổ tung. Đúng vậy a, cái này tà ma lực lượng thật là quá cường đại. Chúng ta thật có thể ngăn cản được sao? Có mặt người lộ tuyệt vọng. Chư 102 chư sát tà ma nhìn xem sắp phá phong tà ma ba vị tế tự cũng là lòng nóng như lửa đốt ba cái tế tự trầm mặc sau một lát sau đó cùng nhau hướng lên trước mắt diệp vũ quỷ xuống diệp công tử hiện tại tà ma sắp phá phong mà ra chúng ta biết thực lực của ngài rất mạnh cho nên khẩn cầu ngài xuất thủ chuu sát tà ma ngài có thể một mình rời đi phong ấn nói do thực lực của ngài đã đến thánh thành chi chủ cảnh giới kia chỉ có ngài mới có thể cứu vớt toàn bộ cát vàng đảo chúng ta nguyện ý dâng ra tất cả lực lượng gia trì tại người của ngài bên trên hy vọng diệp công tử có thể trợ giúp chúng ta cắt vàng đảo tiêu diệt tà ma không thể ba vị tế tự nói như vậy, các ngươi liền sẽ triệt để chết đi. đám người đều tại ngăn cản, nhưng là ba vị tế tự lại dứt khoát kiên quyết. Diệp công tử, ba người chúng ta thiêu đốt tất cả lực lượng ra chỉ ở trên người của ngươi. lợi như vậy liền có thể trợ giúp ngài thực lực đại trướng. ngài là chúng ta cắt vàng đạo hiện tại duy nhất cứu tinh. nhìn xem quỳ trên mặt đất ba vị tế tự, Diệp Vũ dùng thần lực đem bọn hắn nắm bắt đầu. sau đó Diệp Vũ nói, yên tâm, không cần lực lượng của các ngươi, ta cũng có thể đánh bại cái này tà ma. một cái thánh nhân cảnh giới tà ma thôi, ta giết nhiều hơn. ba vị tế tự nghe vậy, trên mặt đều lộ ra nụ cười mừng, dỡ, Diệp công tử ngài đại ân ba chúng ta đại bộ lạc vĩnh sinh không bao giờ quên diệp vũ một bước hướng về phía trước sau đó đối người sau lưng nói toàn bộ các ngươi lui ra phía sau cẩn thận đã ngộ thương các ngươi dứt lời hết thảy mọi người đều lui về sau một vài kilômét xa đợi đến tất cả mọi người đều lui về phía sau về sau diệp vũ nhìn về phía trước sa mạc chỉ gặp lúc này phong ấn chỉ địa hoàn toàn bị mạnh thiên phi vũ cắt vàng cho bá phủ. tại phong ấn chỉ địa trên không một cỗ ma khi ở phía trên không ngừng xoay quanh cuối cùng tạo thành một cái tràn đầy khói đen che phủ cái vật thấy không rõ dung mạo của hắn chỉ có thể cảm giác trên người hắn cái kia ngập trời oán niệm cái kia màu đen quái vật ngửa mặt lên trời thét dài, giữ tận tiếng cười cơ hồ chuyển khắp toàn bộ hoa mạc. ha ha ha ha, bản tọa rốt cục lại thấy ánh mặt trời. ha ha ha ha, các ngươi những này đáng chết tiên vực hậu nhân, vậy mà đem bản tọa phong ân mấy ngàn năm, chết, toàn bộ các ngươi đều phải chết. cái kia màu đen quái vật gầm thét, phát tiết lấy trong lòng mình không cam lòng, cái kia oán độc thanh âm cơ hồ chuyển khắp cả phiến tiên địa. diệp vũ một bước hướng về phía trước, ha ha, ta còn tưởng rằng tà ma là cái gì đây? nguyên lai là một cái tàn niệm hấp thụ chung quanh lực lượng, hình thành một cái người không gia người quỷ không gia quỷ quái vật thôi. đây chính là cái gọi là tà ma sao? Thật là để cho người ta buồn nôn a. Diệp Vũ thanh âm truyền vào cái kia tà ma trong lỗ tai. Mà lúc này một bên khác, tất cả bộ lạc người đều thấy được cái kia tà ma. Hết thấy mọi người đều mười phần e ngại. Một chút không biết sự tình ngọn nguồn viễn cổ di dân đều mười phần kinh hoàng. Đó là tà ma, đó là tà ma, tà ma bài trừ phong ấn mà ra, mọi người mau trốn a. Làm sao lại? Tà ma làm sao lại bài trừ phong ấn đâu? Mau trốn a, mọi người mau trốn a, tà ma bài trừ phong ấn, mọi người tranh thủ thời gian chạy a. Mọi người chạy mau a, tà bài trừ phong ấn ra, mọi người chạy mau a. Tà đi ra a cái kia chính là tà ma sao, thật là đáng sợ a, thật sự có người có thể giết chết tà ma sao, quá cường đại a. trong lúc nhất thời, toàn bộ cắt vàng đảo phía trên tất cả viễn cổ di dân đều tại nhau nhau chạy trốn tứ phía, cái này tà ma quá mức đáng sợ, chạy chậm liền lại biến thành máu của hắn ăn, không người nào nguyện ý chết, mọi người đều liều mạng trốn, dù là mọi người đều biết rất khó chạy ra tà ma trong tay, nhưng là mọi người lại hay là không muốn từ bỏ cái kia từng kia hy vọng sinh tồn. giờ phút này ba đại bộ lạc tất cả cường giả, trưởng lão cũng đều đi tới phong ấn chi địa, thiên thiên bộ lạc bốn tên trưởng lão cũng đi tới phong ấn chi địa chúng ta tham kiến các vị tế tự. bốn tên trưởng lão chăm miệng một lời nói. một tên trưởng lão tiến lên một bước, sau đó hỏi ba vị tế tự, xin hỏi bây giờ nên làm gì à? cái kia tà ma bài trừ phong ấn ra, chúng ta nên ứng đối ra sao cái kia tà ma đâu? thiên nguyên đại tế ti trước tiên mở miệng, các ngươi không cần kinh hoảng, chúng ta đã đã tìm được cao nhân giải quyết. các vị cao nhân thực lực rất cường đại, sẽ không thua thánh thành chi chủ, cho dù hắn không thể kích giết cái kia tà ma, cũng hẳn là có thể đem cái kia tà ma cho phong ấn chặt. người cao nhân kia hiện tại đang cùng cái kia tà ma tiến hành chiến đấu, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy là có thể. cao nhân. Vị cao nhân nào đến tuột cùng là ai? Một trưởng lão hỏi. Là một cái kẻ ngoại lai, nhưng là hắn thực lực lại phi thường cường đại. Hắn có thể một người đánh nát khối kia phong ấn bia đá, vậy liền đại biểu cho thực lực của hắn sẽ không thua thánh thành chỉ trụ. Vậy chúng ta không cần đi trợ giúp sao? Một mình hắn một mình phân chiến sao có thể đi? Không cần. Đến cấp bậc kia ở giữa chiến đấu, ta đợi đi đến cũng là tại thêm phiền phức, còn biết để vị cao nhân nào phân tâm? Chúng ta bây giờ có thể làm liền là ở chỗ này chờ. Không đi thêm phiền phức, cũng đã là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Cái kia cái nam tử trung niên nói. Các vị dũng sĩ trưởng lão nghe lệnh. Thiên Nguyên Đại Tế Ti đột nhiên nói: ở đây tất cả bộ lạc dũng sĩ cùng trưởng lão đều tập trung tinh thần, chờ đợi Thiên Nguyên Đại Tế Ti bước kế tiếp chỉ lệnh. Hiện tại tất cả mọi người trở về trấn an trong bộ lạc cư dân, nhất định đừng cho các cư dân tự loạn trật cước. Lúc này chỉ có tỉnh táo mới có thể giải quyết sự tình, càng loạn càng là giải quyết không chuyện tốt. Trừ cái đó ra, hạ khiến cho mọi người không được vượt qua cái này phi thuyền. Kẻ trái lệnh, ngay tại chỗ chém giết. Thiên Nguyên Đại Tế Ti phi tốc hạ lệnh, không thể nghi ngờ, làm một cái người lãnh đạo, Thiên Nguyên Đại Tế Ti là phi thường hợp cách. mệnh lệnh của nàng trong lúc nguy cấp này rất rõ ràng có thể tạo được một cái rất tốt tác dụng vâng mọi người ở đây đều lớn tiếng nói người là ai cái kia màu đen quái vật nhìn về phía di vũ người giết người cuồng vọng ngay sau đó vô tận hắc vụ từ bốn phương tám hướng vọt tới cuối cùng tạo thành một cái cự đại màu đen móng đút có chừng mấy trăm trượng lớn như vậy tựa như có thể xé rách cả mảnh trời khung không có người sẽ hoài nghi cái này màu đen cự chảo tự ý lực phía trên phát ra hủy diệt cùng tà ác khí tức quá mức cường đại chỉ là liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc đây chính là truyền thuyết kia bên trong tà vật sao làm sao sẽ mạnh mẽ như thế thật sự có người có thể ngăn cản được sao một trảo này chỉ sợ cũng có thể đem chúng ta toàn bộ bộ lạc tiêu diệt ta. Thiếu niên này thật có thể ngăn trở sao? Trong lòng mọi người đều rủ rẽ, yên lặng là Diệp Vũ cầu nguyện. Đi chết đi! Tama gầm thét, màu đen cự trảo từ trên trời giáng xuống, hướng về Diệp Vũ nhào tới. Ngay lúc này, Diệp Vũ trung quanh xuất hiện một cái cự đại kim liên, đây là khổ hải trùng kim liên, mạnh mẽ như vậy màu đen cự trảo, vậy mà đối cái kia kim sắc liên hoa tạo thành nửa điểm tổn thương. Ngươi là, ngươi là Diệp gia người? Tama trong mắt thế mà lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngươi là Diệp Thiên Đế hậu nhân? Tama la to, giống như điên dại. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là dị vực người A chiến trường này hẳn là thời kỳ viễn cổ tiên vực cùng dị vực chiến đấu một mảnh nơi chốn a. Ngươi đạo này tàn niệm hấp thu cái khác dị vực sinh linh lực lượng, đi qua thời gian rất dài diễn hóa, cuối cùng tạo thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Ta nói có đúng không? Diệp Vũ nói khẽ. Tư nhìn thấy cái này tà ma bắt đầu, hắn liền đối chiến trường thượng cổ này có nhất định suy đoán. Nhưng là cái kia màu đen quái vật giờ phút này đã hoàn toàn điên rồi, chất tất cả người diệp gia đều phải chết. Cái này tà ma đã triệt để điên rồi án vốn chính là từ một đạo tàn niệm hấp thụ cái khác dị vực sinh linh lực lượng hình thành một cái quái vật, tình thần tình huống nhưng thật ra là vô cùng không ổn định. Bây giờ nhìn thấy Diệp Vũ, thời kỳ viễn cổ ký ức cùng hiện tại ký ức tướng hỗn loạn, tự nhiên hắn cũng liền điên đại. Thiên ngươi lên đường. Diệp Vũ thi triển Thiên Đế Quyền, bá đạo vô song khí tức tử trên người Diệp Vũ phát ra, kim sắc quyền quang hoàn toàn bao trùm ở cái kiêm màu đen quái vật bên người ngập trời hắc khí. Sau một khắc, kim sắc quyền quang quán xuyên quái vật kia lồng lực, tà ma như vậy dị vong. Chương 103, Thiên nguyên quả. Làm sao có thể? Mạnh mẽ như vậy tà ma, tại Diệp công tử trong tay vậy mà đi bất quá một chiêu điều này khả năng a tình huống như thế nào a cái kia tà ma thế mà chết nói đùa đâu cái kia tà ma cường đại như vậy cho dù là thánh thành chi chủ đến đây cũng không thể nhẹ nhàng như vậy liền làm xong chưa người đánh ta một cái ta đây là đang nằm mơ sao cái này cái này cái này làm sao có thể a cái này thiếu niên áo trắng vậy mà như thế lợi hại vẹn vẹn một chiêu liền đem mạnh mẽ như vậy tà ma giải quyết không phải đang nói đùa chứ chẳng lẽ cái kia tà ma chỉ là một cái giả kỹ năng là giả vừa mạnh mẽ như vậy sao có người vịn cái cảm trầm tư nói chứa ngươi cái quỷ a không thấy được cái kia tà ma uy áp đều để cho chúng ta chịu không được sao? Rõ ràng liền là thiếu niên kia thật sự là quá cường đại, cường đại đến có thể dây giết cái kia tà ma. Ba vị đại tế ti cũng là nhìn nhau một chút, nhưng Hậu Thiên Nguyên đại tế ti nói ra, quả nhiên ta không có chọn lầm người a. Diệp công tử thực lực cường đại xa xa không phải chúng ta những người này có thể tưởng tượng. Loại thực lực này, cho dù là thánh thành chi chủ ở trước mặt của hắn cũng không gì hơn cái này a, cái này thật là là quá tốt rồi, về sau chúng ta cắt vàng đảo đều không có tà ma không nhiều, con cháu đời sau có thể không buồn không lo tại cái này cắt vàng đạo bên trên sinh sống mà không cần mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Đúng vậy à, về sau chúng ta rốt cuộc không cần mỗi ngày đều lo lắng cái này, Tà Ma sẽ bài trừ phong ấn ra. Hậu đại tử tôn cũng rốt cuộc có thể có một cái an ổn địa phương đi tu luyện, đi sinh hoạt, đi cư ngụ. La Hầu kia một mặt ý cười. Những trưởng lão kia cũng đều nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn nghĩ tới Diệp Vũ có thể đánh bại cái kia Tà Ma, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Vũ vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm đánh giết cái này Tà Ma, cái này đơn giản khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a bọn hắn vốn cho là Diệp Vũ cùng cái này tà ma ở giữa nhất định một cuộc các chiến, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Vũ vẹn vẹn dùng một chiêu liền đánh chết cái kia tà ma. mạnh mẽ như vậy tà ma, tại Diệp Vũ trong tay bất quá một quyền. mấy vị trưởng lão thi lên, sau đó nói chúc mừng ba vị thế tự, về sau chúng ta không còn có tà ma khốn nhiễu cuộc sống của chúng ta. chúng ta cho rằng đợi đến Diệp công tử xuống tới, ta chúng ta hẳn là dùng lễ nghỉ long trọng nhất đi hoan nên Diệp công tử. hắn đối với chúng ta cắt vàng đảo có ân tình lớn. không sai, chúng ta phải dùng lễ nghỉ long trọng nhất đi hoan nên Diệp công tử. đây là chúng ta cắt vàng đảo đại ân nhân. dạng này các loại diệp công tử xuống tới, thông chi hết thảy mọi người đến hoang nên diệp công tử. A đã nạ giờ phút này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn vạn lần không ngờ Diệp Vũ đã vậy còn quá tương đại. Còn tốt lúc ấy mình khất chế phẫn nộ trong lòng, không có nghe từ những người khác, đem Diệp Vũ cưỡng ép chụp đi. Vạn nhất triệt để chọc giận Diệp Vũ, như vậy đây chính là so tà ma hàng thế đáng sợ hơn sự tình, lấy Diệp Vũ biểu hiện ra thực lực, đừng nói cái này cắt vàng đạo, cho dù là thánh thành hắn cũng có thể cho đồ Nghĩ tới đây, A Đan nạ toàn thân run mình một cái. Diệp Vũ không hề nghĩ ngờ bị trở thành cả tòa cắt vàng đạo đại ân nhân, không có nguyên nhân khác cũng là bởi vì Diệp Vũ giải quyết triệt để cái này tà ma. Nguyên bản tà ma bị phong ấn thời điểm, tất cả viên cổ di dân đi ngủ đều là không nó, sợ tà ma bài trừ phong ấn mà ra, nhưng là lần này, Diệp Vũ triệt để đánh chết tà ma, cái này quả bom hẹn giờ cũng liền không có. Khu vực hạch tâm bên ngoài, lão giả kia đang tại mắt không chớp nhìn chằm chằm từng cái màn hình nhịn. Nguyên lai like là thiên đế hậu nhân, chết không được, chết không được. Ha ha tiểu gia hỏa, lần này có thể hay không triệt để tiêu diệt những cái kia dị vực sinh linh tà niệm, liền nhìn ngươi. Thiên Nguyên bộ lạc trong đại điện, Diệp Vũ bị đưa cho long trọng nhất lễ tiết cơ hội toàn bộ các vàng đạo phía trên tất cả viễn cổ di dân đều đến, bọn hắn hô to tên diệp vũ, diệp vũ là toàn bộ các vàng đạo ân nhân, diệp vũ, diệp vũ, diệp vũ, họ hét cùng gào thét thanh âm một tiếng so một tiếng cao, bọn hắn tại hoan nên anh hùng của bọn hắn đến, nhìn thấy diệp vũ xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều đang hoan hô, mọi người đều đang ăn mừng, chúc mừng cái này tà ma triệt để bị đánh chết, khốn nhiều các vàng đạo lâu như vậy vấn đề, và hôm nay rốt cục được giải quyết, người ở chỗ này không có một cái nào là không vui. trong đại điện, diệp vũ bị đẩy lên cao nhất trên chỗ ngồi, mà ba vị thế tử cùng trưởng lao thì là ngồi ở phía dưới. Đa Tạ Diệp công tử, nếu như không có lời của ngươi, chúng ta cắt vàng đảo nhiều như vậy con dân, khả năng liền đều sẽ trở thành cái kia tà ma huyết thực, hoặc là phát tiết công cụ. Không có ngươi, tất cả mọi người ở đây chỉ sợ đều đã chết." Thiên Nguyên đại tế Ti đứng dậy nói ra. Diệp Vũ khoát kho tay, sau đó nói, "Không có ta, các ngươi liền sẽ không bị tiện nạn này, cho nên diệt sát tà ma vốn chính là chuyện ta nên làm. Các ngươi không cần khách khí như thế, đây đều là việc nằm trong phận sự của ta." "Không, Diệp công tử." "Không có ngại, cái này tà ma cũng sớm muộn sẽ bài trừ phương ấn." Tà ma lực lượng càng ngày càng cường đại. Mà phong ấn lực lượng thì là theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng yếu, không có lời của ngài, cái này tà ma bài trừ phong ấn cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho đến lúc đó, Cắt Vàng Đảo cũng vẫn là sẽ sinh linh đồ thán, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể còn sống. Là ngài đem cái này uy hiếp cho boss chết tại trong trứng nước, cho nên vô luận nói như thế nào, ngài đều là chúng ta Cắt Vàng Đảo đại ân nhân. Lao Hầu kia đứng lên, nghiêm mặt nói. Trung quanh những người khác cũng đều nhao nhao gật gật đầu, đồng ý Lao Hầu này nói tới. Diệp Vũ thấy thế, cũng liền tiếp nhận lời cảm ơn của bọn họ. Diệp công tử, vì biểu đạt chúng ta cảm tạ, Chúng ta là ngài chuẩn bị một phần lễ vật." Thiên Nguyên Đại tế tỷ nói ra. "Lễ vật? Lễ vật gì?" Diệp Vũ cũng là hứng thú. Thiên Nguyên Đại tế tỷ phủi tay, "Người tới." Ngay sau đó, hai vị dáng người chắc tuyệt cô nương bưng một cái khay ngọc chậm rãi đi đến. Ngọc bàn bên trên mặt là một cái trong suốt sáng long lanh trái cây, trái cây nội bộ như có kim sắc thần quang đang nhấp nháy. "Đây là?" Diệp Vũ nhìn về phía Thiên Nguyên Đại tế tỷ, sau đó hỏi. Diệp Vũ sinh ra ở đế tộc Diệp gia, thấy qua đồ vật không thể bảo là không nhiều, cho dù là một chút tiên đạo lĩnh vực cường giả cũng không có Diệp Vũ kiến thức rộng lớn thế nhưng là cái này trái cây Diệp Vũ lại thật nhận không ra nhìn thấy Diệp Vũ bộ dáng Thiên Nguyên Đại Tế tỷ cũng là cười một tiếng sau đó mở miệng nói ra Diệp công tử chưa từng gặp qua cũng rất bình thường cái này trái cây gọi là Thiên Nguyên quả là chúng ta cắt vàng đảo đặc hữu linh quả ngoại giới là không có cái này Thiên Nguyên quả là hội tụ cắt vàng đảo phía trên tinh thuần nhất linh khí lại thêm cắt vàng đảo mặt trời chỉ tỉnh hình thành mười phần chất quý mỗi một cái Thiên Nguyên quả hình thành đều cần trải qua mấy ngàn năm thời gian trong lúc đó còn muốn một mực có người tiên hành chăm sóc ta Thiên Nguyên bộ lạc cho tới bây giờ cũng vẹn vẹn còn có hai cái Cái này Thiên Nguyên Quả liền là một cái trong đó. Chương 104, Thánh nhân Kiếp. Thiên Nguyên đại tế ti đem Thiên Nguyên Quả đưa tới Diệp Vũ trước mặt, sau đó nói, "Diệp công tử, xin ngài nhất định đều muốn thu lại cái này Thiên Nguyên Quả. Chúng ta đây là chúng ta duy nhất có thể lấy ra được lễ vật." Nhìn Diệp công tử trang phục, chắc hẳn tại ngoại giới cũng là những cái kia đại thế lực đi ra, đồng dạng quà tặng ngài khẳng định không để vào mắt. Nhưng cái này Thiên Nguyên Quả rất hiếu hiếu, hy vọng Diệp công tử có thể nhận lấy. Diệp Vũ nhìn vẻ mặt thành khẩn đáng người, cũng là đem Thiên Nguyên Quả tiếp nhận. "Đúng, chuyến này mục đích của ta là Thánh Thành, các ngươi biết Thánh Thành vị trí cụ thể sao?" Diệp Vũ nhìn xem đám người, sau đó hỏi: "Tự nhiên là biết, nhưng là Thánh Thành khoảng cách ba đại bộ lạc thật sự là quá xa. Thánh Thành không tại Cát Vàng đảo bên trên, mà là tại Hạch Tâm trên đảo thần mặt Nếu như từ nơi này xuất phát tiến về Thánh Thành, ngồi phi thuyền lời nói chí ít cần chừng nửa năm thời gian." Đám người liếc nhìn nhau, cái cuối cùng trưởng lão ra tới nói: "Các ngươi không phải nói có một cái truyền tống trận pháp sao?" "Sắt thực có một cái truyền tống trận pháp, nhưng là một lần cuối cùng đã bị dùng qua. Hiện tại cái truyền tống trận kia pháp liền là một cái bài trí, căn bản không sử dụng được." La Âu kia nói ra: "Không sao, Ta hơi tinh thông trận pháp, các ngươi mang ta đi nhìn xem, ta thử một chút có thể hay không trận pháp kia cho chữa trị." Diệp Vũ nói. "Như vậy đi, Diệp công tử, ngài vừa mới chém giết cái kia tà ma, cũng là mệt mỏi một ngày. Không bằng trước tiên ở chúng ta nơi này nghỉ ngơi một ngày, chờ đợi ngày mai lại đi xem một chút cũng không muộn. Dạng này chúng ta cũng có thể kết thúc một chút chủ nhà tình nghĩa." Thiên Nguyên đại tế tí nói. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý dù sao cũng không kém cái ngày này, nhiều chờ một ngày cũng không có vấn đề gì. Với lại mình dừng lại tại bán thánh cảnh giới quá lâu, căn cơ cũng sớm đã rèn luyện vô cùng kiên cố hiện tại có được cái này Thiên Nguyên quả, mình cũng là thời điểm đột phá thính cảnh. Lúc chạm vào tối, Diệp Vũ đi một mình ra ngoài, đến cách Thiên Nguyên bộ lạc mây cây số bên ngoài mới ngừng lại được. Diệp Vũ đem mình muốn đột phá sự tình nói cho Thiên Nguyên đại tế thi, để bọn hắn không cần lo lắng mình. Diệp Vũ sở dĩ đi xa như vậy, là bởi vì hắn thánh nhân kiếp tuyệt đối rất khủng bố, mặc dù không đến mức giống chạm đạo kiếp khủng bố như vậy, nhưng là vẫn như cũ so thánh nhân kiếp khác phải cường đại hơn rất nhiều. Tại Thiên Nguyên trong bộ lạc độ kiếp, rất có thể sẽ ngộ thương người khác. Diệp Vũ bàn ngồi tại một khối trên tảng đá, đem mình tỉnh ký thần nâng lên trạng thái tốt nhất, sau đó lấy ra Thiên Nguyên Quả, một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó, Thiên Nguyên Quả bên trong ngẩn chứa khổng lồ mà lại tinh khiết linh lực trong nháy mắt quét sạch Diệp Vũ toàn thân, trợ giúp Diệp Vũ tiến một bước tăng cường mình kinh mạch độ mềm và dai. Ngay sau đó, bầu trời bắt đầu bay minh, màu đen mây đen tụ tập vào cùng nhau. Một đạo ngọn lửa màu bạc đang nhảy nhót tại Hắc Ám Ô Vân Trung lộ ra mười phần lóa mắt. Đây là Lôi Kiếp tại hội tụ. Diệp Vũ một bước đạp vào không lớn bên trong hư không. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có một ít hiểu ra. Thứ phương trên dưới nói vũ, thứ xưa đến nay nói trụ. Vũ trụ hai cái này từ vốn là Diệp Vũ kiếp trước người chỗ hình dung thế giới đến dùng, nhưng là vào lúc này, Diệp Vũ đối vũ trụ hai chữ vậy mà lại có một chút hiểu mới cùng trải nghiệm. Thánh nhân cảnh giới chính là muốn cảm ngộ thiên địa, Diệp Vũ lúc này chính là như vậy một loại trạng thái, trong thiên địa tất cả giống như đều tại hắn cảm ngộ bên trong. Từ hoa có cây tối đến vũ trụ hường hoàng, từ rắn kiến côn trùng đến thái cổ thần thú, Diệp Vũ có thể cảm giác được rõ ràng thiên địa mạch đập đang nhè nhót. Diệp Vũ lập tức chế trụ thành thành xúc động, hắn muốn tĩnh tế cảm ngộ loại trạng thái này, chuyện này với hắn sau này tu hành rất có ích. Lợi. Diệp Vũ cũng không vội lấy thành thành Loại trạng thái này là mười phần khó được, một khi bỏ lỡ rất khó lại tiến vào. Bởi vậy, Diệp Vũ cưỡng ép ngăn chặn trong cơ thể cái kia sao động bất an thần lực, hắn muốn tại loại trạng thái này bên trong tại dừng lại thêm một chút. Đen nhị Ô Văn Thượng ngân sắc quang mang khi có khi không. Rốt cục, Diệp Vũ không lại áp chế mình tu vi, trong nháy mắt này, Diệp Vũ bước vào thánh cảnh. Diệp Vũ giãn ra thân thể của mình, hắn triển khai hai cánh tay của mình, ngước nhìn mênh mông tương cung. Thân ảnh màu trắng tựa như tại cùng thiên địa đối kháng, hắn muốn bắt đầu xung quanh, muốn bắt đầu nên đón thuộc về mình thánh nhân kết. Từng sợi thần lực từ Diệp Vũ khổ hải hướng về toàn thân quyết tán. Diệp Vũ thân thể phát ra ánh sáng thần thánh và nóng, phản phất hoàng kim đổ bê tông đồng dạng, bằng bạc tinh lực ngưng tụ thành một đầu chân long, tại hướng lên bầu trời gào thét. ầm ầm, trong nháy mắt, thiên phạt trong nháy mắt từ trên trời rã xuống, lôi kiếp cuộn cuộn, như là cựu thiên thần minh. Lôi kiếp quá mức cuồng bạo, trong nháy mắt liền biến thành một cái lôi hải, đem Diệp Vũ hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Một bên khác, Thiên Nguyên Bộ Lạc tất cả mọi người đều nhìn qua bên kia lôi kiếp, thật là đáng sợ lôi kiếp a, thượn như Diệp Thế Thần lôi. Diệp Công Tử, hắn có thể ngăn cản được sao? Thiên Tâm. Diệp công tử tuyệt đối có thể bình an vượt qua lôi kiếp, mạnh mẽ như vậy tà ma đô bị Diệp công tử một quyền đấm chết, làm sao hướng là cái này khu khu lôi kiếp đâu?" Thiên Nguyên đại tế ti nói ra. Mặc dù nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng là mặt bên trên thần sắc khẩn trương đi lại bán rẻ nàng. Nàng so với ai khác đều rõ ràng lôi kiếp trô đáng sợ, lôi kiếp cùng tà ma hoàn toàn liền là hai loại đồ vật. Trong lôi kiếp lần chứa trời xanh ấn ký, có đại đạo vết tích lần chứa tại lôi kiếp phía trên, mỗi một đạo lôi kiếp đều là đối độ kiếp người thử thách to lớn. Nàng tại thánh thành thấy qua rất nhiều người liền là chết tại trạm đạo cấp lên mặt chạm đạo kiếp đều đã cái này bao nhiêu khó khăn, làm sao hướng là càng cường đại hơn thánh nhân cái đâu? Ta tin tưởng diệp công tử tuyệt đối có thể vượt qua, hắn là ta gặp qua cường đại nhất chiến sĩ, lôi kiếp tuyệt đối không làm khó được hắn. ạ đã nã nói, thiên nguyên bộ lạc tất cả mọi người hai tay đều chắp tay trước ngực, tại yên lặng là diệp vũ cầu nguyện. một tiếng ầm vang, lại là một đạo màu tím thần lôi rơi xuống, diệp vũ trực tiếp biến mất không thấy, hắn bị cái này lôi kiếp hóa thành đại dương mênh mông cho triệt để cháy mất. khắp nơi đều là lôi quang, quá mức chói mắt, căn bản thấy không rõ diệp vũ thân ảnh. nhưng là diệp vũ sớm đã có chuẩn bị, hắn biết mình thánh nhân kiếp tuyệt đối sẽ rất cường đại. Không, chuẩn xác mà nói, từ hắn chém ngược thiên đạo bắt đầu, hắn mỗi một lần tiếp nạn đều sẽ so người khác khó hơn mấy chục lần. Trời xanh không có nghĩ qua muốn khảo nghiệm hắn, mà là muốn giết chết hắn. Lôi kiếp quá mức cường đại, cho dù là Diệp Vũ cũng sớm đã coi chuẩn bị, nhưng là đối mặt lôi kiếp thời điểm, hắn cơ thể vẫn như cũng bị lôi kiếp cho bổ ra tới từng đạo vết máu. Diệp Vũ nhục thân cỡ nào cường đại, vậy mà cũng sẽ bị cái này lôi kiếp cho bổ ra vết máu. Nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ chân linh đều đã chôn vùi tại dưới lôi kiếp này. Đây là mười phần kinh khủng thiên phạt, mỗi một đạo lôi kiếp rơi xuống, Diệp Vũ xương cốt đều sẽ bị đánh cho kêu vang. Cái này nên tính là kinh khủng nhất thánh nhân kiếp đi, cho dù là trong cổ tịch ghi lại những thiên kiêu đó độ thánh nhân kiếp, cũng xa còn lâu mới có được khủng bố như thế. Chương 105, thành thánh. Từng đạo như là tinh hà lôi phạt từ hư không mà hàng, kinh khủng lôi phạt hội tụ thành đại dương mênh mông, đem Diệp Vũ chôn ở bên trong. Đây là đại khủng bố, đây không phải trời xanh đối Diệp Vũ khảo nghiệm, mà là trời xanh đối Diệp Vũ 추 sát. Nhưng là nó nhất định giết không được Diệp Vũ, chẩm đạo kiếp là Diệp Vũ có khả năng nhất vẫn diện kiếp nạn. Phía sau kiếp nạn mặc dù rất cường đại, nhưng là xa xa không đạt được diện sát Diệp Vũ trình độ. Diệp Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại thần lực tại cùng lôi kiếp đối kháng. Lôi kiếp từng đả bổ vào Diệp Vũ trên thân, Diệp Vũ cắn chặt hàm răng, chống lại lấy kiếp nạn. Cứ việc toàn thân đều đã bị lôi kiếp cho đánh cho cháy đen, nhưng là Diệp Vũ nhưng không có thốt một tiếng. Nhìn kỹ, có thể phát hiện Diệp Vũ cái kia cháy đen dưới da có mới lẩn da xí ra. Tại tịch diệt bên trong khôi phục. Lôi thác nước từ trên trời giáng xuống, Mên Ngông vô biên, quang mang chói mắt để chính đang quan sát Diệp Vũ độ kiếp thiên nguyên bộ lạc đám người đều theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nhưng mà đây chỉ là Mên Ngông lôi hại một bộ phận, vô tận lôi kiếp cuốn sạch lấy Diệp Vũ, muốn đem hắn triệt để chôn vùi ngay lúc này, minh mông trên lôi hải xuất hiện một điểm kim sắc thần quang, sau đó kim sắc thần quang cấp tốc mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái kim sắc thần sen, đem diệp vũ che chở ở bên trong. Nhưng là lôi quang lại trong nháy mắt trở nên cho càng thêm hừng hực, lôi quang minh mông, cơ hồ tràn ngập tại cả phiến hư không. Thái âm thần lôi từ trên trời giáng xuống, cái này quá kinh khủng, so trước đó tất cả lôi phạt đều còn đáng sợ hơn. lít nha lít nhít thái âm thần lôi chật ních cả phiến hư không, không gian đều bị thần lôi cho bơm éo. Đây là trời xanh trừng phạt, là một loại tuyệt thế đại khủng bố. Nhiều như vậy thái âm thần lôi, cho dù là thánh nhân thứ cửu trọng thiên cường giả tới cũng muốn sợ hãi, trời xanh nếu là cho phép Diệp Vũ xông quan mà đi, như thế nào lại hạ xuống khủng bố như vậy kiếp nạn đâu? đây rõ ràng là muốn đưa Diệp Vũ từ địa, đây là không bị trời xanh chỗ thừa nhận dấu hiệu, trời xanh tại đem hết khả năng hạ xuống quy tắc cho phép bên trong mạnh nhất lôi phạt, nó muốn hủy đi Diệp Vũ. Thái âm thần lôi hóa thành lôi thác nước, từng đạo pháp tắc điêu khắc ở cái này Thái âm thần lôi bên trong, lôi quang lấp lóe, cái này một cái Thái âm thần lôi quá mức cường đại, kim liên bị nện tiêu tán, Diệp Vũ bản thân cũng bị trọng thương. Đông, Đông, Đông đó là Diệp Vũ mạnh mẽ, hữu lực người tiếng tim đập, hắn cũng không có bị cái này kinh khủng thái âm thần lôi cho phá tan, ngược lại bắn ra càng cường đại hơn sinh cơ. Cái kia mạnh mẽ, hữu lực tiếng tim đập liền là chứng minh tốt nhất. Thế giới thụ mầm non tại Diệp Vũ trong bể khổ cắm dễ lâu như vậy, sớm đã lớn lên từng kia. Mặc dù chỉ trưởng thành rất ít, nhưng trong đó ẩn chứa sinh mệnh chỉ lực lại là vô cùng cường đại. Tại những sinh mạng này chỉ lực ra chỉ phía dưới, Diệp Vũ chỉ cần không phải bị trong nháy mắt bịo sát, như vậy thì sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi, thế giới thụ mầm non sẽ chữa trị cái kia tổn hại thân thể, để hắn tỏa sáng mới sinh cơ. Diệp Vũ cốt nhục đều bị đánh vỡ nát, nhưng là tại cái này cường đại sinh mệnh chỉ lực dẫn dắt phía dưới, cốt nhục của hắn lần nữa gây dựng lại, kim sắc đến thần quang tử trong cơ thể hắn tỏa ra đến. Mỗi một lần gây dựng lại là Diệp Vũ tới nói đều phải thừa nhận thống khổ to lớn, đó là linh hồn xé rách cảm giác. Nhưng là mỗi một lần máu và xương gây dựng lại cũng có thể làm cho Diệp Vũ trở nên càng thêm cường đại, tại tịch diệt bên trong khôi phục. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lại là một mảnh lôi hải giáng lâm, kim sắc thần lôi uy chấn vạc cổ, đem trọn phiến hư không đều chiếu sáng. Quang mang quá mức chói mắt, so hàng tỉnh bạo tạc phóng ra quang mang còn muốn trướng mắt không biết gấp bao nhiêu lần. Đó là Thái Dương thần lôi, trí Dương trí cương lực lượng. Thái Dương thần lôi tựa như chấn lòng, lập tức liền bổ vào Diệp Vũ trên thân, trong chốc lát, Diệp Vũ thân thể bị tạc vỡ nát, chỉ có chân linh còn tại. Diệp Vũ chân linh gầm thét, mượn nhờ thế giới thụ mầm non cái kia bảng bạc sinh mệnh trị lực, đem chúng quanh vỡ vụn huyết nục một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Lần này thánh nhân kiếp mức độ nguy hiểm mặc dù so ra kém chạm đạo kiếp, nhưng là cũng là trước nay chưa có đại khủng bố, thời bất lưu thần, liền sẽ thần hình câu diệt. Đây là trời xanh đối làm trái thiên đạo người tàn khốc nhất chứng phạt. Trời xanh không cho phép có người có thể siêu thoát nó không chế. Nhưng là Diệp Vũ ánh mắt rất kiên định, cái này Thánh Nhân kiếp mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại không thể để cho hắn dao động mảy may. Hắn là muốn chứng đạo tiên đế người, sao có thể bị chỉ là Thánh Nhân kiếp bị dọa cho phát sợ đâu? ầm ầm ầm ầm. Lần này là ngũ hành thiên kiếp. Năm đạo màu sắc khác nhau thần lôi từ trên lôi hải dáng lâm kim ngục thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố pháp tắc ở bên trong xen lẫn. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Nếu là tương sinh tình huống giới, vậy dĩ nhiên không có chuyện gì, ngược lại sẽ đối với mình tu hành rất có ích lợi. Nhưng là ngũ hành thiên kiếp lại là lấy tương khắc hình thức xuất hiện, ở trong đó ẩn chứa hủy diệt lực lượng, cho dù là thánh nhân vương đến đây cũng tuyệt đối có nguy hiểm tính mạng. Nam đạo thần lôi đồng thời rơi vào diệp vũ trên thần, hủy diệt lực lượng tại diệp vũ trong cơ thể du tẩu tung hành. Diệp vũ cưỡng ép vận chuyển thiên đế quyết, dùng một loại khắc càng thêm lực lượng bá đạo đem cái này ngũ hành thần lôi ẩn chứa lực lượng hủy diệt cho đè ép xuống. Trên bầu trời lôi hải vẫn còn tiếp tục cấp bổ, nhưng là diệp vũ lại không có ý định tiếp tục đứng ở chỗ này để thần lôi tiếp tục bù hắn. Đại đạo âm thanh tại hoa minh truyền thừa tại diệp vũ trong huyết mạch tấn ký để hắn tựa hồ thấy được một đạo nhân ảnh, đó là diệp thiên đế cũng là như hắn đồng dạng, đang tại gặp kinh khủng kiếp nạn, nhưng là thiên đế vô song, dựa vào một đôi nắm đấm, ngạnh sinh sinh đem lôi vân trời đánh tan. Mặc dù thấy không rõ bộ dáng của người kia, nhưng là Diệp Vũ rất rõ ràng, cái kia chính là thiên đế. Diệp Vũ thông suốt tình độ, con đường hắn đi qua, thiên đế đã từng đi qua, mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng là cũng có chỗ tương thông. Dậm dậm, từng tiếng tụịch chấn phát sinh, đây là một lần thai họa ngập đầu, trong biển lôi có hỗn độn đủ tại hiện hiện, đây là kinh khủng nhất đại kiếp, hỗn độn chỉ khí tại bức lên, cuốn sạch lấy hết vậy, vô biên vô tận hỗn độn thần lôi rơi xuống. Điều này đại biểu lấy hủy diệt, trời xanh không muốn để cho Diệp Vũ còn sống. Nhưng là lúc này Diệp Vũ lại hết sức bình tĩnh, tại sinh cùng tử biên giới, hắn thấy được thiên đế cái kia vô địch thân ảnh. Chỉ là thiên kiếp mà thôi, ta có thể vượt qua, không có người có thể ngăn lại ta. Diệp Vũ ngự khí rất bình tĩnh. Cả phiến hư không đều bị hỗn độn khí cho bao phủ, mênh ngông thần lôi, đây là đại biểu cho hủy diệt lực lượng. Diệp Vũ phóng lên tận trời, cùng cái kia hỗn độn thần lôi chính diện chống lại. Trong ngay mắt, Diệp Vũ cốt nhục liền bị nghiền nát, nhưng là lại lập tức gây dựng lại. Thiên đế quyền, đây là cái thế vô địch quy pháp giờ phút này diệp vũ trong lòng vô địch trí trí đạt đến đỉnh phong kim sắc quyền quang chiếu sáng mênh mông hỗn độn trong ngay mắt hỗn độn thần lôi lại có chút không địch lại ta nói ta có thể vượt qua diệp vũ nổi giận gầm lên một tiếng mang theo mình vô địch trí trí sau một khắc hỗn độn thần lôi vỡ vụn diệp vũ bay thẳng đến trong biển lôi hồng trần vạn tượng diệp vũ lẩm bẩm vô số hồng trần chi lực hóa thành một cây đao hồng trần chi đao từ trên trời giáng xuống trong ngay mắt đem lôi hải cho chém thành hai nửa bên trên bầu trời lại không một chút lôi vần diệp vũ ngặt đứng ở trong hư không. Cứ việc toàn thân trên dưới đều là thường, nhưng là cái kia vô địch chí niệm lại không người có thể địch. Chương 106, tiến về thánh thành. Quá cường đại, đây chính là Diệp công tử thực lực sao? Cường đại như thế thiên kiếp, nhưng vẫn là không có có thể nạn hà Diệp công tử, thực lực thế này, cho dù là thánh thành chi chủ cũng không được a. Xác thực như thế à, cho dù là thánh thành chi chủ, tại đối mặt khủng bố như vậy thiên kiếp, cũng tuyệt đối không khả năng nhẹ nhàng như vậy. Thực lực thế này, thật chỉ là một thiếu niên sao? Ta liền biết, cái thiên kiếp này không phải là Diệp công tử đối thủ. À, đại nạn nói, Diệp công tử thực lực đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào a? vừa rồi cái thiên kiếp này tùy tiện tràn ra tới từng kia kiếp lôi liền để ta cảm giác được sợ hãi tuyệt đối có thể cho ta thần hình câu diện diệp công tử ở vào lôi kiếp vị trí trung tâm nhất cái kia lại phải thừa nhận cỡ nào áp lực cường đại a diệp công tử thực lực làm thật là khiến người ta cảm thấy kinh khủng a thiên nguyên đại tế tí nói đúng vậy a may mà chúng ta lựa chọn cùng diệp công tử giao hảo nếu không như vậy chúng ta toàn bộ cắt văn đảo không bao quát thánh thành đều phải bị thay hoạ ngập đầu diệp công tử rất đẹp trai a không chỉ có thực lực cường đại tướng mạo cũng là cao cường như vậy xinh đẹp thật hy vọng có thể gả cho hắn a Thiên Thiên bộ lạc bên trong có một ít Hoài Xuân thiếu nữ nhìn xem sừng sững tại bên trong hư không diễu vũ, tràn đầy hoa si biểu lộ. Thiên Nguyên bộ lạc trong đại sảnh. Ha ha, chúc mừng Diệp công tử thành công đột phá. Cái này Diệp công tử thực lực thật là vô địch à? Cho dù là thánh thành hết thảy mọi người liên hợp lại đến, cũng không phải Diệp công tử đối thủ à? Thiên Nguyên đại tế ti có chút nghiêng lên đồng, sau đó nói. Đúng vậy à, đúng vậy à, Diệp công tử thực lực thực sự không phải chúng ta có thể tưởng tượng à? Cho dù là mạnh mẽ như vậy lối tiếp, nhưng cũng vẫn như cũ không có thể lại hạ Diệp công tử. Diệp công tử bực này thực lực thật sự là để cho người ta kính nể à một vị trưởng lao nói ra, không sai không sai, Diệp công tử thực lực, cho dù là so với tiên tổ tại cổ tịch bên trên ghi lại những cường giả kia, cũng không kém bao nhiêu. ạ đã nã nói, nghe đám người lấy lòng thanh âm, Diệp Vũ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. ngay sau đó Diệp Vũ đứng dậy, nhìn xem Thiên Nguyên Đại Tế Ti, nhưng sau nói ra, Đại Tế Ti, ta muốn tiến về thánh thành, xin hỏi có thể mang ta đi nhìn xem cái kia cái truyền thống trận pháp sao? Diệp công tử không còn chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc chờ lâu hai ngày sao? hiện tại toàn bộ cắt vàng đảo cư dân đều đã coi ngài là làm anh hùng, tán thưởng ngài công tích. Thiên Nguyên Đại Tế Tỷ nói. Diệp Vũ lắc đầu, "Không được, ta còn có việc gấp muốn làm, cho nên không thể ở chỗ này ở lâu." Thiên Nguyên mặt của Đại tế Ti bên trên hiện lên một tia biểu tình thất vọng, nhưng là nàng rất nhanh liền lại điều chỉnh tới. "Đã như vậy, cái kia Diệp công tử liền đi theo ta." Nhưng là Diệp công tử muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái kia truyền tống trận pháp tổn hại rất xấu lợi hại, rất có thể đã không dùng được Thiên Nguyên Đại tế Ti nhìn xem Diệp Vũ nói. Diệp Vũ không nói thêm gì. Một cái truyền tống trận pháp mà thôi, mặc dù Diệp Vũ không có quá nhiều học qua trận pháp chỉ đạo, nhưng là một cái truyền tống trận pháp chữa trị với hắn mà nói cũng không tính là khó khăn gì nào. Chỉ cần hắn nội bộ không gian định vị không có hư hao. Cái khác bộ phận cho dù là đã là hóa thành cho bụi, Diệp Vũ cũng có thể cho hắn chữa trị. Gặp Diệp Vũ không có nói nhiều, Thiên Nguyên Đại Tế tỷ nói, Diệp công tử mời đi theo ta tới đi. Ngay sau đó, Diệp Vũ đi theo Thiên Nguyên Đại Tế tỷ đằng sau, đi ra Đại Sảnh. Rất nhanh, hai người liền đi tới một cái toàn bộ từ màu trắng hòn đá đắp lên thánh điện. Nơi này chính là truyền tống trận pháp cho ở chung quanh còn có một số dũng sĩ tại thủ hộ. Mặc dù truyền tống trận pháp đối với Diệp Vũ tới nói là rất thường gặp đồ vật, nhưng là đối với toàn bộ Thiên Nguyên bộ lạc tới nói, đây là một cái mười phần quý giá đồ vật, dùng một lần liền sẽ thiếu một lần. Không có cách. Khu vực Hạch Tâm mặc dù linh khí vô cùng nồng đậm, nhưng là nơi này lại không có công pháp gì các loại truyền thừa xuống, chỉ có một ít vụn vật đồ vật. Bởi vậy, nơi này viễn cổ di dân mặc dù có được được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh, nhưng là phổ biến thực lực cũng không tính là đặc biệt cường đại. Thiên Nguyên Đại tế ti ở ngoài cửa ngừng lại, "Diệp công tử, nơi này chính là truyền tống trận pháp chỗ ở nguyên bản truyền tống trận pháp còn có thể sử dụng một lần, nhưng là bởi vì tà ma xuất thế nguyên nhân, ta đưa nó sử dụng, gọi đến cái khác hai vị tế tự muốn ngăn cản tà ma. Nếu là sớm biết Diệp công tử, có lẽ liền sẽ không lãng phí cái này cơ hội quý giá." Thiên Nguyên Đại tế ti thở dài một hơi, dưới cái nhìn của nàng, cái truyền tống trận này pháp hư hao thật sự là quá nghiêm trọng. nàng cũng không cho rằng Diệp Vũ có thể đem trận pháp này cho chữa trị tốt. mặc dù Diệp Vũ thực lực nàng rõ như ban ngày, nhưng là thực lực cường đại cùng trận pháp chi đạo ở giữa hoàn toàn không có nửa điểm liên quan. không sao, ta vào xem. Diệp Vũ khoát tay áo. ngay sau đó, Diệp Vũ liền tiến vào. mà Thiên Nguyên Đại Tế Ti thì là theo sát phía sau hắn. đi vào, trong này là một cái cực kỳ rộng lớn đại điện. có mấy cây màu trắng cây cột chống đỡ lấy. đại điện trung lương nhất thì là truyền thống trận pháp, phía trên có đủ loại thần văn. nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những này thần văn không phải hoàn chỉnh, Thiên Nguyên đại tế tỷ nói không có sai, cái truyền tống trận này pháp hư hao thật rất nghiêm trọng. Diệp Vũ đi vào, sau đó cẩn thận quan sát. Đột nhiên, Diệp Vũ lộ ra mỉm cười, còn tốt, cái truyền tống trận này pháp hư hao mặc dù mười phần nghiêm trọng, nhưng là trung tâm nhất không gian định vị cũng không có hư hao, đây là một cái cực kỳ tốt tin tức. Thế nào, Diệp công tử, ngài có thể đem cái truyền tống trận này pháp cho chữa trị được không? Thiên Nguyên đại tế tỷ hỏi. Diệp Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Nguyên đại tế tỷ, sau đó cởi lấy nói ra, không sao. Mặc dù nhưng cái truyền tống trận này pháp bị phá hư rất nghiêm trọng, nhưng là hắn nội bộ không gian định vị cũng không có phát sinh hư hao, cho nên chữa trị bắt đầu cũng không tính đặc biệt khó khăn. Liên cái này trình độ hư hại, hai canh giờ tả hữu không sai biệt lắm liền có thể chữa trị tốt. Thật sao? Thiên Nguyên đại tế tỷ có chút hư vấn, Diệp Vũ cũng không có nhiều lời, mà là từ trong không gian giới chỉ lấy ra chữa trị cái truyền tống trận này pháp vật liệu. Thiên Nguyên đại tế tỷ thì, thì là an tĩnh nhìn xem, sợ ảnh hưởng tới Diệp Vũ chữa trị. Đại khái hai cái canh giờ đi qua sau, đột nhiên, Diệp Vũ lau mồ hôi trán, sau đó nói, cuối cùng vụ tu tốt. Thiên Nguyên Đại Tế Ti nhìn cái này mới tỉnh truyền tống trận pháp, cũng là thập phần vui vẻ. Diệp Vũ đứng ở truyền tống trận pháp vị trí trung tâm, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, Thiên Nguyên Đại Tế Ti gọi lại Diệp Vũ: Diệp công tử, ngài hiện tại muốn đi sao? Cái này cũng quá đột nhiên, a mọi người đều còn không có cho người tiên đưa đâu. Diệp Vũ quay đầu, cười lấy nói ra: Quên đi thôi, ta không quá ưa thích nhiều người địa phương. Rất cảm tạ các ngươi khoản đại, chúng ta hiếu duyên gặp lại. Trong chốc lát, một đạo cô sáng màu trắng tràn ngập tại truyền tống trận pháp ở trong. Đợi đến bạch quang chậm rãi tán đi, Diệp Vũ thân ảnh lại cũng sớm đã biến mất. Thiên Nguyên Đại Tế Ti nhìn xem truyền tống trận pháp biến mất bóng người, lẩm bẩm nói: "Thật còn có thể gặp lại sao?" Chương 107: Phẫn nộ. Một khối vô cùng mênh mông trên ốc đảo, có linh tinh kiến trúc tô điểm trong đó. Tại khối này ốc đảo trọng yếu nhất địa phương, là một tòa cự đại thành trì, toàn bộ thành trì đều là từ màu trắng tấm gạch kiến tạo. Cái kia chính là thánh thành, tọa lạc ở toàn bộ ốc đảo vị trí trung tâm, biểu thị công khai lấy tòa này lơ lửng thần đạo chủ quyền. Tại thánh thành bên ngoài, có một cái cự đại trận pháp truyền tống. Tại trận pháp truyền tống trung quanh, những thủ hộ đó trận pháp truyền tống dũng sĩ giờ phút này đều bị choáy lấy, ngược lại là mấy cái ngoại giới thiên kiêu thủ tại chỗ này. Những này Thiên kiêu là tới trước đạt nơi này, bọn hắn dự vững truyền tống trận pháp, chỉ cần truyền tống tới một cái Thiên kiêu, bọn hắn liền sẽ hợp nhau tấn công, đem hắn đào thải. Nếu không phải lão nhân kia nói không thể lạm sát những này dân bản địa, chỉ sợ những này thủ hộ ở chung quanh dũng sĩ cũng sẽ chết, mà không phải dễ dàng như vậy bị trói lấy. Không có cách nào, những này dân bản địa thực lực thật sự là quá kém, cùng những này ngoại giới Thiên kiêu so sánh, hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Dám đi vào thượng cổ chiến trường khu vực Hạch Tâm Thiên kiêu, đều là có được thánh nhân cảnh giới tu vi, nếu không căn bản muốn không có thể đi vào nơi này những này thiên tiêu mỗi một cái trên cơ bản đều là một chút đại thế lực truyền nhân vượt cấp chiến đấu đối với bọn hắn tới nói đều là chuyện thường ngày những này ở lại dân bị bọn hắn đánh không hề có lực hoàn thủ tại bọn hắn những người này đến thánh thành về sau bọn hắn cấp tốc liền khống chế được thánh thành cho dù là thánh thành chi chủ cũng bị bọn hắn cho đánh bại dễ dàng giờ phút này ba tiên thiên tiêu canh giữ ở chuyển tống trận pháp trước chỉ cần có người tới liền sẽ gặp phải bọn hắn vây công ba vị thánh nhân cảnh giới thiên tiêu trong đó một tên còn có kim ô thánh thể người bình thường căn bản ngăn không được thật nhang chán á thủ tại chỗ này vẫn là lao đại dễ chịu có thể tại bên trong tòa thánh thành vô ưu vô lự một cái nhìn lên đến gầy gò thiên kiêu nói ra, đừng nói chuyện, ở chỗ này hảo hảo trông coi, còn có đại khái mấy tên thiên kiêu cũng không đến, chúng ta nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, nhất định phải lão đại một mực nắm giữ tòa thánh thành này quyền không chế, sau đó tiến về tầng thứ hai, cái kia kim ô thánh thể nói ra, không sai không sai, đừng oán trách, yên tâm đi, lão đại sẽ không bạc đái chúng ta, mấy cái kia thiên kiêu hắn là cũng mau tới, chỉ chờ tới lúc bọn hắn tới, đem bọn hắn đào thải, chúng ta liền có thể nghỉ ngơi. một cái thiếu niên mặc áo bảo tím nói ra, đang khi bọn họ có thể nói chuyện thời khắc. Đột nhiên, truyền tống trận pháp bên trong xuất hiện một đạo cổ sáng màu trắng. Có người đến." Cái kia Kim Ô Thánh Thể nói ra. Bạch quang dần dần tiêu tán, một cái thiếu niên áo trắng hiện lên ở ba người bọn họ trước mắt. Mà lúc này Diệp Vũ cũng là tại Hiếu Kỳ đánh giá nơi này. Diệp Vũ còn không có nhìn kỹ, cái kia Kim Ô Thánh Thể liền xuất thủ, Kim Ô Thánh Viêm nốt cháy hết thảy. Xuất thủ chính là sát chiêu, cái kia Kim Ô Thánh Thể căn bản không có nghĩ tới muốn cho Diệp Vũ một đầu sinh lộ. Một chiêu này hắn đã sử dụng tới rất nhiều lần, thừa dịp những thiên kiêu đó còn chưa kịp phản ứng, xuất thủ chính là sát chiêu. Dựa vào một chiêu này, hắn đã giết mấy cái thiên kiêu tại hắn xuất thủ một khắc này, trong lòng của hắn đã cho Diệp Vũ phán quyết tử hình, nhưng là hắn này lại nhất định sẽ thất thủ, mà đại giới liền là tử vong. Kim ô Thánh Viêm hóa thành Kim ô hình dạng hướng về Diệp Vũ đánh tới. nhìn đến đây, ba người đều phảng phất đã thấy Diệp Vũ tử vong. tốc độ quá nhanh, Diệp Vũ cũng không nghi tới, mình vừa mới chuyển tống đến nơi này, liền có người đối với mình hạ sát thủ. cho dù là Diệp Vũ cũng chưa kịp phản ứng. với anh, Kim ô Thánh Viêm trong nháy mắt đã đến Diệp Vũ trước mặt, hỏa diễm nóng rực đốt cháy hết thảy, hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. lại chết một cái thiên tiêu, nhiệm vụ lập tức liền hoàn thành cái kia kim mẫu thánh thể nói đúng vậy a lại chết một cái không thể không nói một chiêu này thật dùng tốt ta cái này ai có thể phản ứng tới cho dù là đổi lại thánh nhân vương cảnh giới cường giả cũng trốn không thoát ta cái kia gầy gò thiên kiêu nói ra cái kia thiếu niên áo tím cũng là tán đồng nhẹ gật đầu liền tại bọn hắn cảm thấy diệp vũ đã thời điểm chết đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm từ hỏa diễm bên trong truyền ra các ngươi thật to gan nghe được cái này cái thanh âm ba người trong nháy mắt quay đầu nhưng là lúc này đã muộn chỉ gặp ba đạo tiên hỏa trong nháy mắt giết tới ba cái thiên kiêu trước mặt trong nháy mắt ba người liền bị đánh bay ra ngoài. Ba người ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, e ngại nhìn xem nửa người Trần Chuỗi Diệp Vũ. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Diệp Vũ vậy mà có thể nghẹn kháng một chiêu kia mà không có chuyện gì. Phải biết, một chiêu kia thế nhưng là cái kia kim ô thánh thể sát chiêu. Thời khắc này Diệp Vũ ánh mắt rất lạnh, từ hắn xuất thế đến bây giờ, hắn chưa hề như thế sinh khí qua. Đây cũng chính là mình nục thân lực lượng cường đại, vạn cổ vô song. Cái này nếu là đổi lại cái khác thiên tiêu, cho dù là Diệp gia bài dành sau đó thánh tử, chỉ sợ đều muốn nuốt hận ở chỗ này. Ngạnh Sinh Sinh dùng nục thân gánh vác một cái kim ô thánh thể sắt chiêu, ngoại trừ hướng hoang cổ thánh thể, thương thiên thánh thể. Tổn độn thể các loại nhục thân cường đại thể chết, những người khác không chết cũng là trọng thương. Diệp Vũ một bước phóng ra, trong nháy mắt đã đến 3 người trước mặt, cường đại uy áp đem 3 người gắt gao ép trên mặt đất. Nói: "Ai bảo các ngươi làm như thế?" Cái kia Kim Ô Thánh thể tốn sức lực khí toàn thân ngẩng đầu, sau đó nói: "Ngươi đừng không biết. Ha ha, thật lạnh khí mà, ta liền nữa thích loại người này." Diệp Vũ ánh mắt lạnh lùng. Ngay sau đó, Diệp Vũ đem một cái tay đặt ở cái kia Kim Ô Thánh thể trên đầu, thần lực tại Diệp Vũ trong tay phun trào. Sau một khắc, cái kia Kim Ô Thánh thể đầu trực tiếp vỡ vụn, óc vung đầy đất, còn có vậy vào còn lại 2 vị tiên tiêu chiến thân. Liền ngay cả cái này Kim Ô Thánh thể chân linh cũng là trong nháy mắt cho bụi. Các ngươi đâu? Diệp Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, Cười nhìn xem còn lại hai tên thiên tiêu. Cái kia thiếu niên áo tím cũng là nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, ngươi mơ tưởng. Sau một khắc, lại là đồng dạng tiểu chết. Diệp Vũ mỉm cười nhìn còn lại một tên sau cùng thiên tiêu, lựa chọn của ngươi đâu? Nhìn xem chung quanh hai đồng bạn ấm áp thi thể, cái kia nam tử gầy gò giờ phút này trong mắt chỉ có sợ hãi, ta nói, ta nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nói, đây đều là mặt trời thần tử chỉ thị chúng ta làm, không phải chính ta muốn làm đó a. Ngươi muốn tìm tìm hắn được không? Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Hắn bây giờ đang ở bên trong tòa thánh thành. Cầu vân ngươi đừng có giết ta, ngươi đi tìm hắn được không? Cái kia nam tử cơ bắp cầu khẩn, thậm chí đã có một ít lời nói không mạch lạc. Kiếp sau, cẩn thận một chút. Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng ta cái gì đều đã nói, vì cái gì còn muốn giết ta? Nhưng là hắn không có chờ đến Diệp Vũ trả lời. Trong ngay mắt, đầu của hắn cũng hướng hắn hai người đồng bạn, ốc văng khắp nơi. Diệp Vũ lườm cái kia nam tử cơ bắp một chút, sau đó đạm mặt nói, tướng so hai người bọn họ, ngươi càng làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Trên một phức đoạn thánh thành quyền thống chế mặt trời thần tử diệp vũ đọc lấy cái tên này mà ánh mắt của hắn lại nhìn phía thánh thành chỗ sâu giờ phút này mặt trời thần tử đang ngồi ở thánh thành thánh điện chủ vị mặt như thế nào lúc nào mới có thể đi hướng tầng thứ hai mặt trời thánh tử mở ra hai con ngươi sau đó hỏi dưới đấy một tên thiên tiêu Tiên kia thiên tiêu tiến lên một bước sau đó chắp tay nói thần tử đại nhân căn cứ quy tắc mỗi cái hạch tâm thần đạo chỉ có một tên thiên tiêu có thể đi hướng tầng thứ hai hiện tại ngoại trừ chúng ta người còn có ba vị thiên tiêu không có đào thải đợi đến bọn hắn đào thải về sau Ngài tự nhiên là có thể đi hướng tầng thứ hai. Mặt trời thần tử nhắm mắt lại, sau đó nói, Thánh thành chi chủ còn không có tìm được sao? Tạm thời còn không có tìm được. Cái này Hạch Tâm Thần Đạo diện tích quá lớn, lại thêm chúng ta mới đến, chưa quen thuộc nơi này, bởi vậy tạm thời còn không có tìm được vị kia Thánh thành chi chủ. Mặt trời thần tử nhíu mày một cái, sau đó đối người phía dưới nói ra, được rồi, tòa Thánh thành kia chi chủ thực sự tìm không ra coi như xong. Mục tiêu của chúng ta là đào thải tất cả thiên kiêu, đem những cái kia đang tìm Thánh thành chi chủ người gọi trở về a toàn lực ứng đối với kế tiếp cái kia ba vị thiên kiêu chỉ cần bọn hắn đào thải, ta liền có thể đi hướng tầng thứ hai. Một cái thánh thành chỉ chủ, là không nổi sóng gió gì. Vâng. Bọn hắn một nhóm tổng cộng 8 cá nhân, ngoại trừ đã chết 3 cái kia bên ngoài, bọn hắn bây giờ còn có 5 cá nhân. Lúc trước bọn hắn vừa tới đến thánh thành thời điểm, liền dùng lôi đỉnh thủ đoạn khống chế được toàn bộ thánh thành, nhưng là đáng tiếc là, bọn hắn trong lúc nhất thời chủ quan, vậy mà để thánh thành chỉ chủ cho trốn. Thế là, mặt trời thần tử liền phái ra 3 người đi tìm thánh thành chỉ chủ tung tích, sau đó lại phái ra 3 người đi trông coi cái kia trận pháp truyền thống. Chỉ lưu lại 1 người dùng để truyền lại tin tức, bởi vì bọn họ mới đến. Không biết cái này hạch tâm thần đảo địa hình cùng kết cấu, bởi vậy chậm chạp không có tìm được thánh thành chỉ chủ chỗ ẩn thân. Một bên khác, tại thánh thành bên ngoài mấy cây số địa phương, ba cái thiên kiêu đang tại cẩn thận tìm kiếm lấy thánh thành chỉ chủ tung tích. Kỳ quái, vừa rồi liền là trông thấy hắn chạy tới nơi này, làm sao lại liền lại đột nhiên biến mất đâu? Liên đúng vậy a, vừa rồi còn ở nơi này đó a, làm sao lại đột nhiên không thấy đâu? Người có thể chạy đi đâu a? Mọi người đều chớ nói chuyện, cẩn thận tìm xem. Ngay sau đó ba người liền bắt đầu cẩn thận điều tra cái này một vùng. Mà tại dưới chân của bọn hắn, thánh thành chỉ chủ đang nuốt ở trong đất. Đây là một chỗ ẩn thân địa phương, toàn bộ thánh thành không có mấy người biết. Nhưng là một cái thiên kiêu lại đang từ từ tiếp cận nơi này, thánh thành chi chủ cảm nhận được tiếng bước chân của hắn, đem hết toàn lực che lấp khí tức của mình, hô hấp nhịp tim toàn bộ phong bế. Chính làm cái kia muốn đi tới đây thời điểm, đột nhiên, một cái thanh âm truyền đến, chính là mặt trời thần tử bên cạnh vị kia thiên tiêu, thần tử đại nhân có lệnh, không cần điều tra thánh thành chi chủ, toàn lực ứng đối với kế tiếp ba cái thiên tiêu. Ba người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nói ra, "Vâng." Đợi cho bọn hắn toàn bộ sau khi đi xa, Thánh Thành Chi Chủ cuối cùng từ dưới nền đất chui ra. Thánh Thành Chi Chủ thở hổn hển, may mắn mình trốn qua một kiếp. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ sau lưng của hắn truyền ra. Ngươi là ai? Thế mà từ dưới nền đất chui ra ngoài. Thánh Thành Chi Chủ cứng rắn quay đầu, sau đó liền thấy được một cái thiếu niên áo trắng. Nói, ngươi là ai? Diệp Vũ đạm mạc thanh âm lần nữa vang lên bắt đầu. Ta là Thánh Thành Chi Chủ. Công tử, ngài là vừa từ phía dưới những cái kia hòn đảo truyền đưa lên sao? Thánh Thành Chi Chủ thận trọng hỏi. Ngươi chính là Thánh Thành Chi Chủ? Thế mà chợt vật như vậy? Ta là từ phía dưới hòn đảo truyền đưa tới. Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó nói: "Ba cái kia tại truyền tống trận pháp chung quanh bảo vệ thiên tiêu đâu, bị ta giết." Nghe đến đó, Thánh Thành Chỉ Chủ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, sau đó ngay sau đó hắn trực tiếp quỳ xuống, nói: "Công tử, ta cầu ngài, có thể hay không giúp ta đoạt lại Thánh Thành quyền không chế?" Mấy ngày trước đây đột nhiên tới mấy tên thiên tiêu, thực lực của bọn hắn quá cường đại, rất nhanh liền không chế được toàn bộ Thánh Thành, liền ngay cả ta tòa Thánh Thành này chỉ chủ cũng là bị bọn hắn cho truy sát. Nói đến đây, Thánh Thành Chỉ Chủ cười khổ một tiếng, thân là Thánh Thành chủ nhân, giờ phút này đi chơi giống một cái bại gia chỉ quyền bị người đùa giết. Diệp Vũ liếc qua Sau đó nói, ta sẽ giết bọn hắn, nhưng không phải là vì ngươi, mà là bọn hắn chọc giận ta. Thánh thành thánh điện? Cái gì? Kim Ô ba người bọn hắn chết? Mặt trời thần tử nổi trận lôi đình. Đúng vậy, từ hiện trường vết tích đến xem, ba người bọn hắn hắn là bị trong nháy mắt giết chết. Dưới mặt đất Thiên Kiêu thận trọng trả lời. Đúng vậy, thần tử đại nhân, có thể trong nháy mắt giết chết Kim Ô ba người, thực lực của người này tuyệt đối rất mạnh. Người kia là cương ép khiêng Kim Ô sát đi, sau đó đem ba người giết đi, đủ để thấy thực lực của người này. Một cái khác Thiên Kiêu nói bổ sung. Tìm, tìm cho ta Cho dù là đảo sâu ba thước, cũng muốn đem người này tìm cho ta đi ra. Mặt trời thần tử hạ lệnh. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm, không cần tìm, bản thần tử tới. Một cái thiếu niên áo trắng không nhanh không chậm đi vào thánh điện, ở bên cạnh hắn, thánh thành chi chủ cùng ở phía sau hắn. Liên là ngươi giết kim ô ba người. Mặt trời thần tử nhìn xem Diệp Vũ, ánh mắt nhắm lại, sau đó hỏi: "Ha ha, ba đầu chó thôi, bản thần tử đã giết thì đã giết. Không chỉ có như thế, bản thần tử không riêng muốn giết bọn hắn, còn muốn giết các ngươi." Diệp Vũ ngữ khí rất bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Côn vọng Lên cho ta, giết hắn. Dưới mặt đất bốn cái tiên tiêu nhìn nhau đối phương một chút, sau đó đồng thời xuất thủ. Bốn vị tiên tiêu vừa ra tay liền là diên phần mình sát chiêu. Không có cách nào, bọn hắn biết trước mắt người này tuyệt đối rất cường đại. Bốn vị tiên tiêu đồng thời xuất thủ, các loại sát chiêu hướng phía Diệp Vũ mà đến. Keng, một tiếng kéo dài thanh âm tứ tán ra, chỉ gặp Diệp Vũ trung quanh xuất hiện một cái hoàng kim thái cực tròn, những cái kia sát chiêu toàn bộ bị ngăn tại bên ngoài. Ngay sau đó Diệp Vũ bước ra một bước, thần lực màu vàng nóng chấn động, trong nháy mắt xuyên qua cái kia bốn cái tiên tiêu, cái kia bốn cái tiên tiêu trong nháy mắt tử vong. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình Diệp Vũ, mặt trời thần tử cũng là trong nháy mắt liền xuất thủ. Chỉ gặp phía sau hắn hiện lên một cái màu đen mặt trời, màu đen mặt trời thôn vệ lấy hết vậy, chỉ có quang mang nhàn nhạt tại màu đen mặt trời trung quanh. Hắc Nhật. Mặt trời thần tử gầm gét. Chút bản lẫng này, vẫn là đừng lấy ra mất mặt. Ngay sau đó, Diệp Vũ sau lưng có kim sắc vòng sáng hiện hiện, đó là hoàng kim thần tàng. Các loại binh khí đổ xuống mà ra, đem Hắc Nhật trong nháy mắt đánh nát. Diệp Vũ đưa tay, thần lực hiện hóa thành một cái bàn tay lớn, đem mặt trời thần tử nâng ở trên bầu trời. Mặt trời thần tử tu hành thần lực đi xóa đi trên bả vai mình thần văn tốt truyền tống ra cái này khu vực hải tâm. Nhưng là hắn lại khiếp sợ phát hiện, thân lực của mình bị hoàn toàn cầm giữ, căn bản không vận dụng được. Chết đi. Thân lực huyền hóa bàn tay lớn vừa dùng lực, trong nháy mắt vặn gãy cổ của hắn. Ngay sau đó lại là một trường, mặt trời thần tử chân linh tiêu tán. Chương 109, tiến về tầng thứ 2. Nhìn xem Diệp Vũ cái kia lạnh lùng thần sắc, thanh Thành chi chủ không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Thanh Thành chi chủ đi về phía trước hai bước, sau đó thận trọng hỏi, không biết công tử tiếp xuống có tính toán gì? Nếu có ta có thể giúp một tay địa phương, ta tuyệt đối sẽ máu chảy đầu rơi. Diệp Vũ liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói: Phái người trông coi truyền tống trận pháp, một khi có thiên tiêu truyền tống tới, liền lập tức cho ta biết. Nói xong, Diệp Vũ liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Vâng, có thánh thành chi chủ trợ giúp, rất nhanh, Diệp Vũ đã tìm được cái kia còn lại hai cái thiên tiêu. Ngay sau đó, Diệp Vũ liền đem hai người bọn họ cho đào thải. Một cái là cùng Diệp Vũ cứng rắn đến cùng, kết quả tự nhiên là chết. Còn có một cái tương đối thức thời một điểm, sau đó tự mình lựa chọn lui. Thánh thành trong thánh điện, Diệp Vũ ngồi cao tại chủ vị. Một tên sau cùng thiên tiêu cũng đã giải quyết, hiện tại là thời điểm đi hướng tầng thứ hai. Diệp Vũ lẩm bẩm nói. Diệp Vũ mở bàn tay, nơi lòng bàn tay của hắn có một cái rất nhỏ cổ ngọc. Đây là hắn đánh bại tất cả thiên kiêu về sau, tự động ra hiện ở trong tay của hắn. Cái này nho nhỏ cổ ngọc liền là tiến về tầng thứ hai chìa khóa. Ngay sau đó, Diệp Vũ gọi tới Thánh Thành Chỉ Chủ. Các ngươi nơi này có thể có cái gì lỗ khảm, có thể nhét vào cái này cổ ngọc. Nói xong, Diệp Vũ liền lấy ra đến cái kia cổ ngọc cho Thánh Thành Chỉ Chủ quan sát. Nhìn xem cái này nho nhỏ cổ ngọc, Thánh Thành Chỉ Chủ mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Diệp Vũ cũng không có gấp, mà là để hắn từ từ suy nghĩ đột nhiên, Thánh thành chỉ chủ quỳ trên mặt đất. Sau đó đối diệp vũ nói, diệp công tử, ta nhớ ra rồi, cái này hình dạng lỗ khảm ta tại một tòa bỏ hoang pháp trận bên trên nhìn qua. cái kia pháp trận ở nơi nào? diệp vũ hỏi. mời diệp công tử đi theo ta. Thánh thành chỉ chủ mang theo diệp vũ đi tới một chỗ thần miếu bỏ hoang bên trong. tại tòa thần miếu này trung hướng nhất chỗ, có một cái tế đàn, phía trên có một cái lỗ khảm, chính là cột ngọc hình dạng. diệp vũ một bước hướng về phía trước, đem cột ngọc bỏ vào lỗ khảm bên trong. trong chốc lát, thần miếu trung bênh thần văn bắt đầu phóng ra ánh sáng sáng, trận pháp bắt đầu khởi động. Nhưng là cái kia trên tế đàn cũng xuất hiện nhàn nhạt ma khí, cỗ khí tức này Diệp Vũ rất quen thuộc, đó là tà ma khí tức. Tế đàn từng khúc băng liệt, cuối cùng lại là một cái màu đen sinh vật xuất hiện ở Diệp Vũ trước mặt, vẫn là cái kia làm cho người buồn nôn khí tức. Ha ha ha ha, bản tọa rốt cục tự do. Đem bản tọa phong ấn tại tòa thần miếu này lâu như vậy, bản tọa rốt cục tự do. Ha ha ha ha. Cái kia tà ma cười lớn. Ngay sau đó cái kia tà ma nhìn về phía Diệp Vũ hai người, sau đó hỏi, các ngươi ai đem bản tọa thả ra? Để báo đáp lại, bản tọa sẽ để cho ngươi cái thứ nhất thành vị bản tọa chất dinh dưỡng. Đây là các ngươi to lớn vinh hạnh a. Diệp Vũ mặt không thay đổi nhìn xem cái này tà ma, nhưng sau nói ra, còn là làm người buồn nôn khí tức. Sớm liền đồ chết tiệt, sống đến bây giờ, thật là để cho người ta chán ghét đã bản thần tử hôm nay liền đưa ngươi đi Tây Thiên gặp Như Lai Phật Tổ. Nghe được câu này, cái kia tà ma tức giận, xương mù màu đen hóa thành một cái bàn tay lớn, một bàn tay hướng về Diệp Vũ đập tới. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Một con kiến hôi mà thôi, làm sao lại có cường đại như vậy lực lượng? Cái kia tà ma một mặt không thể tin. Cái kia sâu kiến, hắn thế mà một tay giơ lên mình cư thủ. Diệp Vũ lơ lửng ở giữa không trung, Một mặt hờ hững nhìn xem cái này tà ma, cùng cắt vàng đảo phía trên cái kia tà ma so sánh với, cái này tà ma không thể nghi ngờ càng thêm cường đại một chút. Nhưng là tại Diệp Vũ trước mặt, cả hai cũng không có cái gì bản chất khác nhau, bất quá là một con kiến hôi cùng một cái hơi lớn hơn một chút sâu kiến mà thôi, cả hai cũng không có cái gì trên thực chất khác nhau. Diệp Vũ ngực có thần quang hiện hiện, ngay sau đó, khổng lồ thần lực xuyên lẫn, thần văn hợp thành một cái bàn tay khổng lồ, gắt gao đem cái kia tà ma nắm chặt. Cái kia tà ma muốn tránh thoát, nhưng lại làm sao cũng không tránh thoát được. Đây là thượng thương chỉ thủ, ẩn chứa quy tắc lực lượng, một cái thánh nhân cảnh giới tà ma lại làm sao có thể dễ dàng như vậy tránh thoát đâu. Chết đi." Diệp Vũ nói. Nói xong câu đó, bàn tay kia dùng sức, trong náy mắt, cái kia tà ma liền bị bóp chết rồi, hóa thành một đoàn xương mù màu đen tiêu tán tại giữa thiên địa. Một bên Thánh Thành Chỉ Chủ nhìn đến giờ phút này, đầu thấp hơn. "Cái này, Bạch Đế dị thực lực của thiếu niên thật sự là quá cường đại, Thánh Thành Chỉ Chủ chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy thiên tiêu, quá cường đại." Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía Thánh Thành Chỉ Chủ, sau đó chậm rãi nói, "Sự thống trị của ngươi phía dưới có một cái hòn đảo gọi là Cát Vàng Đạo, đúng không?" "Đúng vậy, Diệp công tử tại sao phải hỏi cái này đâu?" Thánh Thành Chỉ Chủ hơi nghỉ hoặc một chút. Cắt Vàng đảo thiên Nguyên bộ lạc rất không tệ, tài nguyên hắn là nghiêng một cái, hiểu không? Đúng đúng đúng, ta minh bạch. Thánh Thành Chỉ Chủ chặn lại nói: "Tốt, ta muốn rời đi nơi này. Hát vọng lần sau gặp mặt, Cắt Vàng đảo tình huống có thể tốt một chút." Diệp Vũ lườm Thánh Thành Chỉ Chủ một chút. Vẹn vẹn lướt qua, Thánh Thành Chỉ Chủ liền bị bị hù toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Diệp Vũ đi đến cái kia pháp trận trung ương. Sau một khắc, cầu ngọc phát ra ánh sáng, hào quang chói sáng chiếu sáng toàn bộ cũ nát thần miếu. Đợi cho bạch quang biến mất về sau, Diệp Vũ thân hình cũng đã biến mất. Thánh Thành Chỉ Chủ thấy thế, lấy tay xoa xoa mình mồ hôi lạnh trên chán, hô, cuối cùng là đi, quá kinh khủng cái này thiếu niên áo trắng, vẹn vẹn liếc lấy ta một cái, liền để ta cảm giác mình như chỗ trong địa ngục, cát vàng đảo thiên nguyên bộ lạc, thánh thành chi chủ lẩm bẩm nói, xem ra sau này muốn cùng cái này thiên nguyên bộ lạc đả hảo chiêu hô a, nơi này là một mảnh lũ ám không gian, có một dòng sông không biết từ nơi nào lưu đến, lại phải đổ nơi nào, bốn phía tĩnh đáng sợ, tĩnh mịch mênh mông trong không gian, khắp nơi đều là tĩnh mịch khí tức, nhưng là dòng sông bên trong nhưng lại có điểm điểm ánh sáng, nhìn lên đến cực kỳ xinh đẹp, khiến cho người tâm thần thanh thản đây chính là khu vực hạch tâm tầng thứ hai không gian sao? Diệp Vũ cẩn thận quan sát lấy Chung Quanh ám hoàn cảnh. Con sông này cuối cùng ở nơi nào? Muốn lưu đi đâu vậy chứ? Diệp Vũ cao mày. Hắn dùng trọng đồng muốn xem đến con sông này cuối cùng, nhưng lại căn bản không nhìn thấy. Con sông này nhìn lên đến vô biên vô hạn. Diệp Vũ tiếp tục đi lên phía trước, bởi vì hắn thấy được một cái hoang vu đảo nhỏ. Rất nhanh, Diệp Vũ liền đi tới trên đảo nhỏ, nhưng lại không phát hiện chút gì. Trung Quanh tất cả đều là vô biên vô tận dòng sông, ngoại trừ đầu này đảo nhỏ bên ngoài, Chung Quanh nhìn lên đến giống như không còn những địa phương khác. Như thế u ám không gian. Hiện tại ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được, lần này nên làm cái gì bây giờ? Diệp Vũ túi đầu trầm tư. Không đúng, hòn đảo nhỏ này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô có xuất hiện ở nơi này, nhất định là có một ít gì đó chờ lấy ta đi tìm. Ngẫu nhiên Diệp Vũ liền bắt đầu tại hòn đảo nhỏ này bên trên bắt đầu tìm. Hòn đảo nhỏ này diện tích cũng không phải là rất lớn, nương tựa theo Diệp Vũ lực lượng tinh thần, rất nhanh liền có thể tìm xong. Chương 110, Nhược thủy. Diệp Vũ cũng không có trực tiếp tiến vào cái kia nhánh sông bên trong. Cái kia nhánh sông cho Diệp Vũ một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác quỷ dị. Đến thánh nhân cảnh giới về sau, Nhất cử nhất động đều có thể cầu thông thiên địa, thánh nhân trực giác là hết sức chính xác. Diệp Vũ rất rõ ràng có thể cảm giác được, cái kia nhánh sông bên trong có nguy hiểm không biết. Mặc dù Diệp Vũ cũng không cho là mình sẽ chết ở nơi đó, nhưng là cẩn thận một chút mà luôn luôn không có sai. Diệp Vũ tiếp tục mở rộng tinh thần lực của mình phạm vi, cơ hồ đem đảo nhỏ một phần ba đều cho bao phủ lại. Diệp Vũ tìm tòi tỉ mỉ lấy đảo nhỏ, không dung tha bất kỳ một tơ một hào manh mối. Đột nhiên, Diệp Vũ tựa hồ phát hiện thứ gì, quay đầu lướng về bên phải nhìn lại. Diệp Vũ bước chân nhanh chóng, trong nháy mắt hướng về bên phải tìm đi. Trong chớp mắt, Diệp Vũ thân hình liền đi tới mấy ngàn thước bên ngoài một mảnh hoang vu trên đồng cỏ. "Ân, đó là một cái bia đá. Chẳng lẽ lại là bị phong ấn tà ma sao?" Diệp Vũ tự nói. Nơi này là một chỗ rất nhỏ bãi cỏ, trên mặt đất đều là một ít cỏ dại cùng cát đất, cực kỳ hoang vu. Tại cái này cỏ động trung ương nhất địa phương, có một cái không lớn không nhỏ bia đá, bia đá đại khái chỉ có Diệp Vũ một nửa cao. Bia đá toàn thân là màu đen, nhìn không ra đến cùng là làm bằng vật liệu gì làm. Trên cái hoang đảo này tại sao có thể có bia đá đâu? Thật sự là kỳ quái. Diệp Vũ xa xa liền thấy cái kia bia đá. Diệp Vũ đến gần, nhưng sau phát hiện trên tấm bia đá có chữ viết. Trên tấm bia đá chữ cứng cáp hữu lực, cổ lâu đã lâu, có thể nhìn ra được tấm bia đá này lịch sử chi đã lâu, đây là đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Bởi vậy có thể thấy được tấm bia đá này chất liệu cứng rắn cùng viết những chữ này người tu vi cao thầm, nếu không không có khả năng tại kinh lịch vô số tuế nguyện ăn mòn về sau còn có thể tồn tại ở chỗ này. Trên tấm bia đá có mấy dòng chữ, phía trước nhược thủy, hết thể sinh vật tiếp cận nhược thủy, đều là sẽ chết. Như hậu thế tử tôn muốn vượt qua nhược thủy, cần tích một giọt tinh huyết nhỏ tại trên tấm bia đá. Thiên bực huyết mạch người, có thể thu hoạch được bia đá che chở không bị nhược thủy quấy nhiễu. nhìn xem thạch bia nội dung phía trên, diệp vũ rơi vào trầm tư ở trong. nhược thủy, cái từ này diệp vũ kiếp trước liền nghe qua. nhược thủy nguyên tại cửu thiên, rơi vào cửu u, là tiên thiên thần thủy. sơn hải kinh có ghi chép, côn luân chỉ bắc có nước, kỳ lực không thể thăng giới, tên cổ nhược thủy, yếu trên nước, tự thành lĩnh vực, lông lồng không nổi, tiên phật khó khăn, mặc cho đạo đi thông thiên, dám vượt qua nhược thủy người, đều chỉ có một cái hạ chẳng, cái kia chính là chìm vào nhược thủy bị nhược thủy phân giải hòa tan, trở thành nhược thủy một bộ phận. thiên hà nhược thủy, tồn tại ở ba trọng thiên phía trên, phiêu phù ở thiên giới tỉnh trong biển đời đời kiếp kiếp không dính vào phàm trần chính là thế gian thuần túy nhất chỉ thủy nhưng là thuần túy đến cực hạn liền là nhất cực hạn độc dược một khi lấy dính ngược thủy liền sẽ bị ngược thủy cho phân giải hòa tan từ trong nhân thế triệt để bị xóa đi từ đó lại không cứu trở về khả năng không nghĩ tới con sông này lại chính là trong truyền thuyết ngược thủy Diệp Vũ nhìn trước mắt dòng sông lẩm bẩm nói không đúng đây cũng là không phải toàn bộ ngược thủy nếu là căn cứ ghi chép ngược thủy tuyệt đối sẽ không như thế đây chỉ là ngược thủy một bộ phận thậm chí còn là bị pha lẫn qua Diệp Vũ nhìn xem ngược thủy đột nhiên lại nói nếu là trước mắt dòng sông là chân chính ngược thủy Diệp Vũ sẽ cảm, nhận được cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhưng là trước mắt dòng sông mặc dù có thể làm cho Diệp Vũ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, nhưng lại xa còn lâu mới có được để Diệp Vũ cảm nhận được sinh mệnh có cảm giác nguy hiểm. Ngẫm lại cũng thế, nếu là trước mắt là chân chính Ngư Thủy, liền nương tựa theo mình những này thánh nhân cảnh giới thiên kiêu, lại thêm cái kia bia đá che trở liền có thể thông qua sao? Tiên Phật khó khăn Ngư Thủy có thể cũng không phải chỉ là nói xuông, cho dù là tiên đạo lĩnh vực cường giả cũng rất khó vượt qua Ngư Thủy. Nhưng là cho dù là bị pha loãng qua Ngư Thủy, vẫn như cũng có thể làm cho Diệp Vũ cảm nhận được nguy hiểm chắc không được đi ngang qua con sông này thời điểm trong nước vậy mà không có một cái nào còn sống sinh linh Diệp Vũ tuân theo trên tấm bia đá hướng trên tấm bia đá nhỏ một giọt tinh huyết kim sắc thần huyết nhỏ tại trên tấm bia đá trong nấy mắt bia đá hào quang tỏa sáng một tia huyền hoàng chi khí, khí vậy mà từ trên tấm bia đá trôi ra vờn quanh tại Diệp Vũ trung quanh đột nhiên Diệp Vũ sau lưng xuất hiện một đoàn đoán khí màu đen đoán khí ngưng kết cùng một chỗ tạo thành một cái người không gia người quỷ không gia quỷ quái vật quái vật kia giở ra bàn tay khô gầy muốn tập kích Diệp Vũ Diệp Vũ chính đi lên phía trước đột nhiên cảm thấy phía sau về sau có người trong chốc lát Diệp Vũ toàn thân hào quang tỏa sáng, kim sắc thần quang ngạnh sinh sinh bức lui cái kia bàn tay khô gầy. Diệp Vũ xoay người lại, nhìn trước mắt cái quái vật này, lộ ra một tia nghi hoặc. Cái quái vật này mặc dù cùng những cái kia tà ma, cũng là từ hoàn khí tạo thành, nhưng lại cùng bọn hắn lại có một ít khác nhau. Cụ thể là cái gì khác nhau, Diệp Vũ cũng không nói lên được. Dù sao cả hai cho Diệp Vũ cảm giác rất không giống nhau. Hắc hắc, phản ứng không sai, lại có thể né tránh bản tọa công kích, ngược lại là có mấy phần thực lực. Một đạo âm trầm thanh âm từ quái vật kia thân bên trên truyền đến, nghe để cho người ta có chút dùng mình. Diệp Vũ ánh mắt nhìn chăm chú tại cái kia khô gầy quái vật trên thân. Sau đó nói, ngươi là ai? Hắc hắc, tiểu tử, muốn biết bản tọa danh tự, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực kia." Quái vật kia lại phát ra âm trầm tiếng cười. "Đã ngươi không muốn nói, như vậy ta liền đánh tới ngươi mở miệng nói là dừng." Diệp Vũ lắc đầu, trong ngay mắt, Diệp Vũ ánh mắt gắt gao chằm chằm tại quái vật kia trên thân, bàn chân đạp đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về cái quái vật này bay qua. Cũng dám đối với bản tọa xuất thủ. "Tiểu tử, ngươi chọc giận ta." Quái vật kia vặn vẹo trên mặt có một chút tức giận. Diệp Vũ cũng không để ý tới phẫn nộ của hắn, đấm ra một quyền, lực lượng cường đại có thể vỡ nát hết thảy. Quái vật kia cũng là đấm ra một quyền, mặc dù cánh tay của hắn có thể nói mảnh chỉ còn sưng cốt, nhưng là hắn cánh tay những nơi đi qua, thế mà có thể vang lên đến trận trận rất bạo, trung quanh khí lưu đều bị xé nứt. Ẩm ẩm, hai cái nắm đấm ở giữa không trùng vai nhau đụng. Ngay sau đó, một cỗ thập phần cường đại khí lưu lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Hai người trung quanh mặt đất đều bị cái này lực trùng kích cho băng diện, cục đá vụn tại vang từ phía. Sau một khắc, hai người đồng thời lui lại. Diệp Vũ lui về sau vài bước, mà quái vật kia lui mười bước. Hai người xa xa muốn nhìn, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương trấn kinh. Không tệ lắm. Tiểu tử, khí lực đã vậy còn quá đại, có thể cùng bản tọa cờ chống tương đương. Quái vật kia nhìn về phía Diệp Vũ, trong đôi mắt có chút chấn kinh, cái này thiếu niên áo trắng khí lực ngược lại là thật rất lớn, so với hắn trước kia thấy qua những tiên kiêu đó khí lực còn lớn hơn rất nhiều. Một bên khác Diệp Vũ cũng có chút chấn kinh, mình có thể là dùng 7 phần khí lực a, cái quái vật này lại có thể tiếp xuống. Phải biết, đơn thuần luận nhục thân lực lượng, Diệp Vũ tại người cùng thế hệ bên trong đây tuyệt đối là xa xa rất trước, nhưng lạ giờ phút này một cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật lại có thể tiếp được hắn 7 phần lực. Chương 111, người đưa đỏ. Hh <cười> tiểu tử, ngược lại là có mấy phần thực lực, bất quá thế đó, ngươi tuyệt đối sẽ chết. quái vật kia cười gằn, quái vật kia kiệt kiệt kiệt mà cười cười, hắn nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng biến thái. sau một khắc, trên người hắn có xương mù màu đen hiện hiện, sau đó vẩn quanh ở xung quanh hắn, nhìn lên đến mười phần quỷ dị. minh hoàng đưa đò quyết, đột nhiên, quái vật kia nổi giận gầm lên một tiếng. sau một khắc, vẩn quanh tại xung quanh hắn xương mù dần dần trở nên đến ngưng thực, sau đó hóa thành một thân khôi giác màu đen, khôi giác màu đen tại quang mang nhàn nhạt chiếu rọi phía dưới phát ra trận trận làm cho người sợ hãi quá mang. ngay tại lúc đó, Quái vật kia thân thể khô gầy cũng biến thành rắn chắc một chút, nhìn lên đến giống như một cái vong linh tướng quân. Hắc hắc hắc, tiểu tử, hiện tại cầu xin tha thứ, bản tọa còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi bây giờ mở miệng cầu xin tha thứ, bản tọa liền cho phép ngươi trở thành người hầu của ta, vĩnh viễn hầu hạ bản tọa. Nếu là ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ, hắc hắc hắc, vậy bản tọa liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Quái vật kia cười gằn, tựa hồ là đã ăn chắc Diệp Vũ. Hiện ở thời điểm này, quái vật cùng vừa rồi bộ dáng đã là tưởng như hai người. Trên người uy áp trở nên thập phần cường đại, ngay cả Diệp Vũ đều cảm nhận được nhàn nhạt cảm giác cát bách. Nếu như nói vừa rồi quái vật chỉ có thể coi là đến bên trên một tên lính quèn, như vậy hiện tại không thể nghi ngờ liền là một cái thân kinh bách chiến tướng quân. Mặc vào cái này thân áo giáp về sau, quái vật này thế mà còn trở nên rất đẹp. Diệp Vũ nhìn lấy quái vật trước mắt, sau đó cười cười, ngươi về sau vẫn là bảo trì cái trạng thái này tương đối tốt. Vừa rồi dáng vẻ thật sự là quá xấu. Quái vật kia nghe được câu này về sau, giận tím mặt, "Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi liếm thử bản tọa lợi hại. Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Quỳ trên mặt đất cầu ta cũng không hề dụng." Diệp Vũ sủi cười một tiếng, sau đó nhìn cái quái vật này nói: ha ha, muốn cho ta quỷ trên mặt đất cầu ngươi, cũng phải nhìn nhìn ngươi có thực lực này không có. Cái quái vật này mặc dù cường đại, nhưng là còn xa xa còn chưa đạt tới để Diệp Vũ coi trọng tình trạng. Tuy tiện tới một cái thánh nhân ba trọng tiên cảnh giới thiên kiêu là có thể. Cái quái vật này duy nhất ưu điểm liền là lực lượng cùng tốc độ cường đại, những phương diện khác thật yếu đáng thương. Diệp Vũ một bước tiến lên, ba đạo tiên hỏa từ Diệp Vũ trong bể khổ đi ra, bên ngoài hóa vòn quanh tại Diệp Vũ trung quanh. Sau một khắc, Diệp Vũ toàn thân đều bị tam sắc hỏa diễm cho ba phủ, tựa như là hỏa thần lâm thế, vô cùng uy nghiêm. Quái vật kia trong nháy mắt liền đi tới Diệp Vũ trước mặt, đấm ra một quyền, nắm đấm màu đen hướng về Diệp Vũ ngực đánh tới. Mặc vào cái này thân áo giáp về sau, cái quái vật này lực lượng rõ ràng trở nên càng thêm cường đại, không gian chung quanh đều vỡ vụn, có hư không loạn lưu đang cuồn trào. Nhưng là tại nắm đấm đến Diệp Vũ ngực trước, ba đạo tiên hỏa xoay tròn, sau đó lại Diệp Vũ ngực trước tạo thành một cái phỉ dở vỏ é. Đây giờ vỏ é cùng quái vật kia nắm đấm va nhau đụng tràng diện cũng không có phát sinh, ngược lại là phỉ dở vỏ é hiện lên một đạo quỷ dị góc độ vẩn quanh tại quái vật kia trên cánh tay. Sau một khắc, ba đạo tiên hỏa phát ra kịch liệt tiêu lốt, quái vật kia đau kêu to liên ngay cả cái kia xương mù màu đen hình thành áo giáp đều bị đốt không có nhiệt độ thật sự là quá mức hừng vực Diệp Vũ ăn thiên nguyên quả về sau bên trong ẩn chứa mặt trời chỉ tỉnh cực lớn tăng cường cái này ba đạo tiên hỏa không hề nghi ngờ cái này ba đạo tiên hỏa đã sớm xưa đâu bằng nay Diệp Vũ không có chút do dự nào nét miệng cười một tiếng Diệp Vũ tay phải khoác lên quái vật kia trên một cánh tay khắc mặt sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực giang giác một tiếng quái vật kia kêu to xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên quái vật kia thân thể bên ngoài cái kia nhìn lên đến vô kiên bất tuổi áo giáp vậy mà trực tiếp bị vỡ nát liên thông quái vật cánh tay cũng đều bị bẻ gãy ngay tại lúc đó, Diệp Vũ lại là đấm ra một quyền, kim sắc quyền quang xuyên qua hết thảy, trực tiếp một quyền đánh vào quái vật kia trên ngực. Diệp Vũ một quyền này thế đại lực trầm, quái vật kia căn bản ngăn cản không nổi. Sau một khắc, quái vật thân thể như là như diều đốt dây, trong ngay mắt bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, quái vật phía sau xuất hiện một tầng khí lãng, liên thông phía sau một cái cự đại hòn đá cũng bị vỡ vụn. Diệp Vũ một cước giẫm tại quái vật kia trên ngực, sau đó đạm mạc nói ra, nói, ngươi đến tận cùng là ai? Quái vật kia nhìn thấy Diệp Vũ trong mắt sắc ý, lập tức đổi một bộ sắc mặt, ta nói ta nói, công tử tha mạng công tử tha mạng. Nguyên bản vô cùng hung ác đến quái vật giờ phút này biến đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Quái vật kia nhìn thấy Diệp Vũ trong mắt sát ý chậm rãi tiêu tán về sau, sau đó nói: "Thân phận của ta nhưng thật ra là một cái người đưa đỏ." "Người đưa đỏ?" Diệp Vũ có chút nghi hoặc nhìn cái quái vật này. "Không sai, ta chính là người đưa đỏ. Vừa rồi cái kia trên tấm bia đá chỗ hiện lên huyền hoàng chi khí chỉ có thể bộ phận bảo hộ ngươi không bị nhược thủy độc tôi lấy, nhưng lại yếu trên nước không thể bay lượng, ngươi lại muốn làm sao vượt qua nhược thủy a?" Quái vật kia nói. Nói đến đây, Diệp Vũ cũng là kịp phản ứng. "Đúng a, mình làm như thế nào vượt qua nhược thủy a?" Cho dù trước mắt nhược thủy là bị đại thần thông giả cho pha loãng qua, uy lực xa còn lâu mới có được chân chính nhược thủy cường đại như vậy, nhưng là mình nói ra ngọn nguồn kỳ thật cũng chính là một cái thánh nhân cảnh giới tu sĩ a. Yếu trên nước, tự thành lĩnh vực, lông lộng không nổi. Mặc dù đây là pha loãng qua nhược thủy, nhưng là Diệp Vũ cũng không cảm thấy mình có thể tránh thoát lĩnh vực này. Diệp Vũ còn không có tự tin đến tình trạng kia. Nhìn thấy Diệp Vũ thần sắc, quái vật kia cười hắc hắc, sau đó nói, cho nên mới cần chúng ta những người đưa đò này a. Chúng ta lại yếu trong nước quán niệm hình thành, cho nên chúng ta có thể tại yếu trên nước tự do hoạt động. Có chúng ta hoán khí chỗ ra chỉ thuyền, tự nhiên có thể vượt qua nhiều thủy. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn về phía cái quái vật này, ánh mắt cũng thay đổi, nói như vậy, ngươi có thể mang ta vượt qua nhiều thủy. Thừa như không sai, bất quá có một chút không rõ. Đã ngươi là người đưa đỏ, vì cái gì còn muốn công kích ta đây? Ngươi không phải là muốn gạt ta đến yếu trên nước, sau đó tại đánh giết ta đi? Dù sao tại yếu trên nước, ưu thế của ngươi là rất lớn. Diệp Vũ nhìn xem quái vật kia, sau đó hỏi. Nghe vậy, quái vật kia cười khổ một tiếng, sau đó nói, không phải ta muốn công kích các ngươi, đây chính là cái kia vị đại nhân quyết định quy tắc nếu là ngay cả ta đều đánh bại không được, cái kia cũng sẽ không cần vượt qua nhược thủy, vượt qua cũng không có tác dụng gì. nhược thủy một bên khác có đại khủng bố, nếu muốn ở nơi đó sống sót, tối thiểu nhất đánh bại ta mới có thể. Dứt lời, quái vật kia còn để Diệp Vũ nhìn một chút trong đầu của mình sợ hạ cấm chế. Diệp Vũ cẩn thận quan sát về sau, phát hiện cái quái vật này cũng không hề nói đối, không có người trong đầu cấm chế có thể làm bộ. như lời ngươi nói cái kia vị đại nhân là ai? Diệp Vũ hỏi. Diệp Vũ nói ra câu nói này về sau, quái vật kia thân thể không tự chủ được run một cái, sau đó cái gì cũng không chịu nói. chương một Độ Như Thủy. Nhìn thấy người đưa đỏ làm sao cũng không muốn nói ra cái kia đại nhân một chút tin tức, Diệp Vũ cũng không có ép buộc. Trước mắt hắn cần phải làm là vượt qua Như Thủy, tiến về một bên khác. Không có thuyền, người người đưa đỏ này làm sao mang ta vượt qua Như Thủy? Diệp Vũ nhìn trước mắt cái kia hơi có vẻ quỷ dị dòng sông, sau đó hỏi: "Công tử chờ một lát, thuyền cái này tới." Chỉ gặp người đưa đỏ kia chống rông triệu hắn đi ra một cái thuyền nhỏ, ngay sau đó, cái kia thuyền nhỏ cấp tốc biến lớn, thuyền đằng sau còn có hai cái thuyền mái chèo. Diệp Vũ phát động trọng động, cẩn thận quan sát lấy cái này thuyền cái này thuyền toàn thân đều bị quỷ dị hắc khí trói quấn quanh, những hắc khí này cùng người đưa đò trên người hắc khí giống như lúc người đưa đò kia nói không sai, cái này thuyền bên trên có cùng người đưa đò đồng dạng quán niệm, nghĩ đến là trưởng kỳ cùng người đưa đò cùng một chỗ lấy dính người đưa đò trên người hắc khí, công tử, đây chính là thuyền, chỉ có chúng ta người đưa đò thuyền mới có thể an ổn tại cái này yếu trên nước chạy, cái khác thuyền, cho dù là trí tốt khí tiến vào cái này bên trong nước thủy cũng tuyệt đối sẽ chìm vào bên trong nước thủy, người đưa đò kia hướng về Diệp Vũ giới thiệu cái này thuyền, ân, Diệp Vũ cẩn thận quan sát dưới cái này thuyền nhỏ về sau. Sau đó nhẹ gật đầu. Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi." Diệp Vũ nói. "Chờ một chút, công tử, có kiện sự tình ta cần cùng ngài nói một chút." Diệp Vũ vừa muốn bước ra một bước hướng về phía trước, sau một khắc, người đưa đỏ kia liền vội vàng gọi lại Diệp Vũ. Diệp Vũ hơi nghi hoặc một chút quay đầu, sau đó nhìn người đưa đỏ, "Thế nào? Còn có cái gì không có lời nhắn nhủ sự tình sao?" Người đưa đỏ kia một bước tiên lên, sau đó nói, "Công tử, một hồi tiên vào cái này bên trong nước thủy, nhớ lấy, nhất định phải bảo trì tâm thần của mình ổn định." Cái này yêu dưới đáy nước hội tụ ngàn vạn vong hồn, bọn hắn sẽ xâm lấn ý thức của ngươi. Nhớ lấy, nhất định phải nhớ được bản thân đến tột cùng là ai. Người đưa đỏ kia một mặt nghiêm túc, nhìn đến đây, Diệp Vũ cũng ở trong lòng mặc mặc nhớ kỹ câu nói này nhất định phải nhớ được bản thân là ai. Biết, ta hiểu được. Chúng ta bây giờ bắt đầu đi thôi. Diệp Vũ nói, u ám đến yếu trên nước, lông lông không nổi, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Chỉ cần là sống vật, khi nhìn đến sông này lưu thời điểm, đều sẽ bản năng kháng cự, bản năng có cảm giác khó chịu bởi vì vô luận là sinh vật gì trên người hắn đều có sinh cơ mà tại cái này yếu trong nước không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể nói có chỉ là vô tận tử khí phóng tầm mắt nhìn tới nhìn không đến bất luận cái gì một cái sinh vật còn sống dài răng giặc bắt ngát yếu trên nước hai bóng người đang tại yếu trên nước tiến lên diệp vũ đứng ở đầu thuyền nhìn chăm chú cái này nhựa thủy mà người đưa đò thì là tại chiếc thuyền này đằng sau huy động song mái chèo cái này nhựa thủy đến tận cùng là từ thứ gì tạo thành vậy mà như thế quỷ gì diệp vũ hỏi người đưa đò kia nghe vậy lắc đầu công tử ta cũng không biết cái này nhược thủy lại là quỷ dị, liền ngay cả chính ta bản thân cũng là nhược thủy sáng tạo ra. Diệp Vũ không có nói tiếp, mà là cẩn thận nhìn xem cái này nhược thủy. Con sông này rất dài, dựa theo người đưa đò trước mắt tốc độ đến nhìn, muốn phải xuyên qua con sông này chỉ ít cần 2 ngày. Diệp Vũ nhâm chán, liền trên thuyền cùng người đưa đò Hàn Huyên bắt đầu. Đột nhiên, bên trong nhược thủy trôi nổi đi lên bao quanh oán khí, vẩn quanh tại Diệp Vũ trung quanh. Công tử không cần kinh hoảng, những này oán khí đều là chết tại bên trong nhược thủy sinh linh biến hình, lực công kích của bọn hắn mười phần có hạn. Tăng thêm công tử có huyền hoàng mẫu khí bảo hộ, những oán niệm này không tổn thương được ngươi. Người đưa đỏ nhìn thấy những cái kia đoán nghiệm về sau, sau đó nói: "Người đưa đỏ bản thân liền là từ đoán nghiệm tạo thành, vì vậy đối với vẩn quanh tại Diệp Vũ trung oán quán nghiệm, hắn hết sức rõ ràng. Đều cút cho ta." Ngay sau đó, người đưa đỏ trên người có xương mù màu đen tràn ngập, những cái kia đoán nghiệm nhìn thấy người đưa đỏ cái kia trên thân ngập trời sương mù màu đen về sau, dọa đến vội vàng rời đi. Diệp Vũ quay đầu nhìn thoáng qua người đưa đỏ, sau đó nói: "Không có nghĩ tới những thứ này đoán nghiệm đã vậy còn quá sợ ngươi." Người đưa đỏ cười cười, nhưng sau nói ra, ta cùng bọn hắn tại trên bản chất đều là hoàn nghiệm. Bất quá ta đã tiến hóa đi ra hoàn thành sinh mệnh, mà bọn hắn vẫn chỉ là toán nghiệm. Nói một cách khác, chúng ta là cùng một loại giống loài, nhưng là ta vị cách cao hơn bọn họ, đây là khắc sâu tại trong huyết mạch các bách. Tựa như cao giai long tộc đối đề giai long tộc quý áp. Nghe được người đưa đỏ giải thích về sau, Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Xác thực, người đưa đỏ đã là từ toán nghiệm tiến hóa mà thành sinh mệnh, mà những cái kia bán nghiệm lại chẳng phải là cái gì? Tựa như quỷ sai cùng cô hồn dã quỷ, bọn hắn mặc dù đều là quỷ, nhưng là quỷ sai đối với mấy cái này cô hồn dã quỷ sẽ có trời sinh áp chế. Đây là tới từ huyết mạch hoặc là vị cách ở giữa bên trên chinh lệch. Diệp Vũ không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là lắng lặng nhìn cái này Như Thủy, không biết đang tự hỏi thứ gì. Nhìn thấy Diệp Vũ không có trả lời, người đưa đỏ cũng một lần nữa cầm lên song mái trèo, tiếp tục đi tới. Hai người liền cái đạm này chậm mặt nhanh một cái canh giờ. Ai cũng không tiếp tục nói bất kỳ lời nói. Thuyền còn đang không ngừng tiến lên, cách bờ bên cạnh cũng biến thành càng ngày càng gần. Đột nhiên, yếu trong nước những cái kia điểm điểm tình quang hội tụ thành một cái cự đại trùng sáng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền đem Diệp Vũ vây. Những trùng sáng kia vây quanh Diệp Vũ trong ngay mắt, Diệp Vũ liền cảm giác mình đậu váng mắt hoa, lập tức liền muốn té xỉu. Diệp Vũ bản năng muốn làm dùng thần lực chống cự loại này cảm giác không khỏe, nhưng lại phát hiện thần lực của mình không có có bất kỳ tác dụng gì. Sau một khắc, tại hắn té xỉu trong né mắt, Diệp Vũ tựa hồ thấy được người đưa đỏ kia tại hướng phía bên mình chạy đến, người đưa đỏ kia hô to, "Công tử, công tử, đừng quên mình." Thượng cổ chiến trường, khu vực hạch tâm bên ngoài. Cái kia lão nhân tóc trắng ngồi tại khu vực hạch tâm bên ngoài, một thân một mình uống rượu, trước mặt hắn có một cái màn sáng, phía trên chính là té xỉu Diệp Vũ. "Ha ha, cũng không biết cùng tiểu tử này có thể hay không vượt qua cửa ải này a." Lão nhân tóc trắng cười nói. Ngay sau đó, Một cái khàn khàn thanh âm vang lên, "Khó." Mặc dù nếu là luận chiến lực, trong này không ai là đối thủ của hắn, nhưng là cửa này, hắn qua lại so với tất cả mọi người đều gian nan. "A? Vì cái gì? Hắn lực lượng linh hồn cường đại như vậy, làm sao lại qua rất gian nan?" Cái kia lão nhân tóc trắng nói. "Ha ha, ngươi biết hắn trạm đạo chọn là cái nào một con đường sao?" Cái kia khàn khàn thanh âm mang theo nụ cười như có như không. "Trạm đạo tuyển đường gì cùng cửa này có quan hệ gì?" Lão nhân kia có chút không hiểu. Đột nhiên, lão nhân kia hai mắt mở thật to, sau đó không thể tin nổi, hắn sẽ không đi con đường kia à? Ha ha, ngươi không có đoán sai, người chạm thiên đạo, đồng thời thành công. Lão nhân kia im lặng, sau đó nói, nếu nói như vậy, vậy hắn cửa này hoàn toàn chính xác sẽ rất gian nan. Chạm đạo mặc dù nói có rất nhiều đầu đường có thể đi, nhưng là trên thực tế, chỉ có hai con đường, người chạm thiên đạo hoặc là thiên chạm nhân đạo, cơ hội cho nên người lựa chọn đều là cái sau. đương nhiên, cũng có một số người muốn người chạm thiên đạo, thế nhưng là cho tới bây giờ, ngoại trừ Diệp Vũ cùng Thiên Đế, không ai thành công. Trước 113, ta là ai? Uy, Vũ Vũ, ngươi tỉnh rồi, ngươi rốt cục tỉnh rồi, thật là quá tốt rồi. Trong mơ mơ màng màng. Diệp Vũ giống như nghe được một người phụ nữ thanh âm. "Uy, bác sĩ đâu? Đại phu mau tới a, nhi tử ta tỉnh, các ngươi nhanh đưa cho hắn kiểm tra một chút thân thể." Ngay sau đó, Diệp Vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó liền thấy mấy người mặc áo khoác trắng đại phu vây quanh ở bên cạnh mình, còn cần các loại dụng cụ tại kiểm tra thân thể của mình. "Ngươi là ai? Các ngươi đều là ai?" Diệp Vũ có chút mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, phụ nhân kia không thể tin nhìn xem Diệp Vũ, đột nhiên, phụ nhân kia gào khóc bắt đầu, "Bác sĩ, nhi tử ta đây là thế nào? Vì sao lại cái dạng này? Vì cái gì hắn không nhớ rõ ta?" Vị phụ nhân này tỉnh táo, đây là hiện tượng bình thường. Hắn tại dưới nước đợi quá lâu, dẫn đến não bộ thiếu dưỡng, sẽ tính tạm thời mất trí nhớ. Nhưng là loại tình huống này đồng dạng rất nhanh liền có thể trì hoàn qua đến, cho nên không cần lo lắng. Có một cái bác sĩ giải thích nói, phụ nhân kia lo lắng nhìn Diệp Vũ một chút, sau đó nói, cái kia như thế nào mới có thể để hắn nhanh lên khôi phục ký ức? Bác sĩ kia nhìn Diệp Vũ một chút, sau đó đối phụ nhân kia nói, nhiều bồi bồi hắn, sau đó đem hắn đã từng trải qua sự tình đều giảng cho hắn nghe, hắn sẽ từ từ khôi phục ký ức. Nói xong những này, bác sĩ lại bàn giao một chút phải chú ý hạng mục công việc sau đó liền rời đi. phụ nhân kia quay đầu, sau đó nhìn Diệp Vũ, trong mắt đều là đau lòng. Vũ Vũ, ngươi còn nhớ rõ mụ mụ sao? Diệp Vũ có chút mở mịt nhìn trước mắt phụ nhân này, lắc đầu, nhìn thấy Diệp Vũ biểu hiện, phụ nhân kia lập tức liền khóc lên. nhưng là sau một khắc, Diệp Vũ đột nhiên ôm thật chặt đầu, trên mặt nổi lên vẻ mặt thống khổ. Diệp Vũ trong đầu từng màn ký ức bị tỉnh lại. phụ nhân kia một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Vũ, vội vàng đi gọi bác sĩ. Vũ Vũ, Vũ Vũ, ngươi không có việc gì chứ? mụ mụ cái này đi gọi bác sĩ. phụ nhân kia trên mặt nổi lên thần sắc khẩn trương. Chính làm phụ nhân muốn đi ngoài cửa thời điểm ra đi, Diệp Vũ đột nhiên kéo lại phụ nhân kia cánh tay. Diệp Vũ trầm rãi ngẩng đầu, nhìn xem phụ nhân này, sau đó mang theo nghỉ vấn nói ra, "Mẹ, mụ, mụ." Ngay sau đó, nữ nhân kia trong nháy mắt nước mắt liền rơi xuống, đem Diệp Vũ đầu ôm lấy, "Mụ mụ, ngươi có thể nói cho ta một chút ta là thế nào rơi vào trong nước sao? Ta nhớ được không rõ lắm." Trên giường bệnh, Diệp Vũ hỏi, "Ngươi là trên đường về nhà, nhìn thấy một cái tiểu nữ hải ngâm nước, sau đó ngươi liền không chút do dự nhảy vào trong sông, đem tiểu nữ hải kia cứu tới." "Nhưng là ngươi cũng bởi vì đại náo thời gian giải thiếu dưỡng." sau đó đưa đến ngắn ngủi tính mất chi nhớ, phụ nhân kia một bên gọt lấy áp tổ, vừa nói đến, là như vậy sao? Diệp Vũ nhỉ non. ngay sau đó, trong đầu của hắn chậm rãi xuất hiện một đoạn này ký ức. ngươi nhìn, nơi này còn có chính phủ thành phố khen ngợi tán thưởng ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm cờ thường đâu? nói xong, phụ nhân kia lại từ dưới giường lấy ra một mặt cơ thường, đích thật là chính phủ thành phố cơ thường. nhìn thấy mặt này cơ thường, Diệp Vũ trong đầu liên quan tới một đoạn này ký ức trở nên càng thêm sâu. ta tựa hồ nghĩ tới, Diệp Vũ cúi đầu, chậm rãi nói, phụ nhân kia trông thấy Diệp Vũ bộ dáng khe miệng lộ ra một kia không dễ dàng phát giác mỉm cười, không có chuyện. Bác sĩ nói, người đây chỉ là tính tạm thời mất trí nhớ mà thôi, chúng ta tích cực phối hợp bác sĩ trị liệu, sau đó liền có thể khôi phục. Ngày mai làm tiếp một cái tiểu phẫu, tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục. Làm cái gì giải phẫu a? Diệp Vũ hỏi. À, một cái trợ giúp ngươi khôi phục ký ức giải phẫu. Bác sĩ nói hiệu quả không tệ, đối cho các ngươi những này tính tạm thời mất trí nhớ người mà nói, đồng dạng làm xong cái này giải phẫu về sau lập tức liền có thể khôi phục ký ức. Phụ nhân kia đáp. Diệp Vũ cúi đầu, không nói gì. Mà phụ nhân kia cũng vẫn còn tiếp tục gọt lấy táo, rất nhanh, một cái táo liền bị nàng gọt xong. Phụ nhân kia đem táo đưa cho Diệp Vũ, sau đó cười nói, "Con ăn, ăn cái táo." Diệp Vũ tiếp nhận táo, từng miếng từng miếng gặm. Ăn xong liền tranh thủ thời gian ngủ đi, ngày mai còn muốn làm giải phẫu đâu. Mụ mụ sẽ không quay dày ngươi." Phụ nhân kia đứng dậy, sau đó đi tới cửa bên ngoài, đóng cửa lại. Diệp Vũ muốn hỏi chút gì, nhưng lại không có mở miệng. Diệp Vũ nằm tại trên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghĩ nó nói, vì cái gì ta luôn cảm giác ta tựa hồ quên chút vật gì? Nên tọt cùng quên đi thứ gì? Diệp Vũ nằm ở trên giường, từng điểm từng điểm tìm kiếm trí nhớ của mình, nhưng là trừ có thể lẻ lẻ nhớ lại đến một chút cùng phụ nhân kia ở giữa ký ức, cái khác lại cái gì đều về nhớ không nổi đến. Ngược lại đầu của mình đau dữ dội. Được rồi, vẫn là trước đi ngủ đi, ngày mai còn có một cái giải phẫu đâu. Diệp Vũ đắp chăn, chậm rãi ngủ thiếp đi. Diệp Vũ mới vừa ngủ, một bóng người liền tiên vào Diệp Vũ gian phòng, nhìn chừng chừng lấy Diệp Vũ. Một lát sau, xác định Diệp Vũ thật ngủ thiếp đi, người kia lại quay người rời đi. Công tử, công tử, đừng quên mình. Hắn muốn chém nhân đạo, vậy ta liền thuốc chém nó. Ngươi cũng đã biết ngươi tại sao phải tu luyện. Phụ thân ba năm này phàm Trần du lịch để cho ta đã hiểu rất nhiều. Phụ thân, ngươi có biết thiên hạ này thương sinh có bao nhiêu người ngày cả cơm đều cật bất báo? Phụ thân, ngài có biết trên chiến trường có bao nhiêu người trôn xương tha hương? Phụ thân, ngài có biết thế gian này bao nhiêu ít sinh ly tử biệt? Chỉ cần ta đủ mạnh, liền chọn vẹn lấy cải biến đây hết thảy. Đúng vậy, vậy liền lưu lại đầu của ngươi, cho ta diệp ra bồi tội a. Toàn đều tới đi, để ta nhìn ngươi làm sao trôn vùi ta. Trong mộng, Diệp Vũ ngậm thấy một cái thiếu niên áo trắng, một đường. Quét ngang, không ai là cái kia thiếu niên áo trắng đối thủ. Ngươi là ai? Diệp Vũ tiến lên, nhìn xem cái kia thiếu niên áo trắng bóng lưng, cái kia thiếu niên áo trắng chậm rãi quay đầu. Ta, liền là ngươi. Cái kia thiếu niên áo trắng lại có cùng mình một màn đồng dạng gương mặt. A. Diệp Vũ đột nhiên đứng dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Qua rất lâu, Diệp Vũ mới trầm lại. Nhìn trước mắt chống rông phòng bệnh, Diệp Vũ lẩm bẩm nói, nguyên lai là một giấc mộng a. Đây cũng quá chân thật ta cái kia thiếu niên áo trắng vì cái gì dáng dấp cùng ta. Diệp Vũ đi xuống giường, mặc vào giày, nhìn ngoài cửa sổ tinh không, đứng ở nơi đó nhìn rất lâu. Ngoài cửa sổ là ngựa xe như nước, là tinh không cùng về muộn đám người thật lâu, Diệp Vũ thanh âm truyền đến, mang theo có chút nghi hoặc. Ta là ai? chương 114, ta là Diệp Vũ. đến, Vũ Vũ, cơm nước xong xuôi. các loại gặp một lần mà chúng ta liền đi làm giải phẫu. bác sĩ nói, làm xong giải phẫu, trí nhớ của ngươi đại khái xuất liền có thể khôi phục. phụ nhân kia đem cơm đưa cho Diệp Vũ, sau đó vừa cười vừa nói, sáng sớm, ánh nắng vẩy vào. Diệp Vũ tiếp nhận cơm, trầm mặc ăn, không có nói câu nào. Diệp Vũ trong đầu còn đang suy nghĩ lấy cái tiếc giấc mơ kỳ quái, thế giới kia quá mức mỹ lệ, phi thiên độ địa, vỡ nát tinh thần thậm chí còn có quan sát thương sinh nức vạn kỷ nguyên tiên. Đột nhiên, Trẩm mặt Thật lâu Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn về phía phụ nhân kia, sau đó nói, "Mụ mụ, ta muốn đi xem một chút bên ngoài, có thể chứ?" Phụ nhân kia sắc mặt biến hóa, sau đó lại cười lấy nói ra, "Hiện tại chúng ta việc cấp bách là trước làm tốt giải phẫu, các loại trí nhớ của ngươi khôi phục, chúng ta lại đi ra xem một chút cũng không đòi à. Nhìn thấy mâu thân cự tuyệt mình, Diệp Vũ không nói gì, tiếp tục túi đầu đang ăn cơm. Diệp Vũ đang lúc ăn cơm, đột nhiên, một đám mặc áo khoác trắng bác sĩ đi đến. "Xin hỏi ngài là Diệp Vũ gia tổ sao?" Một cái trong đó bác sĩ hỏi. "Thưa như ta là" Phụ nhân kia gật đầu, "Chuẩn bị một chút đi, 2 giờ về sau cần muốn tiến hành giải phẫu. Đây là giải phẫu hiệp nghị thư, mời ở trên đây ký tên." Diệp Vũ nói. Tốt. Phụ nhân kia gật đầu, sau đó nói, "Ngay sau đó, phụ nhân kia tiếp nhận giải phẫu hiệp nghị thư, sau đó ở phía trên ký lên tên của mình. Gặp được giải phẫu hiệp nghị thư thượng tham qua chữ về sau, mấy cái kia bác sĩ cũng liền rời đi. Tại bác sĩ đóng cửa lại trong ngay mắt, Diệp Vũ ngẩng đầu, nhìn xem phụ nhân kia bóng lưng, sau đó nói, "Mụ mụ, ngươi tin tưởng trên thế giới có tu tiên thế giới sao?" đang tại thu xếp đồ đạc phụ thân thể người liền gần mình nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường phụ nhân kia xoay người lại sau đó cười đối Diệp Vũ nói ra nói cái gì đó tiên thần loại đồ vật này làm sao có thể thật tồn tại đâu đều đã là 21 thế kỷ ngươi tuổi quá trẻ làm sao lại so ta còn mê tín a nhìn thấy Diệp Vũ ngồi ở trên giường không nói lời nào phụ nhân kia lại nói ra tốt tốt đừng nói cái gì mê sảng nhanh nghỉ ngơi một cái một hồi còn muốn làm giải phẫu đâu Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn phụ nhân kia ừm một tiếng sau đó liền nằm xuống phụ nhân kia một mực hầu ở Diệp Vũ bên cạnh thỉnh thoảng cho Diệp Vũ gọt táo vú ăn. Thẳng đến bác sĩ cùng y tá tiến nhập cái này trong phòng bệnh. Giang rác một tiếng, phòng bệnh cửa được mở ra. Đi vào là mấy người y tá cùng hai cái bác sĩ. Bên trong một cái tương đối tuổi trẻ bác sĩ tiến lên một bước nói ra, ngài liền là Diệp Vũ gia thuộc các hiện tại Diệp Vũ giải phẫu thời gian sắp đến, hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta. Cái kia cái trẻ tuổi bác sĩ nói chuyện rất khách khí. Phụ nhân kia nhìn Diệp Vũ một chút, sau đó nói, "Tốt bác sĩ, ta tại cùng hắn nói hai câu có thể chứ?" Bác sĩ kia gật đầu đồng ý. Phụ nhân kia đi tới, sau đó nói, "Vũ Vũ, không cần lo lắng, cái này giải phẫu rất nhanh." Làm xong giải phẫu, mụ mụ liền mang ngươi đi ra bên ngoài đi dạo, thế nào? Hiện tại ngươi cái gì cũng đừng nghĩ, trước tiên đem giải phẫu làm xong lại nói, có thể chứ? Diệp Vũ nhìn thật sâu một chút bên cạnh phụ nhân này, sau đó gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Diệp Vũ đáp ứng, phụ nhân kia hài lòng cười cười, sau đó đối thầy thuốc nói, xin nhờ các vị. Ân. Cái kia hai cái bác sĩ gật đầu. Rất nhanh, Diệp Vũ liền bị mấy người y tá đẩy lên phòng giải phẫu. Đóng cửa lại a. Mổ chính bác sĩ đối y tá phân phó nói. Diệp Vũ nằm ở trên giường, phòng giải phẫu ánh đèn khắc ở Diệp Vũ trong con mắt đột nhiên một cái xấu xí si quái vật xuất hiện ở Diệp Vũ trước mặt công tử công tử đừng quên mình sau một khắc Diệp Vũ liền ôm đầu kêu to tựa hồ đang nói lại cái gì chuyện đau khổ a a a a a A Diệp Vũ kêu to giờ phút này Diệp Vũ trong đầu xuất hiện một vài bức hình tượng đó là một cái mỹ lệ thế giới có tiên thần cùng tồn tại phật ma tranh phong Diệp Vũ xuất thân tại một cái bất hủ thế gia một đường quét ngang đột nhiên Diệp Vũ đứng dậy vội vàng chạy ra ngoài đám người đều bị một màn này cho sợ ngây người chọn mắt hốc mồm nhìn xem chính đang phi nước đại Diệp Vũ mọi người cũng không nghĩ tới sẽ sinh ra biến cố như vậy. nhanh nhanh nhanh, ngăn lại hắn, ngăn lại phía trước cái kia mặc đồng phục bệnh nhân thiếu niên. nhanh nhanh nhanh, nhanh đi a. chuyện gì xảy ra a? làm sao người bệnh nhân kia đang phi nước đại? đang ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu phụ nhân kia thấy thế cũng là ngây ngẩn cả người. cuối cùng cũng đi theo Diệp Vũ đuổi theo. Vũ Vũ, mau trở về làm giải phẫu a. bệnh viện trên hành lang, một người mặc đồng phục bệnh nhân thiếu niên phi nước đại lấy. phía sau hắn, là mấy cái thân mặc áo choàng trắng, trắng bác sĩ cùng mấy cái thân mặc cảnh phục bảo an ở phía sau phi nước đại lấy. Diệp Vũ không để ý đến sau lưng Thanh Âm, thật nhanh cửa bệnh viện đi đến. 6 lâu, 5 lâu, 4 lâu. Rất nhanh, Diệp Vũ liền chạy tới lầu 1. Phía trước chính là cái này bệnh viện ngoài cửa. Ngoài cửa là từng cái đến khám bệnh bệnh nhân, bọn hắn đều đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem cái này phi nước đại thiếu niên. Rốt cục, Diệp Vũ chạy tới ngoài cửa. Nhìn xem ngoài cửa cảnh tượng, Diệp Vũ khẽ miệng cười lạnh, quả nhiên. Ngay sau đó, người phía sau cũng cùng đi qua. Diệp Vũ không có nhìn người phía sau, ngược lại khẽ cười nói, không thể không nói Cái này cái ảo cảnh rất chân thực, chân thực đến ta kém chút liền lầm vào bên trong. Giờ phút này, Diệp Vũ trước mặt, nơi nào còn có cái gì ngựa xe như nước, có vẻn vẻn vô tận đoán nhiệm. Ha ha, ngươi là lúc nào phát hiện? Phụ nhân kia giờ phút này gương mặt xinh đẹp trở nên phá lệ dữ tọa. Lúc nào phát hiện? Nguyên bản ta còn không xác định, cho tới hôm nay buổi sáng, ta hỏi ngươi vấn đề thời điểm, ngươi rõ ràng mất tự nhiên. Với lại, ta nói ra muốn đi bên ngoài nhìn xem thời điểm, ngươi đủ kiểu ngăn cản. Nếu như không có đoán sai, ta thật làm xong cái kia cái gọi là giải phẫu về sau, liền sẽ vĩnh viễn trầm luân ở chỗ này a. Diệp Vũ xoay người lại, nhìn phía sau hóa thành toán khí mấy người. "Đã ngươi không muốn mau mau nhạc nhạc ở chỗ này sinh hoạt cả một đời, vậy liền đi chết đi." Mấy cái oan hồn mang theo ngập trời oan khí, hướng về Diệp Vũ đánh tới, bọn hắn muốn cưỡng ép giết chết Diệp Vũ. Nhưng là, bọn hắn còn không có tới gần Diệp Vũ, đột nhiên, một cái cự đại kim liên rơi xuống, lợi ấy thần huy trong nháy mắt đem mấy người bức lui. "Lúc nào, các ngươi những này chỉ là oan hồn cho rằng có thể cùng ta chiến đấu?" Diệp Vũ toàn thân tỏa sáng thần quang, mãnh liệt thần quang chiếu chiếu tại trên người của bọn hắn, những cái kia hồn thể từng cái gập ghét, liền ngay cả hồn thể cũng đang trở nên suy yếu. Cái này đưa các ngươi đi Tây Thiên cực vui thế giới." Diệp Vũ đôi mắt lãnh đạm. Sau một khắc, Hoàng Kim Thần tàng xuất hiện sau lưng Diệp Vũ, vô số binh khí tuôn ra, thuật ở giữa đem tất cả oan hồn cho đánh thành cho bụi. Chương 115: Tà ma chiến trường. "Công tử, công tử, mau tỉnh lại a." "Công tử, công tử." Người đưa đò kia tại Diệp Vũ bên người, không ngừng hô hào. Hắn đã từng trợ giúp qua rất nhiều thiên kiêu vượt qua nhược thủy, trong đó có chút chết rồi, có chút còn sống. Hắn tự nhiên rõ ràng hiện tại Diệp Vũ là một loại trạng thái gì. Đó là bên trong nhược thủy vô số quán niệm chế tạo huyễn cảnh đặc biệt nhằm vào chính là muốn độ nhược thủy những thiên kiêu đó, hoàn cảnh này mới là đầu này nhược thủy nguy hiểm lớn nhất. Cái này cái ảo cảnh có thể làm một người nội tâm, đây là một loại cực kỳ đáng sợ với cảnh, rất nhiều thiên kiêu đều là trầm luân tại cái kia trong ảo cảnh, sau đó không còn có tình lại, cuối cùng trở thành cái này bên trong nhược thủy ngàn vạn vong hồn một thành viên. Người đưa đỏ không có trải qua cái kia cái ảo cảnh, nhưng là hắn lại rất rõ ràng cái kia cái ảo cảnh uy lực. Rất nhiều lực lượng thần hồn cường đại đến cực hạn thiên kiêu đều từng bị kéo vào cái kia cái ảo cảnh, sau đó không còn có tỉnh lại. Người đưa đỏ quay đầu nhìn về phía cái kia một đoàn hào quang màu u lam. Cái kia chính là cái này huyễn cảnh phát động điều kiện, đoàn kia hào quang màu xanh lam có thể đem tất cả thiên kiêu kéo vào cái kia cái ảo cảnh. Người đưa đò hiện tại rất gấp, nguyên bản hắn coi là nương tựa theo Diệp Vũ thực lực, hẳn là rất nhanh liền có thể thoát khỏi huyễn cảnh, nhưng là đã qua dòng dã 10 canh giờ, Diệp Vũ còn không thấy có bất kỳ thành tỉnh địa dấu hiệu. Nếu như 12 canh giờ vẫn chưa có tỉnh lại, vậy liền đại biểu cho hắn triệt để thất bại. Người đưa đò ngồi trên thuyền, nhìn xem Diệp Vũ, sau đó thở dài, ai, chẳng lẽ liền ngay cả cường đại như vậy thiên kiêu đều không thoát khỏi được cái kia cái ảo cảnh sao? Không nên à. Trước kia có rất nhiều so với hắn muốn yếu rất nhiều thiên kiêu, bọn hắn đều thông qua được à, vì cái gì công tử này cường đại như vậy, đến bây giờ đều không có đột phá cái này cái ảo cảnh đâu. Người đưa đỏ hơi nghỉ hoặc một chút, hắn không quá lý giải. Người đưa đỏ đội thuyền tiếp tục hướng phía trước phương hướng chạy, trong lúc đó người đưa đỏ nhìn Diệp Vũ nhiều lần, nhưng là vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Ai, chẳng lẽ vị công tử này thật muốn thất bại sao? Còn có không đến nửa canh giờ thời gian, thật sự nếu không tỉnh lại lời nói, thật liền muốn vĩnh viễn trầm luân tại cái kia viễn cảnh bên trong, sau đó biên thành cái này bên trong dược thủy hoàn nghiệm, vĩnh viễn không được rời đi nơi này. Người đưa đỏ thở dài, Sau đó đem thuyền mái chèo thả trên thuyền, ngồi ở chỗ đó nhìn xem Diệp Vũ. Nếu như đến quy định thời gian bên trong, Diệp Vũ vẫn chưa có tỉnh lại, thuyền này cũng sẽ không cần tiếp tục vẽ. Dù sao, ngay cả cái này thiên kiêu đều đã chết, mình còn chèo thuyền làm gì? Không nói trước mình có thể hay không rời đi như thủy, coi như cả một đời đều ở nơi này, mình cũng không muốn đi hướng cái chỗ kia. Ngay tại người đưa đỏ coi là Diệp Vũ muốn xa vào tại ảo cảnh thời điểm, đột nhiên, Diệp Vũ lông mi đột nhiên đống nhúc nhích. Thức tỉnh sao? Người đưa đỏ trên mặt có vẻ hưng phấn biểu lộ. Từ từ Diệp Vũ khí tức trên thân trở nên càng ngày càng cường thịnh, có phù văn tại hắn bên ngoài cơ thể sẽ lẫn, trên thân chỗ hiện lên sinh mệnh khí tức trở nên dần dần cường thịnh, đây là muốn thoát khỏi ảo cảnh dấu hiệu. Lại một lát sau, đột nhiên, Diệp Vũ mở mắt, hắn cái kia một đôi trọng đồng bên trong thả ra khiếp người quan mang phản phất có thể đâm rách cái này u ám không gian. Người đưa đỏ ở một bên thận trọng nhìn xem Diệp Vũ, thẳng đến Diệp Vũ hoàn toàn thức tỉnh, người đưa đỏ mới chậm rãi hướng phía trước, sau đó nhìn Diệp Vũ nói, "Công tử, ngài rốt cuộc tỉnh, nếu như nếu là tại không tỉnh lại, vậy liền sẽ triệt để trầm luân tại trong ảo cảnh." "Còn tốt, còn tốt, còn tốt ngài tỉnh lại." Diệp Vũ lấy lại tinh thần, sau đó nhìn thoáng qua người đưa đỏ, "Thật sự là không nghĩ tới à, cái này cái ảo cảnh thế mà lợi hại như vậy, ta vậy mà suýt nữa cắm té ngã." "Kỳ quái, rõ ràng công tử thực lực của ngài mạnh như vậy, vì cái gì phá vỡ cái này cái ảo cảnh thời gian lại muốn lâu như vậy? Trước kia cũng có rất nhiều thiên kiêu đã từng lâm vào qua cái này cái ảo cảnh bên trong, bọn hắn không có một cái nào thực lực là muốn mạnh mẽ hơn ngài, thế nhưng là cũng không hề dùng thời gian dài như vậy, Ai chẳng lẽ là cái này yếu trong nước quán nghiệm lực lượng mạnh lên, cho nên sáng tạo ra huyễn cảnh cũng liền mạnh hơn." Người đưa đỏ kia lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn xác thực có chút không rõ ràng cho lắm. Khu vực hạch tâm bên ngoài, cái kia lão nhân tóc trắng cũng đang nhìn một màn này. Thật là không nghĩ tới a, hắn lại có thể phá vỡ cái kia cái ảo cảnh. Một đạo khàn giọng thanh âm vang lên, cái kia lão nhân tóc trắng liếc qua chỗ tối tăm, sau đó mở miệng nói, thôi đi, còn tốt hắn phá vỡ cái này cái ảo cảnh. Nếu là muốn Diệp gia biết bọn hắn thần tử lâm vào cái kia cái ảo cảnh, bằng Diệp gia cái kia đám người điên, cho dù là đem cái này vạn tộc cổ lộ cho lần ngược, cũng phải tìm đến bọn hắn thần tử. Cái kia đến khàn giọng thanh âm trầm mặt một hồi, sau đó nói, xác thực, cái này đích xác là Diệp gia có thể làm ra sự tình. Cái kia lão nhân tóc trắng duỗi ra lưng mỏi. Sau đó Huệ Hoài nói ra, cho nên à, nhiều một chuyện không bằng bót một chuyện. Nếu là cái kia Diệp gia thần tử thật không có phá vỡ cái kia cái ảo cảnh, ta còn phải nghĩ biện pháp bắt hắn cho cứu ra đâu. Tự tiện nhúng tay khu vực hải tâm, cái kia đại giới cũng không nhỏ. Còn tốt hắn đi ra. Thật không nghĩ tới à, rõ ràng cái này Diệp gia thần tử chém ngược thiên đạo đã thành công, thế mà còn có thể thông qua cái này cái ảo cảnh, thật là quả thực khiến người ngoài ý a. Một bên khác, yếu trên nước, một đầu thuyền nhỏ tại phiêu bạc, Diệp Vũ một thân áo bảo trắng, đứng tại cầu phía trước nhất, mà người đưa đò thì đứng tại thuyền hậu phương huy động lấy thuyền mái chèo. Đột nhiên, Diệp Vũ quay đầu, Sau đó ngồi ở đầu thuyền, đối người đưa đò nói ra, "Nhược thủy bên kia là cái gì?" Người đưa đò ngẩng đầu, sau đó nói, "Công tử, đó là thiên kiêu tranh bá chiến trường. Tất cả phi thăng đến tầng thứ 2 thiên kiêu cũng sẽ ở nơi đó gặp nhau, sau đó quyết chiến ra thăng nhập tầng thứ 3 thiên kiêu." "A, cụ thể là cái gì hình thức đâu?" Diệp Vũ lại hỏi. "Theo ta được biết, tất cả thiên kiêu đều sẽ bị đưa lên đến một cái trên chiến trường." "Chiến trường? Cái gì chiến trường?" Người đưa đò chậm rãi nói ra bốn chữ, "Tà ma chiến trận." Diệp Vũ hơi nghi hoặc một chút không có sai, liền là tà ma chiến trường. công tử ngài cũng đã đã nhìn ra a cái này khu vực hạch tâm vốn là vô số kỳ nguyên trước tiên vực cùng dị vực chiến trường. ma tà ma, liền là dị vực một số người chết đi về sau hóa nghiệm biến thành. người đưa đò dừng một chút, sau đó lần nữa nói ra, tà ma chiến trường liền là tất cả tà ma căn cứ, tất cả thiên tiêu đều sẽ tiến về tà ma chiến trường. ở nơi đó, dựa theo đánh chết tà ma số lượng đến quyết định ai tấn thăng đến tầng thứ ba. như vậy phải không? diệp vũ như có điều suy nghĩ, công tử phải cẩn thận những cái kia tà ma mỗi cái đều tối thiểu có thánh nhân cảnh giới thực lực, không thể khinh thường. Trừ cái đó ra, càng cần hơn đề phòng, là lòng người. Nếu là có thiên kiêu đánh giết một cái khác thiên kiêu, như vậy bị đánh chết thiên kiêu đánh chết tà ma liền sẽ bị cướp đoạt đi. Cho nên nói, tà ma trên chiến trường ngoại trừ tà ma, lòng người mới là cần có nhất đề phòng. Trước 116, đánh giết thất quan vương. Nghe xong người đưa đỏ giải thích, Diệp Vũ cũng đối cái này cái gọi là tà ma chiến trường có nhất định lý giải. Nói trắng ra là, đây chính là một chỗ sát lục tràng, ai đánh giết đến tà ma càng nhiều, liền càng có thể được đến phi thăng tầng thứ 3 cơ hội. Về phần người đưa đỏ chỗ để cập cái khác thiên kiêu cướp đoạt mình đánh giết điểm số Diệp Vũ căn bản không có để ở trong lòng, hắn tự tin cho dù là cái này tà ma trên chiến trường tất cả mọi người liên thủ, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Rất nhanh, người đưa đỏ liền lái thuyền nhỏ đi tới bờ bên kia. Bên bờ là một cái cự đại thành trì, tường thành có mấy ngàn thước độ cao, một chút không nhìn thấy đỉnh phong. Trên tường thành là Tuế Nguyệt cùng chiến hỏa ăn mòn vết tích, lộ ra phong cách cổ xưa nặng nghề. Công tử, ta liền đưa ngài tới đây. Phía trước liền là chấn ma thành, phàm là tiên vượt con dân, tích một giọt máu tươi tại phía ngoài cửa thành cái kia trên tảng đá. Cửa thành liền sẽ tự động mở ra. Người đưa đỏ cung kính nói. Ân. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó Diệp Vũ nói tiếng cảm ơn, liền hướng cửa thành đi. Cửa thành hoàn toàn chính xác có một cái thạch đầu. Hôn độ chi khí tại cái này khối trên tảng đá trôi nổi, thạch đầu trung ương còn tản mát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, lộ ra thần thánh ma yêu dị. Đó là một loại nói không ra cảm giác, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Diệp Vũ không có giày vò khốn khổ, thần lực cắt ngón tay của mình. Ngay sau đó một giọt kim sắc thần huyết nhỏ ở trên tảng đá, kim sắc thần huyết thuận thạch đầu mạnh lạc kéo dài đến đại thành trên cửa thành mặt. Kim sắc đường vân trong nháy mắt xuyên qua ở cửa thành phía trên, long long long, cửa thành đang từ từ mở ra. Ngay tại lúc đó, cửa thành một bên khác, một cái cực lớn của sáng phía trên, một đạo kim sắc thần quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt siêu việt hạng nhất vị trí. Nội thành tất cả thiên kiêu đều chú ý tới cái kia kim sắc thần quang, mau nhìn mau nhìn, là ai tiên đến a cái này trùng tiên kim quang? Vậy mà so thất quan vương linh tịch, nhân hoàng tử, hỗn độn thể diệp tiên, trích tiên, thập quan vương thiên tử, thiên hoàng tử bọn hắn còn cao hơn, cuối cùng là ai vậy? Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết ta? Ai ra? xem ra cái này lại tới một cái vô cùng kinh khủng thiên kiêu ai, cùng những này đỉnh cấp thiên kiêu so sánh chúng ta những người này thật là quá yêu a sát thực như thế chỉ cần một thất quan vương linh tịch liền có thể đánh bại hơn 10 vị thiên kiêu liên hợp chớ nói chỉ là cái kia hỗn độn thể thập quan vương thiên tử trích tiên đám người bây giờ cái này lại tới một vị càng cường đại hơn thiên kiêu, cái này còn để cho người ta sống thế nào a ai đây chính là hoàng kim đại thế a những này thiên kiêu nếu là đặt ở đường thời đại tuyệt đối là đứng đầu vô địch tại thế gian bây giờ nhiều như vậy cường đại thiên tiêu tụ tập lại một chỗ cái kia va chạm sinh ra hỏa hoa lại nên có cường đại cỡ nào đâu. Nội thành một chỗ thông thiên cắt trong lầu, có rất nhiều thiên tiêu tụ tập ở chỗ này, nhìn xem cửa thành cái kia phóng lên tận trời kim sắc thần quang. Lầu cắt nhất vị trí trung tâm là dòng dã 10 vị thiên tiêu. Những này thiên tiêu đều là đến từ các đại tiên vực, có thể ngồi ở chỗ này, trên cơ bản liền có thể đại biểu bọn hắn tại người đồng lứa là cấp cao nhất một nhóm kia thiếu niên chí tôn. Diệp tiên huynh đệ cảm nhận được cái kia kim sắc thần quang khí tức sao? Nhân hoàng tử nhìn về phía Diệp Thiên, sau đó hỏi, nhân là thần tử đại nhân, hắn rốt cuộc đã đến. Lời vừa nói ra, cái khác tám người đều mở mắt. Nhìn về phía cái kia kim sắc thần quang, trong đó có một người sắc mặt hết sức khó coi, hắn liền là Thất Quan Vương Ninh Tịch. Ha ha, có thể làm cho Diệp Tiên huynh đều cam nguyện bái phục người, ta ngược lại thật ra thật muốn mở mang kiến thức một chút. Mở miệng người là trích Tiên. Đó là một cái xuất trần nam tử, quá mức không linh, phản phất hắn liền là một tôn chân chính tiên. Xát thực, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Thất Quan Vương tiên tử Mở Miệng. Hắn cùng Diệp Tiên vào thành gặp thời đợi giao thủ qua, mặc dù song phương đều vô dụng động toàn lực, nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Tiên thực lực không kém gì hắn. Đương nhiên, nếu là thật sự liều mạng, cho dù Diệp Tiên là hỗn độn thể, hắn cũng có ít nhất 8 thành 5 chắc cầm xuống Diệp Tiên. Bởi vậy, so Diệp Tiên thực lực mạnh hơn Diệp Vũ, cái này khiến Thập Quan Vương Thiên Tử rất chờ mong. Chỉ chốc lát sau, cửa thành liền triệt để mở ra, Diệp Vũ cũng là đi vào. Mau nhìn, cửa thành tiếng người. Cái này thiếu niên áo trắng là ai a? Cái kia kim sắc thần quang hẳn là hắn đưa tới a. Ta biết hắn, ta biết hắn. Mau nói, hắn là ai? Mọi người vây quanh người kia, sau đó hỏi, nếu như ta không có nhớ lầm, hắn hẳn là Diệp gia thần tử. T, hắn liền là Diệp gia thần tử sao? Chết không được cường đại như vậy chắc không được cái kia kim sắc thần quang có thể trong nháy mắt siêu việt hàng nhất. Giờ phút này ngoài cửa thành rất nhiều thiên kiêu đều kính ý nhìn xem Diệp Vũ. Coi ngươi đủ cường đại thời điểm, a đều sẽ kính sợ ngươi. Vừa đi vào cửa thành, Diệp Vũ liền nhìn về phía nội thành cái kia cao nhất lầu các. Hắn cảm nhận được mây vị cố nhân khí tức, còn có thế giới thụ khí tức. Diệp Vũ không có làm bất kỳ dừng lại, trực tiếp liền hướng tòa kia lầu các bay đi. Mà lúc này trong lầu các rất nhiều thiên kiêu còn tại nhau nhao nghị luận Diệp Vũ. Lúc này, một cái đạm mạc thanh âm truyền đến trong lầu các tất cả mọi người trong lỗ tai, linh tịch, cốt gia đây nhận lấy cái chết. Quá lạnh lùng để cho người ta giũ dậy. Mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Thất Quan Vương Linh Tịch, Linh Tịch lúc này sắc mặt hết sức khó coi. Nguyên bản hắn coi là Diệp Vũ thời gian lâu như vậy còn không có vào thành, hẳn là chết tại yếu trong nước, không nghĩ tới hắn vậy mà tới. Linh Tịch bay ra ngoài, sau đó lạnh lùng nhìn xem Diệp Vũ nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà không có chết tại bên trong đự thủy. Ha ha, vẫn là trước lo lắng một cái chính ngươi a để ngươi chạy hai lần, lần này ta nhìn ngươi chạy thế nào. Nói xong, Diệp Vũ xuất ra một cái ngọc phù. Ngay sau đó, ngọc phù bay đến không trung, đem cả tòa thành lớn đều cho bá phủ. Phương Thiên Điệu này đã bị ta cầm cố lại. Ngươi lúc này, còn thế nào trốn? Diệp Vũ nhiều hứng thú nhìn xem Ninh Tịch. Ninh Tịch sắc mặt rất khó nhìn, Diệp Vũ, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Vừa dứt lời, một cỗ u ám khí tức từ Ninh Tịch trên thân phát ra, đó là cấm khu lực lượng. Giao thủ qua hai lần, hắn biết mình không phải là đối thủ của Diệp Vũ, bởi vậy ngay từ đầu liền không có bất kỳ cái gì giữ lại, chỉ có dạng này mới có lấy một chút hy vọng sống. Cấm khu a? Bất quá là một đám ngay cả đầu cũng không dám lộ bọn chuột nhắt mà thôi. Diệp Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Theo cùng hai người liền đụng vào nhau, vẹn vẹn không đến một hơi thời gian, hai người cũng đã giao thủ mấy trăm lần và chạm sinh ra dư âm năng lượng thậm chí để trùng quanh rất nhiều kiến trúc đều sụp đổ. Nhưng là rất rõ ràng, Diệp Vũ chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Mỗi một lần giao thủ, Diệp Vũ đều là ung dung không đội, mà Ninh Tịch thì là lộ ra rất cố hết sức. "Không chơi với ngươi, ngươi vẫn là biến mất tương đối tốt." Diệp Vũ lời nói tựa như thẩm phán giáng lâm. Sau một khắc, kim sắc thần lực xuyên qua toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người đều bị rung động, đây quả thật là một cái thánh nhân có thể có được ITA. Diệp Vũ trọng đồng giờ phút này cũng thay đổi thành kim sắc. Đây là Thiên Đế Quyền, Diệp Vũ không giữ lại chút nào một kích, vì cái gì liền có thể nhất kích tận sát. Vô tận thân lực màu vàng nóng hội tụ, tạo thành một cái cự đại nắm đấm, nhất lực phá và pháp. Lúc này Ninh Tịch trong mắt còn lại chỉ có sợ hãi, các loại bảo thuật tiếp liền thi triển, các loại pháp bảo bị hắn tế ra, muốn ngăn trở Diệp Vũ một chiêu này. Nhưng là rất rõ ràng, đây là phí công. Kim sắc quyền quang vỡ nát hết thảy, trong nháy mắt quán xuyên linh tịch thân thể, tính cả hắn chân linh cũng cùng một chỗ bị nghiền nát. Thất quan vương linh tịch, bỏ mình